t r ư ớ c 168, câu cá kế hoạch bùi tu viễn mặt không thay đổi nhìn về phía hàn tranh trước đó nếu là hàn tranh dám đánh ngũ lao sơn chủ ý bùi tu viễn khả năng thứ nhất niệm mai đối phương thế nhưng hàn tranh lại có thể chém giết kim linh đại vương cùng cái kia yên ba hồ long vương nay lực t r ù n g kích có thể là có chút quá lớn thậm chí lớn đến nhường bùi tu viễn đã không còn dám lung tung mở miệng hàn tranh nhắm mắt suy tư một lát đ ỗ n g nhiên cười nói liêu đại nhân đều không thể cường công ta tất nhiên cũng là không có cách nào cường công chương viêm lập tức thở dài mùa hơi hàn đại nhân còn có lý trí thuận tiện nhưng sau một khắc hàn tranh nhân thiện nói vô pháp cường công cái kia dùng trí liền tốt đi ta nghĩ biện pháp lẫn vào cái kia ngũ lao sơn trực tiếp từ nội bộ công phá đối phương trương viêm lập tức trận mắt h ố t m ộ n khá lắm này so cường công còn muốn không hợp t h o i thưởng chưa kịp trương viêm nói tiếp cái gì hàn tranh liền trực tiếp nói ta tới sơn nam đạo thời gian cũng không dài tại yên ba phủ càng là không có trực tiếp công khai lộ diện xích k ỳ đạo có thể cũng không biết ta tồn tại các ngươi trong đêm liền v i ế t một tấm lệnh truy nã nắm chân dung của ta tăng thêm g á n t i ế t tại toàn bộ yên ba phủ xích kỳ đạo mặc dù sẽ không lên bờ cướp bóc nhưng lại cũng không đại biểu bọn hắn cũng sẽ không lên bờ mua sắm chút sinh hoạt nhu yếu phẩm đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp lẫn vào những xích kỳ đạo đó bên trong tin tưởng bọn họ rất tình nguyện tiếp nhận một cái bị đáng ma ti truy nã hung đồ tiến vào ngũ l a o phía sau núi ta trực tiếp động thủ phát tín hiệu lúc này liền cần muốn các ngươi ở ngoại vi t i ế p ứng thấy tín hiệu của ta sau liền vào công ngũ lao sơn trong ngoài giác công nhất cử công phá ngũ lao sơn t r ư ơ n g viêm tính cả mọi người ở đây đều là xương sở hàn tranh ý tưởng này có chút ý nghĩ hao huyền a nhưng suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật có như vậy điểm thành công khả、năng. bùi tu viên cao mày nói hàn đại nhân không phải ta nói ngươi ngươi kế hoạch này không khỏi cũng có chút quá mức không hợp thói thường một chút không phải ta ruộng ngươi coi như ngươi có thể thành công lẫn vào ngũ lao sơn một phần vạn ngươi ở trong đó gặp bất chắc lý thiên bảo lại cố ý phát tín hiệu dẫn các huynh đệ đi chịu chết ta yên ba phủ đã ma ti chẳng phải là sẽ toàn quân bị d i ệ t hàn tranh thản như nói bùi đại nhân suy nghĩ có đạo lý bất quá chuyện gì là không có nguy hiểm ta đã ma ti làm liền là trên mũi đao lăn lộn sự tỉnh sợ chết lời còn vào đã ma ti làm cái gì đương nhiên ta cái này người là không nguyện ý cỡ cầu bùi đại nhân lo lắng hoàn toàn có khả năng không tham dự ở đây có người người nào mong muốn tham dự mang lên chính mình người đi tìm t r ư ơ n g viêm liền có thể đã n g ma ti tổng bộ đội xuất không có quá nhiều thủ h ạ thế nhưng yên ba phủ đã n g ma ti nha môn có trên trăm huyền giáp vệ cho nên mỗi tên đội xuất dưới trướng đều có mấy tên hoặc là m ư ờ i cái huyền giáp vệ thuận tiện quản lý ở đây những cái kia kim văn đội xuất do dự một chút lúc này liền có ba người tìm đến t r ư ơ n g viêm biểu thị nguyện ý tham dự thấy cảnh này bùi tu viết nói thầm một tiếng hỏng bét hàn tranh trước đó cái kia sáu trăm điểm công hơn lực sát thương quá lớn chém giết kim linh đại vương cùng yên ba hồ long vương là cho mọi người ở đây một cái thực lực mạnh mẽ ấn tượng Kế k hoạch h ô người hợp thói t n g l ạ chết ư t h vì tiền h chim h chết vì ăn đã ma ty này chút huyền giáp vệ vì cái gì cũng không chỉ là chạm yêu c r ừ ma là lực lượng cũng là tiền đồ hàn tranh có thể cho bọn hắn lực lượng có thể cho bọn hắn tiền đồ bọn hắn tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn tới Từ vừa mới bùi ắ t Tranh đầu định Hàn、chanh、không có c ý n g b tu viện này、loại、Yên Mà loại Ba Phủ Đãng tại i đi lục đục với Láo lục o Nhân nhau, tranh quyền đục đ t l ợ Bùi tu Viễn tại Tu đây bên trong kinh doanh hơn mười năm chính mình đi cùng hắn tranh quyền đ o ạ t lợi hoàn toàn liền là tại bùi tu viện có lợi nhất trong hoàn cảnh cùng hàn đấu cho nên hàn tranh trực tiếp lựa chọn phương thức đơn giản nhất làm một thanh khoái đ a o trực tiếp chém ra hiện tại yên ba phủ thế cục người đánh người ta đánh ta hoàn toàn theo bên ngoài xuất phát giải quyết vấn đề bùi tu viện chuẩn bị một đống lục đục với nhau và mặc không bằng lòng thủ đoạn kết quả lại trợt phát hiện chính mình vậy mà một chút xíu đều không dùng hàn tranh đứng dậy dỗi lưng một cái đánh một ngày hơi m ệ t chút chuyện câu cá đặt vào ngày mai lại làm chờ đến hàn tranh rời đi bùi tu viện yên lặng một lát nhìn về phía một bên túi đầu giống như đều nhanh muốn ngủ t i ế p đi một dạng triệu vinh nghiệp triệu lão vị này hàn đại nhân không đơn giản a ta giống như có chút xem nhẹ hắn triệu vinh nghiệp còn buồn ngủ ngầm đầu cười hai tiếng nói không đơn giản mới là bình thường bằng không phía trên làm sao lại khiến cho hắn chấp trưởng yên ba phủ đầu bùi đại nhân ta khuyên ngươi cũng kiềm chế lại nghĩ đi đừng nghĩ lấy cùng hàn đại nhân đấu vị này nhỏ hàn đại nhân cần phải mạnh hơn l i u đại nhân cái này mạnh không phải mạnh tại trên thực lực mà là mạnh tại ngươi căn bản là đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì dùng tấn lôi chi thế chém giết hai tôn đại yêu dùng công vân thu nạp lòng người chật chật gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn cao cường thật bé nhọn bùi tu viễn hử lạnh một tiếng ta không muốn cùng h ắ n đấu ta chẳng qua là không phục phía trên rửa vào cái gì một lần lại một lần phái người ngoài tới chấp trưởng ta yên ba phủ ta yên ba phủ bản địa xuất thân huyền giáp vệ liền như thế không ra gì còn có triệu lão coi như ta không muốn cùng h ắ n đấu nhưng ta còn có thể thật cúi đầu xưng thần đem những n g năm chính mình góp nhặt lực lượng đều giao ra mới vừa ngươi đều nhìn thấy ba cái đội ngay thẳng tiếp tìm nơi nương tự hàn tranh cái k i a lý tư kỳ trước đó còn giống như định bợ triệu lão ngươi tới a ngươi thọ thần sinh nhật thời điểm hắn nhưng là vắt vóc tìm n h u kế đưa ngươi một món lễ lớn cũng xem như nửa cái ngươi người kết quả hàn tranh vừa đến người ta lập tức tìm nơi nương tựa hàn tranh nay loại cọ đầu tường liền không nói cái gì ngươi liền không sợ ngươi dưới trướng của ta tâm phúc có một ngày đều không gánh nổi triệu vinh nghiệp không để ý châm ngòi bùi tu viễn chẳng qua là cười cười nói số trời đã định theo hắn đi thôi từ xưa cả người tài lộ như giết người phụ mẫu đây chính là sáu trăm điểm công lao a liền ta lao đầu tử này đều trông mà thèm đâu chớ nói chi là bọn hắn nói xong triệu vinh nghiệp hóc lưng lại như mẹo chắp tay sau lưng tản bộ ra ngoài chỉ để lại b ù i tu viễn một mặt âm trầm ngồi tại bên trong nghị sự đường hàn tranh nơi ở dĩ nhiên chính là trước đó liêu hành thịnh nơi ở liêu hành thịnh đi đột nhiên thậm chí đồ vật đều không có thu thập đ ã n g ma ti nha môn phủ đệ nhưng thật ra là có chút đơn sơ cho dù là liêu hành thịnh cái này liên ba phủ đ ã n g ma ti chấp trường giả cũng chỉ có hai gian liên thông phòng nhỏ cạnh ngoài là thư phòng bên trong là phòng ngủ giống như là triệu vinh nghiệp cùng đùi tu viễn này t r ồ n g ở yên ba phủ phát triển nhiều năm đáng ma gia húy bọn hắn tại yên ba phủ bên trong đều là có thuộc về mình đại trạch bình thường đều là không tại đáng ma ti nha môn ở hàn tranh tùy ý liếc nhìn trong thư phòng đồ vật kỳ thật cũng không có vật gì có giá trị bên trong đại bộ phận đều là liêu hành thịnh ghi chép yên ba phủ đủ loại mâu thuẫn cùng cần phải giải quyết sự t ì n h cùng với chính mình kế hoạch tiếp theo các loại phía trên t i ể u chữ thu h à o thiết hoạ n g â n câu không có gì mỹ cảm có thể nói nhưng lại lộ ra một cố lăng lệ sát phạt chi khí hàn tranh liếp nhìn liêu hành t ị n h viết bản chép tay con mắt không khỏiếp lại thú vị này g liên ba phụ sự tình có vẻ như càng ngày càng phức tạp hàn tranh thả tay xuống nhớ trở lại trong phòng ngủ ngồi xếp bằng tu hành đồng thời cũng khôi phục ban ngày tiêu hao lực lượng bất quá sáng sớm trương viêm liền tới tìm hàn tranh hàn đại nhân cái k u lệnh truy nã hẳn là viết tội danh gì a kỳ thật chút chuyện nhỏ này trương viêm là không cần đến tìm hàn tranh tuy tiện lập một chút tội danh liền tốt bất quá phía trên chân dung phải dùng đến hàn tranh cho nên này tội danh trương viêm cũng là không nắm chắc được đến tội cùng muốn viết cái gì để tránh hàn tranh có chút k i ế n kỵ hàn tranh suy nghĩ một chút lộ ra một cái hơi tươi cười quái dị đương nhiên là muốn viết nghiêm trọng một chút liền viết hái hoa đạo thật đi nói ta trong vòng một tháng thai họa khai bình phủ trên ngàn nữ tử tới vô ảnh đi vô tùng chọc h o nhiều người tức giận thậm chí đã ma ti truy nã đều không có thể bắt đề ta trương viêm t h o á n g có chút im lặng nhìn hàn tranh l ư ớ t mắt khá lắm một tháng thai họa trên ngàn nữ tử trung bình một ngày hơn ba mươi này thận chịu được sao bất quá hàn đại nhân đều nói như vậy trương viêm cũng chỉ được làm theo ngày thứ hai liên quan tới hái hoa đạo tặc lệnh truy nã liền bị dán đ ầ y toàn bộ yên ba phủ bên tường thành không ít người đều tại đứng xem cái tiêu mới lệnh truy nã đồng thời chỉ trỏ a này hái hoa đạo tặc còn giống như rất anh tuấn a trưởng thành dạng này còn cần đến hái hoa hắc hắc người đây có thể liền không hiểu được a bởi vì cái gọi là càng dễ rủa càng hương p h n a này hái hoa đạo tặc nói không chừng liền tốt này k h u một tháng thai họa trên ngàn nữ tử chật chật này có chút mạnh đáng sợ a nói nhảm thật không tốt có thể làm hái hoa đạo tặc đi sao một đám người nhàn rôi ở nơi đó chỉ trỏ có chút người giang hồ xem thì là càng sâu một chút này hái hoa đạo tặc có vẻ như có, có chút ó c tài năng à vậy mà có thể trốn qua đám ma ti truy sát trả lại lệnh truy nã mà lúc này đám người phía sau hai tên ăn mặc áo gai trên thân mang theo mùi cá canh ăn mặc giống như là ngư dân nam nhân đang rời xa đám người bàn luận xôn xao một người trong đó mang theo hâm mộ nói mãi mãi đều là trộm người ta có thể hái hoa chúng ta cũng chỉ có thể đặt nước ngũ lao sơn chỗ kia con mỗi đều hắn mãi mãi là được đại đương ra lúc nào có thể k i ế p một chút nữ nhân tới một người khác lắc lắc đầu nói đừng suy nghĩ trên thuyền không mang theo nữ nhân đó là q u ý củ chúng ta cướp bóc nhiều như vậy thương thuyền liền không có một cái phía trên có nữ nhân bất quá lần trước cướp bóc cái kia c h i ế c thương thuyền quản sự cũng là xe chơi mang theo hai cái tương công chật chật da kia non vừa bấm đều nổi trên mặt nước thay đổi nữ trang so nữ nhân đều xinh đẹp xúc động lòng người ngoại trừ phía dưới nhiều cái nắm cùng nữ nhân có thể không có gì khác biệt này đi đường bộ có thể có một phong vị khác chút đấy đáng tiếc lao tam ngươi cái kia hai ngày không tại. lao tam hạ giọng cả giận nói thảo ngươi còn không biết xấu hổ nói tám đời chưa từng thấy nữ nhân thì cũng thôi đi tám đời còn chưa từng thấy nam nhân sao chờ lao tử trở về cái t i a hai cái tiểu tướng công đều bị các ngươi cho đuổi chơi chết hắc hắc trên đảo các minh đệ cũng đều nghẹn quá sức nhất thời nhịn không được nha lao tam tròng mắt chuyển động nói vậy ngươi nói chúng ta thuận tay chiêu hai cái kỹ nữ lên đ ả o đâu ngươi cũng chớ làm loạn không phải đại đương g i a cần phải lột ra của ngươi g i a không thể ta chính là nói một chút đi thôi nắm nên mua đồ vật mua không đi thanh lâu rút sạch tìm gái giang hổng được rồi hai người lẩm bẩm đi xa lại không chú ý dấu vết của bọn hắn đã sớm rơi vào trong mắt hàn tranh hàn tranh cũng không nghĩ tới chính mình vận khí vẫn rất tốt mong muốn câu cá kết quả này cá ngày đầu tiên liền mắc câu rồi hai cái này xích kỳ đạo thủy phỉ ngụy trang thành ngư dân tại khai bình phủ bên trong mua sắm không ít vật dụng hàng ngày ban đêm còn có tâm tư tìm cái gái giang hồ chơi một chuyến tại khai bình phủ ngây n g ư ờ i hai ngày hai cái xích kỳ đạo mang theo đồ vật chuẩn bị thừa thuyền nhỏ hồi trở lại ngũ lao sơn bởi vì kim linh đại vương cùng yên ba hồ long vương bị giết cho nên yên ba hồ bên mở trên bến tàu náo nhiệt vô cùng lui tới thuyền đánh cá thương thuyền đều so với trước nhiều gấp mấy lần hai cái xích kỳ đạo thuyền nhỏ mảy may đều không đáng chú ý bọn hắn lựa chọn nên ngang ban ngày đi là bởi vì yên ba hồ ven bờ cấm đi lại ban đêm muốn lên bất luận cái gì đội thuyền đều không được xuống nước bọn hắn ở buổi tối đi ngược lại càng lộ vẻ mắt kiểm tra một chút tất cả đều cho ta nắm thuyền dừng lại hai tên xích kỳ đạo vừa chuyển xong đồ vật liền có mấy chục tên bộ khoái nhanh chân đi tới đem trên bến tàu đội thuyền tất cả đều ngăn lại lần lượt lên thuyền kiểm tra hai người lúc nhau nói thầm một tiếng không tốt một người trong đó đi đến bến tàu quan sai làm sao còn đột nhiên tới kiểm tra đâu bến tàu quản sự một mặt thủ dũ nghe nói là có bọn buôn người trong thành bắt một cái nào đó gia đình giàu có tiểu công tử quan sai toàn thành điều tra không tính liền đội thuyền đều muốn tra bọn hắn này bến tàu là dựa theo đội thuyền ra vào lui tới tính tiền lúc này làm trễ ngoài thời gian bên ngoài thuyền vào không được bên trong thuyền ra không được hắn cũng là rất căm t ứ c cái kia xích kỳ đạo lặng lẽ kín đáo đưa cho quản sự một khối bạc vụn thấp giọng nói phiền thoái quản sự tạo thuận lợi chúng ta có chút nóng này có thể hay không thừa dịp quan sai còn không có kiểm tra xong nhường thuyền của chúng ta đi ra ngoài trước cái kia quản sự lúc này lại nắm bạc lui trở về liền vội vàng lắc đầu nói nếu là bình thường có khả năng nhưng chuyện lần này phía trên cũng có thể là thật sự quyết tâm nghe nói không riêng gì q u a n sai còn có đáng ma ti người ở đây một khi bị phát hiện ta thả các ngươi rời đi thật xảy ra chuyện ta có thể đảm đ ư ơ n g không nổi xích kỳ đạo trong lòng hai người lập tức nói thầm một tiếng hỏng bét nhìn về phía q u a n sai bên kia quả nhiên mỗi mấy tên q u a n sai đằng sau liền có một tên đáng ma ti huyền giáp vệ ở nơi đó canh chừng nếu là chỉ có những phế vật kia con sai hai người này có nắm bắt trực tiếp giết người lái thuyền nhưng bây giờ còn có đáng ma ti người tại chính mình một khi ra tay đã ma ti người chắc chắn cùng nhau tiến lên hai người ở trong lòng thầm măng cái kia bọn buôn người ngoặc dân chúng tầm thường nhà hài tử thì cũng tôi h đi lại còn đi ngoặc cái kia chút gia đình giàu có thiếu ra đơn giản liền là không biết sống chết còn muốn liên lụy chính mình mắt thấy những cái kia quan sai đều muốn t r a được phía bên mình hai người lo lắng không thôi thuyền của bọn hắn bên trên có thể có không ít thuốc nổ mũi tên khoáng thạch chờ hàng cấm một khi bị phát hiện tất nhiên sẽ bị thẩm tra đến lúc đó thân phận của bọn hắn không g ạ t được lao tam trực tiếp bổ ra trước mặt thuyền thoát đi trốn không thoát liền bản thân kết thúc không phải bị bắt lại khẳng định sống không bằng chết trong đó một tên xích kỳ đạo mãnh liệt một c ắ n răng quyết định lao tam cũng là sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu hai người rút đao ra đến quanh thân nội k i n h bùng nổ khí huyết sôi trào đột nhiên ra tay đem bọn hắn thuyền nhỏ trước mặt một chiếc thương thuyền chém thành hai đoạn sau đó hai người nhảy lên thuyền điên cùng g i a o động mái trèo nhưng động tĩnh bên này đã hút đưa tới đáng ma ti chú ý trong nháy mắt liền đã tới bảy tám người mẹ đám này hắc bị cậu tốc độ làm sao nhanh như vậy hai người một hồi tuyệt vọng bọn hắn dù cho cầm trong tay sắt mái trèo lắc ra khỏi hòa t i n tử nhất thời nửa khắc cũng không cách nào lái rời b ê tàu ba tên huyền giáp vệ đã trực tiếp nhảy đến bọn hắn trên thuyền nghiêm nghị nói ngừng thuyền tiếng nói vừa ra ba tên huyền giáp vệ trực tiếp móc ra binh khí tới trực tiếp chém về phía hai người cái thứ hai tên xích kỳ đạo vội và ngưng chiến nhưng qua trong dây lắt liền đã bị áp chế tràn ngập nguy hiểm đúng lúc này một bên khác đống nhiên chuyển đến từng tiếng kêu thảm một tên người háo đen trong nháy mắt chém bay một đám huyền giáp vệ náo ra động tính so với bọn hắn có thể lớn hơn là hái hoa đạo tặc tô lưu vân bắt hắn lại hàn tranh trực tiếp đạp nước mà đi quanh thân mang theo phong lôi nộ dít gào thanh âm tốc độ cực nhanh làm hái hoa đ để tránh trở thành hát lịch sử tranh liền mượn một thoáng tô vô minh cùng diệp lưu vân tính danh tùy tiện tổ một cái tên phía sau đuổi theo đảng ma ti võ giả dẫn đầu chính là t r ư ơ n g viêm khoan hay nói bọn hắn diễn kỹ cũng không tệ lắm tối thiểu mặt ngoài nhìn không ra có cái gì không đúng kỉnh hàn g tranh trực tiếp nhảy lên đến cái tia hai tên xích kỳ đạo trên thuyền một đao chém xuống cái tia ba tên huyền giáp vệ trực tiếp bị chém tới trong nước sau đó hàn g tranh một trường hạ xuống oanh kích mặt nước mạnh mẽ bằng bạc chân nguyên lập tức nhường cái tia thuyền nhỏ trở thành cano thật nhanh hướng về hồ trung tâm bước đi t r ớ c mắt liền đã không thấy được bên mở chơ t u y ê n nhỏ t ạ n biến trong hồ cái kia mấy tên huyền giáp vệ mới ló đầu ra đến đồng thời phía sau trương viêm mấy người cũng cùng đi qua hàn đại nhân làm thật có thể nằm vùng thành công sao trong đó một tên huyền giáp vệ hơi hơi có chút nghi ngờ hỏi trương viêm h i ế p mắt nói nói thật ta cũng không biết ta chỉ biết là trước đó yên ba phủ nhiều như vậy vị chấp trưởng giả đều không làm gì được kim linh đại vương cùng cái kia yên ba hồ long vương kết quả lại làm cho hàn đại nhân một ngày giải quyết ta chỉ biết là ta tại yên ba phủ pha trộn nhiều năm như vậy chỉ có như thế một lần lấy được điểm công lao nhiều như vậy gặp được như thế một vị có năng lực còn ra tay hào phong cấp trên không dễ dàng Hàn đại nhân đại có trên h thành công hay không là chuyện của hắn, chúng ta có thể làm, chỉ chức ể ta tận tận t là làm, công của có có á cách tránh khác giáp c chữ chờ chân cũng h thôi. Tập kết nhân thủ hàn nhân hắn khoảng theo huyền nhẹ đầu. Bọn hắn nguyện ý đến, cũng là bởi vì hàn tranh học phóng. mà một Mặt là là Tập kết tướng. gắt tay t đại rời đi lại bởi đến, bọn Bọn nguyện để đều đầu. ra ra r lộ sau sau, vệ vì ý thực tế hàn tranh mới đến yên ba phủ thời gian một ngày mặc dù ra tay kinh người nhưng tín nhiệm thứ này nào có dễ dàng như vậy tích lũy tựa như trương viêm nói như vậy bọn hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình như vậy đủ rồi c h ư một trăm bảy mươi ngũ lao sơn trên thuyền nhỏ hàn tranh đã dùng cường đại bàng bạc chân nguyên trực tiếp thuyền thôi động đến mười dặm có hơn cuối cùng đem đám tia đáng ma ti hắc bì cầu cho hất ra có thể thật không dễ d à n g a quay người nhìn về phía cái kia hai tên xích kỳ đạo hàn tranh trên mặt lộ ra một tia nhẹ rằng cười hai vị xin lỗi a nếu thấy được ta ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi lên đường không phải lại nên bị đáng ma ti đ á m kia hắc bì cầu cho có lên đến mức thuyền này nha ta c h ư a hết chứng dụ cái kia hai tên xích kỳ đạo nguyên bản còn tưởng rằng được cứu không nghĩ tới lên thuyền lại là tên sắt tinh bọn hắn lúc này mới nhớ tới trước đó đáng ma ti kêu là hái hoa đạo tặc trước mắt này tô lưu vân giống như liền là cái kia tại khai bình phụ t hai họa trên ngàn nữ tử bị đảng ma ti truy nã hung đồ mắt thấy hàn tranh đều muốn đem đao cho móc ra xích kỳ đạo bên trong lão tam vội và nói tiền bối tha mạng chúng ta là sẽ không đem ngươi hành tung nói ra hàn tranh cười lạnh nói ngươi nói sẽ không liền sẽ không thế thứ này ta là không tin huống hồ ngươi coi như là thật sẽ không chỉ cần ngươi bị đảng ma ti người bắt lấy bọn hắn có rất nhiều biện pháp cậy mở miệng của ngươi chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật mắt thấy hàn tranh nâng lên trong tay đao hai người nhất thời bị hủ run lầy bẫy ngay tại thời khắc nguy cấp này lao tam phảng phất phúc trí tâm linh mở dạng đ ố n g nhiên hô lớn chúng ta là ngũ lao sơn xích kỳ đạo đã n g ma ti người là bắt không được chúng ta vị tiền bối này ngươi cũng bị đã n g ma ti truy nã không bằng cùng chúng ta hồi trở lại ngũ lao sơn đại đương gia chiêu hiền đại sĩ lấy tiền bối thực lực thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành ta ngũ lao sơn nhị đương gia hàn tranh nghe vậy thả ra trong tay đao c a o mày nói ngũ lao sơn xích kỳ đạo đó là cái thứ gì bản công tử tung h à n h sơn nam đạo cũng chưa từng nghe nói qua có như thế một đợt đạo phỉ lao tam cười cười xấu hổ nhìn trước mắt tô lưu vân lộ ra vẻ suy tư lão tam vội vàng lại thêm chút sức lập tức nói tiền bối ngươi bây giờ bị đ á n g ma ti truy nã coi như ngươi giết chúng ta đi thuyền rời đi cũng không cải biến được bị đảng ma ti truy nã sự thật coi như n g ư ờ i rời đi yên ba phủ đều vô dụng những châu phủ khác cũng giống vậy thông suốt tập ngươi đương nhiên lấy tiền bối thực lực của ngươi khẳng định là không sợ đã ma ti những hắc b ì cầu đó thế nhưng bị người đuổi theo đuổi theo m ù i vị cũng không dễ chịu đúng không cho nên dù cho tiền bối ngươi cuối cùng quyết định không gia nhập ta ngũ lao sơn cũng không quan trọng tại ngũ lao sơn bên trong tránh đầu gió cũng là tốt chờ ra ngoài một bên đầu ngọn gió tản mới lệnh truy na xuống tới đã ma ti lực chú ý tự nhiên là sẽ không đặt tại tiền bối trên người, người. hàn tranh suy nghĩ một chút trầm ngâm nói được vậy liền tin các ngươi hai cái một lần đi các ngươi cái tia ngũ lao sơn nhìn một chút bất quá sớm đã nói b ạ n công tử nhưng không có vào rừng làm cướp dự định chẳng qua là đi xem một chút nếu là không hài lòng ta có thể quay đầu bước đi lao tam vội và nói g n tiền bối ngài yên tâm ta xích kỳ đạo luôn luôn cũng sẽ không ép buộc sau khi tới ngài muốn đi liền đi hai người lướt nhau đều là lộ ra một vẻ vui mừng giữ được tính mạng không nói còn kéo tới một vị huyền cương cảnh đại cao thủ vào ngũ lao sơn đừng quản cuối cùng này tô lưu vân có thể hay không lưu tại ngũ lao sơn bọn hắn đều xem như dựng lên một kiện đại công đi trên đường hàn tranh cùng hai người bọn họ nói chuyện phiếm à i câu giả bộ như chưa quen thuộc bộ dáng dò xét một chút ngũ lao sơn tình huống hai người này một cái tên là trần lao tam một cái tên là phương đại hải đều là gia nhập s í c h kỳ đạo vài chục năm lão nhân có tiên thiên thuế phản g cảnh hậu kỳ tu vi chính là s í c h kỳ đạo thủ lĩnh lý thiên bảo tâm phúc bọn hắn cầm lấy đại lượng tiền tài ra cửa mua sắm đồng thời tự thân còn biết s í c h kỳ đạo không ít che giấu cho nên nhất định phải là lý thiên bảo tuyệt đối tín nhiệm người mới có thể đảm nhiệm thuyền nhỏ tại hàn tranh mạnh mẽ chân nguyên lực lượng thôi thúc giới chỉ dùng không đến ba canh giờ liền đi tới ngũ lao sơn ngũ lao sơn là một tòa chiếm cư ở trên mặt hồ đảo hoang trên đó cơ hồ không có đất bằng tất cả đều là mỏm núi lồi núi đỉnh chóp nhất giống như là năm cái lão nhân vây tại một châu ngồi đối diện cho nên mới được gọi là ngũ lao sơn tiên ba hồ dưới nước tình huống phức tạp này ngũ lao sơn nghe nói dưới nước đều là trống giống cho nên ám lưu hùng dũng t r u n g quanh vùng nước thậm chí đen như mực dưới mặt nước phương giống như có kinh đào hải lãng đồng dạng n ộ i ẩn lấy lực lượng cực kỳ cường đại tiên thiên võ giả cũng là có thể dùng chân khí hộ thể mạnh mẽ vượt qua này loại mạch nước ngầm bất quá đối với tự thân nội lực tiêu hao là cực lớn ngũ lao sơn chung quanh chỉ có một đường hình sợi đường là không có mạch nước ngầm chuộn nhỏ chậm rãi lái vào trong đó trần lao tam đem ng giống như là một loại nào đó ám ngữ một dạng tô tiền bối ngươi xem ta ngũ lao sơn cũng chỉ có như vậy một đầu lối đi có thể tiến vào ngũ lao sơn nội bộ hắn hạ đô là trận pháp chỉ có đối diện ám ngữ mới có thể đủ thuận lợi tiến vào bên trong bên bờ đều có huynh đệ dùng thiên lý kính thời khắc không n g h ỉ quan sát đến tình huống một khi có bên ngoài đội thuyền tiến vào bên trong trận pháp lập tức dừng lại mạch nước ngầm ngay lập tức sẽ tương lai hướng đội thuyền xoắn nát thuyền nhỏ chạy qua lối đi cuối cùng đã tới bên bờ hàn tranh lúc này mới đánh giá toàn bộ ngũ lao sơn tình cảnh nơi này vẫn như c ũ là một mảnh núi hoang bất quá tại đỉnh núi quan hải chỗ đều che kín thành lũy, trên đó mở lỗ. lộ ra thô to như trường mâu tên n ỏ đây cũng là chuyên môn dùng cho công thành thủ thành phá thành nỗ trần lao tam cùng phương đại hải tại toàn bộ xích kỳ đạo bên trong còn tính là có chút địa vị bọn hắn trực tiếp mang theo hàn tranh như thế cái người xa lạ tiến vào ngũ lao sơn bên trong vậy mà không có người ngăn cản trần lao tam theo bên người hàn tranh dẫn đường phương đại hải thì là đi đầu một bước đi bẩm báo lý tiên h bảo ngũ lao sơn năm tòa đ ỉ n h phong tựa như năm cái lao nhân ngồi đối diện mà xích kỳ đạo sơn ì c h đ ạ o sơn trại thì là tại năm tòa đ ỉ n h phong trung ương xây dựa l ư n g và núi hiểm trở vô cùng thậm chí liền đường đều không có chỉ có từng cái tắm vào ngọn núi đơn bạc tấm ván gỗ xem như là giản dị đường núi hiểm trở đến sử dụng mà cái kia sơn trại nhìn xem cũng là dị thường đơn sơ chẳng qua là dùng thô giáp hòn đá lũy thế chủ thể dùng tấm ván gỗ tới ngăn chặn kẽ h hở bước vào sơn trại bên trong bên trong một mảnh đèn đ ố c sáng trưng cùng bên ngoài đơn sơ so sánh n à y xích kỳ đạo sơn trại đơn giản có thể được xưng là x a hoa bên trong bàn ghế đều là thượng hạng gỗ lim đ i ề u khắc tinh mỹ vô cùng những cái kia đạo phỉ dùng tới uống rượu chén lớn men mặt tinh mỹ nhìn xem liền có giá trị không nhỏ mà toàn bộ bên trong sơn trại khắp nơi đều là kim ngọc trang trí. tại h chí ậ m trong cột hạ c vàng. xích kỳ đạo thủ lĩnh lý thiên bảo hoan nghênh tô huynh tới ta ngũ lao sơn làm khách lý thiên bảo cười lớn chấp tay thái độ hào sảng đại khí hàn tranh cũng là chấp tay nói đại đương ra khắc khí lý thiên bảo cười tủm tìm nói tô h i n h có thể tới ta ngũ lao sơn ta tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm bất quá ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi tô huynh tô m i n h ngươi này tuổi còn trẻ liền có thực lực thế này nhưng vì sao ta trước đó chưa nghe nói qua ngươi đây còn có ngươi có thể là tại khai bình phủ phạm sự tình nhưng mở bên trong bình phủ có thể là có đảng ma ti võ đạo tông sư trấn thủ tô m i n h ngươi vậy mà có thể theo võ đạo tông sư trong tay vào thoát mà lại ngươi lên đảng ma ti bảng truy nã sao vì sao lại muốn tới yên ba phủ theo lý mà nói ngươi hẳn là đi đầu tìm rừng sâu núi thằm tránh tình thế mới là lý thiên bảo làm cả một đời thủy phỉ đem xích kỳ đạo theo lớn nhỏ mèo hai ba con phát triển đến bây giờ chiếm cứ ngũ lao sơn thậm chí liền đảng ma ti đều không làm gì được hắn tự nhiên không phải hạng đất giản Phương đại hải, hắn, hắn hải h ồ đương ra đây là tại thẩm hỏi ta trăng chương một trăm bảy mươi mốt chức nạo mạn sau cung kính hàn t h a n h ngữ khí băng lãnh mười điểm không k h c p khí trong sơn trại trên chăm xích kỳ đạo xem xét bầu không khí không đúng lập tức móc ra binh khí cảnh giác nhìn về phía hàn tranh rất có một lời không hợp liền muốn đánh tư thế lý thiên bảo lúc này lại không hề tức giận chẳng qua là cười tùng tìm nói tô i m i n h quá lo lắng ta cũng không có ý tứ này chẳng qua là tò mò mà thôi hàn tranh giận quá thành cười nói tò mò phải không ta đây liền cho đại đ ư ờ n g ra n g ư ờ i nói một chút chưa nghe nói qua ta là bởi vì các ngươi đám này thủy phỉ cô lậu quả văn chỉ biết là tại y ê n ba hồ bên trên quay tròn này sơn nam đạo bên trên to to nhỏ nhỏ nhân vật các ngươi lại biết mấy cái đến mức ta vì cái gì có thể theo võ đạo tâm sư trong tay đó thoát vậy dĩ nhiên là bởi vì cái này tiếng nói vừa ra hàn g tranh quanh thân đ ố n g nhiên bay lên một tiếng phong lôi nộ rít gạo thanh âm cơ hồ là thoáng qua ở giữa hàn g tranh thân hình liền xuất hiện ở lý thiên bảo trước người một quyền mang theo sâm nhiên lấm liệt cơ ư n g khí đ ỗ n g nhiên đập xuống lý thiên bảo sắc mặt mánh liệt n h ấ t biến tốc độ thật nhanh tay nắm quyền ấn lý thiên bảo trong tay băng cơ ư n g khí kim màu xanh lam h i ể n hiện một ấn hạ xuống phảng phất cự kình gạo thét buộc phát ra một tiếng bảng bạc nổ vắng tới quyền ấn đụ nhau lập tức phát ra một tiếng đít hai nhức góc cơ khí oanh âm hàn tranh lui lại ba bước lý thiên bảo lui lại nửa bước ta tốc độ này coi như là võ đạo tông sư tới lại có thể thế nào? k hai bình phủ trấn thủ đô ý từ tồn bảo lao g i a hỏa kia hoàn toàn chính xác thực lực cường hãn liền quy nguyên kiếm các doanh thái thanh đều chết tại trong tay hắn nhưng chỉ bằng ta tốc độ này từ tồn bảo lao g i a hỏa kia tới cũng là đ u ổ i không kịp ta đến mức bên trên bảng truy nã vì sao không tránh tại sao lại muốn tới yên ba phủ nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì bản g công tử muốn tới thì tới muốn đi thì đi sơn nam đạo không ở lại được cùng lắm thì đi tây giang đạo chơi gái đã ma ti lại có thể làm khó dễ được ta t r u n g quanh những xích kỳ đạo đó xem xét hàn tranh cũng dám đậu thủ dồn dập xuống lại tới cầm trong tay binh khí một mặt sát ý nhìn về phía hàn tranh trần lao tam cùng phương đại hải lúc này lại là có chút không biết làm sao nay cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng có thể hoàn toàn không giống a theo bọn hắn nghĩ chính mình giúp sơn trại chi ê u mộ một vị huyền c ư ờ n g cảnh đại cao thủ đại đương ra hẳn là nhanh đem người ta cho lưu tại sơn trại a này làm sao còn động thủ đây hàn tranh nhìn xem chung quanh những xích kỳ đạo đó khinh thường cười một tiếng chỉ bằng các ngươi đám này thối cá nát tôm cũng muốn ngăn cả ta đơn giản si tâm vọng tưởng ban đầu ta là muốn giết chết ngươi này hai người thủ hạ trực tiếp đoạt thuyền đi tây giang đạo là hai người bọn họ xin ta ta lúc này mới tới các ngươi này cầu thí ngũ lao sơn hiện tại xem ra thuần túy là dư thừa nói xong hàn tranh trực tiếp liền quay người rời đi tô h i n h trầm đã mắt thấy hàn tranh muốn đi lý thiên bảo lại ngược lại yên tâm lập tức ngăn ở trước người hắn mới vừa hàn tranh nếu là đâu ra đấy trả lời hắn những vấn đề kia biểu hiện ra mong muốn lưu tại ngũ lao sơn tâm tư lý thiên bảo tuyệt đối sẽ lập tức sinh nghi coi như không độc thủ cũng sẽ đem hắn khu trục ra ngũ lao sơn nhưng trước mắt tô lưu vân lại là một bộ tuổi nhỏ đặc trí khí thịnh vô cùng bộ dáng thậm chí trực tiếp liền độc thủ mảy may đều không k ắ c khí hiện tại cùng càng là trực tiếp muốn rời đi này ngược lại càng làm cho lý thiên bảo bông xuống cảnh giác hắn thấy này t ô lưu vân hơn phân nửa là sơn nam đạo một cái nào đó lao ma đầu đệ tử tuổi nhỏ đ ắ c trí tính cách cuồng nạo hung hăng càn q u ấ y bất thường tại khai bình phủ nên ngang phạm tội mảy may cũng không biết thu lại bất quá thực lực của đối phương là không thể nghi ngờ này t ô lưu vân am hiểu tốc độ loại thân pháp hắn tốc độ nhanh chóng thậm chí kém chút để cho mình đều phản ứng không kịp mà lại mới vừa một quyền kia cũng đủ để chứng minh hắn mặc dù tuổi trẻ nhưng một thân huyền cương cảnh sơ kỳ tu vi vẫn là hết sức n i ê m trắc vậy mà chỉ bị chính mình đánh l u i ba bước lực lượng này cũng xem như không yếu lưu như thế một vị huyền cương cảnh đại cao thủ tại ngũ lao sơn bọn h ắ n xích kỳ đạo lực lượng chắc chắn tăng nhiều giờ phút này lý thiên bảo mới là chân tâm mong muốn lưu lại hàn g tranh thế nào các ngươi còn tưởng là thật muốn lưu lại ta hàn g tranh cười lạnh nói khai bình phủ đãng ma ti nhiều như vậy huyền giáp vệ đều không làm gì được ta các ngươi này một cái núi nhỏ trại còn muốn giữ lại ta s i tâm v ọ n g tưởng lý thiên bảo vội và nói g n tô h i n h hiểu lầm ta cũng không có ý tứ này mới vừa ta cũng không phải đằng cố ý nhục nhã tô h i n h ngươi mà là ta ngũ lao sơn nhiều huynh đệ như vậy ở đây nhưng phàm là người ngoài tiến vào ngũ lao sơn ta đều thiết yếu phải cẩn thận cẩn thận nữa mới được tô h u n h t u i còn trẻ liền đã đạt đến huyền cương cảnh như vậy đi tô huynh có khả năng tạm thời tại ta ngũ lao sơn ở mấy ngày vừa vặn coi như tránh đầu gió ta cái này xếp đặt tiến hội nhường các minh đệ cho tô huynh ngươi bảy tiệc mười khách ngươi xem coi thế nào nói xong lý thiên bảo còn quát lớn chung quanh những xích kỳ đạo đó đều xuất ra binh kỳ đến cho người nào xem đâu nay chính là của các ngươi đạo đại khách đều cho ta thu lại lý thiên bảo trước nạo mạn sau cung kính tư thái thả cực thấp giống như là tô lưu vân loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền thực lực phi phạm lại tính cách của ngạo người trẻ tuổi nhất ăn liền là một bộ này ngươi cường ngạnh hắn mạnh hơn ngươi cường rắn cho nên thái độ nhất định phải thả mềm một chút làm cho đối phương cảm giác được tôn trọng mới được quả nhiên này tô lưu vân suy nghĩ một lát khẽ h ừ một tiếng nói nếu là như vậy ta đây liền lưu mấy ngày đi nhưng đã nói ta đối với gia nhập các ngươi xích k ỳ đạo cũng không có gì hứng thú nơi này liền cô gái đều không có ta có thể nhịn không được chờ đầu ngọn gió thoáng qua một cái ta liền muốn đi lý thiên bảo cười tủm tìm nói dĩ nhiên không có vấn đề tô huy ngươi nghị khi nào thì đi liền khi nào thì đi lời tuy là nói như vậy nhưng lý thiên bảo đã hạ quyết tâm mấy ngày nay thời gian liền đem này tô lưu v â n tính cách mò thấy khẳng định là muốn đem đối phương lưu tại nơi này an bài hàn tranh ngồi xuống lý thiên bảo lập tức liền để cho người ta đi chuẩn bị y ế n hội mà lại đồ ăn cực kỳ phong phú cho đủ hàn tranh mặt mũi làm xích kỳ đạo thủ lĩnh lý thiên bảo người đại đương g i a này vẫn rất có quyết đoán một khi xác định hàn tranh không có tình nghi vậy liền lập tức bày ra một bộ chiêu hiền đại sĩ cực kỳ tôn trọng bộ dáng tại trước người đối phương tăng độ yêu thích chờ đến trên bàn diệp bản lý thiên bảo dơ ly rượu lên nói này chén là hoan n ê n h tô h u n h tới ta ngũ lao sơn các huynh đệ đều kính tô huynh một chén ở đây s í c h kỳ đạo đồng thời nâng chén hàn tranh uống vào một chén mắt nhìn bốn phía nói đại đương g i a các ngươi s í c h kỳ đạo nhân số giống như không phải rất nhiều a nơi này giống như cũng chưa tới trăm người có thể gom góp đủ một thuyền người sao lý thiên bảo cười hh nói cái này là tô huynh đệ ngươi ngoài nghề chúng ta thủy phỉ cùng trên lục địa đạo phỉ khác biệt giống như là sắt vách huyết lang đạo người ta có trọng giáp thiết kỵ trực tiếp có khả năng cứng răn chống đỡ đại tru quân p ư ơ n g nhưng chúng ta trong hồ tung hành chú trọng chính là cái tới lui như g i thuyền nhỏ hơn q u a đầu làm chút thuyền lớn tự h ạ ngược lại không dễ khống chế ta xích kỳ đạo không phải là không có thuyền lớn những năm này cướp bóc xuống tới ngàn người cự hạng thậm chí đều có một chiếc nhưng cũng chính là nhìn một chút không thực dụng bình thường cướp bóc thương đội lúc năm sáu người một chiếc thuyền nhỏ như lang bầy trực tiếp nắm thuyền lớn vây quanh bốn phương tám hướng bắt đầu lên thuyền thoáng qua ở giữa liền có thể khống chế một chiếc cự hạng cho nên thuyền nhỏ có thuyền nhỏ chỗ tốt tối thiểu này liên ba hồ bên trong không phải thuyền càng nhiều càng thế lực lớn liền càng mạnh nhân số cũng thế ta xích kỳ đạo mặc dù ít người bất quá đều là tinh n g u ệ từng cái thân kinh bắc chiến cùng đám a ti đảng i ê u huyền giáp vệ so cũng là không rơi vào thế hạ phong. lý thiên bảo lời này liền thuần túy là đang nổ xích kỳ đạo thực lực chỉ có thể còn tính là có khả năng nhưng cùng huyền giáp vệ có thể là không cách nào sánh được còn có ta xích kỳ đạo cũng không chỉ chừng này người còn có hơn hai mươi người tại bốn phía trong pháo đài không chế phá thành nỗ cùng liên thông ngũ lao sơn trận pháp lối đi nơi đó là không thể thiếu người hàn tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu giả bộ như lơ đ a n g nói cho nên chúng ta tại đây bên trong uống rượu ăn thịt lại còn có huynh đệ ở nơi đó nói mát này nhiều không tốt không bằng mời bọn họ tiến đến uống chén rượu lý thiên bảo do dự một chút nhẹ gật đầu hắn không muốn bắt hàn tranh mặt mũi mà lại chẳng qua là uống chén rượu không được bao lâu thời gian kỳ thật những xích kỳ đạo đó cũng không phải một ngày mười hai canh giờ suốt ngày thành t ú c đều ở nơi đó bọn hắn có đôi khi cũng sẽ thừa dịp thay ca thời điểm hơi trộm điểm l ư ờ i bất quá bên ngoài cũng sẽ không trùng hợp như vậy đang gấp gáp bọn hắn lười biếng thời điểm đánh vào ngũ lao sơn cho nên cũng không ảnh hưởng toàn cục mắt thấy lý thiên bảo để cho người ta đem những cái kia đang tại bảo vệ thành lũy xích kỳ đạo đều gọi tới hàn tranh túi đầu xuống ánh mắt lộ ra một tia sắc bén c h i sắc ngũ lao sơn bên trên người cuối cùng là đầy đủ hết lý thiên bảo kêu gọi những cái kia sau này xích kỳ đạo cho hàn tranh mời một ly rượu gặp mặt lên tiếng chào liền muốn ly khai hàn tranh lúc này c h t nói chấm đã vừa vặn lúc này người toàn ta muốn hỏi đại đương ra một vấn đề ồ tô huynh đệ muốn hỏi gì nói thẳng là được xích kỳ đạo chính là này xung quanh trăm dặm trong thủy vực mạnh nhất một đám thủy phỉ rồi lý thiên bảo ngạo nghe nói đừng nói là xung quanh trăm dặm coi như là đặt ở toàn bộ yên ba hồ ta xích kỳ đạo đều xem như nhân vật số một chỉ bất quá xung quanh trăm dặm chính là ta xích kỳ đạo cùng mặt khác thủy phỉ thế lực thương nghị tốt biên giới người nào đều không cho ở chỗ này đóng quân cướp bóp th lý thiên bảo còn tưởng rằng hàn tranh như cũ đang chất vấn hắn xích kỳ đạo thực lực đây hàn tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu lại hỏi nghe nói mấy tháng trước các người xích kỳ đạo vậy mà cướp bóc một chiếc q u a n thuyền phía trên là tới yên ba phủ tiền nhiệm tri phủ người một nhà các người xích kỳ đạo giết tri phủ cả nhà còn đem tri phủ đầu ném tới yên ba phủ bên trong chọc cho yên ba phủ đ á n g ma ti giáo lý liêu hành thịnh giận dữ mang theo người cường công ngũ lao sơn trận chiến kia mặc dù liêu hành thịnh không thành công nhưng xích kỳ đạo giống như cũng thụ thương không nhỏ、à. lý thiên bảo khe nhứ mày là có chút tổn thương bất quá còn xa không tới thương cân động cốt mức độ nói xong lý thiên bảo hơi hơi cảm giác có chút không đúng hung hăng chừng trần lao tam cùng phương đại hải lên mắt lần kia bọn hắn xích kỳ đạo kỳ thật tổn thất có tới một phần ba lực lượng mà lại bên ngoài trận pháp tổn thương cũng là rất nghiêm trọng loại chuyện này trần lao tam cùng phương đại hải vậy mà cũng cùng người ngoài đi nói quả thực là không biết chết sống hàn tranh lại hỏi xích kỳ đạo gặp như thế tổn thương chắc hẳn đại đương g i a hẳn là rất thù hận liêu hành thịnh a chỗ lấy cuối cùng liêu hành thịnh là chết trong tay ngươi lý thiên bảo vô ý thức nói dĩ nhiên không phải l i u hành thịnh thương thế hẳn là không bị chết m ư i đông a giết một vị đáng ma giáo h không là chuyện nhỏ nếu là xích kỳ đạo là huyết lang đạo loại cấp bậc kia đạo phỉ bọn hắn khẳng định trước tiên đối ngoại tuyệt dương phồng y phong mình nhưng lý thiên bảo mặc dù nói khoác chính mình xích kỳ đạo mạnh cỡ nào mạnh cỡ nào nhưng trên thực tế vẫn như c ũ là xung quanh trăm dặm đều khó mà đi ra đạo phỉ cùng huyết lang đạo loại kia tung hoành một đạo có thể xưng cự khấu đạo phỉ là không có cách nào so thật chọc giận đ ả n g ma ti dẫn tới sơn nam đạo đ ả n g ma ti tổng bộ phái người vây quét bọn hắn ngũ lao sơn cũng chống đỡ không được bao lâu bất quá sau đó lý thiên bảo liền cảm giác có chút không đúng trước mắt này tô lưu vân rõ rằng là tại khai bình phủ bị truy nã trốn tới Yên ba phủ. Hắn làm sao b i ế t n h i ề u như vậy lưu i tới sích kỳ đạo, liên quan tới kia, ê yên n quan quan tình. Còn hàn tranh thần tình ba theo t sích có phụ kỳ đạo, sự r ớ c cùng đó điều, đổi giây người qua Lưu phản phất qua trong giây lát đổi một người một dạng. lát một một Tô、lưu、vân ngươi hỏi này chút là có ý gì lý thiên bảo nhữ mày hỏi hàn tranh trầm dai ăn thức ăn trên bàn thản nhiên nói ngay từ đầu ta còn thật sự cho rằng liêu hành thịnh đại nhân chết cùng ngươi có quan hệ nhưng hiện tại xem ra giống như ngươi loại này nhát như chuột thủ nhà tri k u y ể n hẳn là không có can đảm một mình tới giết l i u đại nhân ngươi nói ai là thủ nhà tri khuyển ngươi đến tột cùng là ai lý thiên bảo lúc này coi như là lại mắt mù đều có thể nhìn ra hàn tranh không thích hợp tới một thanh đen như mực trường đao đã phủ hiện trong tay hắn dĩ nhiên nói ngươi là thủ nhà chi khuyển đi chính ngươi đều nói thủy phỉ là tới vô ảnh đi vô tung kết quả ngươi tìm tới ngũ lao sơn như thế cái dễ thủ khó công chỗ liền vẫn luôn chiếm cứ tại đây bên trong nắm lòng dạ của chính mình mà đều mãi hết ngũ lao sơn cứ như vậy lớn cái này sơn trại có thể chứa được một hai trăm người liền đình thiên cho nên các ngươi xích kỳ đạo mười năm trước là như thế này mười năm sau cũng vẫn là như vậy đối với một đầu thủ gia lão cầu tới nói an ổn mới là chủ yếu nhất cho nên ngươi hẳn là không lá gan chủ động tới g i ế t liêu đại nhân tất nhiên là bởi vì có nguyên nhân gì mới có thể nhường ngươi ra tay ngươi là đ n g ma ti người lý thiên bảo lập tức sợ hãi cả kinh hiện tại mới đ o á n được yên ba phủ đ n g ma ti giáo lý hàn tranh bây giờ phụ trách chấp trưởng yên ba phủ hàn tranh đặt chén rượu xuống giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lý thiên bảo ta biết ngươi sẽ không thúc thủ chịu c h ó i cho nên cũng là lười n h ắ c nói cho ngươi những thứ này bất quá từ hôm nay trở đi yên ba hồ bên trên liền không còn có ngũ lao sơn không có xích kỳ đạo côn vọng ngươi lại loi một mình tiến vào ngũ lao sơn đây không phải là vùng mà là muốn chết lý thiên bảo sắc mặt đ ỗ n g nhiên xích hồng vừa kinh vừa sợ nhưng càng nhiều còn là một loại bị nhục nhã cảm giác chính mình còn ba ba thấp kém định bợ người ta đâu liếm l ắ p mặt lấy lòng mong muốn lưu lại một vị huyền cương cảnh cao thủ người nào thành nghị đối phương lại là đã ma ti nằm vùng không phải lý thiên bảo tính cảnh rất thấp mà là thân là c h ấ n thủ châu phủ đã ma g dạ huý hàn tranh cũng dám tới làm nằm vùng chuyện này thật sự là quá ly kỳ người bình thường nhà làm nằm vùng khẳng định là phái cái thực lực yếu đánh vào xích kỳ đạo nội bộ n g h ĩ biện pháp trộn lẫn thành trông coi trận pháp đạo phỉ sau đó nội ứng ngoại hợp đột phá ngũ lao sơn phòng tuyến người nào ra lão đại sẽ đích thân tới năm vùng chủ yếu nhất liền là hàn tranh thực lực quá có lửa g ạ tính t nếu là lúc trước liêu hành thịnh tới năm vùng cái tiết thân huyền cương cảnh hậu kỳ tu vi lập tức liền sẽ khiến lý thiên bảo cảnh giác mà hàn tranh tu vi vừa vặn kém hắn một đoạn điều này cũng làm cho lý thiên bảo có lòng tin áp chế đối phương không đối hắn thân phận có càng nhiều hoài nghi lúc này hàn tranh loại hành vi này theo lý thiên bảo cũng là đầy đủ muốn chết hành vi hắn cấp thiết như vậy liền bại lộ thân phận ham sâu toàn bộ xích kỳ đạo sơn trại ở trong còn muốn sống ra ngoài coi như bên ngoài có yên ba phủ đãng ma ty người nội ứng ngoại hợp chờ bọn hắn tiến đến hàn tranh đều mu g ầ m t h é t một tiếng lý thiên bảo trong tay cái kia đen k h ị trường đao ra khỏi vỏ trên đó âm u ma khí bao phủ trực tiếp hướng về hàn tranh chém tới hàn tranh quanh thân nồng đậm mánh liệt cơ ư n g khí bỗng nhiên bùng nổ khí huyết sôi trào p h ồ n g lên tự thân khí thế lập tức bạo đã tăng tới một trình độ cực kỳ kinh khủng lý thiên bảo một đao kia còn không rơi xuống sắc mặt liền mánh liệt n h ấ t biến đây là huyền cương cảnh sơ kỳ có khả năng sức mạnh bùng lên ngươi quản loại lực lượng này gọi là huyền cương cảnh sơ kỳ chưa kịp lý thiên bảo phản ứng lại hàn tranh quanh thân khí thế vậy mà tăng lên một bậc mánh liệt cơ khí tăng lên mấy trượng nương theo lấy hàn tranh một quyền hạ、xuống. sau lưng của hắn cái kia c u ầ n bạo mãnh liệt cương khí tựa như hóa thành một tôn viên ma hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét viên ma cửu biến liệt điệu một quyền kia cơ hồ rút sạch hàn tranh trong cơ thể tám phần m ộ ư ơ i cương khí lực lượng hơn một mươi triệu cương khí trọng quyền mình ra như thái cổ viên ma lâm vào côn g nộ vung ra chính mình cái kia đủ để vỡ vụ đại điệu một quyền lý thiên bảo trước mắt đã tràn đầy vẻ hoảng sợ một quyền này uy năng thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn cái này sao có thể là huyền cương cảnh sơ kỳ võ giả có khả năng có được lực lượng hoảng hốt phía dưới lý thiên bảo lập tức thu đao trực tiếp bùng cháy khí huyết hoành đao như hãn hải sinh đợt một đợt lại một đợt lực lượng mãnh liệt bùng nổ phản ứng của hắn mặc dù vẫn tính quả quyết thế nhưng tại liệt địa nhất kích phía dưới cái kia bàng bạc mãnh liệt hộ thể cơm khí trong nháy mắt liền nổ tung thành hư vô lý thiên bảo trong tay c h u i này cũng là cực phẩm huyền binh cấp bậc bảo đao cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cái kia lực lượng cường đại chỗ x é rách lý thiên bảo cả người đều trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài quanh thân trong nháy mắt buộc phát ra một cô máu đỏ tươi sương ngủ tới liệt địa những nơi đi qua mặt đất đều bị cái kia lực lượng cường đại chỗ xe rách sân trại đỉnh chóp trực tiếp bị xé nước ra một cái to lớn chỗ trống. Hiện trường lập tức khắp nơi t r u n g quanh còn có mấy danh xích kỳ đạo khoảng cách hàn tranh cùng lý thiên bảo có chút gần không kịp né tránh trực tiếp liền bị này liệt địa một quyển chỗ xe rách cả người trong nháy mắt hóa thành sương máu hải c ố t không còn trong sơn trại hết thể xích kỳ đạo đều ngu nơ g tại nơi đó nửa ngày chậm không đến trần lao tam cùng p h ư ơ n g đại hải lướt nhau trong mắt tràn đầy run sợ cùng hối hận bọn hắn mang về một cái quái vật một cái hủy sơn trại quái vật hàn tranh sắc mặt hơi tái nhuật hắn này là lần đầu tiên thi triển l ệ c đ i ệ hắn tiêu hao đơn giản huấn so với lúc trước hắn tiên thiên cảnh giới lúc thi triển rời núi còn kinh người hơn trong nháy mắt liền rút sạch toàn thân hắn tám phần mười lực lượng cũng may nhờ hàn tranh co chân võ nguyên thần bảo thể tại thân thể cường độ kinh người bằng không đổi thành mặt khác huyền cương cảnh võ giả cho dù có thi triển liệt địa lực lượng nhưng lực lượng như thế bảng bạc trong nháy mắt t u ô n ra ra ngoài thân thể trực tiếp liền sẽ trước đem tự thân kinh mạch cho nó bạo xuất r a đáng ma ti chuyên nghiệp đạn tín hiệu trong nháy mắt một cỗ diễm lệ ánh lửa bay lên trời s ơ n trại đỉnh chóp đều bị liệt đ ị a một quyền x é rách ra một cái to lớn hang đạn tín hiệu ánh lửa vừa v ặ n có khả năng rõ ràng chiếu ứng tại toàn bộ ngũ lao sơn đỉnh chóp thấy cảnh này ở đây mặt của mọi người s lý thiên bảo đầy người máu tươi như một cái huyết hổ lô một dạng theo khắp nơi vừa bồn phế tích ở trong dãy ruổi lấy đứng lên sức sống của hắn cũng xem như mạnh mẽ tự thân nội tình cũng là thâm hậu đón ữ a một cái liệt địa lại còn chưa chết chỉ hàn tranh lý thiên bảo điên cuồng gào thét lớn giết hắn nhanh đi ngũ lao sơn bên ngoài khởi động trận pháp khởi động phá thành nỗ phòng thủ bên ngoài còn có đạn g ma t i người để bọn hắn tiến vào ngũ lao sơn chúng ta toàn đều phải chết chương một trăm bảy mươi ba quét ngang ngũ lao sơn sông ngầm bên ngoài trương viêm mang theo hơn ba mươi tên huyền giáp vệ thủ tại một c h i ế c trên thuyền nhỏ nhìn chăm chú phía trước lập l ẹ e châm chút lửa ánh sáng ngũ lao sơn lao trương ngươi nói hàn kế hoạch của đại nhân có thể thành công sao hắn l ẻ loi một mình vào ngũ lao sơn phải đối mặt có thể là lý thiên bảo còn có trên trăm xích kỳ đạo một phần vạn lộ ra mảy may trần tướng hàn đại nhân sẽ phải lâm vào vây công ở trong một tên kim văn đội xuất trong lòng vẫn là thoáng có chút thấp thỏm dù sao bọn hắn trước đó cường công qua ngũ lao sơn kết quả chết hơn mười tên huynh đệ đều không lấy xuống mặc dù ngũ lao sơn bên kia cũng là tổn thất nặng nề nhưng vấn đề là bồi dưỡng một tên huyền giáp vệ chi phí có thể cùng bồi dưỡng một tên thủy phỉ không gi cho dù là so sánh ba chiến tổn đ ã n g ma ti bên này cũng thiệt thòi liêu hành thịnh sở dĩ đến trước khi chết đều không có thể triệt để thu phục yên ba phủ đ ã n g ma ti cũng cùng hắn cường công ngũ lao sơn thất bại dẫn đến hơn mười tên huyền giáp vệ bỏ mình có quan hệ đương nhiên cái này cũng không có thể nói liêu hành thịnh liền làm sai hắn như là chuyện gì đều không làm vậy dĩ nhiên cũng sẽ không phạm sai lầm nhưng vấn đề là liêu hành thịnh cũng không là loại kia người tầm thường hắn tới yên ba phủ đ ã n g ma ti liền là muốn làm ra một ít t h à n h tích giải quyết những yêu ma này đ ạ phỉ n h ờ yên ba phủ triệt để bình an chỉ bất quá yên ba phủ này loại thế cục hỗn loạn lưu cho hắn cơ hội cũng không nhiều thất bại một lần liền đủ để cho hắn mất lòng người hàn tranh lần này tới yên ba phủ chính là hấp thụ lần trước liêu h à n h thịnh giáo h ấ n không dựa vào bất luận cái gì người mà là hoàn toàn dựa vào chính mình lần lượt thắng lợi tới thu nạp lòng người chỉ cần hàn tranh mỗi lần ra tay đều sẽ thắng đều sẽ cho thủ hạ huyền giáp vệ mang đến chỗ tốt hàn tranh đều không cần nói cái gì thu mua lòng người tự nhiên sẽ có người làm hắn nói chuyện cũng tỷ như hiện tại chữ viêm chữ viêm nắm chặt trong tay đao một bên nhìn chằm ngũ lao sơn p h ư hướng vừa nói lời này trước đó liền có người hỏi qua không phải ta nói các ngươi tới đều tới còn do, do dự o d dự làm cái gì hàng kế hoạch của đại nhân có thể thành công hay không ta đương nhiên không biết ta chỉ biết là lúc trước ta cho rằng hàn đại nhân cũng không có cách nào chém giết kim linh đại vương cùng yên ba hồ long vương kết quả hiện tại hai cái này yêu ma đầu đều thành tiêu bản bị mang đến khai bình phủ đáng ma ti tổng bộ chư vị hiện tại nơi này không có người ngoài có mấy lời cũng không sợ nói với các ngươi chúng ta yên ba phủ đáng ma ti hai năm đ ổ i ba cái đáng ma giáo lý mấy lần toàn bộ sơn nam đạo có cái nào châu phủ giống ta yên ba phủ như vậy tấp nập phía trên chỉ sợ sớm đã đ ố i ta yên ba phủ bất mãn người ta xuất thân yên ba phủ thậm chí về sau rời thăng đều là cái vấn đề lớn a ở đây ba tên kim văn đội xuất sắc mặt hơi đổi bọn hắn còn trẻ trung khỏe mạnh dĩ nhiên không muốn tại yên ba phủ ngốc cả một đời cũng muốn điều vào toàn bộ hoặc là tương lai tấn thăng đáng ma g i á q u ý c h ấ n thủ những châu phủ khác nếu là bởi vì cái này lý lịch xảy ra vấn đề muốn cả một đời khốn thủ tại đây yên ba phủ bọn hắn đời này có thể sẽ phá hủy chúng ta yên ba phủ hai vị đại nhân triệu đại nhân liền không nói hắn đã giả đời này cũng chỉ có thể ở tại yên ba phủ bùi đại nhân tại yên ba phủ nhiều năm như vậy mặc dù còn trẻ nhưng hắn làm việc nhà ta liền không đánh giá có chút không phăng khoáng cho nên những năm gần đây bùi đại nhân nhu cầu c h ấ n thủ liên ba phủ bao nhiêu lần nhưng phía trên thả rằng liên tục ngoại phái ba tên đ n g ma giáo lý tới đều không chọn hắn có thể nghĩ phía trên tâm tư trước đó còn có khả năng dùng cấp trên phái tới người thực lực mạnh vì lý do thật giống như liêu đại nhân dạng này thế nhưng hàn đại nhân luận cảnh giới cùng bùi đại nhân một dạng luận tư lịch còn không bằng bùi đại nhân kết quả là dạng này đều có thể ép bùi đại nhân một đầu phía trên thái độ đối với bùi đại nhân đã rất rõ ràng đi theo hai vị kia trộn lẫn không có tiên đô trừ phi các ngươi mong muốn cả một đời đợi tại yên ba phủ nhưng là theo chân hàn đại nhân sau lưng nếu là hàn đại nhân có thể giải quyết hiện tại yên ba phủ l o ạ i cục n g ư ờ i ta liền đều là công thần trọng yếu nhất chính là hàn đại nhân ra tay hào phóng sẽ không bạc đái người một nhà ta chẳng qua là mang cái đường đều có thể cầm tới sáu trăm điểm công lao mặc dù đây là hàn đại nhân ngàn vàng mua sức ngựa cố ý hành động nhưng hắn đối với các ngươi cũng sẽ không kém trương viêm cũng không phải là đống đốc hàn tranh cho điểm chỗ tốt liền cảm động không muốn không muốn hắn biết hàn tranh sở dĩ hào phóng cũng là bởi vì ngàn vàng mua sức ngựa là cố ý làm cho người khác xem bởi vì hắn là thứ nhất đi theo hàn tranh cho nên mới có loại đãi ngộ này nhưng này có trọng yếu không ngược lại chỗ tốt hắn là thực sự cầm trong tay hắn cầm hàn tranh chỗ tốt tại yên ba phủ bên trong liền cùng hàn tranh lợi ích là nhất trí hàn tranh thắng hắn đi theo ă n ngon u ố n g say tiền đồ vô hạn hàn tranh bại hắn làm thứ nhất đi theo người hàn tranh tương lai tại yên ba phủ bên trong thế tất sẽ bị người xa lánh cho nên trương viêm so hàn tranh càng muốn cho hơn hắn thành công lúc này cũng không để lại dư lực vì hàn tranh nói chuyện tăng cường lấy những người khác đối hàn tranh lòng tin đúng lúc này ngũ lao s ơ bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng biết hai nhức g ó tiếng、vang. Xa xa t h lúc h này trong sân trại ở đây những xích kỳ đạo đó từng cái trên mặt đều mang lưỡng lự cùng hoảng sợ lý thiên bảo để bọn hắn giết hàn tranh trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám tiến lên thật sự là mới vừa hàn tranh cái kia một tức liệt địa lực sát thương quá lớn mạnh đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn lý thiên bảo vừa đối mặt liền bị oanh thành trọng thương bộ dáng thê thảm vô cùng bọn hắn đi lên chẳng phải là bị miễu s á t cục diện nhưng vẫn là có mấy tên lý thiên bảo tâm phúc cắn r ă n g vọt lên nhưng những người này cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới thậm chí liền tiên thiên thuế p h à m cảnh đình phong đều không phải là trong tay hàn tranh thu thủy kinh hồng t ù y ý chạm ra một đạo đao cương tới cái kêu mấy tên xích kỳ đạo hợp lại n g ă n cản nhưng cơ hồ là trong một c h ư ớ c mắt bọn hắn binh khí trong tay còn có hộ thể cương khí liền tất cả đều bị xé n ư ớ mặt khắc xích kỳ đạo thay thế lập tức hướng về ngoài sơn trại chạy, chạy đi. hàn tranh khẳng định là đánh không lại bọn hắn kh ta để c hắn o c á hàn tranh coi như là có ba đầu sau tay còn có thể trong nháy mắt giết chúng ta hơn trăm người hay sao hàn tranh là không có cách nào giết hơn trăm người thế nhưng tại đây loại tuyệt cường lực lượng trước mặt trước hết nhất xông lên cơ hồ liền là hàn phải chết không nghi ngờ lý thiên bảo nhóm này xích kỳ đạo hắn trình độ thật sự rất bình thường trừ bọn họ ngũ lao sơn ưu thế về địa lý có thể xưng hoà n mỹ bản thân tố chất trình độ cùng huyết lang đạo là không có cách nào so huyết lang đạo đám người kia mới thật sự là dân l i ề u mạng ra tay tàn nhẫn không sợ chết l ấ y chính mình mệnh đều không là mệnh lý thiên bảo bản thân cũng chỉ là người nhát gan sợ hai thủ nhà c h i quyển không phải cựu kinh tiêu loại kia hung đồ mới vừa cái kia viên ma cựu biến liệt địa nhất kích trực tiếp liền đem lý thiên bảo cho phá vỡ gan thậm chí khiến cho hắn không dám đi đầu ra tay còn muốn nhường thủ hạ của mình dùng bệnh tới tiêu hao hàn tranh lực lượng mắt thấy thủ hạ mình không dám xông lên chịu chết lý thiên bảo mãnh liệt khẽ c ắ n răng c ư ơ n g ép ngưng tụ quanh thân cơ ư n g khí hướng về hàn tranh k é o tới tay nắm quyền ấn nương theo lấy cự kình nộ khiếu thanh âm vang lên lý thiên bảo cái kia quyền ấn đập xuống sau lưng c ư ơ n g khí mơ hồ hóa thành một đầu hãn hại cự kình khí thế cũng là xem như rộng rãi mạnh mẽ lý thiên bảo bản thân trừ đao phát ra còn tinh thông một môn huyền cương cảnh công pháp tên là cự kình liệt hải quyền h á n quyền thế rộng rãi đại khí h ạ o nhiên vô cùng chỉ bất quá lý thiên bảo bị hoành tràn đầy vết thương lúc này liền cưỡng khí đều cô động không lưu loát sau lưng cự kình hư ảnh đều có chút mơ hồ hàn tranh mặc dù tiêu hao tám phần m ộ ư ơ i lực lượng nhưng hắn tự thân đáy bao hàm thâm hậu vô cùng đón c á i tiêu cự k ì n h quyền ấn hàn tranh đồng dạng tay nắm quyền ấn sau lưng cương khí bên trong ba mặt bốn tay kim cương minh vương hư ảnh hiện hiện phẫn nộ chi hỏa phản phất đem cương khí đều muốn bốc cháy đại kim cương minh vương ấn cương khí hóa hình lý thiên bảo sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến n à y hàn tranh mới chỉ là huyền cương cảnh sơ kỳ mà thôi làm sao có thể liền nắm giữ cương khí hóa hình thủ đoạn một ấ n hạ xuống kim cương minh vương cự lực vô xong trực tiếp liền đem hãn hải cự kính xe rách lý thiên bảo nhịn không được một ngụm máu tươi bắn ra nội phủ chấn động kinh mạch lập tức chuyển đến một hồi bị xé nước đau nhức hàn tranh rút ra thu thủy kinh hồng đau lẫm liệt diệu mục đích lưỡi đau giống như một hông thu thủy lâm không hạ xuống mỹ lệ trói mắt s á t cơ t ứ phía lý thiên bảo trường đau trong tay đã vỡ vụn hai tay của hắn ở trong vô biên c ư ơ n g khí tràn ngập dùng c ư ơ n g khí diễn hóa suất đen như mực đau cương chém xuống nhưng lại bị hàn tranh này một đau cho trực tiếp chém vỡ sắc bén vào cơ thể lý thiên bảo lại làm ộ t ngụm máu tươi bắn ra trực tiếp bị chạm bay ra ngoài ngực còn nổi lên một đạo dữ tợn vết máu mắt thấy lý thiên bảo lần nữa là bại những xích kỳ đạo đó đều rồn rập sợ hãi bọn hắn không dám nhảy vọt hàn tranh nơi này đi điều khiển phá thành nấu ngăn cản đã ma ti liền đành phải nghĩ vây quanh ngũ lao sơn phía sau ngồi mặt khác thuyền nhỏ chạy ra ngũ lao sơn ngược lại yên ba hồ lớn như vậy cũng chỉ bất tử bọn hắn này chút nhiều năm thủy phì trong chốc lát toàn bộ sơn trại liền loạn tung t u n g phèo có thể nói là hàn tranh một người liền đã phá tan một cái sơn trại thấy cảnh này hàn tranh khẽ lắc đầu hắn hiện tại đã có chín thành chắc chắn có thể xác định l i u hành thịnh không phải lý thiên bảo giết lý thiên bảo cái này người liền là cái không có gì trí khí thủ nhà c h i q u y ệ n đời này chỉ muốn tại ngũ lao sơn nơi này xưng vương xưng bá cho nên cầu hồn mới là trọng yếu nhất hắn là không dám mạo hiểm lấy triệt để chọc giận đ n g ma ti nguy hiểm giết liêu hành thịnh dù cho lúc trước liêu hành thịnh cường công ngũ lao sơn nhường xích kỳ đạo tổn thất nặng nề mà lại lý thiên bảo loại thực lực này cũng không có khả năng giết liêu hành thịnh này lý thiên bảo mặc dù là huyền cương cảnh trung kỳ nhưng thực lực của hắn kỳ thật cũng không tính quá mạnh chỉ có thể nói là còn có khả năng hàn tranh toàn lực bùng nổ có thể dùng huyền cương cảnh sơ kỳ thực lực gáp chế hắn lúc trước liêu hành o thịnh mang theo toàn bộ yên ba phụ tinh nhuệ đều không có thể đánh phá ngũ lao sơn người nào nghĩ đến hàn tranh một người liền hủy ngũ lao sơn lý thiên bảo lúc này đơn giản hận không thể đem trần lao tam cùng phương đại hải cho xe sát bọn hắn mang về đến tột cùng là cái gì chỉ bất quá lúc này lý thiên bảo coi như là muốn giết bọn hắn cũng không tìm tới người hai người này biết mình trong họa chạy có thể so sánh ai cũng sắp xôi trào khí huyết bên trong lý thiên bảo thân sau khi ngưng tụ ra một tôn huyết sắc cự kình đến hơn mười t r ư ợ n g cương khí cự kình rộng rãi bằng bạc kém chút rút sạch hắn cương khí của toàn thân hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu lý thiên bảo môn công pháp này mặc dù là huyền cương cảnh nhưng kỳ thật lại cũng không thích hợp lý thiên bảo tu hành hắn căn cơ nội tình đều rất bình thường căn bản là khống chế không được này, loại đại khí bằng bạc công pháp nay cự kinh liệt hải quyền càng thích hợp tông môn xuất thân võ giả tới tu hành có tông m phương có thể đem uy năng phát huy đến mức độ lớn nhất trên thực tế cũng đích thật là như thế môn công pháp này chính là lý thiên bảo ngoại ý muốn tại y ê n ba hồ bên trong đ ạ p được hẳn là không biết bao nhiêu năm trước y ê n ba hồ bên trong một cái tông môn thế lực lưu lại lý thiên bảo thấy công pháp này lại là huyền cương cảnh cấp bậc lập tức liền tâm động cũng mặc kệ thích hợp không thích hợp bản thân liền bắt đầu tu hành huyết xác cự kinh nghiến ép tới lý thiên bảo bùng cháy khí huyết l i ề u mạng nhất kích cỗ này uy thế thậm chí đến gần vô hạn huyền cương cảnh định phong trạng thái hàn tranh một tay hư không vừa nắm to lớn cương khí cự thủ bỗng nhiên hiện, hiện. t lúc tiếp này ắ m cái kêu h sắc bên o ngoài chốc lát truyền đến một hồi tiếng la diết chương viêm đám người đã mang theo hơn ba mươi tên huyền giáp vệ sung phong tiến đến lúc tiến vào bọn hắn thậm chí liền một tên xích kỳ đạo cũng không thấy kết quả tiến vào vào sân trại bên trong là họ hét tẩm ý một mảnh xích kỳ đạo đại đương g i a lý thiên bảo nằm tại khắp nơi v ừ a bộn u trên mặt đất đã hấp hối t r u n g quanh những xích kỳ đạo đó đều h o à n g hốt chạy trốn thậm chí liền đối mặt hàn tranh dũng khí đều không có t r ư ứ n g viêm đám người lết i nhau trong mắt kinh hai thậm chí cũng đã gần muốn giấu không được đây là cái gì tình huống hàn đại nhân một người liền phá tan toàn bộ xích kỳ đạo hàn tranh hướng về phía những cái kia còn tại chạy trốn xích kỳ đạo n ổ b i ể u môi chớ ngẩn ra đó nhanh thu thập tặc cuộc có thể bắt sống liền bắt sống có thể rét liền liền rét này nhưng đều là công lao phải đại nhân chứng viêm đám người lập tức lộ ra vẻ hưng vội vàng ra tay bắt đầu bắt l ở trên mặt nước bọn hắn thật đúng là cầm này chút xích kỳ đạo không có biện pháp gì nhưng lúc này trên đất bằng một tên huyền giáp vệ thậm chí đối phó năm sáu tên xích kỳ đạo cũng không thành vấn đề chớ nói chi là hiện tại bọn hắn đều đã bị sợ vỡ mật hàn tranh lúc này cũng là thở dài ra một hơi xuất ra khôi phục lực lượng đ a n d ư ợ c nuốt một khỏa. mặc dù đánh tan lý thiên bảo nhưng hàn tranh lúc này lực lượng cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn một mình hắn h á m sâu sơn trại bên trong thiết yếu phải bảo đảm dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đánh tan bằng không lâm vào chiến đấu ở trong thua thiệt tuyệt đối là chính mình những xích kỳ đạo đó nếu là quả thật không sợ chết hơn trăm người cùng nhau tiến lên lấy chính mình mệnh tới tiêu hao hàn tranh cơ khí cuối cùng lại từ lý thiên bảo ra tay thật đúng là có thể cho hàn tranh mang đến một chút phiệt mái chỉ tiếc bọn hắn không có này loại không sợ chết dũng khí lý thiên bảo cũng không đáng đến bọn hắn như thế chịu chết khôi phục một chút khí lực hàn tranh đi đến đã hấp hối lý thiên bảo trước người trầm giọng nói nói một chút đi mấy ngày trước ngươi có phải hay không cùng liêu hành thịnh đại nhân đấu qua một trận lý thiên bảo đau thương cười một tiếng sau đó trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn hàn tranh ngươi có bản lĩnh liền giết ta ngươi hủy ta ngũ lao sơn cơ nghiệp Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua lúc à m quỷ qua cũng không ngươi. sẽ bỏ l này lý thiên bảo ngoại trừ đối hàn tranh hận ý thao thiên liền là hối hận liền như là hàn tranh đối lý thiên bảo đánh giá hắn liền là cái thủ nhà c h i khuyển đ ờ i này chỉ muốn dựa vào ngũ lao sơn địa thế giữ được xích kỳ đạo thế lực một chút xíu hướng ra phía ngoài phát triển ý nghĩ đều không có thế nhưng lần trước kháng trụ liêu hành thịnh thế công lại khiến cho hắn có chút bành trướng lên từ cho là mình làm thật có khả năng cùng đáng ma ti sánh vai thế lực lẽ ra nên phát triển lớn hơn cho nên khi biết trần lao tam bọn hắn mang theo một vị huyền cương cảnh võ giả tới cỡ lúc lý thiên bảo ngoại trừ bình thường tính cảnh giác bên ngoài cũng cất một tia muốn đem đối phương thu về giới trướng phát triển lớn mạnh xích kỳ đạo tâm tư không nghĩ tới nhát gan cẩn thận cả đời hắn lần đầu sinh ra dạ tâm đến liền gặp thai họa ngập đầu làm người ngươi cũng đấu không lại ta còn muốn lấy muốn làm quỷ đơn giản si tâm vọng tưởng hàn tranh cười lạnh một tiếng trực tiếp đem kinh thần thứ lực lượng n ô ra một điểm điểm tại lý thiên bảo trên thân trong n g á y mắt cái kia sâu tận xương tùy thậm chí cả tinh thần đau nhức liền nhường lý thiên bảo kêu rên không thôi đau lăn lộn đầy đất kinh thần thứ thứ này tại lâm chiến ở trong phát động điều kiện có chút hà khắc rất dễ dàng đánh hụt thế nhưng tại thẩm vấn thời điểm cơ hồ làm mọi việc đều thuận、lợi. tối thiểu hàn tranh là chưa thấy qua có người nào có thể ngạnh kháng kinh thần thứ đau n h ấ t không đến ba mươi hơi thở thời gian lý thiên bảo liền triệt để chịu không được ta nói ta cái gì đều nói van cầu ngươi cho ta thông khoái hàn tranh vươn tay đem kinh thần thứ lực lượng thu hồi đi lý thiên bảo lập tức thở dài ra một hơi cả người phảng phất theo trong nước ngoi à ra tới một dạng nói sớm không phải nha ngươi nói ngươi giả trang cái gì ngạnh hàn đâu vô ích chịu tội hàn tranh khinh thường nhìn lý thiên bảo liếp mắt này ngươi có đôi khi liền là như vậy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ lý thiên bảo thở dốc một tiếng nhìn về phía hàn tranh ánh mắt mang theo một tia e ngại hắn hiện tại xem như hiểu rõ chính mình là tại sao thua hắn l à việc ác bất tận thủy p h ỉ cường đạo hàn tranh thân là đảng ma ti đảng ma giáo lý lại so hắn càng ác liêu hành thịnh thực lực mạnh mẽ nhưng lại làm việc ngay ngắn cho tới bây giờ đều không cần âm n hữu quỷ cái gì nói đánh ngũ lao sơn vậy liền đường đường chính chính triển khai tư thế trực tiếp cường công ngũ lao sơn cho nên lý thiên bảo mới có thể ung dung mượn nhờ địa thế tới c ư n g kháng mà hàn tranh đâu từ âu vì hái hoa lỗi nặng tới năm vùng ra tay đánh lén trong ngoài gia công hiện tại còn tra tấn bức cùng mảy may không nói v à đức trọng yếu nhất chính là hàn tranh thực lực còn cường đại dị thường một cái có thực lực cường đại người còn dùng loại thủ đoạn này đi ưu hạ ngươi ngươi lấy cái gì khiêng cho nên lý thiên bảo lần này là thật nhận thua liêu hành thịnh không phải ta giết đoán được chỉ bằng ngươi cũng giết không được liêu đại nhân lý thiên bảo bị chẹn họ một thoáng tiếp tục nói là có người ở phía xa bắn một tiễn đến ngũ lao sơn bên trên phía trên có một trang giấy viết liêu hành thịnh cùng yêu ma k ị c h đấu trọng thương tin tức trước đây không lâu ta xích kỳ đạo vừa mới bị liêu hành thịnh mang theo người cường công tổn thất nặng nề ta cũng muốn xả giận liền một thân một mình tới phục sát l i u hành thịnh kết quả không nghĩ tới tên kia coi như là bị yêu ma trọng thương lại còn có cực mạnh lực lượng kịch đấu phía dưới ta vậy mà không địch lại đối phương chặt đối phương mấy đao sau liền thoát đi đương nhiên coi như là ta có thể chém giết liêu hành thịnh ta cũng sẽ không thật độc thủ xích kỳ đạo còn không có phát triển đến có khả năng mạnh mẽ chống đỡ đ n g ma tí mức độ ta đối ta sẽ tự bỏ ra tay trong lòng hiểu rõ liêu hành thịnh trước đó thương thế nghiêm trọng nhưng ta tạo thành đều là bị thương ngoài ra tuyệt đối không đến mức nhường liêu hành thịnh bỏ mình trừ phi l i u hành thịnh ra tay với ta lúc dùng cái gì tiêu hao sinh mệnh lực bí pháp và không hắn chết thật chuyện không liên quan đến ta Trước ngươi cứ 175, n hàn ư vậy ngóng trông ta chết. h tranh nhìn chăm chăm lý thiên bảo nhìn không ra đối phương là đang nói láo mà lại đều đã đến lúc này lý thiên bảo cũng không có bất kỳ cái gì nói láo cần thiết hắn cũng xem như có bước số biết giết liêu hành thịnh hậu quả nghiêm trọng cho nên cũng không có cùng liêu hành thịnh ăn thua đủ hàn tranh vỏ cái đầu nhữ mày ra tay tính toán liêu hành thịnh này nhân thủ đoạn quả nhiên là độc ác có thể nói là muốn triệt để đem liêu hành thịnh tính toán chết không lưu mày may chỗ trống đầu tiên là châm ngỏi cái kia tính cách táo bạo yên ba hồ long vương ra tay với l i u hành thịnh hai cái này gặp mặt nhất định sẽ từ chiến đến cùng bất luận người nào đều khó có khả năng nội bộ nhưng này một trận chiến có lẽ không có cách nào triệt để giết chết liêu h à n h thịnh biến số quá lớn cho nên hắn lại an bài cùng liêu h à n h thịnh có cựu hoán xích kỳ đạo lý thiên bảo ra tay chẳng qua là lý thiên bảo thực lực quá mức kéo vượn liền t h ụ thương liêu h à n h thịnh đều đánh không lại đồng thời hắn cũng không có can đảm giết liêu h à n h thịnh cho nên người kia nhất định là lại có nhất trọng thậm chí là hai tầng bố trí lúc này mới có thể giết l i u hình thịnh ngươi có thể thấy rõ ràng người kia dung mạo không có khoảng cách quá xa ta chỉ có thể mơ hồ thấy thân ảnh của hắn cái kia lúc ấy hắn phóng tới tiễn cùng thư đâu bị ta trực tiếp xử lý xong có thể từ trên người lý thiên bảo lấy được tin tức liền nhiều như vậy hàn tranh trực tiếp ra tay đem lý thiên bảo kinh mạch trên người lần lượt xe rách cuối cùng một trường k h ắ c ở đan điền của hắn bên trên triệt để phế bỏ võ công của hắn lý thiên bảo mãnh liệt phun ra một n g ụ mau m tơi đến đỏ mắt lên nhìn xem hàn tranh g i ế t t a mau g i ế t t a ta biết đều đã nói vì cái gì còn không g i ế t t a võ công bị phế những ngày tiếp theo khẳng định là sống không bằng chết lý thiên bảo hận không thể hiện tại lập tức phải chết muốn chết không dễ dàng như vậy tốt xấu ngươi cũng là đại danh đỉnh xích kỳ đạo a chúng ta cũng phải t r ư ớ c trải qua công thẩm về sau lại g i ế t đã ma ti đối yêu ma vẫn là hết sức gọn gàng mà linh hoạt cũng không cần giảng cái gì nhân quyền trực tiếp g i ế t là được nhưng đối với này chút đạo phỉ hung đồ loại hình nhân vật có thể bắt sống kỳ thật so chết càng có giá trị công thẩm sau lại công khai tử hình cũng có thể chấn nhiếp một nhóm người hàn g tranh vung tay lên trực tiếp để cho người ta nắm lý thiên bảo hai tay hai chân đều cho khóa một lát sau trương viêm cũng mang theo người trở về sắc mặt vui mừng khoe miệng đường còn vô cùng khó ép đại nhân chúng ta chuyến này có thể kiến bộ rồi những xích kỳ đạo đó trừ một chút ngoan c ố ngoan cố chống lại còn lại hơn bảy mươi người đều bị chúng ta cho bắt được hàn tranh trầm giọng nói một bộ phận người nắm toàn bộ xích kỳ đạo sơn trại tất cả đều c h u y ể n không những người còn lại phụ trách gáp giải những xích kỳ đạo đó thấy có không thành thật liền trực tiếp phế bỏ tu vi tránh khỏi hồi trở lại y ê n ba phủ thời điểm bọn hắn kiếm chuyện tới thời điểm trương viêm bọn hắn vì tốc độ nhanh chỉ dẫn theo một chiếc thuyền nhỏ lúc trở về trương viêm bọn hắn thì là năm xích kỳ đạo thuyền đều cho chức dụng đủ loại vật tư tràn đầy tám chiếc thuyền lớn thành thuyền tơ lửa gấm vóc đồ sứ gia thảo còn có đủ loại vàng, bạc, châu, hắn biết s í c h kỳ đạo những năm gần đây tại yên ba hồ bên trên cướp bóc thương t h u y ề n tự thân khẳng định giàu đến chảy mỡ nhưng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà có thể như thế giàu thấy s í c h kỳ đạo này chút tích lũy hàn g tranh càng ngày càng cảm giác này lý thiên bảo liền là tinh khiết phế vật thủ nhà c h i khuyển hạng người vô năng ngũ lao sơn như thế địa thế hoàn toàn chính xác thích hợp làm căn cứ tới dùng s í c h kỳ đạo như thường phương hướng phát triển hẳn là dùng ngũ lao sơn làm cơ sở hướng ra phía ngoài khuyết chương mới đúng mà lý thiên thành lại chỉ muốn lấy trống coi ngũ lao sơn làm thổ hoàng đế trong sơn trại tích lũy nhiều như vậy vật tư tài bảo có chút g ấ m vóc thậm chí đều múc meo lý thiên bảo đều không phát cho thủ hạng ư ờ i trách không được những xích kỳ đạo đó không chịu vì hắn chịu chết đội tàu trở lại yên ba phủ lúc s a u đã là sáng sớm thậm chí một lúc mới bắt đầu còn đưa tới một chút hiểu lầm xích kỳ đạo sở dĩ tên là xích kỳ đạo là bởi vì bọn họ buồn đều là màu đỏ thắm cho nên tám chiếc xích kỳ thuyền lớn mở ra yên ba hồ bờ đông bên tàu trong nháy mắt liền đưa tới một cô dối loạn mọi người còn tưởng rằng là xích kỳ đạo to gan lớn mật lại muốn trực tiếp tiến đánh yên ba phủ cho nên có người lúc này hợp thành trình diện đãng ma ti bên kia Đãng trong nhà môn, ma ti bùi tu viễn cùng t r i hử lạnh nói g thật tốt nhất định phải đi cái gì ngũ lao sơn nằm vùng kết quả hiện tại ngược lại tốt góp đi vào chính mình cùng hơn ba mươi tên huynh đệ không tính còn triệt để đem xích kỳ đạo trọc giận lại còn dám đánh bên trên yên ba phủ mặt khác lúc trước không có lựa chọn cùng hàn tranh đi tiến đánh ngũ lao sơn kim văn đội suốt lúc này đ ề u vui mừng không thôi may nhờ bọn hắn không có cấp trên không có đi theo hàn tranh đi làm này chút dối loạn sự tỉnh triệu tập các v i n h đệ nên chiến sĩ kỳ đạo ở trong nước bọn hắn hung hăng càn quấy có khả năng nhưng ở trên bờ còn chưa tới phiên bọn hắn tới diêu võ dương a i cái kia hàn tranh lấy ra cái cục diện rối d ă m chính mình không còn được vậy liền do chúng ta tới quản nói xong bùi tu viễn lập tức triệu tập nhân thủ đi tới yên ba hồ bên bờ triệu vinh nghiệp thở dài một tiếng tựa hồ là đang đáng tiếc nhẹ nhàng lắc đầu bắt kịp bùi tu viễn đoàn người buộc phát ra tốc độ nhanh nhất đang đằng sát khí thẳng đến xích kỳ đạo mấy chiếc kia thuyền lớn tới bùi tu viễn mắt thấy những thuyền kia chỉ đều đã cập bờ hắn lập tức q u á t trói thai một tiếng lớn mật xích kỳ đạo các người giết hàn đại nhân thì cũng thôi đi lại còn dám lên b ở tiến công yên ba phủ quả nhiên là t o gan lớn mật có ta bùi tu viễn tại các người mơ tưởng bước vào h ả bùi tu viễn còn chưa có nói x o n g liền m á n h liệt bị nẹn trở về hàn tranh mang theo t r ư ơ n g viêm đám người trực tiếp nhảy xuống thuyền đằng sau còn có bị dây thường hợp thành một chuỗi xích kỳ đạo cùng mức quả giống như hàn tranh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía bùi bù ngươi như thế đằng đằng sát khí là muốn làm gì bùi tu viễn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng hắn là thật không nghĩ tới hắn tranh thế mà có thể hủy diệt ngũ lao sơn lúc trước liêu hành thịnh dẫn đầu toàn bộ yên ba phủ đáng ma ti tiến công ngũ lao sơn trận chiến kia hắn là tham dự qua t r u n g quanh quần quận sóng ẩm rất nhiều đáng ma ti huynh đệ chỉ có thể cưỡng ép vượt qua mạch nước ngầm còn phải đối mặt phá thành nô đ á n h ú u lưu hành thịnh là thật dữ dội trực tiếp s u n g phong đi đầu dù n g mạnh mẽ cương khí tách ra nước hồ cưỡng ép đối kháng mạch nước ngầm ba phủ đồng thời còn đứng tại phía trước nhất mạnh mẽ chống đỡ phánh ngũ lao sơn bên bờ mức độ kết quả lý thiên bảo lại mang theo một đám xích kỳ đạo tiến vào vào trong nước chặn đường liêu h o à n h thịnh trước đó liêu h o à n h thịnh một đường đi đầu chân nguyên và khí huyết lực lượng đều đại lượng tiêu hao cộng thêm lý thiên bảo chiếm cư ưu thế về địa lý liêu h o à n h thịnh bất thiện thủy chiến cuối cùng tại bỏ ra đại lượng thương vong đại giới hạ cuối cùng đánh lui liêu h o à n h thịnh trận chiến kia cực kỳ khốc liệt đều không có thể công phá ngũ lao sơn người nào nghĩ đến hàn tranh ý nghĩ hao huyền đồng dạng tiến vào ngũ lao sơn bên trong nằm vùng vậy mà thật công phá ngũ lao sơn còn bắt sống lý thiên bảo chờ một đám xích kỳ đạo thuộc hạ tưởng g i n g xích kỳ đạo vậy mà to gan lớn mật muốn tiến đánh châu Phủ, lúc này mới đến đây không nghĩ tới lại là hàn đại nhân khải hoàn mặc về bùi tu viễn cưỡng cái cười. nụ gạt một ra là sắc mặt bỏ bừng thấp giọng nói thuộc hạ không phải ý tứ này triệu vinh nghiệp ở một bên nói hàn đại nhân bùi đại nhân nhất thời gấp gáp khẩu không che lấp hắn thật là không phải ý tứ này hàn đại nhân c h ấ n thủ yên ba phủ một khi xảy ra chuyện toàn bộ yên ba phủ đều muốn chấn động làm sao có thể là chuyện nhỏ đâu chỉ bất quá yên ba phủ rất lâu đều không có bị công nhiên tiến công qua hắn cũng là gấp gáp thuộc hạ chúc mừng hàn đại nhân công phá ngũ lao sơn tiêu diệt xích kỳ đạo tiêu diệt nhóm này làm hại hơn mười năm thủy phị có thể nói là một cái công lớn a đến tiếp sau sự t ì n h còn có thật nhiều chúng ta liền đừng ở chỗ này đứng không bằng trở về rồi hay nói như thế nào triệu vinh n i ệ p giả đời đ ư n g quản trong lòng nghĩ như thế nào bình thường đối hàn tranh cũng còn tính là cung tính thấy hắn hòa giải hàn tranh liền không tiếp tục nhằm vào bùi tu viễn chẳng qua là khoát tay h à o nói vừa vặn các ngươi mang theo người tới đi nắm xích kỳ đạo đều ép vào trong đại lao lại đem thu được chuyển về đảng ma ti nha môn chuẩn bị luận công ban thường đi nhìn xem hàn tranh cuối cùng mang theo người rời đi bùi tu viễn lập tức thở dài một hơi đối triệu vinh nghiệp lộ ra một k i a cảm kích đủ cười bình thường hắn xem lão gia hỏa này nhưng thật ra là có chút khó chịu cậy ra lên mặt ở nơi đó giả vờ ngây ngốc không nghĩ tới vào hôm nay loại thời điểm này triệu vinh n i ệ p vậy mà lại giút hắn nói chuyện nhìn xem hàn tranh bóng lưng triệu vỗ vỗ bả vai nói bùi tu viễn bùi hàn đại nhân dù sao cũng là chúng ta cấp trên có một số việc ở bề ngoài vẫn phải không có trở ngại nói xong triệu vinh nghiệp lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường theo sau lưng hàn tranh rời đi cho dù là những cái kia kim văn đội xuất cùng mặt k h á c huyền giáp vệ đều cảm giác phía trên làng qua loa liêu hành thịnh mặc dù cũng là không hàng nhưng tư lịch của hắn đủ để áp đảo yên ba phủ đáng ma ti bất luận cái gì người trước đó cũng là tại đáng ma ti tổng bộ chấp trưởng một doanh hàn tranh tuổi còn trẻ nào có cái gì tư lịch có thể nói kết quả chỉ dùng hai ngày thời gian toàn bộ yên ba phủ đáng ma ti liền không còn có người dám khinh thị hàn tranh trước trạm kim linh đại vương lại giết yên ba phủ l o n g vương l ẻ loi một mình vào ngũ lao sơn lật tùng toàn bộ xích kỳ đạo hai ngày thời gian liền giải quyết làm h ạ yên ba hồ ven bờ hai mối hoa lớn tốc độ này hiệu suất đơn giản có thể xưng ơ kinh người nay cái gọi là hy vọng chính là dùng từng tràng thắng lợi đổi lấy lúc này cho dù là bùi tu viên đều không dám lại dùng lúc trước loại kia thái độ đối đại hàn tranh bùi tu viên trước đó lực lượng ngay tại ở hắn tại yên ba p h ụ tư lịch một khi hắn cùng hàn tranh co xung đột hết thể yên ba p h ụ huyền giáp vệ đều sẽ đứng tại cái kia một bên hiện tại trận này đại thắng về sau trương viêm chờ đi theo hàn tranh cùng một chỗ tiến đánh ngũ lao sơn người khẳng định sẽ trở thành vì hắn tử trung mà mặt khác đội xuất cùng huyền giáp vệ cũng muốn ước lượng đo một cái hàn tranh p h â n lượng suy tính một chút đi theo đùi tu viện đối cứng vị này muốn thực lực có thực lực muốn hy vọng có hy vọng tân nhiệm giáo uy đến cùng có đáng giá hay không đùi tu viện ưu thế không nữa sau này cũng muốn suy tính một chút chính mình đối đ ạ i hàn tranh thái độ l i ê n như là triệu vinh nghiệp nói tới như vậy hàn tranh dù sao cũng là cấp trên của bọn hắn có một số việc ở bề ngoài cũng phải không có trở ngại mới được hàn tranh b ệ vệ ngồi ngay ngắn ở chư vị vẫn nhìn mọi người ở đây t r ư ơ n g viêm đám người tự nhiên là lưỡn ngực ngầm đầu cùng có với nhiên triệu kim hổ chờ bùi tu viễn tử trung những mày nhưng cũng không còn trước đó hung hăng càn quay cường lạnh đến mức những người khác thì là có chút thấp thỏm bất ổn không biết hàn tranh sẽ dùng thái độ gì tới đối đãi bọn hắn gõ bàn một cái nói hàn tranh trầm giọng nói lần này hủy diệt ngũ lao sơn t r ư ơ n g viêm chờ đội xuất làm cũng không tệ sau đó ta liền sẽ báo cáo khai bình phủ tổng bộ ngoại trừ bắt được lý thiên bảo công lao còn lại công lao đại gia chia đ ề u còn có ngũ lao sơn tịch thu được những cái kia vật tư năm thành cho đáng ma ti tổng bộ mặt khác năm thành chia làm hai phần một phần lưu tại yên ba phủ đáng ma ti làm vì mọi người chi tiêu liền coi như làm ta hàn tranh mới đến cho đại gia một phần lễ gặp mặt một phần khác thì là lưu cho hôm qua tham gia nhiệm vụ hữu nghệ đại gia chưa đều trong tay cũng có thể dư giả dư giả không biết ta cái này phân phối đại gia có thể có ý kiến lời này vừa nói ra ngoại trừ bùi tu viễn cùng số ít người tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng như điên t r ư ơ n g viêm vội và nói g n dĩ nhiên không có ý kiến chúng ta đa tạ đại nhân dịu dắt những người khác cũng là dồn dập đứng lên nói đại nhân như thế hào phóng chúng ta dĩ nhiên không có ý kiến thuộc hạ nguyện vì hàn đại nhân sông pha khói lửa không chối tử không trách những người này xúc động thật sự là hàn tranh quá hào phóng trước đó hàn tranh đối trương viêm h ả o phóng là ngàn vàng mùa xương ngựa cho nên lần này bọn hắn cũng không cho rằng hàn tranh sẽ giống đối trương viêm như vậy h ả o phóng người nào nghĩ đến đến cuối cùng phân phối xong chỗ thời điểm hàn tranh vậy mà làm thật cho bọn hắn một kinh hỉ công vân phía trên hàn tranh cầm bắt được lý thiên bảo công lao cái này hiển nhiên liền không cần nói nhiều bọn hắn thậm chí liền lý thiên bảo m ặ t cũng không thấy người hoàn toàn là hàn tranh giải quyết đến mức mặt khác công lao hàn tranh cầm đầu cũng như thường bởi vì là hàn tranh độc thân tiến vào ngũ lao sơn nằm vùng từ bên trong ra ngoài mới có thể hủy diệt xích kỳ đạo về phần bọn hắn nha Khi thật c ũ nhưng g k ô n nhiều, nhiều nhất n g có sức ra quá h xem đ á h chó mù đ ư ờ n vật h này h l theo lý mà nói là hẳn là cho tổng bộ một nửa thế nhưng đại bộ phận địa phương đã ma ti nha môn đều sẽ giữ lại một chút hàn tranh đại công vô tư cho tổng bộ một nửa như thưởng còn lại phân cho trương viêm trở ra sức người cũng như thường nhưng hắn lại còn nguyện ý phân cho trong tổng bộ những cái kia đối hàn tranh thái độ c a m t h ủ không có lựa chọn giúp hắn huyền giáp vệ này cũng làm người ta có chút ngoài ý m u ố n vị này hàn đại nhân lòng dạ có vẻ như so với bọn hắn tưởng tượng càng rộng lớn a trước đó những cái kia còn tại thấp thỏm trong lòng không biết phải làm thế nào ứng đối vị này hàn đại nhân huyền giáp vệ lúc này cũng là trong lòng thoáng có chút cảm động bọn hắn đối vị này hàn đại nhân thái độ có thể không tính là tốt kết quả hàn đại nhân mang theo người công phá ngũ lao sơn vậy mà cũng nguyện ý điểm bọn hắn một phần chỗ tốt có thể nói là lấy ơn ba t á n hiện tại có thể nói ngoại trừ triệu kim hồ này loại những người khác đã ở trong lòng t i ê n hướng về hàn tranh cà rốt và cây gậy từ trước đều là thu phục thủ hạ tốt nhất thủ đoạn tiên ba phủ nơi này huyền giáp vệ vẫn là rất may mắn bởi vì hàn tranh đại bồng không có đập vào trên đầu của bọn hắn mà là đập vào cái kia hai cái yêu ma cùng xích kỳ đạo trên đầu đánh bọn hắn là đầu rơi máu chảy thấy mọi người tại đây sắp mặt v ù i tu viễn tâm cũng là chìm đến đáy cốc hiện tại xem ra lúc trước hắn suy nghĩ những cái kia cùng hàn tranh tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ đơn giản liền là chê cười một dạng còn tôn lên hắn bụng dạ h ỏ i hàn tranh căn bản là liền không để ý tí nào hắn liền như là một thanh kho b ẻ gãy nghiền nát đồng d ạ n g liền mở ra hiện tại y ê n ba phủ thế cục hiện tại bùi tu viễn như tiếp tục tồn lấy cùng hàn tranh tranh quyền đoạt lợi tâm tư vậy liền thuần túy là đang tìm cái chết thiên thời địa lợi nhân hòa không có một cái nào là đứng tại hắn bên này ngay tại bùi tu viễn tâm tư phức tạp lúc hàn tranh trầm giọng nói chư vị hẳn là đều biết ta tiếp nhận y ê n ba phủ có cái nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là điều tra liêu đại nhân nguyên nhân cái chết bởi vì đảng ma giáo ý tại l ê n ba phủ chết không rõ ràng chuyện này đảng ma ti phải có một cái công đạo liêu đại nhân trên trời có linh thiêng cũng cần một cái công đạo hai ngày này ta giải quyết cái kia hai tôn yêu ma vẫn là xích kỳ、đạo. bước đồng thời người kia lại đưa tin cho xích kỳ đạo lý thiên bảo dẫn tới lý thiên bảo tới giết liêu đại nhân tự chỉ ế h bất quá cuối cùng lý thiên bảo cũng không thể giết liêu đại nhân nhưng manh mụi nhưng cũng đoạn tại nơi này yên ba phủ tình thế phức tạp mong muốn nhường liêu đại nhân chết người nhiều vô số kể ngoại trừ yêu ma cùng đạo phỉ bên ngoài liền chỉ còn lại có những tông môn thế gia đó đại gia hiện tại có khả năng mở rộng nói một chút t r u n g quanh này chút giang hồ thế lực bên trong có nhà ai người mong muốn đưa liêu đại nhân vào chỗ chết một tên kim văn đội xuất đứng lên nói hàn đại nhân ta tại yên ba phủ ngây người gần hai mươi năm thậm chí có chút tông môn thế gia đều là ta trơ mắt nhìn xem bọn hắn q u ộ c khởi nếu là nói bọn hắn cùng liêu đại nhân có cựu thoán là khẳng định nhưng ta yên ba phủ đã ma ti cùng bọn hắn cũng giống như vậy đối địch thậm chí trước đó quy nguyên kiếm các tại lúc l i u đại nhân cùng bọn hắn đều đấu qua không ngừng một trận nếu là nói bọn hắn mong muốn giết liêu đại nhân cái k i a quy nguyên kiếm các đều so với bọn hắn lý do càng đầy đủ ai cho nên lúc mới bắt đầu nhất chúng ta đều không nắm đệ nhất hoài nghi đối tượng thả tại những tông môn kia trên t h ầ n mà là sơ bộ nhận định chính là yêu ma cách làm tên này kim văn đội xuất tên là ngô thiên phóng năm nay đã năm mươi ra mặt cũng là lúc trước đi theo hàn tranh cùng một chỗ tiến công ngũ lao sơn đội xuất một trong thấy hàn tranh ra tay như thế hào phóng hắn đã triệt để quy tâm đem chính mình xem như hàn tranh này nhất hệ người ngô thiên phóng nói cũng đúng lời từ lấy lỏng hắn thực sự nghĩ không gian này chút tông môn thế lực tại sao phải giết liêu hình t ị n h thế ra tông môn không phải những cái kia hung tàn yêu ma cũng không phải đáng ma ti thiết yếu muốn tiêu diệt xích kỳ đạo mặc dù đáng ma ti t r ư ớ c trách một trong chính là trấn áp này chút giang hồ thế lực nhưng cũng chỉ là trấn áp mà không phải nhất định phải quyết đấu sinh tử tiêu diệt chỉ cần bọn hắn đừng làm ra giống như là quy nguyên kiếm các loại kia xúc phạm đáng ma ti danh giới cuối cùng sự tình đáng ma ti cũng sẽ không đối bọn hắn đổi u tận giết tuyệt mà những thế g i a này tông môn cũng là như thế trừ phi có cái gì thiên đại mâu thuẫn bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi giết đáng ma ti người chớ nói chi là trấn thủ một tòa châu phủ đáng ma giáo lý nô thiên phong nói có đạo lý điểm này hàn tranh ngay từ đầu liền biết nhưng bây giờ đi qua điều tra liêu hành thịnh chết cùng yêu ma không quan hệ cùng xích kỳ đạo cũng không quan hệ bọn hắn ngược lại là bị tính kế một khâu vậy còn dư lại liền chỉ có này chút t i ê n ba phủ chung quanh giang hồ thế lực chấm ngâm một lát hàn tranh hiếp mắt trầm giọng nói đem yên ba phủ chung quanh những thế lực này cùng đáng ma ti chủ yếu xung đột điểm nói với ta một lần một chút quá nhỏ thế lực cũng không cần nói chủ yếu nói có huyền cương cảnh võ giả có thể đối liêu đại nhân tạo thành uy hiếp thế lực nô thiên phong nói yên ba phủ chung quanh có huyền cương cảnh võ giả thế lực cùng sở hữu bảy nhà phân biệt là nhạc gia ôn ra, vũ văn gia này ba cái thế g i a còn có phá cử t ô n g lê sơn phái huyền nguyên động hát thủy bang này bốn cái thế lực nay bảy gia sản bên trong dùng nghe đ à o cốc vũ văn gia thực lực tối cường vũ văn gia vị lao tổ kia nghe nói có huyền c ư ờ n g cảnh đ ỉ n h phong tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ đan hải đồng thời vũ văn gia còn có ba vị huyền c ư ờ n g cảnh võ giả còn lại sáu nhà thực lực hơi kém nhưng ít nhất cũng có một vị huyền c ư ờ n g cảnh võ giả t ỏ a c h ấ n tiên ba phủ t r u n g quanh kỳ thật phong thủy rất tốt nay bảy nhà hạch tâm chỗ đều là loại kia linh khí dư giả phong thủy bạc địa ngoại trừ thế lực của bọn hán hạch tâm bên ngoài chung q a n h còn có không ít linh điền cùng nguyên tinh phó mạch ta yên ba phủ đáng ma ti cùng bọn hắn này chút giang hồ lớn nhất tranh chấp chính là những linh đ i ể n này cùng nguyên tinh khoáng mạch tranh đoạt các triều đại c h ấ n thủ yên ba phủ đáng ma giáo hí đều muốn cầm lại những linh đ i ể n này cùng nguyên tinh khoáng mạch nhưng lại cuối cùng đều là thất bại trong ngày thường này bảy nhà tranh đoạt không nớt nhưng chỉ cần đáng ma ti nhung tay bọn hắn lập tức liền sẽ liền hợp lại cùng nhau cùng chống chọi với đáng ma ti liệu đại nhân cùng bọn hắn lên qua mấy lần xung đột thậm chí kém chút đều đánh ra chân h ỏ a tới cuối cùng cũng đều lùi bước hàn tranh hơi khe to mày yên ba phủ chung quanh này chút giang hồ thế lực lớn mật như thế cũng dám cấp Nô Thiên phóng xoắn thằng nói, nghiêm trình nói, kỳ thật cũng không suýt một thật tất cả đều mà kỳ cả lúc à này thuộc ta ti, phủ chuyện h còn có c về ba ma yên đã t p h ứ tạp. Lúc này triệu vinh nghiệp thở dài một tiếng nói này chút chuyện cũ năm xưa vẫn là lao già ta tới nói đi dù sao ta cũng xem như tự mình trải qua người mấy chục năm trước hát sơn lão yêu chi loạn hàn đại nhân ngươi hẳn là nghe nói qua m a i đến trần trấn phủ hành không xuất thế lúc này mới đem hát sơn lão yêu khu trục ra sơn nam đạo lúc trước hát sơn lão yêu khí diễm chi hung hăng tàn quáy thậm chí có thể đem ta đ ã n ma ti ép đi không ra nhà môn liền châu phủ bên trong đều có hát sơn lão yêu thủ h ạ y ê hiện tại sơn nam đạo trên giang hồ có không ít thế lực chính là từ trận chiến kia sau c u ộ thời nhưng yên ba phủ chung quanh thuộc về sơn nam đạo biên giới hát sơn lão yêu thủ hạ là cuối cùng tiếp vào hát sơn lão yêu thủ hạ là cuối cùng t ế p vào hát sơn lão yêu bại lui tin tức cho nên tự thân căn bản là không có chống cự liền đều chạy trốn bọn hắn lưu lại linh điền cùng khóa mạch tự nhiên cũng là bị này chút giang hồ tông môn sợ chứng cứ khi đó ta yên ba phủ đáng ma t i nha môn lực lượng suy yếu vô cùng thậm chí liền huyền cường cảnh đáng ma giáo hí đều tìm không ra tới hậu kỳ phía trên mặc dù phái một vị đáng ma giáo hí xuống tới nhưng này đã là một năm sau sơn nam đạo sơ bộ khôi phục nguyên khí sự t ì n h khi đó này chút giang hồ tông môn đã triệt để chiếm cứ những linh đ i ể n này cùng nguyên tinh khoáng mạch chúng ta yên ba phủ đáng ma t i như muốn muốn trở về nói thì dễ là mới m khó làm sao tại những cái kia giang hồ thế lực xem ra yên ba phủ chung quanh linh đ i ể n cùng nguyên tinh khoáng mạch tự nhiên là bọn hắn chiếm cứ đó chính là bọn họ dù sao đáng ma t i có thể là nói những địa phương này người nào đánh xuống chính là người nào chuyện này liền là cái hồ đô k i ệ n cáo hai bên ngoài sáng trong tối ma sát vô số lần nhưng muốn nói bọn hắn sẽ bởi vì chuyện này giết liêu đại nhân đây đúng là có chút không có khả năng đặc biệt là nghe đảo cốc vũ văn gia cùng hát thủy bang bọn hắn luôn luôn không thế nào tham dự này chút xung đột trước ư a t lực m khi đến hắn liền tra xét yên ba phủ đãng ma ti đủ loại tư liệu cùng triệu vinh nghiệp nói tới sự tỉnh lớn kém hay không chẳng qua là ít một chút chi tiết yên ba phủ chung quanh này bảy phái cũng có thể ra tay với liêu huỳnh thịnh nhưng tương tự lý do của bọn hắn cũng không phải như vậy đầy đủ chẳng qua là suy tư một lát sau hàn tranh liền lười n h á t suy nghĩ tiếp những thứ này hàn a m hiểu cũng không phải tra án cùng hắn tại đây bên trong suy đoán không bằng trực tiếp đem những thế gia này tông môn tất cả đều áp đảo đến lúc đó tự nhiên tra ra manh mối giúp ta viết mấy cái thứ mời liền ta nói tại yên ba p h ụ thiết t i ế n mới đến tỉnh h này mấy nhà trưởng môn các gia chủ ăn cơm bùi tu viên cùng triệu vinh nghiệp kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh mời ăn cơm này có vẻ như không phải hàn tranh tính cách ta tới yên ba phủ ngày đầu tiên hàn tranh liền thủ tiêu hai đầu tiên hàn t r a n liền thủ tiêu hai đầu hiện tại đối diện với mấy cái này giang hồ thế lực hàn tranh trực tiếp mang theo người đánh đến tận cửa đi bọn hắn cũng là cảm thấy rất như thường kết quả hiện tại hàn tranh vậy mà nguyện ý bình tĩnh hòa nhã mời bọn họ ăn cơm bùi tu v i ê n cùng triệu vinh nghiệp lết nhau đều là nhẹ nhàng lắc đầu ăn cơm cũng vô dụng đám người kia liền là lưu manh một dạng các triều đại chấp trưởng yên ba phủ đãng ma giáo húy cũng không phải chưa thử qua lôi kéo kế sách kết quả đám gia hỏa này là mềm không được cứng không xong n h ư thật sự là một bữa cơm liền có thể giải quyết yên ba phủ nhiều năm như vậy năn nề vậy chuyện này cũng là không gọi vấn đề khó khăn bất quá nhưng trước mắt hàn tranh đầu ngọn gió đang thịnh toàn bộ yên ba phủ đãng ma ti hắn gần như là nói một không hai đồng dạng nếu hàn tranh phân phó bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo thiếp mời phát hạ về phía sau sau ba ngày yên ba phủ chung quanh bảy thế lực lớn cũng đều dồn dập phái người tới đ ã n g ma ti nha môn mặc dù đ ã n g ma ti nha môn cùng này chút giang hồ thế lực lẫn nhau có xung đột bất quá đ ã n g ma ti trịnh trọng đưa thiếp mời con bọn hắn ở bề ngoài cũng muốn không có trở ngại mới được nếu là không đến vậy coi như thật sự là tại đánh đáng ma ti mặt đương nhiên bọn hắn cũng không sợ đáng ma ti sẽ đối bọn hắn thế nào đáng ma ti kiên k � nhất liền là không d không có một cái nào lý do nói cho qua liền tự tiện động một cái tông môn đó là tối kỵ chớ nói chi là lần này là đáng ma ti mời bọn h ắ n tới lúc này một gian bên trong nghị sự đường bảy người ngồi đối diện vẻ mặt khác nhau bầu không khí thắng o có chút nặng chịu xấu hổ một tên đại khái tuổi hơn bốn mươi dáng người gầy u ò m giữ lại hai p h ế t r i a mép người trung niên nhìn chung quanh một chút hỏi ta nói chữ vị đáng ma ti mời chúng ta tới các ngươi cũng không có cái gì muốn nói hắn là chủ nhà họ ôn ôn cảnh vân ôn ra chỉ có hắn như thế một vị huyền cương cảnh sơ kỳ võ giả ở chung quanh trong thế lực xem như thực lực yếu kém một cái còn có thể nói cái gì tóm lại là không có chuyện tốt là được rồi một tên thân hình cao lớn ăn mặc màu đen chiến l í n giáp giữ lại dâu dài tráng hán cười lạnh nói nghe nói y ê n ba phủ đáng ma ti đổi c á i mới đáng ma giáo h ú đoán chừng cũng cùng liêu hành thịnh một dạng không có nghẹn tốt c á i r á m hắn là pha cực tông tông c h ủ i hắc s á t lôi vân tay thác bạc p h ò n g từng theo liêu hành thịnh từng có xung đột kết quả bị liêu hành thịnh đánh một trận đau nhức cho nên đối đáng ma ti ấn tượng dĩ nhiên sẽ không tốt q u ả n hắn là chuyện gì binh đến tương chắn nước đến đất chặn liền có thể nghe nói này tân nhiệm đáng ma giáo h ú mới chừng hai mươi không có bất kỳ cái gì chấp trưởng châu phủ đã ma ti kinh nghiệm là trực tiếp theo khai bình phủ tổng bộ bên kia phái xuống tới m u ố n ta nói này đã ma ti là một đời không bằng một đời cái gì a miêu a cậu đều có thể tới chấp trưởng một tòa châu phủ một tên ăn mặc cầm b à o dung mạo ngay ngắn trên mặt mang theo ngạo nghệ cùng khinh thường người trung niên cười lạnh nói hắn là chủ nhà họ nhạc nhạc thanh nhạc gia thực lực không yếu hắn lao tổ mặc dù g i à n mua nhưng cũng có huyền cường cảnh hậu kỳ tu vi cho nên xâm chiếm linh điền cùng khoáng sản là nhiều nhất một cái cũng đã ma ti mâu thuẫn cũng là lớn nhất ở đây bảy người này cùng đã ma ti mâu thuẫn có, có nhiều、ý. ít ít tỷ như vũ văn gia vốn liếng thâm hậu lúc trước cũng không có xâm chiếm quá nhiều linh đ i ể n khoáng sản còn có liền là hát thủy bang bởi vì quật khởi thời gian quá ngắn không có bắt kịp cái kia đ ợ t phúc lợi cho nên trên tay cũng không có linh đ i ể n khoáng sản nghiêm chỉnh mà nói cùng đảng ma ti là không có xung đột trực tiếp chỉ bất quá hát thủy bang cũng là giang hồ thế lực tự nhiên cũng gia nhập cái này liên minh ở trong lúc này mọi người mặc dù thái độ không đồng đều nhưng có một chút là nhất trí cái kia chính là đảng ma ti mơ tưởng theo trong tay hắn muốn được một k i a chốt tốt 178, tham lam chư vị nói chuyện rất náo như ta hàn tranh nhanh chân đi vào bên trong nghị sự đường chắp tay nói tại hạ chính là yên ba phủ đã ma giáo húy hàn tranh phụ mệnh chấp trưởng yên ba phủ mọi người ở đây đều thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh bọn hắn biết hàn tranh rất trẻ trung nhưng lại không nghĩ rằng hàn tranh vậy mà lại như vậy tuổi trẻ bất quá chỉ là người trẻ tuổi trước mắt này mới đến yên ba phủ không có mấy ngày liền giải quyết hai tôn huyền cương cảnh đại yêu còn hủy diện xích kỳ đạo này nhưng đều là hắn tiền nhiệm liêu hành tịnh cũng chưa từng làm được sự t ì n h cho nên lúc này cho dù là bọn họ cảm giác hàn tranh tuổi trẻ có chút quá phận nhưng cũng không có quá mức khinh thị đều là đứng dậy chào gặp qua hàn đại nhân hàn tranh cười cười nói lần này ta có thể là cố ý mời yên ba phủ mấy nhà trong tiểu lâu đầu bếp tới chiêu đãi chư vị món ăn đều đã dân g đủ chư vị mời đi nói xong hàn tranh mang theo mọi người tiến vào bên trong phòng tiếp khách bên trong đã dọn lên tràn đầy một bàn chân tu thức ăn trong đó có không ít mọi người cũng đều rất quen thuộc đều là yên ba phủ các đại tiểu lâu bên trong đầu bếp sở trường thức ăn ngon hàn tranh lần này mời bọn họ ăn cơm vẫn là thật rất có thành ý nhập tọa về sau phá cực tông tông chủ thác bạn phong khẽ nhữ mày hàn đại nhân lần này mời chúng ta tới dự tiệc là có chuyện gì thác bạn tông chủ chớ có gấp áp ăn cơm trước có chuyện gì cơ hàn tranh cười h í p mắt k h ẽ vươn tay mọi người không mỏ ra hàn tranh là có ý gì đành phải đi đầu ăn cơm tựa như trước đó chủ nhà họ nhạc nhạc thanh nói như vậy binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chẳng thôi qua ba lần rượu món ăn qua ngũ vị thấy mọi người ở đây cũng đều ăn không sai bệt lắm hàn tranh nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói nói ta cũng là không thừa nước đục thả câu hôm nay tìm đại gia tới vì cái gì chỉ có một việc tình cái kia cũng là bởi vì yên ba p h ụ chúng quanh linh đ i ể n cùng khoáng sản một chuyện mọi người ở đây lướt nhau dồn dập lộ ra một tia cười lạnh bọn hắn liền biết là sự tình này các triều đại chấp trưởng yên ba phủ đãng ma giáo hí không có một cái nào không phải nghị triệt để đoạt lại những linh điền này khoáng sản vì thế có thể nói là cơ quan tính toán tường tận hiện tại xem ra này hàn tranh cũng là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại chẳng qua là đổi loại lôi kéo phương thức mà thôi t i n h tình cường nạnh nóng này thác b ạ n phong lúc này liền âm thanh lạnh lùng nói những linh điền này khoáng sản chúng ta đều kinh doanh đã nhiều năm như vậy còn có cái gì có thể thương lượng hàn tranh thật cũng không sinh khí chẳng qua là thản nhiên nói kinh doanh nhiều năm như vậy liền là của các ngươi sao lúc trước quy nguyên kiếm các cuộc khởi mạnh mẽ cũng không có ít từ trên người các ngươi cắt thịt mọi người ở đây sắc mặt đều có chút không dễ nhìn quy nguyên kiếm các lúc trước quật khởi thời điểm yên ba phủ c h ú n g quanh lợi ích cơ hồ đều bị bọn hắn này mấy phái chia cắt không còn một mảnh cho nên làm quy nguyên kiếm các mạnh mẽ về sau tất nhiên sẽ cùng bọn hắn có xung đột này mấy phái ngoại trừ vũ văn g i a bên ngoài mặt khác đều ăn quy nguyên kiếm các không ít thua thiệt vũ văn g i a thực lực tối cường nhưng cũng so sánh sáng suốt không có cùng quy nguyên kiếm các cứng đối cứng ngược lại chủ động đưa quy nguyên kiếm các một chỗ linh điển còn có một chỗ khóa mạch đổi lấy quy nguyên kiếm các hảo cảm mặt khác nhà nha trên mấy lần bị thiệt lớn sau mới xem như triệt để nhận sợ. hàn tranh thản n h i ê nói n liên quan tới yên ba phủ chung quanh này chút khoáng sản linh điển kỳ thật đều là ngày nào ông nói ông có lý bà nói bà có lý đứng tại đáng ma ti góc độ nhìn lại tự nhiên là các ngươi thừa dịp lúc trước đáng ma ti suy yếu kiếm tiện nghi nhưng theo các ngươi các ngươi chiếm cứ là hát sơn lão yêu lưu lại linh điển khoáng sản là hoàn toàn dựa theo năm đó đáng ma ti quy củ tới kỳ thật trong mắt của ta tất cả mọi người không có sai mọi người ở đây đều là khẽ gật đầu một cái sắc mặt hơi dễ nhìn một chút hàn tranh nói này còn tính là câu tiếng người không giống như là trước đó các triều đại chấp trưởng yên ba phủ đã ma g i á ý mọi ở người ở đây đều là khẽ gật đầu lúc trước hát sơn lão yêu thuộc hạ lúc rời đi rất nhiều thế lực vội vàng ra tay chiếm cứ những linh điền này khoáng mạch ngươi nhiều một phần ta thiếu một phân cũng là lẫn nhau có tranh đoạt cho nên đến cuối cùng các nhà chiếm cứ địa phương dối loạn một mảnh có chút linh điền thậm chí đều liền ở cùng nhau có chút khoáng mạch cũng là hai cái thế lực chung nhau đóng móc cứ như vậy mỗi đến linh dược thu hoạch thời điểm các đại thế lực đều muốn đánh nhau một trận bình thường cũng là lẫn nhau có tranh chấp đương nhiên cái này xung đột đều là tại có thể điều khiển phạm vi bên trong một khi đảng ma ti muốn nhúng tay việc này bọn hắn khẳng định là muốn liên hợp lại chung nhau đối kháng đảng ma ti ta cảm thấy trước mắt này loại tranh chấp nhất không cần thiết chỉ có thể vô í c h đại gia lực lượng ta hôm nay tìm chư vị tới chính là muốn phải giải quyết đảng ma ti cùng chư vị ở giữa đủ loại tranh chấp n à y chút khoáng sản linh đ i ể n chúng ta cũng không phân là ai trực tiếp lấy ra cùng một chỗ kinh doanh dựa theo riêng phần mình thế lực thực lực chung nhau phát triển đào móc nguyên tinh khoáng mạch cần khí huyết cường kiện vó gi người bình thường có thể đào bất động nguyên tinh ta đãng ma ti có thật nhiều tù phạm vừa v ẫ n có thể đem ra đạo q u á n g các đại thế lực chỉ cần phái người thống nhất quản lý là đủ linh điển sản xuất linh dược chư vị có khả năng trực tiếp đưa tới ta đãng ma ti ta đãng ma ti có chuyên môn luyện đan sư chờ luyện chế thành đan dược về sau lại dựa theo tỷ lệ phân cho chư vị làm sao cũng so chư vị chính mình trồng ra linh dược sau bán đi sau đó lại dùng tiền mua đan dược muốn có lời đến lúc đó đại gia không cần lại có xung đột chỉ cần ăn ăn ổn, ổn, ổn tu hành liền có thể thu được những tư nguyên này cớ sao mà không làm đâu hàn tranh cười hít mắt nhìn về phía mọi người ở đây giống như là cái h ỏ a ái thương nhân một dạng lời này vừa nói ra mọi người ở đây còn tưởng là thật có chút tâm động ngoại trừ cá biệt giang hồ thế lực không có người nào là phần t ự hiếu chiến cả ngày đều nghĩ đến chém chém giết riết không cần trả giá đ ắ t liền có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt bọn hắn dĩ nhiên nguyện ý chủ nhà họ nhạc nhạc thanh trầm ngâm một lát hỏi cái kia hàn đại nhân chuẩn bị dựa theo cái gì tỷ lệ phân phối chúng ta cùng đã ma ti t i ề n lời rất đơn giản một nửa một nửa đi nhạc thanh sắc mặt lập tức trầm xuống những người khác sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn hàn đại nhân khó tránh khỏi có chút quá ý nghĩ hao huyền đi còn là căn bản cũng không có thành ý. nhạc thanh cười lạnh nói những linh đ i ể n này cùng khoáng mạch bây giờ còn tại trong tay chúng ta n ắ m trong tay hàn đại nhân ngơi ư miệng há ra khép lại liền muốn muốn đi một nửa hàn tranh thản n h i ê nói n ta đã nói qua chớ có đi để ý những linh đ i ể n này cùng khoáng mạch đến tột cùng là ai mấy chục năm vấn đề cũ nói d ó c không hiểu quyền đương những vật này là đại gia không tốt sao ta đã ma ty có khả năng cung cấp đào quán tù phạm có thể luyện đan chỉ muốn sự tình đàm phán thành công đại gia không cần xung đột liền có thể toàn lực phát triển đến lúc đó bất luận là khoáng mạch cùng linh điền sản lượng đều có thể tăng trưởng ta đã ma ty muốn một nửa quá phận sao hàn tranh cho là hắn muốn không quá phận nhưng ở này chút giang hồ thế lực xem ra hàn tranh chính là muốn theo bọn hắn trong miệng đào ra một miếng thì tới nhạc thanh trực tiếp đứng lên âm thanh lạnh l ù n g nói ta nguyên lai tưởng rằng hàn đại nhân có t h a n h ý cùng mặt khác đã ma giáo hí không giống nhau nhưng hiện tại xem ra đã ma ti vẫn là muốn cắt chúng ta thịt cái tiêu nhạc gia chủ cho rằng nhiều ít phù hợp nhạc thanh vươn tay ra nói nhiều nhất một thành nhạc gia chủ là bắt ta đã ma ti làm này ăn mày rồi hàn tranh đều bị chọc giận quá mà cười lên hắn xem như thấy được những địa phương này thế lực tham lam đã ma ti ra tù phạm đào quáng còn muốn luyện đan cuối cùng mới chỉ có thể được đến một thành không ngờ này một thành căn bản chính là vất vả tiền tương đương với cho này chút giang hồ thế lực làm việc ta cũng không c ó n ó i như vậy chỉ bất quá hàn đại nhân ngươi muốn quá nhiều tại hạ tha thứ khó tầm bệnh sau khi nói xong nhạc thanh trực tiếp quay người liền đi phá cực tông t h ắ c bạt phong cũng là không rõ ràng cho lắm cười một tiếng quay người rời đi thấy hai cái vị này đi những người khác cũng là theo sát lấy rời đi vũ văn gia lão tổ không có tới tới là gia chủ vũ văn khang vũ văn khang khí chất ôn hòa nho nhã nhìn xem giống như là cái tiên sinh dạy học một dạng hắn cuối cùng mới đứng lên chương một trăm bảy mươi chín mời khách chém đầu nhận lấy làm cậu đáng ma ti nghị sự đường bên trong bùi tu viện ê n cùng t r i hơi n g có chút cười trên nôi đau của người khác tư thế hàn tranh mang theo đại thắng oai trở về còn dùng trọng thưởng khiến cho toàn bộ đảng ma ti trung tầng đội xuất cùng tầng dưới chót huyền giáp vệ quy tâm hắn đã triệt để tắt tìm hàn t h a n h phiền toái tâm tư loại thời điểm này hắn nếu là lại đến tìm hàn tranh phiền toái cái kia thuần túy chính là mình muốn chết không không qua được bằng mặt không bằng lòng tìm hàn tranh phiền thoái cũng không có nghĩa là hắn thật sự đối hàn tranh tâm phục khẩu phục nên cười trên nôi đau của người khác vẫn là muốn cười trên nôi đau của người khác triệu vinh nghiệp nhẹ nhàng l ắ c l ắ c đầu nói giang hồ h i ể m ác lòng người khó d ò hàn đại nhân tuổi còn trẻ thực lực cứng hãn đối phó yêu ma có khả năng nhưng đối phó với người còn hơi kém hơn một chút bất quá loại chuyện này liền chớ có tại hàn trước mặt đại nhân nói vẫn là muốn cho hàn đại nhân lưu một chút mặt m u i bùi tu viễn thản như nói ta đương nhiên biết ta cũng sẽ không ngay tại lúc này tự tìm phiền phức hàn đại nhân hiện tại đoán chừng hẳn là tại thẹn quá hóa giận gần nhất đông sơn cốc bên kia giống như da đầu hổ yêu nghe nói có hóa thành đại yêu dấu hiệu thậm chí còn nuốt một cái thôn ta mang theo triệu kim hổ bọn hắn đi một chuyến năm cái kia hổ yêu giải quyết yên ba phủ nơi này liền để cho hàn đại nhân c h ậ m rãi chơi đi bùi tu viễn có chỗ tốt cái kia chính là nên nhận thời điểm hắn cũng xác thực có thể nhịn được xuống tới liêu hành thịnh đời trước đãng ma giáo h ú sau khi chết bùi tu viễn liền cho là mình có thể tiếp nhận yên ba phủ kết quả lại chờ được liêu hành thịnh trước đó hắn cũng muốn cùng l i u hành thịnh tách ra vật a y đủ loại thủ đoạn dùng không b t Liêu hiện h tại h hàn mặc dù không h tranh nhiều như vậy theo n ã bên ngoài tới tay ân uy tịnh thi trực tiếp đem yên ba phủ đáng ma ti nha môn quyền hành nắm giữ ở trong tay bùi tu viễn biết mình lại nên nhịn mắt không thấy tâm không t h i ề n hàn tranh nguyện ý làm sao dày v ò liền làm sao dày v ò đi hắn còn không hầu hạ nữa nha nói xong bùi tu viễn trực tiếp rời đi chuẩn bị mang theo triệu kim hổ đi đông sơn hổ xử lý yêu ma triệu vinh nghiệp nhìn xem bùi tu viễn rời đi bóng lưng cười cười nằm trên ghế hơi lim di mắt tựa như muốn chuẩn bị ngủ trưa đồng dạng mà lúc này trong phòng tiếp khách hàn tranh cũng không có thẹn quá hóa giận chẳn g qua là trên mặt mang theo hơi hơi vẻ suy tư các đại thế lực phản ứng kỳ thật cũng tại hàn tranh đoán trước ở trong trước đó diệp lưu vân liền nói với hàn tranh qua nay chút giang hồ thế lực tư duy cùng đáng ma ti là không giống nhau. phổ biến tham lam cận thị chỉ có thể nhìn thấy trước mắt mình lợi ích cho nên bọn hắn cự tuyệt chính mình kỳ thật rất bình thường hàn tranh nguyên bản tự nhiên là hy vọng dùng tối vi hòa bình phương thức tới giải quyết vấn đề nhưng nếu bọn hắn không nguyện ý hòa bình giải quyết vậy cũng đừng trách chính mình lòng dạ được gác ngược lại chính mình còn muốn điều tra liêu h à n h thịnh nguyên nhân cái chết đám người này giang hồ thế lực hiện tại còn đều là người hiểm nghi trạng thái lúc này trương viêm thận trọng ló đầu vào hàn đại nhân ngài không có sao chứ ta có thể có chuyện gì hàn tranh cười cười này trương viêm còn tưởng rằng hắn sẽ nổi giận trương viêm thở phào một cái nói ngài trước đó hai lần ra tay đều là mọi việc đều thuận lợi duy chỉ có lần này thất lợi đương nhiên huynh đệ phía d ư ớ i nhưng không có thất vọng ý tứ chẳng qua là cảm giác ngài biết có chút không tiếp thụ được hàn tranh nhẹ nhàng l ắ t đầu cái gì gọi là thất bại đây cũng không phải là ta thất bại mà là ta cho bọn hắn một cái đối tất cả mọi người lựa chọn tốt mà bọn hắn lại ngu xuẩn cự tuyệt mời khách chém đầu nhận lấy làm cầu ta cho bọn hắn làm người cơ hội nhưng bọn hắn nhưng không có chân quý này không o á n ta được sau đó liền muốn xem bọn hắn là muốn chết vẫn là muốn làm cầu hàn tranh lời nói này dị thường bình tĩnh nhưng trương viêm như n g từ lời nói kia ở trong nghe được một cố lệnh leo s ắ t khí giống như là lúc trước hàn tranh đối mặt gái kia hai đầu yêu ma giống như xích kỳ đạo đem gái kia bảy nhà tài liệu cặn kẽ đưa đến ta trong phòng đi càng kỹ càng càng tốt trương viêm không dám trì hoãn lập tức đem tư liệu cho hàn tranh đưa tới tiên ba phủ đáng ma t i đối với này chút giang hồ thế lực tư liệu không thể nghi ngờ cặn kẽ nhất hai bên có thể là đấu mấy chục năm các triều đại đáng ma t i đều tại siêu tập này chút tông môn tư liệu dĩ nhiên kỹ càng vô cùng hàn tranh tự g i a n mình ở trong thư phòng cẩn thận nghiên cứu này bảy nhà thế lực tư liệu tiên ba phủ tình huống đặc biệt khiến cho này bảy nhà thế lực quan hệ cực kỳ phức tạp bình thường thời điểm đánh tới đánh lui có đôi khi một chút xung đột thậm chí cũng có thể đánh chết người tới bất quá một khi đ ả n g ma ti muốn đối bọn hắn độc thủ bọn hắn lập tức liền sẽ liền hợp lại cùng nhau có thể nói là đồng khí liên tri người nào cũng sẽ không lưu thủ cho nên muốn muốn theo bên ngoài đem bọn hắn công phá nhưng thật ra là rất khó hữu hiệu nhất phương pháp vẫn là từ nội bộ nhường hắn sụp đổ hàn tranh hiện tại muốn tìm liền làm ộ t cái ra tay đối tượng đem bảy nhà tư liệu tất cả đều xem xong hàn tranh cuối cùng kiểm định một mục tiêu cái tiêu chính là hát thủy bang hát thủy bang cuộc ù dù n nhà có cái hoàn toàn chính Bang cũng g cái có cái khác cái mặc Hát kia biệt điểm,、cái、kia bảy Thủy h là t về giang hồ thế lực, nhưng lại tại linh điển hồ thế lực, khởi o á quá Hát n những chuyện này bên trên cùng yên ba không có xung đột quá lớn. Hát thủy bang g mạch có phụ Thủy h quật ba đột k bất quá hơn mười năm hãn bang chủ quá giang long trần cựu chân bãi c ủ a hoang tảo công xuất thân mang theo mười cái minh đệ thành lập hát thủy bang tại yên ba phụ ven bờ một vùng phát triển cuối cùng triệt để trưởng không yên ba hồ ven bờ một vùng cơ hồ hết thể bến tàu dưới trướng bang chúng mấy vài người còn có lui tới người trèo thuyền tảo công ven bờ bách tính đều dựa vào lấy hát thủy bang ăn cơm cho nên nghiêm chỉnh mà nói hát thủy bang cùng còn lại mấy cái bên kia truyền thống giang hồ thế lực cũng không giống nhau lắm bọn hắn không có bắt kịp hát sơn láo yêu chi loạn cho nên cũng không có chiếm cứ linh đ i ể n khoáng sản hát thủy bang sở dĩ cùng những cái kia giang hồ thế lực trộn lẫn cùng một chỗ chỉ là bởi vì những cái kia giang hồ thế lực đã từng hứa hẹn qua không đúng tay vào hát thủy bang bất luận cái gì sinh ý chỉ yêu cầu trần cựu chân tại thời khắc mấu chốt đứng tại bọn hắn bên này liền có thể đầu quy củ này mặc dù lộ ra bá đạo bất quá trần cự chân cũng chỉ được đáp ứng dù sao hát thủy bang phát triển thời gian quá ngắn nội tình quá kém không đ trong k hát o ả n liền sẽ vạn h khắc kiếp sẽ b thủy bang tổng đà cùng những cái kia ngư dân tại bên bờ kiến tạo gặp nước sâu chân phòng không sai bị lắm chỉ bất quá diện tích càng lớn toàn thân s o á t lên nước sân đen lúc này bên bờ bến tàu không ít đánh lấy minh trần chẳng qua là trên đầu b u ộ c lên một đầu khăn đen hát thủy bang bang chúng đang chỉ huy lấy trên bến tàu đội thuyền ra vào còn có chút hát thủy bang bang chúng đang lôi kéo dây sắt đem đội thuyền kéo hướng bến tàu thậm chí còn phụ trách vận chuyển hàng hóa bộ dạng này điệu bộ đơn giản không giống như là giang hồ bang phái hàn tranh bước vào tổng đà cửa lớn hai tên thân hình c a o lớn thể trạng hung hãn v õ giả lập tức ngăn lại hàn tranh tới ta hát thủy bang tổng đà cần làm chuyện gì đ ã n g ma ti hàn tranh cầu kiến trần bang chủ thủ vệ hai tên bang chúng lập tức giật mình giang hồ tông môn cùng đáng ma ti ở giữa ân oán không cần nhiều lời hàn tranh lúc hàn đại nhân chờ một lát ta cái này đi b m báo một tên bang c h ú n g tiến vào tổng đà bên trong b m báo một lát sau đi tới hướng về phía hàn tranh làm một cái mời đến thủ thế hàn đại nhân mời đến bang chủ ở bên trong chờ lấy ngài hàn tranh cười cười xem ra trần cựu chân cũng không thế nào hoan nghênh ắ n a chính mình dù sao cũng là yên ba phủ đã ma ra thúy trần cựu chân thậm chí ngay cả s u ấ t môn n g h đón lấy đều không có n à y thái độ đã rõ ràng bất quá không quan trọng đối phương thái độ nếu là tốt đó mới gọi kỳ quái chương một trăm tám mươi làm cầu có nghiện sao hát thủy bang tổng đà trong hành lang trần cựu chân bậy ngồi ngay ngắn ở chủ vị trần h hàn ấ y t cựu chân năm nay ra mặt năm mươi dáng người khôi ngô tướng mạo t h u k ị c h trong tay chuyển hai cái đen như mực đại thiết gan vị này hát thủy bang bang chủ xuất thân c ự c thấp xem như tiêu chuẩn bãi của hoàng anh hảo trần bang chủ vật dụng k h á c h khí ta biết hôm nay tới đột nhiên trần bang chủ không quá hoan n g h ê n ta nhưng ta tới chuyến này nhưng thật ra là vì trần bang chủ người tốt vì tốt cho ta trần cựu chân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hàn tranh hàn tranh nhìn chằm chằm trần cựu t r â n trầm giọng nói ta tới là muốn khuyên trần bàng chủ ngươi bỏ gian tả theo chính nghĩa chớ có lại cùng những tông môn thế gia đó pha trộn ngươi hát thủy bang cùng bọn hắn không giống nhau không cần thiết đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chịu chết bỏ gian tả theo chính nghĩa trần cựu t r â n lập tức phá lên cười sau đó sắc mặt mánh liệt chìm xuống hàn đại nhân ngươi lời nói này khó tránh khỏi có chút quá mức rõ ràng đi vì ngươi đã ma ti làm việc liền là bỏ gian tả theo chính nghĩa rồi nếu hàn đại nhân nói như thế rõ ràng ta cũng là không quan tâm càng rõ ràng một chút các triều đại yên ba phủ đ ả n g ma ti đ ả n g ma giáo uý đều muốn giải quyết những cái k i a thế gia t ô n g môn muốn về linh đ i ể n khoáng sản nhưng có cái nào làm được ngươi dựa vào cái gì muốn cho ta bỏ gian t à theo chính nghĩa ta nhìn ngươi đ ả n g ma ti chỉ sợ mới là tối a chỉ bằng ta có thể cho ngươi hát thủy bang không nhận những t ô n g môn thế gia đó n g h i n ép chỉ bằng ta có thể cho ngươi hát thủy bang không nữa k h ố n tại này yên ba hồ nước bờ chỉ bằng ta có thể cho ngươi hát thủy bang không nữa cho những t ô n g môn thế gia đó làm cậu trân cự chân sắc mặt lạnh lẽo ngươi nói ai là cậu hàn tranh k i n h thường cười một tiếng các ngươi hát thủy bang làm sự tỉnh còn không phải làm cậu sao lúc trước các ngươi hát thủy bang quật khởi thời điểm bị những tông môn thế gia đó chỗ chèn ép trần bang chủ ngươi cũng xem như bãi cỏ hoàng anh hào kết quả lại muốn tại trước mặt bọn hắn không đúng đệ thấp làm n h ỏ này chút tông môn thế gia từ khi hát sơn lào yêu rút đi sau chiếm cứ hắn lưu lại linh đ i ể n khoáng sản phát triển mấy chục năm đã ở chỗ này thầm căn cổ đế cho bất chấp mọi thứ người quật khởi lúc trước quy nguyên kiếm các quật khởi cũng bị hắn c h ấ n ép chỉ bất quá lại bị doãi thanh giáo hấn một trận chỉ tiếc ngươi trần bang chủ không có doãi thanh thực lực cũng chỉ có thể túi đầu chị vua qua nhiều năm như vậy ngươi hát thủy bang không cho phép hướng ra phía ngo những tông môn thế gia đó thương thuyền lui tới bến tàu cho tới bây giờ đều không cần cho các ngươi hát thủy bang giao tiền hoàn toàn ở bắt các ngươi xem như là miễn phí khuôn vác linh điện khoáng mạch không có phần của các ngươi không nói tại đối mặt đáng ma ti thời điểm còn muốn cầu các ngươi hát thủy bang nhất định phải cùng hắn đứng chung một chỗ theo ta được biết còn có càng chuyện quá đáng nguyên tinh khoáng mạch đào móc không phải người bình thường có thể làm tối thiểu phải là khí huyết cường kiện hậu thiên sơ kỳ võ giả mới có thể làm các ngươi hát thủy bang tầng dưới chót bang chúng rất nhiều có không ít đều tại các đại thế gia tông môn trong mỏ q u n làm thợ mỏ nhưng bọn hắn là dưới tay ngươi bang chúng là huynh đệ của ng kết quả lại tại những cái k i a nguyên t ì n h trong mỏ quặng bị đánh chết tươi trần ban chủ những chuyện này ngươi chẳng lẽ đều không rõ ràng sao người khác đối ta đ n g ma ti tránh không kịp còn chưa tính ngươi hát thủy ban g vậy mà cũng là loại thái độ này làm sao làm cậu có nghiện sao đủ rồi y miệng trần cựu chân gầm thét một tiếng máy liệt cầm trong tay cái k i a hai khoả to lớn màu đen thiết đ ạ m cho mạnh mẽ bóp thành ngây n g ấ t đê mê làm sao cậu đều làm lại còn không cho người nói rồi trần cựu chân nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân đen kịt cơm khí bỗng nhiên bùng nổ tay nắm ấm quyết mơ hồ có lây hắc long hư ảnh xoay quanh bỗng nhiên đánh tới h âu thẹn quá thành giận hàn tranh còn đang không ngừng mở ra trào phúng nhưng trong tay lại trực tiếp thi triển đại kim cương minh vương ấn quanh thân cơ ư n g khí nóng rực bùng nổ hóa thành ba mặt bốn tay kim cương minh vương hư ảnh ảnh ra hát long cùng cái kia kim cương minh vương đụng nhau lập tức buộc phát ra một tiếng kinh tiên h động địa đồng dạng tiếng vang tới trần cựu chân có huyền cương cảnh trung kỳ tu vi mà lại một thân căn cơ thâm hậu kim chắc so với cái kia s í c h kỳ đạo lý thiên bảo thực lực còn phải mạnh hơn một bậc nương theo lấy cơ khí bắn nổ tiếng vang trần cựu chân b ỗ n nhiên bị một cỗ cự lực đánh lui một bước nhìn về phía hàn tranh tràn đầy vẻ hoảng chính mình lợi dụng là thân thể tu vi cường hãn mà nổi danh mà này hàn tranh mặc dù tu vi bên trên muốn so với chính mình yếu một cái tiểu cảnh giới nhưng lực lượng lại còn mạnh hơn chính mình bên trên một đoạn d à i hàn tranh không có đi quản g trần cựu chân nghĩ như thế nào long tượng c h ấ n ngục tỉnh trực tiếp bùng nổ đến mức độ lớn nhất bàng bạc dư thừa khí huyết cơ hồ muốn đem toàn bộ hát thủy bàng tổng đà nóc nhà cho s n g mở nhanh chân bước ra hàn tranh mỗi một bước đều có long tượng đạp địa khí thế toàn bộ tổng đà đều phảng phất chấn động đồng dạng một quyền hạ xuống cực hạn lực lượng cùng bàng bạc cơ khí đột nhiên bùng nổ trước khi đến hàn tranh liền có cùng trần cựu chân đánh một trận chuẩ mình coi như là lại miệng lưới dẻo quẹo giống như là trần cựu chân này loại theo tầng dưới chót quật khởi bãi của hoang anh hào cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng chính mình chuyển đổi c h â n doanh chỉ có tại trần cựu chân trước mặt triển lộ ra chính mình thực lực chân chính cho đối phương đầy đủ lòng tin hắn mới có thể nguyện ý đứng tại phía bên mình trần cựu chân lúc này cũng không dám k i n h thường quanh người hắn cương khí kim màu đen quay quanh ở trên người như một bộ vải giáp màu đen cơ bắp phồng lên khí huyết s ụ c sôi một quyền kia quyền hạ xuống như hắc long gào thét đồng dạng cũng là đem thân thể khí huyết chi lực cho thôi động đến t ự c hạn Cơ hội là ở trong trước o n g t r mắt thời gian trần cựu t r â n liền đã thối lui đến toàn bộ nghị sự đường cuối cùng mắt thấy khí huyết lực lượng không có chút nào suy yếu hàn tranh trần cựu chân kinh hãi vô cùng mình đã đem lực lượng thôi động đến mức độ lớn nhất kết quả lại còn là bị này hàn tranh đ è ép một đầu nhưng lúc này như thật sự là sinh tử tương bác trần cựu chân thậm chí liền ba thành thắng nắm bắt đều không có khổng lồ như thế động tĩnh lúc này cũng đưa tới hát thủy ban g tổng đ ạ bên trong những cái k i a bang chúng nhìn xem chúng người khí thế hung hăng xông tới trần cựu chân hít sâu một hơi k h o á t tay nào nói lui ra ngoài ta là tại cùng hàn đại nhân luận bản những cái k i a bang chúng có chút không nghĩ ra lại rút đi nhìn thoáng qua mặt đất bên trên cái k i a bị hai người dẫm ra tới to lớn hố trong lòng tự nhủ đây là luận bản vẫn là phá nhà đâu hàn tranh bình phục khí huyết thu hồi cái k i a một thân quần bạo bàng bạc cơ khí thản nhiên nói trần ban g chủ còn muốn tiếp tục đánh xuống sao trần cựu chân cười khổ một tiếng hàn đại nhân quả thật là đáng ma ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật c h ắ c không được có thể liên trạm kim linh đại vương cùng yên ba hồ l ò n g vương lại dùng tấn lôi chi thế hủy diện xích kỳ đạo không đánh tiếp tục đánh xuống mất mặt thật là chính là ta ta cũng không muốn để cho thủ hạ người ở trong nước mọi ta đi lên tiếng nói vừa ra trần cựu chân sắc mặt hưng tụ trầm giọng nói hàn đại nhân ta trần cựu chân cũng không muốn làm cậu hát thủy bang cũng không muốn chịu những tông môn thế gia đó nghiêm ép nhưng yên ba phủ chung quanh có thể phát triển địa phương cứ như vậy nhiều ta hát thủy bang không túi đầu liền không có cách nào phát triển ngươi cho rằng ta không biết bọn hắn là thế nào đối đãi ta trong bang những huynh đệ k bọn hắn là thật bắt bọn hắn làm nô lệ đối đãi có chút lười biếng chính là một trận đánh đập nhưng này lại có thể làm sao hát thủy bang bến tàu nuôi không sống nhiều như vậy b a n g chúng chúng ta hát thủy bang cùng những cái kia thế gia đại phái là khác biệt đại bộ phận bang chúng trong nhà một nghèo hai trắng không đi vì những tông môn thế gia đó làm việc bọn hắn lấy cái gì nuôi sống cả một nhà chẳng lẽ muốn để bọn hắn hóa thân đạo phỉ đi đ o ạ n đi đ o ạ n là ta cái bang chủ này không có năng lực để bọn hắn liền cơm no đều không kịp ăn trần cựu c â n lúc nói lời này hốc mắt v à bừng hàn tranh biết hắn không phải diễn chính là bởi vì trần cựu chân là bãi cỏ hoang xuất t h ầ n cho nên hắn mới nguyện ý đi giúp vịn những cái kia trên bến tàu cùng khổ bách tính thu bọn hắn vào hát thủy bang chuyển thụ hắn võ đạo nhưng vấn đề là không phải phần lớn người đều thích hợp học võ mấy người liền võ đạo nhập môn đều khó khăn gia nhập hát thủy bang về sau hát thủy bang vẫn phải nuôi sống bọn hắn cho nên đ ừ n g nhìn hát thủy bang có trên vàng người nhưng chân chính được cho là có thể đánh võ giả kỳ thật chỉ có chừng trăm người sắp hàng cửa hàng quá lớn dựa vào bến tàu chuyển vận kiếm tiền có hạn cho nên hiện tại hát thủy bang là thật nghèo thậm chí nghèo đến muốn vì những tông môn khác thế hát thủy bang tổng chiếm cứu toàn bộ yên ba phủ ven bờ bến tàu khi hành khách thị sự tỉnh làm qua không ít bóc lột lui tới thương tuyển sự tỉnh hắn cũng đã làm không ít nhưng cùng lúc trần cựu chân bởi vì là khổ xuất thần cho nên nhưng phạm là những cái tia tầng dưới chót tảo công bách tính nghĩ muốn gia nhập hát thủy bang hắn là ai đến cũng không có cự tuyển cái này cũng đưa đến chỉ hoán hát thủy bang phát triển biến thành hiện tại bộ dáng như vậy người đều là có tính hai mặt hàn tranh cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy được người cùng người xấu đi đánh giá một người đồng dạng cũng chính bởi vì trần cựu chân là người hàn tranh mới chọn trần cựu chân tới làm cái này đ ộ t phá khẩu cho nên trần bá a chủ các ngươi hát thủy bang đều đã đến bây giờ loại trình độ này chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị muốn cùng những cái kia thế g i a tông môn đứng chung một chỗ sao trần cựu chân nhìn chằm chằm hàn tranh c h ầ m giọng nói hàn đại nhân ta nói thẳng tiếp ngươi đừng để ý không phải ta lựa chọn cùng những cái kia giang hồ thế ra đứng chung một chỗ mà là ta không tin được ngươi đã ma thi Các triều đại đảng một a ma gia ta sao? ti thắng tông thế kết xịt thể hát giáo cái phải đi rồi. đi, đi đảng đấu đó, quả nào cũng không những môn còn không phải xịt đi rồi. Bọn hắn băng sám m hí thủy bang có có có là thể đi sao? Một khi ta lựa chọn đứng tại các ngươi đ ả n g ma ti bên này mà các ngươi đ ả n g ma ti lại bại toàn bộ yên ba phủ đem không có ta hát thủy bang đất dung thân hiện tại sợ một chút ẩn nhất một chút tốt xấu ta hát thủy bang còn có thể sống mà đi theo các ngươi đ ả n g ma ti một khi bại liền là tự chịu diệt vong kỳ thật yên ba phủ đ ả n g ma ti đời trước đáng ma giáo hí l i u hành thịnh l i u đại nhân ta là rất xem chọn hắn hắn thực lực mạnh mẽ tính c á vậy. Vậy, vậy bây giờ đâu trần bang chủ có bằng lòng hay không tin ta trần kiếm cựu chân thoáng có chút chân trờ khẽ gật đầu một cái nói võ đạo một đường đặt giả vi tiên hàn đại nhân thực lực tự nhiên là không cần phải nói mà lại có thể hủy diệt xích kỳ đạo cũng chứng minh ngươi thủ đoạn cao siêu đây chính là liêu hành thịnh đại nhân đều chưa từng đã làm sự tỉnh thế nhưng ta hát thủy bang một khi đứng tại đ n g ma ti bên này hàn tranh hít mắt nói dĩ nhiên không phải cơn muốn từng miếng từng miếng ăn mới được ta lại không điên làm sao có thể lấy ra trực tiếp cùng những tông môn khác thế g i a khai chiến này loại điên cùng sự tình ta đã ma ti ra tay kỳ thật có cái quy tắc ngầm cái t i ê chính là không răng không dạy mà giết và không trên giới đều không thể nào nói nổi cho nên muốn động thủ đến tìm cái lý do ra tới một cái có thể làm cho ta công nhân ra tay mà các đại thế ra đều tìm không ra mà bệnh lý do kỳ thật đáng ma ti cái này không thể không có giáo mà chu quy tắc ngầm nói đến vẫn còn có chút lòng chua sót năm đó đáng ma ti thế lực tối cường thời điểm nói ngươi cấu kết yêu ma ngươi liền cấu kết yêu ma chỗ nào cần phải chứng cớ gì mặc dù mạnh mẽ bá đạo nhưng cũng thật làm cho những cái kia giang hồ thế lực e ngại sợ hãi không dám vượt qua một bước hiện tại lấy ra như thế cái quy tắc ngầm trên thực tế chính là đáng ma ti h ư n h ư ợ c biểu hiện đáng ma ti sở dĩ không răng không dạy mà, không không mà chu thực lực cái kia hàn đại nhân ngươi chuẩn bị tìm lý do gì ngươi trần ban chủ liền là lý do hàn tranh trầm giọng nói trần bang chủ dưới tay ngươi bang chúng tại lê sơn phái cùng huyền nguyên động này hai phái thủ hạ q u ạ n g mỏ bên trong đảo quá nhiều nhất theo ta được biết lê sơn phái phụ trách trông coi q u ạ n g mỏ người phụ trách tính cách táo bạo thường xuyên làm ra ngược đái thợ mỏ sự tình còn đánh chết qua các ngươi hát thủy ba người n g trước kia những chuyện này ngươi cũng nhịn còn chính mình móc bạc cho những cái kia bang chúng người nhà đền bù t ố n thất nhưng lần này ngươi lại không cần nhịn nữa lê sơn phái cùng huyền nguyên động q u ạ n g mỏ chính là là đồng dạng một mảnh to lớn quặng mỏ chỉ bất quá hai nhà chia để lần này trần bang chủ ngươi không cần lại nhịn trực tiếp đi tìm huyền nguyên động người chủ trực tiếp đi tì nhạc g i a n ế u là không giúp ngươi ngươi liền trực tiếp tìm đến đảng ma thi chủ trì công đạo ta tự nhiên sẽ ra tay đối phó lê sơn phái đem hắn tiêu diệt kể từ đó theo bọn hắn nghĩ đây cũng không phải là ta và người trần bàng chủ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì chỉ là bởi vì này chút đại phái làm việc quá tuyệt đem ngươi dồn đến tuyệt lộ không lại đột nhiên liền hợp lại cùng nhau phản công mà là sẽ lẫn nhau chỉ trích chỉ muốn đi ra một bước này còn sót lại tự nhiên có khả năng từng bước từng bước xâm chiếm c h i t để tan giã này chút giang hồ thế lực ở giữa liên minh trần cựu chân thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh hàn tranh cùng liêu h u n h thịnh th nhưng này chút cũng chỉ là hàn đại nhân ngươi thôi diễn nếu là những cái kia đại phái không dựa theo ngươi nói xử lý làm sao bây giờ một phần bạn ta cầu đến huyền nguyên động huyền nguyên động ra mặt giúp ta nói chuyện đâu một phần bạn ta cầu đến nhạc gia nhạc gia đáp ứng giúp ta đâu coi như này chút đều thành công một phần vạn bọn hắn cuối cùng không có lẫn nhau chỉ trích mà là l i ê n hợp lại cùng nhau muốn động ta hát thủy bang đối kháng đãng ma thi ngươi sẽ làm thế nào hàn tranh cười lạnh nói không phải ta xem nhẹ đám gia hòa này bọn hắn nếu là có này loại cái nhìn đại cục ngươi hát thủy bang sẽ bị ước hiếp thành hiện tại bộ dáng như vậy bọn hắn nhưng không biết làm người lưu nhất tuyến đạo lý bọn hắn nếu là có thể buông xuống thành kiến tùy thời l i ê n hợp lại cùng nhau lúc trước quy nguyên kiếm cắt như thế nào lại có thời n à y chút giang hồ trong thế lực chỉ có vũ văn gia bởi vì tự thân không có đủ loại khoáng sản cùng linh điền đồng thời bởi vì thực lực tối c ư ờ n g u y vọng cao nhất vũ văn gia nói chuyện các đại phái còn tính là có thể nghe một chút đây cũng là ta vì cái gì không có cho ngươi đi cầu vũ văn gia nguyên nhân bởi vì chỉ có vũ văn gia có khả năng thật sẽ để cho lê sơn phái n h u n m bộ hoặc là đền bù tổn thất ngươi hát thủy bang thế nhưng đội thành nhạc gia nha đối phương là tuyệt đối sẽ không giúp cho ngươi trần ban g chủ chuyện này đối với ngươi mà nói kỳ thật cũng là có chỗ tốt ngươi chịu nhà đi bán thảm bọn hắn nếu là thật có thể giúp ngươi không muốn đem ngươi cho bước đến t ự c h ạ n vậy ngươi hoàn toàn có khả năng lựa chọn không cùng đáng ma tì hợp tác nếu là bọn họ tất cả đều cự tuyệt ngươi cũng có thể an tâm đi theo ta một con đường đi đến đen trần cựu chân khẽ gật đầu một cái hắn những năm gần đây vẫn luôn tạ i nhẫn bất quá lại không phải là vì chính mình nhẫn mà là vì toàn bộ hát thủy bang nhẫn hắn trần cựu chân bãi cỏ hoang xuất thân cũng là trải qua vô số liều mạng tranh đấu lúc này mới đi cho tới bây giờ bước này làm sao từng sợ chết qua thế nhưng hắn biết hát thủy bang nội tình quá yếu một khi cùng những cái kia đại phái khai chiến bị diệt nhất định là hát thủy bang hiện tại hàn tranh cho hắn một cái cơ hội trần cựu chân cũng muốn cợt một lần nếu là cựu thắng hát thủy bang cũng không cần tiếp tục như thế biện khuất phát triển vậy kế tiếp liền muốn xem trần bang chủ kỹ xảo của ngươi ta chờ trần bang chủ tin tức tốt của ngươi nói xong hàn tranh trực tiếp quay người liền đi nhìn xem hàn tranh bóng lưng trần cựu chân trên mặt lộ ra một tiếng lương trọng hắn hiện tại bất kỳ một cái nào lựa chọn cũng có thể nhường hát thủy bang vạn k i ế p bất phục nhưng cũng có khả năng nhường hát thủy bang không nữa giống bây giờ như vậy bị người ư ớ c hiếp vĩnh v i ễ n không ngày đ ổ i danh tiên ba phủ nhiều đời như vậy đã ma giả h ú y hàn tranh là cái thứ nhất tới tìm hắn nguyện ý cùng hắn hợp tác bỏ qua lần này trần cựu chân không xác định tương lai mình còn có hay không cơ hội khác khi sâu một hơi trần cựu chân nhắm mắt、lại. phản phất làm xuống một cái nào đó quyết định hàn tranh cũng không lo lắng trần cựu chân cùng thế lực khác có biến hóa nhìn qua yên ba phủ những thế lực này tư liệu về sau hàn tranh cơ hồ có chín thành chắc chắn sự t ì n h sẽ giống hắn chỗ bố trí như vậy phát triển t i ê n kỳ sự tình giao cho trần cựu chân biểu diễn hàn tranh trở lại đã ma ti sau liền lập tức điệu thấp xuống dưới cả ngày đều trong thư phòng nghiên cứu cái gì nhưng cũng là nhường t r ư ơ n g viêm đám người hơi nghi hoặc một chút dựa theo hàn đại nhân tính cách bị yên ba phủ này chút giang hồ thế lực rơi xuống mặt mũi liền có thể như thế ẩn nhắc lại đây không phải hàn đại nhân phong cách giá chương một trăm tám mươi hai k h u t đ ụ tiên ba phủ tây nam bảy mươi dặm thiên hỏa sơn nguyên tinh q u ạ g mỏ bên trong nơi này là h u y ề n nguyên động cùng lê sơn phái hai nhà chung nhau trưởng quản một tòa lớn q u ạ g mỏ hai nhà riêng phần mình dưa phân một nửa lúc này toàn bộ trên sườn núi vô số mình trần lấy trên thân thợ mỏ đang đội sóng nhiệt khai thác lấy t r ô n sâu ở ngọn núi bên trong nguyên tinh mỗi lần vung lên q u ố c sắt đều phản phất dùng hết toàn lực trên thân lập tức mổ hôi rơi như mưa nguyên tinh mỏ khai thác dị thường gian nan đầu tiên nguyên tinh bản thân là mang theo t h u tính có khuynh hướng hỏa có khuynh hướng nước cho nên nguyên tinh mỏ bình thường cũng sẽ bị nguyên tinh lực lượng ảnh h này thiên hỏa sơn nguyên tinh mỏ chính là hỏa thuộc tính cho nên c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt đ ậ p vào mặt đơn giản giống như là đem người đặt ở trên lửa nướng một dạng còn có liền là nguyên tinh bản thân ẩn chứa cực kỳ dư thừa linh khí sở dĩ phải ảnh hưởng chung quanh nam thạch cũng trở nên vô cùng kiên cố thiết yếu muốn thợ mỏ toàn lực vung lên quốc sắc mới có thể đem hòn đá kia đ ư c mở l i ê n những cái kia thợ mỏ dùng quốc sắc đều là dùng bách luyện tinh cương chế tạo thả tại bên ngoài đều có thể coi như là huyền binh tài liệu chính là bởi vì nguyên tinh mỏ khai thác như thế ác liệt cho nên người bình thường căn bản là vô pháp khai thác chỉ có thể do tu luyền nội công hậu thiên võ giả tới làm thợ mỏ. ngay tại ác liệt như vậy tình huống dưới thiên hỏa sơn đỉnh núi lại đáp lấy một cái ổ nhỏ lều chung quanh là một vòng dùng băng thuộc tính nguyên tinh kiến tạo giản dị trận bàn có thể tùy thời bố trí xuống trận pháp tán phát ra trận, trận gió mát một tên ăn mặc hoa phục cấm vóc dáng người to mọng đại khái tuổi hơn bốn mươi mập mạp đang một bên thổi gió mát một bên uống chút rượu trong tay cầm lấy một thanh đỏ rực như lửa roi dám t hãng ị chính là lê sơn phái bên này nguyên tinh khoáng mạch người phụ trách hồ đức hải lê sơn phái trưởng môn nhân phí thanh phong em vợ con mỏ bên này mặc dù vất vả nhưng chất béo mà lại nhiều mỗi ngày chỉ cần hơi đoạn lưu lại một bộ phận nguyên tinh đều đầy đủ hồ đức hải ăn miệng đầy chảy mỡ vị trí này có thể là cầu mong gì khác tỉ tỉ mình rất lâu mới lấy được hắn hiện tại đều đem nguyên tinh khoáng mạch xem như là chính mình tại sàn g i ê n g ngoại trừ mỗi tháng giao cho lê sơn phái cái kia phần mặt khác đều chính mình giữ lại cho nên nhìn thấy phía dưới thợ mỏ lười biếng hắn mới chịu không được những người này lười biếng ít đều là hắn nguyên tinh mẹ nay hồ bàn tử là càng ngày càng tàn nhẫn hiện tại mỗi ngày đào tám canh giờ trừ ăn cơm ra đi nhà xí thời gian ngủ có thể cũng không đủ một tên hơn ba mươi tuổi thợ mỏ một bên vung lấy q u ố c sắc một bên không vừa lòng chửi bậy lấy bên cạnh hắn một tên hơn năm mươi tuổi tướng mạo thật thà thợ mỏ lắc lắc đầu nói đi tiểu tôn đừng o á n trách chúng ta tới này bên trong không cũng là bởi vì quặng mỏ so bến tàu kiếm nhiều nha chúng ta hát thủy bang người càng ngày càng nhiều bến tàu địa phương cứ như vậy lớn một chút bang chủ mặc dù đã tận lực giúp chúng ta an bài sinh kế nhưng minh đệ trong bang nhiều lắm tất cả mọi người không kiếm được tiền nay quặng mỏ mặc dù khổ nhưng kiếm vẫn là thật nhiều trở lại là mấy năm ta liền mua cái thuyền nhỏ đánh cá đi đến lúc đó cũng không cần khổ cực như vậy đại bộ phận hát thủy bang bang chúng nói là v õ giả nhưng kỳ thật tu vi đều thấp dọn người liền giống với trước mắt hai người này tối đa cũng liền là đả thông hai ba cái khiếu huyện cấp bậc chẳng qua là so với người bình thường cường tráng một chút khí huyết r ồ i r à o một chút cơ h ộ không có gì sức chiến đấu nghiêm chỉnh mà nói thậm chí đều không thể tính là v õ giả tại hát thủy bang cũng là tầng dưới chót nhất bang chúng cho nên mới sẽ tới quặng mò kiếm ăn tiểu tôn lắc lắc đầu nói lý thúc ta không phải phàn nàn bang chủ mà là này hồ bản tử quá không g i ả g đạo lý trước đó đã nói xong mỗi ngày sáu canh giờ hiện tại ngược lại tốt tám canh giờ đây là muốn mệnh chết chúng ta a mà lại làm tám canh giờ không tính n à y tiền công còn một chút xíu đều không có phỏng nay liền có chút quá mức lý thúc vừa định khiến cho hắn trơ nói lung tung nhường hồ bản tử nghe được sẽ không tốt nhưng một thanh âm t r ợ t theo phía sau hắn văng lên mệt chết ngươi vậy ngươi bây giờ mệt chết sao mỗi ngày làm tám canh giờ việc còn có sức lực tại đây bên trong nói xấu ta xem ngươi chính là không mệt hai người đột nhiên vừa quay đầu lại hồ bàn g tử mang theo mấy tên giám sát không biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở phía sau bọn họ đang một mặt cười lạnh nhìn xem bọn hắn hai người mãnh liệt khẽ run rẩy lý thúc vội và nói hồ quản sự bất giận tiểu tôn hắn không phải ý tứ này không phải ý tứ này vậy hắn là có ý gì hồ quản sự trên mặt lộ ra một vệt n h a răng cười các người đám này tiện nô liền là thiếu g i o h ấ n không đánh liền bất động ta xem các ngươi vẫn là quá nhản nói xong cái k i a hồ quản sự trực tiếp một roi rơi xuống tiểu tôn trên thân lập tức đánh hắn ra chóc thịt bong gào lên thê thảm lao tử không là nô lệ tiểu tôn đứng dậy hét lớn một tiếng còn dám mạnh miệng cho ta đánh cho đến chết hồ quản sự sắc mặt lập tức chìm xuống phân phó sau lưng giám sát đánh cho đến chết tiểu tôn lý thúc liền vội xin tha hồ quản sự n g ư ơ liền tha hắn đi chúng ta đều là hát thủy bang người coi như cho ta hát thủy bang một lần mặt mũi như thế nào cầm hát coi như là hắn trần cựu chân đứng tại lao tử trước mặt mặt mũi này lao tử cũng không có ý định cho lao giả ta nhìn ngươi cũng là muốn chết hồ đức hoa mảy may đều không nắm trần cựu chân cùng hát thủy bang để vào mắt thậm chí còn có chút khinh thường hát thủy bang đó là cái thứ gì một đám lớp người quê mùa tạo thành ban phái trên thân tất cả đều là mùi cá t a n h trước đó hắn cũng không phải không có đánh chết qua hát thủy bang người hiện tại không cũng giống vậy thật tốt ở đây làm q u ả n sự nắm lao giả này cũng cho ta cùng một chỗ đánh chết nhường hát thủy bang tới linh thi thể hồ đức hải ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp quay người liền đi hai người tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. toàn bộ thiên hỏa sơn quặn mỏ bên trong ngoại trừ đảo quang tiếng va chạm liền rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm hết thầy thợ mỏ đều là mang theo hoảng sợ điên cùng đập tảng đá hồ đức hải hài lòng nhẹ gật đầu hắn trời sinh tính bạo ngược cái nào thợ mỏ chọc tới hắn tiện tay liền trực tiếp đánh chết nhưng sau này hắn phát hiện thỉnh thoảng đánh chết cái thợ mỏ có thể để cho hắn thợ mỏ đào quang tốc độ càng nhanh hắn có đôi khi coi như là không muốn giết người đều muốn tùy tiện tìm cái lý do đánh chết một hai cái hôm nay vừa vẫn hát thủy bang người đụng trong tay hắn bọn hắn có thể còn sống mới gọi kỳ quái đến ban đêm trần cựu t r â n nhìn xem thi thể kia yên lặng không nói một tên tâm phúc thủ hạ thấp giọng nói lê sơn phái người đưa tới thi thể còn mang đến hai trăm lạng mặt dòng ta lại từ trong bang chi hai trăm lượng cho hai nhà người đưa đi ta hát thủy ban g huynh đệ liền chỉ trị giá chút tiền đấy trần cựu t r â n bỗng nhiên mở miệng thanh âm vô cùng lạnh lẽo loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh thủ hạ thấp giọng k h u y ê n đ ủ ban g chủ bất giận chớ có bị t r ọ c tức thân thể cái kia thiên hỏa sơn q u ạ n mỏ quặn sự là lê sơn phái trưởng môn phí thanh phong em vợ phí thanh phong cũng biết hắn làm sự tình bất quá này một trăm lượng khả năng liền là cực h ạ dù sao ta hát thủy ban không phải như vậy đáng tiền trần cựu t r â n bỗng nhiên cười hai tiếng nghe được thủ hạ kia có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy ta hát thủy bang huynh đệ mệnh không đáng tiền vậy xem ra ta cái bang chủ này theo bọn hắn nghị cũng không đáng tiền không đợi thủ hạ kia phản ứng lại trần cựu t r â n liền trầm giọng nói ta đi một chuyến huyền nguyên động ngươi đem hai vị huynh đệ an táng đi nguyên bản trần cựu t r â n là dự định dùng trước đó hát thủy bang bang chúng chết đi tìm huyền nguyên động không nghĩ tới hôm nay vừa vặn liền có hai tên huynh đệ cùng một chỗ bị sống sờ sờ đánh chết trước đó loại chuyện này trần cựu chân nhẫn liền nhịt nhưng t ừ từ hôm nay bị hàn tranh đâm thùng suy nghĩ trong lòng về sau gặp lại loại chuyện này trần cựu chân cảm giác trong lòng khuất nhục vô cùng cái kia cố phẫn nộ đã đẻ nén không được hắn hiện tại chỉ hy vọng huyền nguyên động nhóm thế lực có người sẽ đứng ra nói câu công đạo b a n g không hắn cũng chỉ có thể đi theo hàn tranh một con đường đi đến đen chương một trăm tám mươi ba đứng đội huyền nguyên động sơn môn ở vào một tòa thâm thúy hang động ở trong hắn trong động c ậ t có một tòa linh tuyển mỗi ngày dùng trong đó nước suối có khả năng lượng nhỏ tăng phúc tự thân nội lực mặc dù hiệu quả rất yếu rất yếu bất quá góp do thành bão huyền nguyên động đệ tử ỵ vào linh tuyển cũng có thể tiết kiệm không ít tắm thu lúc này trần cựu chân một mặt nghiêm nghị ngồi tại h u y ề n nguyên động bên trong phòng tiếp khách chủ vị ngồi một tên hơn năm mươi tuổi dáng người mập lùn trên mặt thời khắc đều mang nụ cười người trung niên hắn chính là h u y ề n nguyên động tông chủ tính toán thiên hồng cũng có được huyền c ư ờ n g cảnh trung kỳ tu vi tính toán tông chủ lê sơn phái thiên hỏa sơn quạng b ỏ quản sự thật sự là quá phận cách sơn kém năm liền muốn đánh g i ế t ta hát thủy ban g bằng chúng ta hát thủy ban g người là đi quạng b ỏ công tác mà không phải đi làm nô lệ việc này ta đã cùng lê sơn phái người kháng nghị mấy lần nhưng lê sơn phái nhưng như cũng làm theo ý mình không đem ta hát thủy ban để vào mắt tùy tiện một trăm lạng bạc d ò n liền đem ta lần này ta tới chính là muốn yêu cầu tính toán tông chủ ngươi hỗ trợ chủ trì công đạo tính toán thiên hồng trên mặt mang theo cười híp mắt biểu lộ nhưng lời nói ra lại là vô cùng bằng lãnh trần bang chủ không phải ta nói ngươi lê sơn phái nếu là trực tiếp tiến công hát thủy bang chuyện này ta khẳng định rút nhưng chẳng qua là r ế t dưới tay ngươi mấy cái tầng dưới chót bang chúng mà thôi cần phải như vậy dòng chống khửa trên sao còn dễ dàng đả thương hai phái hỏa khí huống hồ ngươi hát thủy bang người nhiều như vậy tầng dưới chót bang chúng mấy và người trong chớp mắt liền có thể bổ sung trở về tội gì bởi vì này chút tầng dưới chót bang chúng làm tò chuyện、đâu. t r ầ người Cửu Trân thanh âm lạnh n l ù cũng biết ta huyền nguyên động cùng lê sơn phải dùng chung một mảnh q u ạ n mỏ bất cứ chuyện gì chỉ cần ta ra mặt có thể sẽ dẫn tới một chút xung đột không cần thiết nếu tính toán tông chủ cảm giác khó xử vậy tại hạ liền không cái dày trần cựu chân chắp tay trực tiếp quay người liền đi đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng nhường hàn tranh đoán đúng cho h u y ề n nguyên động căn bản liền sẽ không quản chuyện này dù cho bình thường h u y ề n nguyên động cùng lê sơn phái đều bởi vì quặn g bỏ sự t ì n h không ít lên xung đột nhưng duy trì có sẽ không giúp hắn hát thủy bang nói câu nào mà bên kia tính toán thiên hồng nhìn xem trần cựu chân bóng lưng khinh thường lắc đầu trần cựu chân cái tên này đơn thuần đầu góc có bệnh nhà ai nghiêm chỉnh giang hồ thế lực sẽ nuôi nhiều như vậy tầng dưới chốt vó giả những cái kia chỉ đả thông một hai cái khiếu huyện liền ăn cơm no đều tốn sức giá hỏa cũng xứng gọi vó giả loại người này cùng nô lệ cũng không có gì khác biệt vì bọn hắn đi cùng lê sơn phái thương lượng chính mình đầu góc nước vào mới sẽ làm ra loại chuyện này rời đi h u y ề n nguyên động về sau trần cựu chân liền trực tiếp đi tới nhạc gia nhạc gia thực lực tại yên ba phủ chung quanh này chút giang hồ thế lực ở trong có khả năng xếp tới đệ nhị ngăn đệ nhất tự nhiên là vũ văn gia ông tổ nhà họ nhạc hơn mười năm trước liền bước vào huyền cương cảnh hậu kỳ nhạc thanh cũng là tại một năm trước bước vào huyền cương cảnh hậu kỳ đồng thời nhạc gia còn có một vị huyền cương cảnh trung kỳ trưởng lão ba vị huyền cương cảnh đại cao thủ thậm chí đủ để cùng yên ba phủ đã ma ti sánh vai mà lại nhạc thanh con trai trưởng nhạc cảnh đồng cũng bái nhập tẩy kiếm các bên trong nghe nói tại tẩy kiếm các thế hệ tuổi trẻ ở trong cũng đã bộc lộ tài năng vũ văn gia rất ít đ ú n g tay liên ba phủ chung quanh giang hồ phân t r a n h cho nên nhạc gia tại những thế lực này bên trong mơ hồ có chút minh chủ tư thế c h â n cựu chân đi vào nhạc gia về sau thậm chí đợi chừng nửa canh giờ nhạc thanh lúc này mới đến đây vừa rồi tại dạy bảo trong nhà tiểu bối võ đạo trần bang chủ lợi lâu nhạc thanh tùy ý nói xong nhưng trong lời nói có thể không có chút nào áy náy ngọn núi gia chủ khắc khí tại hạ lần này tới là mong muốn cầu nhạc gia chủ ngươi chủ trì công đạo nói xong, trần cựu chân liền đem sự tình nói với nhạc t h a n h một lần nhạc thanh sau khi nghe xong càng là những mày thậm chí trực tiếp giăn dạy giáo dục hắn dâng lên trần ban g chủ n g ư ơ i hồ đồ a không phải ta nói ngươi ngươi sao có thể tại loại thời khắc mấu chốt này bởi vì một hai cái cấp thấp bang chúng chết cùng lê sơn phái lên xung đột đâu trước mắt thiên ba phủ đ ả n g ma ti vừa tới mới đ ả n g ma giáo thúy cái k i a hàn tranh lần trước trên danh nghĩa mời chúng ta dự tiệc nhưng trên thực tế còn là muốn đánh chúng ta những linh điền này khoáng sản chủ ý mặc dù lần trước bị chúng ta cự tuyệt nhưng làm sao biết hắn sẽ không lại động cái gì ý đồ xấu cho nên hiện tại là nội đấu thời điểm sau là bởi vì chút chuyện nhỏ này liền lên xung đột thời điểm sao trần ban g chủ ngươi bây giờ đã không phải là những cái k i a bãi cỏ hoang người giang hồ mà là đứng đầu một bang mặc dù các ngươi hát thủy bang truyền thừa thời gian ngắn nhưng ngươi cũng phải đem ánh mắt của mình bông dài xa một chút cách cục muốn lớn hơn một chút trần cựu chân m ặ t không thay đổi nghe nhưng l ử a giận trong lòng đã đẻ nén không được chính mình đòi hỏi một cái công đạo chính là bước lên nội đấu bước lên xung đột cái tia lê sơn phái tùy ý đánh giết h t h ủ y bang bang trung chính là bình thường cho tới bây giờ trần cựu chân mới hiểu được tiên ba phủ này sau cái giang hồ thế lực cho tới bây giờ liền không có coi trọng chính mình hát thủy ban g cùng bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là người một đường nhạc gia chủ dạy bảo tại hạ hiểu rõ ta biết nên xử lý như thế nào trần cựu chân cắn răng từng chữ từng câu nói nhạc thanh cũng là không có phát giác được có cái gì không đúng tình chẳng qua là t ù y ý khoắt tay h à o nói được rồi được rồi ta bên này còn có những chuyện khác cũng là không nhiều đưa trần bang chủ ngươi nhạc thanh đối trần cựu chân cái kia khinh thị qua loa thái độ thậm chí đều không thêm vào che giấu hắn cũng không có cảm giác mình cần che giấu hắn nhạc ra rừng chân yên ba phủ mấy trăm năm tổ tiên thậm chí đi ra ngưng tụ võ đạo chân đan tông sư cấp nhân vật trần cựu t r â n hắn thấy chẳng qua là một cái so sánh may mắn lớp người quê mùa mà thôi bây giờ có thể cùng chính mình ngồi ngang hàng đã coi như là cho hắn mặt m ũ i cái tia đồ bỏ hát thủy bang hắn càng là không nhìn chúng mặc dù danh sưng mấy vạn bang chúng nhưng đều là chút gì mặt hàng mọi người đều biết hiện tại trần cựu t r â n vì này chút liền võ giả cũng không tính tầng dưới chót bang chúng tới tìm hắn chủ trì công đạo nhạc thanh thậm chí cảm giác trần cựu t r â n có chút không biết mùi vị r ờ i đi nhạc gia về sau trần cựu chân hít sâu một hơi trong mắt một mảnh lạnh leo chi sắc nếu nhạc gia nhóm thế lực bất nhân cũng, cũng đừng trách hắn lúc này trần cựu trân đã hạ quyết tâm chỉ để đứng tại hàn tranh bên này lúc này yên ba phủ đảng ma ti bên trong cũng là ít có an tĩnh bùi tu viện mang theo mấy tên t ấ m phúc đi xử lý yêu ma triệu vinh nghiệp không có việc gì cả ngày ngoại trừ đi t à n bộ ngay cả khi ngủ bởi vì s í c h kỳ đạo cùng ven bờ hai đầu đại yêu bị hàn tranh tiêu diệt cho nên yên ba hồ ven bờ cũng ít có ôn hòa rất nhiều thời gian cái này cũng dẫn đến đại bộ phận đảng ma ti huyền giáp vệ có chút không có việc gì mà hàn tranh thì là tự giam mình ở trong thư phòng cần thận tra xét tư liệu bất quá hắn xem xét lại cũng không là yên ba phủ các đại thế lực tư liệu những vật này hắn đều xem xong hắn xem là yên ba phụ đã ma ti nha môn lên tới triệu vinh nghiệp đ ù i tu viễn xuống đến bình thường huyện giáp vệ hết thạy tư liệu ngay từ đầu hàn tranh coi là liêu hành o thịnh chết là bên ngoài thế lực cách làm nhưng càng xem hàn tranh càng cảm giác tính toán liêu hành o thịnh hẳn là một cái h i ể u rất rõ hắn người hắn biết rõ tính cách liêu hành o thịnh cho nên coi như hắn cùng yên ba phụ lòng vương tự chiến lại dẫn tới lý thiên bảo bỏ đá xuống giếng n à y chút đều không có thể giết liêu hành o thịnh hắn khả năng lại tự mình đậu thủ hoặc là mượn tay người khác cuối cùng giết liêu hành thịnh, liêu hành thịnh tới yên ba phụ thời gian không dài có thể hiểu rõ như vậy hắn không thể nào là những người giang hồ kia ngược lại là tại đảng ma ti bên trong từ vừa mới bắt đầu hàn tranh đi vào đảng ma ti hắn liền không có tin tưởng qua bất cứ người nào bao quát trước hết nhất đầu nhập vào hắn trương viêm đều là như thế bất luận cái gì bố cục hành động đều là hàn tranh tự mình phụ trách mặt khác y ê n ba phủ đảng ma ti người nhiều nhất cũng là chẳng qua là đánh một cái ra tay mà thôi không phải hàn tranh hào phóng chẳng qua là hắn không tin được những người này làm hàn tranh xem xong hết thẻ tư liệu về sau lại như cũ n g không có bất kỳ cái gì đầu mối bất quá chỉ là dựa theo thực lực cùng động cơ suy tính tình nghi lớn nhất chỉ có hai người hàn tranh cũng Triệu cùng trương viêm nghe qua triệu vinh nghiệp tính cách từ trước đều là lao cá vô cùng liêu hành thịnh tiền nhiệm thời gian một năm bên trong cơ hội không có cùng hắn phát sinh qua bất kỳ xung đột nào triệu vinh nghiệp coi như là giết liêu hành thịnh hắn cũng không có khả năng chấp trưởng yên ba phủ thậm chí liền bùi tu viễn hắn cũng không sánh bằng mà lại hàn tranh có thể cảm giác được triệu vinh nghiệp khí huyết trên người lực lượng hết sức suy yếu dùng liêu hành thịnh thực lực dù cho coi như là trạng thái trọng thương đánh hắn như thế cái lao đầu tử cũng là dễ như trở bàn tay mà bùi tu viễn nhìn như dã tâm lớn giết liêu hành thịnh lý do cũng đầy đủ nhưng thực lực của hắn cũng giống vậy vô pháp đối liêu hành thịnh tạo thành lý hiếp trọng yếu nhất chính là bùi tu viễn biểu hiện có chút quá xuẩn toàn bộ yên ba phủ đã ma ti ai cũng biết bùi tu viễn mong muốn chấp trưởng yên ba phủ loại thời điểm này phía t r ê n tuyệt đối k h ô n g t h ể có t h ể làm c h o h ắ n tiếp n h ậ n Yên Ba Phủ. l o ạ i t h ờ i điểm n à giết liêu huỳnh thịnh đơn giản liền là đoạn tuyệt lui, dù chính o chí h mình điệu được. l ạ h thấp đi cũng không kịp đâu còn có thể nhảy nhót tư n g mừng đương nhiên cũng không bài trừ này bùi tu viễn là cố ý dấu rốt tràn xuẩn chỉ bất quá hắn thực lực cũng kém một chút huyền cương cảnh sơ kỳ trình độ cũng là rất bình thường mong muốn đối liêu hành thịnh tạo thành ý hiếp cũng là rất khó cho nên hai người k i a dù cho thật cùng liêu hành thịnh chết có quan hệ bọn hắn tối đa cũng chẳng qua là cung cấp tin tức chân chính ra tay giết người khả năng rất nhỏ hàn g tranh đang ở nơi này suy tư chương viêm bỗng nhiên tiến đến gõ cửa đại nhân hát thủy bang trần bang chủ tới nói là muốn tìm ta đáng ma ti chủ trì công đạo nói ra chủ trì công đạo mấy chữ này lúc chương viêm trên mặt biểu lộ dị thường khó chịu lúc nào này chút giang hồ thế lực cần tìm đến đáng ma ti chủ trì công đạo rồi hàn tranh trên mặt lộ ra một vện nụ cười trần cựu t r â n không có khiến cho hắn thất vọng nhạc thanh đám người biểu hiện cũng giống vậy không có khiến người ta thất vọng á thỉnh trần bang chủ vào đi đ ã n g ma ti trong hành lang yên ba phủ đ ã n g ma ti trong nha môn huyền giáp vệ đều tại bọn hắn cũng là hiếu kỳ hát thủy bang trần cựu t r â n mong muốn n h ư ờ n g đ ã n g ma ti chủ chỉ cái gì công đạo bước vào trong hành lang trần cựu t r â n cùng hàn tranh lướp nhau trực tiếp chắp tay hành lễ sau đó trầm giọng nói hàn đại nhân ta hát thủy bang một chút bang chúng tại lê sơn phái quặn mỏ công tác nhưng lê sơn phái quặn mỏ người phụ trách lại tàn bạo vô cùng bắt ta hát thủy bang bang chúng làm nô lệ đối lãi tùy ý đá những cái kia bị lê sơn phái đánh giết bang chúng là ta trần cựu chân huynh đệ là dân lành mạch tính mặc dù gia nhập hát thủy bang nhưng thậm chí lại không cùng người động thủ đánh qua một lần cùng đều là chút sống không nổi người đáng thương bây giờ bọn hắn không chết ở yêu ma hung đồ trong tay lại chết tại lê sơn phái trong tay thiên lý ở đâu công đạo ở đâu ta hát thủy bang bây giờ bị buộc bất đắc dĩ thực sự tìm không thấy địa phương nói rõ lý lẽ đi chỉ có thể đi cầu hàn đại nhân hy vọng đạn g ma ti có thể cho ta hát thủy bang một cái công đạo lời vừa nói ra chương viêm đám người trước mắt lập tức sáng lên hát thủy bang vậy mà cùng mặt khắc giang hồ thế lực bất hòa còn chủ động cầu đến đáng ma thi trên đầu đến đây chính là bọn hắn ra tay cơ hội tốt hàn tranh mạnh mẽ đứng dậy đến hư lệnh nói ta đại chu l u ậ t pháp dù cho coi như là những cái k i a bán mình gia nô chủ nhà cũng không có tư cách tùy ý đánh giết lê sơn phái vậy mà làm như thế quá phận đơn giản lẽ nào lại như vậy chuyện này người khác có quản hay không ta không biết nhưng ta yên ba phủ đáng ma thi u ả n định hàn tranh quay đầu nhìn về phía trương viêm truyền xuống phàm là đáng ma thi trong nha môn không có nhiệm vụ huyền giáp vệ lập tức tập kết đi tới lê sơn phái phải thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị trương viêm bọn người là hưng phấn vô cùng nhan vài ngày cuối cùng là có chuyện làm đến mức tiến đánh lê sơn phái hậu quả nha bọn hắn căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy hàn tranh dùng hai lần đại thắng hướng bọn hắn đã chứng minh chỉ cần là chính mình quyết định muốn làm sự tình liền không có không thành công hiện tại bọn hắn thậm chí đối hàn tranh đều có một loại mù quáng tự tin trần cửu trân một mặt đọc d u n g vội vàng chắp tay nói đà tạ đại nhân ta cái này đi triệu tập hát thủy ban g tinh nguyện tới chờ trần cửu trân sau khi đi triệu vinh nghiệp lại khe nhũ mày tại sao lương hàn tranh thấp giọng nói hàn đại nhân chúng ta liền đột nhiên như vậy đối lê sơn phái động thủ thật được không một phần bạn thật đem sự tình làm lớn chuyện dẫn đến này chút tông môn liền hợp lại cùng nhau đối ta đã ma t i đậu thủ chúng ta có thể ngăn không được ca hàn tranh thản n h i ê nói n triệu lao yên tâm chúng ta cũng không phải đối lê sơn phái đậu thủ mà là hát thủy bàng tìm chúng ta tới chủ trì công đạo bọn hắn này chút giang hồ trong thế lực đấu quan ta đã ma t i sự tình gì triệu lao ngươi tuổi tác cao nay loại chém chém giết giết trường hợp ta liền không gọi ngươi cùng đi vừa vặn ngươi ở lại giữ đã ma t i nha môn nói xong hàn tranh bên này trực tiếp mang theo người liền chuẩn bị đi thiên hỏa sơn và mỏ triệu vinh n i ệ p nhẹ nhàng thở dài một tiếng mắt thấy không khuyên nổi hàn tranh h ắ n liền cũng không nói nhảm hắn g i ả thành tinh có mấy lời nói một lần là có thể nói nhiều rồi đã có thể nhận người phiền ngược lại tương lai nếu là sự tình thật làm lớn chuyện hắn mình đã nhắc nhở qua hàn tranh có thể không đoán được trên người hắn ngoại trừ một bộ phận người đi theo triệu vinh nghiệp ở lại giữ đãng ma ti tổng bộ còn lại hơn năm mươi người hàn tranh đều trực tiếp dẫn tới lê sơn phái trước sơn môn sơn môn phía dưới trần c ử u chân đã mang theo trên trăm tên hát thủy bang tinh nhuệ bang chúng ở nơi đó trở lấy những người này cũng không phải những cái kia chỉ đá thông mấy cái khiếu huyện liền võ giả cũng không tính tầng dưới chót b a n chúng bọn hắn tất cả đều là gặp qua máu tinh nhuệ dĩ nhiên thực lực so với lê sơn phái này loại truyền thừa mấy trăm năm đại phái còn hơi kém hơn rất nhiều thỉnh hàn đại nhân vì ta hát thủy ban g chủ trì công đạo c h â n c ử u chân trước mặt của mọi người lần nữa túi người hành lễ hàn g tranh nhẹ gật đầu hướng về phía sơn môn trầm giọng nói lê sơn phái phí trưởng môn làm sao liền lộ diện đều không dám sao có gì không dám một tiếng gầm thét theo sơn môn bên trên chuyển đến lê sơn phái sơn môn mở rộng hơn ba trăm tên lê sơn phái đệ tử từ bên trong sơn môn khí thế hung hăng đi tới dẫn đầu một tên người đeo xong kiếm người trung niên chính là lê sơn phái trưởng môn phí thanh phong hàn tranh mang theo đảng ma ti người còn có hát thủy bán g tụ tập tại lê sơn phái sơn môn dưới phí thanh phong dĩ nhiên đã sớm đã nhận ra có thể trở thành một phái trưởng môn người không có đồ đàn đội phí thanh phong trong nháy mắt liền hiểu rõ trần cựu t r â n tên i vương bắt đản g này vậy mà đầu phục đảng ma ti muốn đ ố i lê sơn phái đập thủ lúc trước hắn không có đi ra ngoài là bởi vì trước tiên tập kết đệ tử chuẩn bị bất cứ tình huống nào hàn đại nhân trần bang chủ các ngươi này khí thế hung hăng tới ta lê sơn phái là có ý gì làm sao trần bang chủ tìm được tân chủ chuẩn bị muốn cùng ta lê sơn phái khai chiến sao phí thanh phong nhìn về phía trần hàn tranh thản n h i ê nói n phí trưởng môn chớ có nói đùa ta đãng ma ti cùng hát thủy bang nhưng không có chính và phụ quan hệ cùng bất luận cái gì giang hồ thế lực cũng cũng sẽ không có loại quan hệ này hôm nay ta tới là trần bang chủ tìm tới ta đãng ma ti nói ngươi lê sơn phái tại thiên hỏa sơn q u ạ n g bỏ tùy ý ngược sát hát thủy bằng người muốn tới đòi cái công đạo phí trưởng môn dựa theo đại chu luật pháp cho dù là ký khế ước b á n thân nô b ộ c chủ nhà có khả năng đánh phạt nhưng cũng không có tư cách ngược sát cho dù là tôi tớ kia phạm tội cũng muốn đi đầu thông báo quan phủ mới có thể định tội nghe hàn tranh nói đến đây phí thanh phong sắc mặt bỗng nhiên nhét biến hung hăng nhìn về phía trong đám người h hôm nay hồ đức hải không có ở con mỏ vừa vặn về tới t ô n g môn trong ngày thường hồ đức hải ngược s á t những cái kia thợ mỏ phí thanh phong là biết đến nhưng đều là một chút con kiến hơi nhân vật không có làm lớn chuyện phí thanh phong cũng lời quản người nào nghĩ đến bây giờ lại đưa tới đ ả n g ma ti cùng hát thủy bang hàn tranh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía phí thanh phong n g ự a khí lạnh leo vô cùng cho nên đến tột cùng là ai cho phí trưởng môn lá gan của ngươi cũng dám vô cớ ngược s á t mỏ trong sân hát thủy bang bằng chúng tùy ý xem mạng người như có rác làm xăng làm bậy các ngươi lê sơn phái đến tột cùng là danh môn chính phái vẫn là tả man g o ạ i đạo hàn tranh nói tới này chút nhưng thật ra là có chút cưỡng từ luật lý đại chu vừa lập quốc thời điểm đích thật là luật pháp xâm nghiêm nhưng bây giờ ai còn đem luật pháp coi là chuyện to tát mở bên trong bình phủ những phú h ả o kia nhà giàu tùy ý đánh g i ế t gia nô cũng không có nhìn quan phủ q u ò n qua lê sơn phái người tại quặng mỏ bên trong đánh chết đi mấy người liền phạm thiên điều rồi không quá lãng phí thanh phong biết này chút đều không trọng yếu trọng yếu là trần cựu chân đứng ở đạn g ma t i bên kia cho đạn g ma t i ra tay mượn cớ phí thanh phong hít sâu một hơi chấm giọng nói cho nên các ngươi nghĩ muốn thế nào trần cự chân âm thanh lạnh lùng nói trước đem hồ đức h hắn dám ngược sát ta hát thủy bang huynh đệ thiết yếu muốn nợ máu trả bằng máu ta hát thủy bang huynh đệ không thể chết vô ích không có khả năng phí thanh phong còn chưa lên tiếng phía sau hắn một tên tướng mạo mỹ lệ phong vẫn ậ n v còn trung niên phụ nhân liền bánh liệt q u á t chói hai một tiếng đệ đệ ta đánh g i ế t bất quá là mấy cái lười biếng thợ mỏ mà thôi tiện mệnh một đầu bạc đều đã bồi thường cho các ngươi hát thủy bang các ngươi còn muốn như thế nào trần cựu chân lúc trước ngươi hát thủy bang cuộc ta lê sơn phái hoàn toàn có sức mạnh một đầu ngón tay liền đem bọn ngươi g ư ờ i chết là ta lê sơn phái đem trong tông môn vận chuyển hàng hiện tại các ngươi vậy mà lấy oán trả ơn đơn giản liền là bạch nhãn lang m à trung niên phụ nhân này là phí thanh phong thê tử hồ văn huệ nàng không chỉ có riêng chẳng qua là phí thanh phong thê tử càng là đời trước lê sơn phái trưởng môn nữ nhi đồng dạng cũng là huyền c ư ờ n g cảnh trung kỳ cao thủ đời trước lê sơn phái trưởng môn một trai một gái nữ nhi thiên phú xuất chúng tướng mạo mỹ lệ nhi tử hồ đức hải lại là cái chỉ sẽ sống p h o n g túng phế vận lê sơn phái bên trên thay mặt trưởng môn muốn đem cơ nghiệp giao cho mình nữ nhi nhưng làm sao nàng dù sao cũng là nữ tử bên trong lê sơn phái rất nhiều trưởng lão đều sẽ không đồng ý cho nên hắn đành phải đem nữ nhi của mình gả cho mình nhất đệ tử xuất sắc phí thanh phong hai người cùng nhau trưởng quản lê sơn phái dùng hồ văn tuệ thiên phú cùng tướng mạo là hoàn toàn có tư cách đến những cái k i u đỉnh tiêm thế lực ở trong đi kết quả nhưng bởi vì phụ thân hắn mong muốn giữ vững hồ ra quyền thế phú quý t r ò nên n mới gả cho phí thanh phong nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là gả cho cho nên những năm gần đây mặc dù lê sơn phái trên danh nghĩa phí thanh phong mới là trưởng môn nhưng hồ văn tuệ nói chuyện cũng là chắc chắn phí thanh phong chừng nàng liếp mắt thấp giọng nói phu nhân đừng nói trước đã ma ti cùng hát thủ hồ ắ n hiện đức hải run run một thoáng vội vàng nút ở hồ văn tuệ sau lưng hồ văn tuệ hư lạnh nói không nói lời nào chẳng lẽ nhìn xem bọn hắn mang ta đi đệ, đệ đệ đệ ta mặc dù không tài giỏi nhưng là ta hổ ra nhất mạch dòng độc đinh phí thanh phong đừng quên lúc trước ngươi là thế nào đáp ứng ta cha ngươi là thế nào lên làm này lê sơn phái trưởng môn tóm lại hôm nay có ta ở đây người nào cũng đừng nghĩ mang ta đi đệ đệ hàn tranh vô tay xách một tiếng nói trưởng môn phu nhân ba khí a so ngươi người trưởng môn này đều muốn ba khí nói giết người liền giết người hoàng đế giết người đều muốn làm cái tội danh đâu các ngươi lê sơn phái là muốn giết cứ giết ta này điệu bộ so hoàng đế còn muốn u i phong làm sao các ngươi lê sơn phái này là muốn tạo phản sao câu nói sau cùng nói ra hàn g tranh thanh â m vô cùng lạnh lẽo phía sau hắn trương viêm đám người đồng thời rút ra binh khí đến trong nháy mắt sát cơ một phía tiên ba phủ đ ả n g ma tin này chút huyền giáp vệ mặc dù c ù n g khai bình p h ủ tổng bộ so thực lực hơi kém một chút nhưng tố chất cũng giống vậy là tại cấp độ phía trên có thể nói nhưng phàm là có thể đi vào đ ả n g ma ti trở thành huyền giáp vệ cái nào không là thông qua tầng tầng sàng trọn vô số nhiệm vụ rèn luyện ra được khác nhau chẳng qua là lãnh đạo người là của bọn họ người nào t r ư ơ n g biên bọn hắn đi theo hàn tranh chém giết đại yêu tiêu diệt xích kỳ đạo một đường đại thắng tới đối với hàn tranh đã sớm tràn đầy lòng tin đừng nhìn lúc này lê sơn phải nhiều người nhưng bọn hắn cũng giống vậy dám rút dao trái lại hát thủy bang liền phải kém một chút bọn hắn bị ước hiếp nhiều năm như vậy tại đối diện với mấy cái này tông môn thế gia lúc thiên sinh liền cảm giác kém một b ậ c lúc này bầu không khí dương cung bạc kiếm những hát thủy bang đó bang c h ú n g lộ ra kêu loạn do dự một chút mới bắt đầu xuất ra bình khí một màn này đều xem ở trần cựu chân trong mắt khiến cho hắn không khỏi hung hăng nắm chặt nắm đấm hắn là hát thủy bang ban g chủ bây giờ hát thủy bang thành bộ dáng này đều là vấn đề của hắn h à n tranh ngươi chớ có ngậm máu p h u n g người phí thanh phong gầm thét một tiếng đồng thời quay đầu hung hăng trường chính mình phu nhân cùng hồ đức hải nước mắt đều là cái này phế vật vô dụng gây ra phiền t o á i phí thanh phong hít sâu một hơi đố trần cựu chân trầm giọng nói trần ban chủ chuyện này kỳ thật liền là cái hiểu lầm về sóc nhưng p h à i là hát thủy băng người tới ta lê sơn phái q u ạ n g mỏ công tác đãi ngộ tất cả đều gấp bội ngoài ý muốn bỏ mình hai vị kia hát thủy bang huynh đệ bọn hắn một nhà già trẻ về sau hậu sự ta lê sơn phái cũng quản ta lê sơn phái còn có không ít vận tải đường thủy sinh ý cũng có thể cùng hát thủy bang hợp tác giang hồ triều đình thủy trung không phải người một đường chúng ta chuyện của nhà mình chính mình làm sao thương lượng đều tốt giải quyết tội gì nhường người ngoài chê cười phí thanh phong lúc này còn tính là tỉnh táo hắn biết ngàn vạn không thể cho đã ma t i động thủ m ự cớ chỉ cần ổn định trần cựu t r â n nguyên cáo cũng bị mất hắn hàn tranh còn có lý do gì động thủ hàn tranh lại là mảy may cũng không có gấp gáp chẳng qua là nhiều hứng thú nhìn về phía trần cự chân trần cựu chân cái này người không phải là đ ồ n g ố c hắn sẽ làm ra lựa chọn phí thanh phong sở dĩ như vậy bình tĩnh hòa nhã là bởi vì hắn lương tâm phát hiện không phải chỉ là bởi vì hàn tranh tới trần cựu chân hít sâu một hơi nhìn về phía phí thanh phong trầm giọng nói hiểu lầm hồ đức hải ngược sát ta hát thủy ban g h u y n h đệ cũng là hiểu lầm vậy thì tốt trước hết để cho ta giết hồ đức hải lại đến đ à m cái khác n g h e xong đối phương muốn giết hồ đức hoa hồ văn tuệ lập tức liền nổ hai thanh màu đỏ xong kiếm trực tiếp bị hồ văn tuệ nằm trong tay chỉ hướng trần cựu chân chẳng qua là chết mất hai cái lớp người quê mùa mà thôi ngươi còn muốn nhường đệ đệ ta đến mạng. bọn hắn xưng sao đơn giản liền là si tâm v ọ n g t ư ở n g phu nhân phí thanh phong vội vàng đi kéo hồ văn t u ệ nhưng lại bị hồ văn t u ệ một thanh hất ra phí thanh phong đầu góc người nước vào rồi hiện tại còn không có nhìn ra sao này hàn tranh nói rõ chính là muốn tìm ta lê sơn phái phiền thoái n g ư ờ i đem trần cựu chân giải quyết thì sao hắn liền sẽ không lại tìm mặt khác lấy cớ để sao người ta đều thanh đao bảy n g ư ờ i trên cổ ngươi còn muốn cùng người ta đi giảng đạo lý đơn giản hài hước ta nhìn ngươi này trưởng môn làm đầu góc đều dị xét lúc trước cha ta làm sao tìm ngươi như thế cái phế vật tiếp nhận lê sơn phái hồ văn tuệ mãnh liệt đẩy ra p h i thanh phong song kiếm chỉ hướng hàn tranh q u á t lên ta lê sơn phái từ lúc bắt đầu tổ sáng lập sơn môn bảy trăm ba mươi chín năm bất luận là đối mặt giang hồ triều đình vẫn là đạo phị yêu ma chưa từng sợ qua ngươi tiểu bối này cơ quan tính toán không phải liền là mong muốn đối ta lê sơn phái động thủ sao hôm nay ta liền thành t o à ngươi n triều đình lại như thế nào đã n g ma ti thì sao muốn động ta lê sơn phái cơ nghiệp đó chính là không chết không thôi lê sơn phái đệ tử theo ta giết địch tiếng nói vừa ra hồ văn tuệ trong tay song kiếm chủng điệp đột nhiên hướng về phía trước một trạm lập tức sáng trói trói mắt hai đạo kiếm cương đồng thời hướng về hàn tranh chém tới mà lại nàng tại lê sơn phái u y vọng có vẻ như rất cao thậm chí mơ hồ muốn so phí thanh phong đều cao hơn nhất tuyến nương theo lấy hồ văn tuệ tiếng nói vừa ra những lê sơn phái đó đệ tử vậy mà cũng đều xông g i ế t tới đây phí thanh phong tức giận rậm chân một cái không có cách nào cũng chỉ được độc thủ trần cựu chân hít sâu một hơi một thanh trường thương màu đen trong tay hắn hiện hiện hát thủy ban g huynh đệ cùng ta giết trong chốc lát hai nhóm người liền chém rét đến cùng một chỗ toàn bộ lê sơn phái sơn môn hạ sát khí bốn phía tiếng la rét sông thẳng lên trời c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu lê sơn kiếm quyết nghịch loạn đông dương sự tình phát triển đến bây giờ như vậy hàn tranh là không nghĩ tới hắn nhường t r ư ơ n g viêm bọn hắn thu thập t i ê n ba phủ chung quanh này chút giang hồ thế lực tư liệu t r ư ơ n g viêm bọn hắn thu thập kỳ thật vẫn là rất toàn diện phí thanh phong cái này người thoáng có chút bình thường nhưng cũng không có gì khuyết điểm xem như cái gìn giữ cái đã có người cho nên hàn tranh nguyên bản còn tưởng rằng muốn trần cựu chân bên này trước hành động tay song mới có thể đánh lên đến đây không nghĩ tới lao bà hắn hồ văn tuệ cũng là cái nóng này tính tình trực tiếp liền dẫn lê sơn phái độc thủ mảy may không dây dưa dài dòng những tài liệu kêu bên trên chỉ viết hồ văn tuệ xuất thân lai lịch cùng thực lực còn lại liền không có dù sao nàng chẳng qua là trưởng môn phu nhân mà không phải trưởng môn nhưng hiện tại xem ra hồ văn tuệ người trưởng môn này phu nhân xem cũng là muốn so phí thanh phong đều thấu triệt mục tiêu của hắn liền là lê s â n phái mặc cho phí thanh phong nói ra h o a đến hôm nay nên động thủ cũng là muốn động thủ chỉ bất quá hàn tranh đối thủ theo phí thanh phong đổi thành hồ văn tuệ bất quá như thế không quan trọng trong tay hàn tranh thu thủy kinh hồng phía trên b à n bạc đao cương c h ẳ n ra bắt đầu thiên huyền chân cương bên chóng tự ý nở rộ trong khoảnh khắc liền đem hồ văn tuệ chém tới hai đạo kiếm kh hồ văn tuệ trong tay s o n g kiếm liên trạm lúc lên lúc xuống âm dương kiếm khí hợp hai là một hai loại sức mạnh lẫn nhau dung hợp lại xung đột cái kiếm kiếm cưng ở trong âm dương kiếm thế vậy mà giống như kiếm trận đồng dạng bao phủ tới lê sơn phái nổi danh nhất một môn kiếm pháp chính là này âm dương n ị c h loạn kiếm quyết đồng thời tu hành hai tay kiếm pháp một âm một dương một người liền có thể đem âm dương hợp nhất hóa thành kiếm trận lực buộc phát thập phần cường đại bất quá môn này kiếm pháp đối với võ giả ngộ tính yêu cầu cực cao mỗi lời có thể tu thành này âm dương n ị c h loạn kiếm quyết chỉ có mấy người mà thôi đại bộ phận lê sơn phái đệ tử đều là chỉ tu hành một sau đó cả hai hợp lại cũng có thể dùng r a này âm dương n ị c h loạn kiếm quyết tới hồ văn tuệ tên không nổi danh thế nhân chỉ biết là nàng là phí thanh phong thế tử nhưng nàng này âm dương n ị c h loạn kiếm quyết hết sức rõ ràng đã đạt đến hóa cảnh kiếm trận hạ xuống âm dương lực lượng n ị c h loạn điên đ ảo thậm chí tại hàn tranh quanh thân hóa thành một mảnh kiếm khí gió lốc hàn tranh quanh thân cương khí sụp sôi khí huyết n mút trời long tượng chấn ngục kính gia thân trường đao trong tay phía trên huyết sắt tử ý dung hợp a tị đạo tu la chạm hạ xuống giống như chém ra địa ngục chi môn trong chốc lát vô số á quỵ trên thanh âm vang vọng đại địa hồn nàng từ nhỏ đi theo phụ thân tu hành âm dương lịch loạn kiếm q uyết môn này kiếm pháp sớm liền đã đạt đến hóa cảnh thậm chí phí thanh phong đều không phải là đối thủ của nàng nếu không phải nàng là nữ tử này lê sơn phái cơ nghiệp liền hẳn là nàng tiên ba phủ chung quanh những môn phái kia chấp trưởng giả nàng cũng đều nhận ra nhưng hồ văn tuệ lại đều không có quá đem bọn hắn không để trong mắt phần lớn cũng chỉ là một chút người tầm thường mà thôi chính mình chẳng qua là không có ra tay nếu là thật ra tay trong đó phần lớn đều không phải là nàng hồ văn tuệ đối thủ hôm nay hàn tranh này một đao lại làm cho nàng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Âm dương nhị khí bị cái kia cực hạn đao mang chỗ xe rách kiếm trận lập tức liền hiện lên một cái to lớn lỗ hổng hồ văn tuệ trực tiếp thu lại kiếm trận khắp toàn thân từ trên xuống dưới kinh mạch l ị c hành h một cô cực hạn b ả n g bạc c ư ơ n g khí bông nhiên bùng nổ Âm dương nịch loạn lực lượng ở trong người đối hướng về phía nguy hiểm như vậy hành vi lúc này lại bạo phát ra cực hạn uy n ă n g tới trong tay hồ văn tuệ hai thanh trường kiếm màu đỏ trong nháy mắt hóa thành hơn một m ư ờ i triệu kiếm khí màu đỏ t h ắ m trùng điệp quân quanh bông nhiên hướng về hàn tranh đâm tới nay hồ văn tuệ mặc dù là nữ tử nhưng ra tay lại là dị thưởng cân mãnh cơ hồ đi lên chính là toàn lực ra tay trước mắt này nghịch loạn kinh mạch mang đến bàng bạc kiếm khí thậm chí có có thể so với huyền cương cảnh đ ỉ n h phong lực lượng cường đại khiến hàn tranh cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn hàn tranh thân hình lùi lại đại hắc thiên ma công cùng bắt đầu thiên huyền chân cương điên cùng vận chuyển lấy mạnh mẽ ma khí cùng tự ý ngưng tụ thành màu đen sáng bàng bạc cương khí trước người hội tụ đồng thời hàn tranh tay nắm đại kim cương minh vương ấn ba mặt bốn tay minh vương hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện h quyền ấn hội tụ quanh thân cái kia mãnh liệt ma khí đ ô n nhiên đ ậ xuống nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến hồ văn vang rung trời chuyển một tên lê sơn phái đệ t ử cách bọn họ có tới xa mười t r ư ợ n g nhưng vậy mà đều bị một đạo bắn nổ c ư ơ n g khí cho đánh bay ra ngoài bên kia trần cựu chân cùng phí thanh phong cũng tại giao thủ trần cựu chân rất t h ù hận phí thanh phong sát lục hắn hát thủy bang minh đệ cũng hận đối phương lúc trước xem thường chính mình chèn ép hát thủy bang lúc này thù mới thù cũ cùng một c h ỗ b á o trực tiếp liền đem phí thanh phong đệ lên đánh phí thanh phong thực lực mặc dù cũng không yếu nhưng v ề mặt tâm cảnh vẫn còn không bằng hồ văn tuệ lê sơn phái công pháp nặng tại lực bộ phát mạnh hồ văn tuệ loại kia tính cách ngược lại có thể đem lê sơn phái công pháp uy năng phát huy đến lớn nhất hạ độ Phí trần h h phong cho tới bây giờ còn tại khuyên a n còn lơn giờ tới tại t bây Cửu dừng tay, không làm tốt sinh tử đánh cực văn g chủ người giúp đỡ đ ả n g ma ti tiến đánh ta lê sơn phái có chỗ tốt gì ta mặc dù không biết cái kia hàn tranh hứa hẹn ngươi cái gì nhưng bản thân ngươi liền là hắn hàn tranh trong tay một thanh đao chúng ta yên ba phủ bảy nhà liên minh không thể phá vỡ hàn tranh liền là muốn cho ngươi mượn cây đao này tại đây trong liên minh sẽ mở một đường vết rách nhưng đao thủy chung là đao dùng qua về sau liền sẽ bị vứt bỏ đừng quên hắn hàn tranh như thế tuổi trẻ lại làm sao lại tại yên ba phủ n ố c cả cuộc đời trước hiện tại ngươi trở thành đao trong tay của hắn chở hàn tranh đi ngươi sẽ làm thế nào hắn hàn tranh có thể bảo chứng l ích lợi của ngươi sao thu tay lại đi ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí nguyện ý đem ta lê sơn phái q u ạ n g mỏ phân cho ngươi hát thủy ban một nửa lúc trước hàn tranh ôn tồn mời bọn họ ăn cơm nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác đại giới chẳng qua là phân đi một nửa tiền lời kết quả tất cả mọi người là phất tay h á o rời đi hiện tại hàn tranh mang theo trần cựu chân đánh tới cửa phí thanh phong không nói hai lời liền nguyện ý giao ra một nửa q u ạ n g mỏ có thể nói là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thu tay lại đã muộn trần cựu chân âm thanh lạnh lùng nói phí thanh phong ta hát thủy ban minh đ chẳng qua là một người ném đi một trăm lạng mặt dòng các ngươi lại có thể từng bắt ta hát thủy bang là m người hàn đại nhân tương lai có thể hay không đi ta không biết ta biết lần này ta nếu là không đi theo hắn ra tay tương lai ta có khả năng sẽ hối hận cả một đời tiếng nói vừa ra c h â n cựu chân trường thương trong tay phía trên càng thêm nồng đậm cương khí bùng nổ trong nháy mắt liền đem phí thanh phong chỗ áp chế mà hồ văn tuệ cùng hàn tranh bên kia kịch chiến cũng là kịch liệt hơn hồ văn tuệ l i ề u mạng n ị c h hành kinh mạch chỗ buộc phát ra nhất kích bị hàn tranh hoàn mỹ ngăn lại bụi mù bên trong nương theo lấy một trận phong lôi thanh em nổ vàng Hàn tranh thân hình đống nhiên ra, cơ hồ à n văn tuệ xong có có có có kiếm liên tiếp nhưng này vô số đao ảnh ở trong lại diễn biến ra vô số biến hóa lê sơn phái âm dương nghịch loạn kiếm quyết tập hợp tâm dương lực lượng biến hóa vô song nhưng lúc này lại còn không có hàn tranh một đao kêu biến hóa tới nhiều trong khoảnh khắc hồ văn tuệ kiếm thế liền đã bị đánh loạn hàn tranh có có thể là thiên đao đao pháp căn cơ mặt khác kiếm khách cùng hắn đối bính kiếm pháp tối thiểu cũng phải là thường sơn kiếm phái loại cấp bậc kia đệ tử đến đây lê sơn phái loại kiếm pháp này kỳ thật tương đối cực đoan một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt hồ văn tuệ mặc dù bắt đầu khí thế như cầu v ồ n g nhưng lúc này đánh đến bây giờ như vậy đã có chút kiệt lực mắt thấy mình bị hàn tranh khiến từng bước lùi lại hồ văn tuệ trực tiếp khẽ tàn răng quanh thân khí huyết điên cuồng tiêu đốt lên âm dương lực lượng quán chú đến trong tay nàng hai trôi trên trường kiếm cái kia cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đem hai thanh trường kiếm chỗ xe rách trường kiếm mảnh vỡ cùng cái kia bàng bạc cơ ư n g khí dung hợp xe lẫn giống như một đen một trắng hai đầu trường long hướng về hàn tranh c u ộ n tới â m dương nghịch loạn thoái tâm kiếm quyết hồ văn tuệ sắc mặt đã ảm đạm trong cơ thể kinh mạch đều bị cố này bàng bạc lực lượng chỗ xe rách hàn tranh quanh thân cơ ư n g khí cũng là bùng nổ đến thực hạn một tay hư không vừa nắm hơn mười triệu cơ khí cự thủ trong hư không hiện hiện hiện h i ê n đem cái kia âm dương trường long nắm trong tay hung hăng hướng về mặt đất đập xuống nương theo lấy một tiếng cơ khí nổ vang mặt đất bên trên trực tiếp bị x chương một trăm tám mươi bảy diện môn cùng thu hoạch hàn tranh dùng lôi đỉnh chi thế hạ gục hồ văn huệ phí thanh phong nơi đó cũng nhận ảnh hưởng hàn tâm thần lay động bị trần cựu chân trực tiếp bắt lấy sơ hở một thương sỏ xuyên qua xương bà vai trực tiếp găm trên mặt đất lê sơn phái hai cái ra chủ rồn rập lặp lại việc này đã thành kết cục đã định nhờ nguyên lê sơn phái người thúc thủ chịu t h ó i đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hàn tranh nhìn xem hồ văn tuệ từ tốn nói n a mơ m hồ văn tuệ trừng mắt hàn tranh muốn rách cả mí mắt phẫn nộ quát ta hồ văn tuệ thở nhỏ tập kiếm không thua nam nhi m ộ ư ơ i tám năm trưởng môn nữ hai mươi bảy năm trưởng môn vợ chết liền chết rồi sao có thể nói hàng tiếng nói vừa ra hồ văn tuệ trực tiếp liền hướng về hàn tranh trên đao đánh tới hàn tranh đột nhiên thu đao nhưng hồ văn tuệ lại một trưởng vô hướng tâm mạch của mình trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình hàn tranh nhìn về phía hồ văn tuệ thi thể yên lặng một lát mặc dù là kẻ địch nhưng nữ nhân này nhưng là muốn so rất nhiều nam nhân đều cứng rắn tức giận thắng làm vừa thua làm g ặ c thua chính là thua trước n g lại t h h không hàng. t tiêu Bên đó là hồ văn tuệ nữ nhân kia ngăn đón hiện tại nàng chết rồi ngươi mong muốn hổ ra cả nhà chu tuyệt đều thành phí thanh phong thực sự nói thật hắn thật nghĩ năm hổ ra tất cả đều giết hồ văn tuệ nữ nhân kia từ khi gả cho mình sau liền mười điểm trướng mắt chính mình mình làm ra bất kỳ quyết định gì đều nhất định cần đi qua nàng tay mới có thể phát hạ đi phí thanh phong cũng thử qua phản kháng nhưng là vô dụng l u ậ n thực lực hồ văn tuệ thậm chí muốn còn mạnh hơn hắn bên trên một bậc l u ậ n địa vị lê sơn phái vốn chính là người ta phụ thân hiện tại lê sơn phái những trưởng lão kia đều là lúc t r ư ớ c lao trưởng môn huynh đệ đều là nhìn xem hồ văn tuệ lớn lên hiện tại lê sơn phái những cái kia chấp sự đều là hồ văn tuệ sư huynh đệ thiếu niên lúc liền đối với nàng ái mộ không thôi tự nhiên cũng đều nghe nàng phí thanh phong người trưởng môn này ở bên trong lê sơn phái nói chuyện còn thật không có hồ văn tuệ dễ dùng hắn đã sớm lòng sinh đoán h ậ n còn có lần này lê sơn phái mối nguy cũng đều là hồ đức hải tên vương bắt đản này gây ra chính mình đã sớm nói cho hắn biết điệu thấp một chút làm việc lưu ba phần chỗ chống nhưng hắn liền là không nghe vẫn như cũng là tại q u ạ n g b ỏ m ắ t l ử a thổ hoàng đế tùy ý rất lung tung hồ văn tuệ nữ nhân kia còn che chở hắn nói cái gì trước trưởng môn nguyên vốn nên là hồ gia cũng có hồ đức hải một phần cũng xem như hồ đức hải nhường cho hắn liền hồ đức hải tên phế vật kia hắn xứng sau nếu là hồ đức hải loại rác rưởi kia có thể làm lê sơn phái trưởng môn lê sơn phái sớm muộn đến v o n g trong tay hắn chẳng qua là phí thanh phong không nghĩ tới phế vật kia không có lên làm trưởng môn vậy mà cũng kéo sụp đổ lê sơn phái phí trưởng môn đều đến loại trình độ này người còn giả vô tội nắm trách nhiệm đều đẩy lên người chết trên thân hàn g tranh đi tới mang theo khinh thường nói thê tử ngươi mặc dù làm việc bá đạo c u ầ n vọng n ố c n i ế t che chở nàng tên phế vật kia đ ệ đệ nhưng làm việc cần phải s o có đảm đương nhiều hắc thủy bang những cái kêu bang chúng chết sao dù cho ngươi thái độ thành khẩn một chút cũng sẽ không có người so hồ đức hải cũng không khá hơn bao nhiêu đồng dạng không có đem những hát thủy bang đó bang chúng xem như người đến xem phí thanh phong còn muốn giải thích nhưng trần cựu chân cũng đã trực tiếp một thương thống hạ đi trực tiếp đem phí thanh phong cho thọc cái xuyên thấu hắn đây cũng là đang cấp hàn tranh giao đầu danh trạng giết phí thanh phong hắn hiện tại liền thật không có cách nào quay đầu lại lê sơn phái những đệ tử kia tố chất cũng không tệ lắm trước đó ỷ vào nhân số rất nhiều thậm chí đã bắt đầu đè ép đ ả n g ma ti cùng hát thủy bang người đánh nhưng nương theo lấy hồ văn tuệ cùng phí thanh phong bỏ mình lê sơn phái những đệ tử này lập tức binh bại như núi đổ này chút lê sơn phái đệ tử nên xử lý như thế nào t r â n cựu chân thái độ cung k í n h mà hỏi hắn mặc dù bề ngoài thô hảo nhưng là người thông minh thấy được hàn tranh thực lực cũng cuối cùng bước ra cùng yên ba phủ này chút giang hồ thế lực quyết liệt một bước này hắn liền triệt để là hàn tranh người song phương thái độ cũng cần phải phải đổi một thoáng đương nhiên là về ngươi hát thủy ban g xử lý hàn tranh thản n h i ê nói n đã ma ti không tham dự giang hồ phân tranh ta chẳng qua là giúp hát thủy ban g ra mặt mà thôi hồ đức hải lạm sát kẻ vô tội đưa hắn tìm ra giao cho ta mang về đến yên ba phủ chịu thẩm mặt khác lê sơn phái đệ tử trần ban chủ chính ngươi xử chí tr k h ư thật xử trí như thế nào cũng là thật đơn giản giết một phê đánh một nhóm kéo một nhóm liền có thể từ nay về sau trên giang hồ không còn có lê sơn phái này cái tông môn những cái kia đối lê sơn phái tử trung đệ tử liền để bọn hắn cùng lê sơn phái trôn cùng tốt những cái kia không nguyện ý thần phục hát thủy bang lê sơn phái đệ tử trực tiếp ném tới thiên hỏa sơn quặn mò đà o quáng để bọn hắn cũng nếm thử bị người ngược đãi mùi vị mà những cái kia trước tiên đầu nhập vào hát thủy bang đệ tử liền muốn đối bọn hắn đãi nộ khá hơn một chút thậm chí muốn so với bọn hắn trước đó tại lê sơn phái còn tốt mới được nay có so sánh những cái kia đầu nhập vào trần cựu chân nhẹ gật đầu thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh nay hàn tranh tuổi còn trẻ đầu óc đến tột cùng là thế nào lớn lên còn có cái k i a m ộ t bụng quyền mưu tâm tư mình nếu là cùng hắn một cái thế lực lẫn nhau tranh quyền đ o ạ ậ n lợi khẳng định là chơi không lại hắn đồng thời trần cựu chân cũng là trong lòng cảm kích lê sơn phái những người này hàn tranh vậy mà đều cho mình thế mà một cái đều không lưu đây quả thực là đưa cho hát thủy ban g một cái thực lực tăng vọt cơ hội trên thực tế không phải hàn tranh không muốn để lại mà là lưu lại cũng vô dụng hắn là đãng ma tí người lưu này chút giang hồ thế lực đệ tử là muốn tạo phản hố hồ hàn tranh cũng không xác định mình sẽ ở liên ba phủ ngốc bao lâu cũng không cần thiết trưởng khống nhiều như vậy tầng dưới chót người giang hồ hắn chỉ cần trần cựu chân thời khắc đứng tại phía bên mình như vậy đủ rồi hắn cần trưởng khống cũng chỉ có trần cựu chân một cái hát thủy bang đệ tử đi xử lý tiếp nhận lê sơn phái cũng thuận tiện đem hồ đức hải cho mang đi qua tỷ tỷ của hắn cùng tỷ phu đều bởi vì hắn mà chết lê sơn phái cũng bởi vì hắn mà hủy diệt mặc dù coi như không có hồ đức hải hàn tranh cũng sẽ đậu thủ nhưng trước mắt này kẻ cầm đầu liền là hồ đức hải lúc này hồ đức hải cũng đã gần muốn dọa điên rồi điên cùng dập đầu cầu xin tha thứ đấy. Hàn tranh lười nhắc nhìn hắn bộ dáng này trực tiếp để cho người ta mang về công thẩm sau đó chặt đầu cái tên này không phải cái gì nhân vật thậm chí đều không cần báo lên tới khai bình phụ đi hôm nay thẩm vấn ngày mai chặt đầu là được trần cựu trân bên kia mang theo hát thủy ba người trực tiếp tiếp quản lê sơn phái nửa ngày mới xem như đem thế cục triệt để ổn định lại đồng thời trần cựu trân còn kín đáo đưa cho hàn tranh hai cái túi càn khôn thấp giọng nói hàn đại nhân trong này một cái là lê sơn phái một nửa vật tư một cái là phí thanh phong vợ chồng chân tảng đều ở nơi này đặc biệt là phí thanh phong vợ chồng chân tảng bên trong hẳn là đều không phải là phạm tục đồ vật tại hạng trần bang chủ có l ò n g đồ còn dư lại chính các ngươi xử trí thuận tiện hàn tranh hài lòng nhẹ gật đầu lê sơn phái là một cái phát triển mấy trăm năm tông môn tích lũy khẳng định cực kỳ phong phú những cái kia cấp thấp vật tư mình có thể phát cho đáng ma ti người mà phí thanh phong vợ chồng cất giữ chính mình đã có thể tất cả đều thu nhận hàn tranh đầu tiên là mở ra cái kia lê sơn phái vật tư bên trong là hơn vạn nguyên tinh còn có trên trăm bình đan dược và hơn sáu trăm phó tám thuốc mặc dù đan dược đều là cấp thấp bất quá đối với tiên thiên võ giả tới nói đã đủ rồi hàn tranh đem cái tia túi càn khôn ném cho chân viêm đồ vật trong này dựa theo chiến công phân cho các huynh đệ t r ư ơ n g viêm nhìn thoáng qua trong túi càn k h ô n đồ vật trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt trong này đều là đồng t i ê n mạnh là tương lai mấy tháng hơn ba trăm l i tên lê sơn phái đệ tử tu hành muốn dùng đến vật tư kết quả hiện tại bọn hắn hơn năm mươi tên huyền giáp vệ đến p h ầ n mỗi người có thể nói đều là phát một phen phát tài nhớ k ỹ cho ở lại giữ tại liên ba p h ụ huynh đệ cũng phát một phần người ta là thủ nhà không phải bất tài đúng đại nhân t r ư ơ n g viêm vang r ộ i trả lời một tiếng hàn tranh lúc này lại liếc mắt nhìn phí thanh phong vợ chồng lưu lại chân tảng trước mắt lập tức sáng lên hơn m ư ơ i bình nhỏ mỗi cái bên trong đều là trung phẩm đạn dược còn có một số trên ngàn nóng ánh sáng long lanh không mang theo mảy may hôn t ạ m sắc nguyên tinh này chút nguyên tinh phẩm tướng cực tốt có thể nói là tiêu chuẩn cao cấp nguyên tinh tu hành bất luận cái gì thuộc tính nội công võ giả đều có thể trực tiếp thu nạp tu hành còn có khả năng dùng để làm làm là trận pháp lực lượng hạnh tâm ngoại trừ này chút còn có một số cơ quan am khí thay thế binh khí các loại cũng đều là huyền binh cấp bậc lần này không riêng gì trần cựu chân hát thủy ban g phát một phen phát tài chính mình cũng xem như thu hoạch tương đối khá hàn đại nhân cái tiêu bức kế tiếp chúng ta nên như thế nào trần cựu chân hỏi đi đầu giữ vững lê sân phái một ấ y cái á kia đại p h trăm đối không t ư ớ c tiên t động h tám mươi tám cãi lộn chỉ trích yên ba phủ thế cục mặc dù hỗn loạn thế nhưng lê sơn phái này loại c h u y ề n thừa mấy trăm năm đại phái cũng rất ít sẽ xảy ra chuyện gần nhất những năm gần đây bị diệt môn đại phái liền chỉ có một cái quy nguyên kiếm cắt mà bây giờ lại thêm một cái lê sơn phái việc này vừa ra toàn bộ yên ba phủ lập tức xôn xao ai cũng không nghĩ tới vẫn luôn chặt chẽ liền hợp lại cùng nhau bảy phái bên trong vậy mà lại ra một tên phản đồ hát thủy bang trần cựu chân liên hợp đãng ma ti hủy diệt lê sơn phái trực tiếp đoạt được lê sơn phái sơn môn tự nhiên cũng bao quát những linh đ i ể n này khoáng sản mà đối ngoại trần cựu chân thì là tuyên bố lê sơn phái khinh người quả đáng giết ta hát thủy bang huynh đệ không cho cái thuyết pháp chính mình chỉ có thể xin giúp đỡ đ ã n ma ti tự mình đến đòi hỏi cái công đạo việc này vừa ra không ít tán tu người giang hồ đều dồn dập gia nhập hát thủy bang hát thủy bang nội bộ lực ngưng tụ cũng là tăng nhiều dù sao chịu vì mình dưới trướng huynh đệ đi cứng rắn một cái khác đại phái trần cựu chân, chân đang giá này chút bang chúng vì đó bán mạng hàn tranh bên này trở lại đáng ma ti tự nhiên cũng nên đón một hồi điên cùng thổi p h ồ n g cùng tán dương t i ê n ba phủ đáng ma ti những năm này một mực chịu những cái kia đại phái khí cũng sớm đã chịu đủ n à y chút đại phái nhưng cho tới bây giờ đều không đem đáng ma ti không để trong mắt chỉ cần là thế lực của bọn hắn pha vi đáng ma ti cơ hồ đừng nghị khai triển công việc thậm chí trong ngày thường tại châu phủ bên trong gặp bọn hắn cũng dám đối đáng ma ti người châm chọc khiêu khích lúc trước liêu hoành thịnh cùng bọn hắn xung đột cái kia mấy lần đều là bởi vì này chút đại phái nói năng lỗ mãng chọc giận liêu hoành thịnh nhưng n à y bảy phái một mực l i ê n hợp lại cùng nhau bất luận đáng ma ti đánh cái nào mặt khác sáu nhà đều sẽ kịp thời viện trợ trừ phi đáng ma ti bên này có một vị nhân vật cấp bậc tông sư toa c h ấ n trực tiếp dùng tấn lôi chi thế hủy diệt một nhà mới có thể phá cục người nào nghĩ đến hàn đại nhân không biết làm sao thuyết phục trần cửu trần vậy mà nhường hát thủy ban cùng bọn hắn đứng chung một chung một chung mà lúc này những tông môn khác bên kia bầu không khí lại là ngưng trọng vô cùng lúc này nhạc gia bên trong còn lại lục phái đều tụ tập tại nhạc gia thương thảo lê sơn phái bị diệt một chuyện tiên ba phủ này chút trong giang hồ vũ văn gia thực lực là mạnh nhất bất quá vũ văn gia luôn luôn đều không thích ra mặt vẫn luôn là nhạc gia tới xử lý những chuyện này nhạc gia bên trong nghị sự đường vũ văn khang cao mày nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra c h â n cựu chân thật tốt vì cái gì đột nhiên đứng ở đá ma ti bên kia hai nhà này hợp lại các ngươi trước đó liền chưa lấy được một chút xíu tiếng gió thổi bên kia pha cực tông tông chủ thác bạn phong cười lạnh nói bọn hắn làm sao có thể chưa lấy được tiếng gió t h ổ i hát thủy ba người bị lê sơn phái ngược sát trần cựu chân dĩ nhân giận hắn đi trước huyền nguyên động tìm tính toán thiên hồng kết quả bị người đổi ra tới lại đi tìm nhạc gia chủ vấn đề này nhạc gia chủ cũng mặc kệ ta không biết các ngươi nói với trần cựu chân cái gì nhưng trần cựu chân nếu là không có bị bước đến c ự c h ạ n hắn chọn cùng đạn g ma t i hợp lại sao tính toán thiên hồng lúc này lông mày dựng lên thác bạn phong ngươi đây là ý tứ gì ngươi nói là chúng ta đem trần cựu chân bước cho đến đạn ma t i bên kia nhạc thanh càng là không khách khí đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thác bạc phong thác bạc tông chủ ngươi đây là đoán trách chúng ta đi ai biết hắn trần cựu chân đơn giản là hai cái cấp t h ấ p bang chúng chết vậy mà liền lựa chọn đầu nhập vào đảng ma thi thác bạc phong cười lạnh nói không phải đoán trách các ngươi mà là nhạc gia chủ các ngươi tính cảnh giác thật sự là quá thấp trần cựu chân hắn tốt xấu xem như đứng đầu một bang thủ hạ người bị giết hắn nếu là liền cái g i á m đều không thả hắn còn mặt mũi nào tới làm cái này đứng đầu một bang các ngươi trước đó không có đem trần cựu chân coi ra gì thì cũng thôi đi hiện tại cái tia đáng ma thi h ẳ n tranh rõ ràng đã muốn xuống tay với chúng ta các ngươi lại còn không đem chuyện này coi là chuyện to tát đ ổ i thành ta là trần cựu chân thủ hạ huynh đệ bị minh hữu của mình ngược sát những người khác lại ngay cả lời công đạo cũng không nguyện ý nói các ngươi nói hắn trái tim băng giá không trái tim băng giá tháp b ạ t phong cái này người tính cách thô hào nhưng cũng g i ả n g nghiết khí tại phá cực tông bên trong cực kỳ chịu đệ tử ủng hộ danh vọng cực cao cho nên nghe trần cựu chân sự tình tháp b ạ t phong lại có t r a n lệnh chút ít hướng trần cựu chân nếu là hắn phá cực tông đệ tử bị như thế ngược sát đối phương còn tùy tiện cho một trăm lượng liền muốn đổi hắn hắn khẳng định cầm lên binh khí chơi chết hắn Đối phương đều phương như nục làm v ậ y c h í n h m ì khang bỗng nhiên đ vũ mạnh một cái h ủ n cái bản lập tức mọi người ở đây toàn đều yên tĩnh trở lại mặc dù vũ văn gia tại yên ba phủ mười điểm địa thấp thế nhưng vũ văn gia thực lực bày ở nơi này mọi người cũng đều muốn cho vũ văn gia một lần mặt núi nói n h a u n h a u n h a u n h a u liền biết n h a u n h a u n h a u n h a u có thể n h a u n h a u ra kết quả tới sao vũ văn khang trong ngày thường khí chất n h a u nhã giống như là cái tiên sinh dạy học đồng dạng lúc này một khi nổi giận lại tự có một cỗ thu hút tâm thần người ta khí thế ở trong đó khi sâu một hơi vũ văn khang trầm giọng nói các ngươi phải biết t i ê n ba phủ chung quanh những thế lực kia bên trong ta vũ văn gia c h i ê m cứ triều đ ỉ n h linh đ i ể n khoáng mạch là ít nhất ta vũ văn gia cũng không dựa vào những này còn sống nếu là đáng ma ti thế lớn cùng lắm thì đem những cái kia còn sót lại linh điền khoáng mạch giao ra còn chưa tính đáng ma ti còn có lý do gì tìm ta vũ văn gia phiền t o á i chỉ sợ còn phải khách khách khí khí cùng b á i ta vũ văn gia ta hôm nay tới cùng chư vị đứng chung một chỗ là xem ở ngươi ta này chút tông môn trên trăm năm liên minh về mặt tình cảm kết quả các ngươi lại chỉ biết là nói n h a u n h a u n h a u n h a u nếu là dạng này ta liền đi trước chính các ngươi n h a u n h a u đi vừa nghe đến vũ văn khang muốn đi mọi người nhất thời mỏi rồi vũ văn gia có khả năng không muốn những linh điền này khoáng sản bọn hắn có thể không thể không cần bọn hắn cái này liên minh có khả năng không có hát thủy bàng cũng có thể không có lê sơn p i nhưng lại duy trì có không thể không có thực lực mạnh nhất vũ văn gia vũ văn h u y n bất giận chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta là có chút chầm không đến luôn luôn đều vô cùng cuồng ngạo nhạc thanh lúc này cũng đối v ũ văn khang hảo nôn khuyên bảo các bạn phong thấy vũ văn khang mở miệng cũng không có tiếp tục mở trào phúng chẳng qua là nết miệng không nói thêm gì chủ nhà họ ôn ôn cảnh vân nhìn chung quanh một chút cũng không nói gì hắn ôn r a thực lực yếu nhất thậm chí có thể nói so hát thủy bàn g còn muốn yếu dù sao hắn nhưng không có trần cựu chân có thể đánh cho nên đại bộ phận thời điểm ôn r a đều là nghe lệnh làm việc không có gì phát biểu tư cách vũ văn khang hừ lạnh một tiếng cho nên hiện tại đại gia có thể bình tĩnh hòa nhã thương lượng ra một cái điều lệ tới nhạc thanh nhẹ gật đầu hít sâu một hơi bước đi trần cựu chân chuyện này thật là ta thiếu giám sát. tất cả mọi người có trách nhiệm chuyện này liền tạm thời buông xuống sự tình đã ra trước nghĩ biện pháp giải quyết mới là thật hàn tranh tiểu tử kia lần trước khách khách khí khí mời chúng ta ăn cơm kết quả lại là tiếu lý tàn g đao nói không chừng tại thời điểm này liền chuẩn bị muốn bắt đầu tính toán chúng ta kẻ này cùng liêu hành thịnh khác biệt liêu hành thịnh coi như là muốn ra tay với chúng ta cũng chỉ sẽ thoải mái triển khai trận thế độc thủ mà sẽ không d i n g cái k i a hàn tranh mở hợp dạng đùa nghịch những cái tia âm mưu quỷ kế cho nên dưới mắt chúng ta muốn hay không đi đầu hợp lại đi đã ma ti đòi hỏi cái thuyết pháp chúng ta này chút đại phái hợp lại nhiều như vậy huyền cương cảnh võ giả hắn hàn tranh ngăn không được toàn bộ yên ba phủ đáng ma ti n h à môn cũng ngăn không được tháp bạt phong dếu cợt một tiếng lắc lắc đầu nói đến muộn lê sơn phái đã bị diệt sự tình đã thành kết cục đã định chúng ta còn muốn cái gì thuyết pháp đáng ma ti chính mình cũng không thừa nhận chính mình diệt lê sơn phái bọn hắn chẳng qua là đi truy nã ngược sát hát thủy bằng bằng chúng hung thủ phí thanh phong vợ chồng là bao che hung thủ mới bị giết lê sơn phái cũng là hát thủy bằng diệt cùng đáng ma ti không có một chút xíu quan hệ hắn hàn tranh thuyết phục trần cựu chân làm này chút liền là muốn tại nội bộ phá hư chúng ta này l ê n minh ngươi cho là hắn sẽ để người mượn cớ sao đương nhiên chúng ta có khả năng trực tiếp đi vây công đạn ma ti tổng bộ giết cái kia hàn tranh thế nhưng chư vị các người dám đi làm sao dám triệt để cùng đạn ma ti vạch mặt sao mọi người ở đây sắc mặt đều có chút âm trầm không một người nói chuyện nói thật nếu như hàn tranh thật nắm sự tình làm tuyệt bọn hắn âm thầm giết hàn tranh vẫn là dám thế nhưng trực tiếp quang minh chính đại đi vây công yên ba phủ đạn ma ti cái kia cơ hồ liền cùng tạo phản không sai bị lắm dùng bọn hắn thực lực đúng là có thể làm được nhưng hậu quả nha nhìn một chút quy nguyên kiếm các liền biết c h ư n một trăm tám mươi chín phá cơ tông yên ba phủ này chút giang hồ thế lực trợt phát hiện Hàn tranh lúc à này m vấn n đề g ư ờ này mới mấy ngày thời gian hát thủy bang vẫn đều tại vật giới không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thuộc về ta huyền nguyên động địa bàn nhạc thanh hư lạnh nói trần k i ự u t r â n cái tên này cho đảng ma ti làm cầu đến cũng làm thật sự là trung tâm ôn gia gia chủ ôn cảnh vân nhìn nhạc thanh l i ế c mắt không nói chuyện trần k i ự u t r â n trước đó đi theo các người trộn lẫn thời điểm hát thủy bang bị đánh ép lớp vải lót mặt mũi muốn cái gì không có gì thủ hạ bang chúng còn bị ngược sát qua gọi là một cái thê thảm bây giờ người ta theo hàn tranh quay đầu liền diệt lê sơn phái b ả o thủ còn chiếm đoạt lê sơn phái thế lực này chút hàn tranh đều không muốn đưa hết cho hát thủy bang đạt được nhiều như vậy chỗ tốt người ta dĩ nhiên trung tâm bất quá lời này ôn cảnh vân cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút hắn cũng không dám nói tới tội nhạc thanh vũ văn khang cao mày nhìn xem ở đây những người này trầm giọng nói tính toán tông chủ ngươi bây giờ cách hát thủy bang gần nhất ngươi đi đầu đại biểu chúng ta đi tìm trần cựu chân câu thông lê sơn phái làm quá phận diệt cũng là diệt chúng ta có khả năng thừa nhận hiện tại lê sơn phái đồ vật đều là hắn hát thủy bang sau đó cũng sẽ không thanh toán hắn chúng ta chỉ có một cái yêu cầu liên la hắn trần cựu chân đến nhận rõ thân phận của mình hắn này loại người giang hồ cùng đã ma ti không phải người một đường tiếp tục đi theo hàn tranh pha trộn không có kết cục tốt tính toán thiên hồng liên tục gật đầu ngược lại hứa hẹn đi ra đều là lê sơn phái đồ vật hắn cũng không đau lòng nhưng này trần cựu t r â n nếu là nhất định phải đi theo hàn tranh một con đường đi đến đâu vũ văn khang gõ bàn một cái nói trong ngày thường cái k i a nho nhã vẻ mặt lúc này đã kinh biến đến mức lấm liệt sâm nhiên chư vị không tính sau này hát thủy bang chúng ta sáu nhà liên minh đã có hơn bảy mươi năm lịch sử lúc trước hát sơn lão yêu bao p h ụ sơn nam đạo chúng ta sáu nhà liền bắt đầu kết minh hai bên cùng ủng hộ đến bây giờ trong ngày thường có lẽ có tranh chấp có xung đột nhưng đại gia lợi ích lại là giống nhau hiện tại có người muốn triệt để phân liệt chúng ta này liên minh chúng ta nên làm như thế nào còn cần thảo luận sao trần cựu chân nếu là không muốn trở thành chúng ta người liên ngưng hát thủy bang triệt để theo yên ba phủ tạm biến mọi người ở đây liền vội vàng gật đầu nhạc thanh t h o á n g có chút kinh ngạc nhìn về phía vũ văn khang vũ văn gia đã có thể có thật nhiều năm không có kiên định như vậy tỏ thái độ phần lớn thời điểm vũ văn gia đều vô cùng phân hệ yên ba phủ này chút tranh chấp vũ văn gia đều rất ít đ h ú n g tay chỉ có lần này hàng tranh liên hợp trần cựu chân hủy diệt lê sơn phái giống như là xúc động vũ văn gia một cái nào đó điểm nhường hắn vô cùng phẫn nộ bất quá nhạc thanh cũng là không quan trọng bởi vì hắn cũng cùng vũ văn khang nghĩ một dạng hát thủy bang trần cựu chân lần này là phạm vào tối k � hắn cũng dám phản bội liên minh cấu kết lần này hắn trần cựu t r â n nếu là còn không sai đường biết phản hát thủy bang liền không có có tồn tại cần thiết mọi người tán đi vũ văn khang rời đi nhạc r a sau quay đầu nhìn thoáng qua nhạc r a trong mắt tràn đầy trán ghét chi sắc một đám n ỡ ngẩn phế vật lúc này thác bạc phong cảm giác cũng cùng vũ văn khang không sai bị lắm bất quá hắn không có cảm giác nhạc r a bọn hắn là phế vật ngớ ngẩn chẳng qua là cảm giác đám g i a hỏa này từng cái đều lòng tham không đáy làm quá phận cho dù là bọn họ cho trần cựu chân cho hát thủy bang lưu một chút xíu tôn nghiêm trần cựu chân đều không đến mức bị buộc đến đã ma ti bên Hàn trước sân môn hàn á cực t g tranh đứng chắp tay hướng về phía phá cực tông thủ vệ đệ tử thản như nói n đi bẩm báo các ngươi tông chủ liền nói đã ma ti hàn tranh cầu kiến thủ vệ hai tên đệ tử vẽ mặt mánh liệt nhất biến thậm chí có chút ý tứ như lâm đại địch vị này vừa mới vừa liên hợp trần cựu chân diện đi lê s â n phái hiện tại lại tới bọn hắn phá cực tông là có ý gì t h á c b ạ t phong bên kia nghe được hàn tranh tới tin tức lập tức một hồi ngạc nhiên sau đó cười to nói nắm hàn tranh mời tiền đến ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể đuồng h ị c h ra trò gian gì tới bước vào phá cực tông bên trong hàn tranh tả hữu quan sát một chút này phá cực tông phá cực tông hôn nguyên phá cực công chính là một môn dùng lực lượng làm chủ đồng thời lại có thể rèn luyện thân thể công pháp có chút long tượng trấn ngục tình cùng chân vo nguyên thần bảo thế ý tứ lui tới này chút phá cực tông đệ tử cơ hồ mỗi một cái đều là cơ bắc toàn thân đều tản đều ra một cội hung hạn khi tên h ế t o bộ phá cực tông đệ n người. Nhưng này n g tử h ự c lực cùng n t r đem hàn tranh dẫn tới phá cực tông cuối cùng vương nơi đó ngoại trừ hai bên sơn cốc không có cái gì mặt đất bên trên thậm chí liền một gốc cỏ dại đều không có sinh trường chỉ có một mảnh đầm sâu mặt nước yên tĩnh toàn thân đen kịt một con rồi bay qua cái kia đầm nước nhưng lại trong nháy mắt rơi vào đầm nước bên trong giống như là bị cái gì lực lượng cho kéo xuống một dạng tháp b ạ t phong lúc này liền đứng tại cái kia trọng thủy đầm trước đó nhìn về phía hàn tranh cười lạnh nói hàn đại nhân thủ đoạn cao cường a trâm ngồi trần c ử u chân đối lê sơn phái độc thủ tùy tiện liền đem chúng ta này liên minh xé mở một lô lớn Làm là sao, hiện tại ngươi tới cũng là muốn tại yên ba phủ liền vũ văn ra mặt mũi đều có thể không bán tự nhiên cũng sẽ không chịu bị khuất ta nói ra hoa đến t h á c bạn tông chủ ngươi cũng sẽ không đứng ở ta nơi này một bên cái kia ngươi hôm nay tới là vì cái gì ngươi hàn tranh có thể là vừa vận hủy diệt lê sân phái lại còn dám một thân một mình tới ta phá c ử a tông ngươi chẳng lẽ không sợ ta đưa ngươi lưu tại nơi này ngươi thật cho là đ ả n g ma ti tên tuổi có thể bảo vệ được ngươi t h á c bạn phong đ ố n g nhiên quát chói h a i một tiếng quanh thân khí thế lập tức nhảy lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng hàn tranh thản như nói ta đương nhiên không sợ một là bởi vì ngươi các bạn tông chủ sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn hai là bởi vì ta có đầy đủ tự tin dù cho tập hợp ngươi toàn bộ phá cực tông lực lượng cũng giết không được ta thác bản phong cười lạnh nói người đó không phải là tự tin là côn vọng tự tin cũng tốt côn vọng cũng được hôm nay ta tìm đến thác bản tông chủ ngươi là muốn cùng ngươi đánh nhau một trận hàn tranh nhìn chằm chằm thác bản phong trầm giọng nói ta biết thác bản tông chủ ngươi sẽ không đứng ở ta nơi này một bên nhưng hôm nay ta như tháng ngươi Ta chỉ hy v ọ người t ơ n g l chỉ cần một đánh một đệ lên hắn đánh cho hắn không ngẩng đầu được lên hắn y phục hàng ngày ngươi bằng không ngươi đánh không thắng hắn dù cho ngươi thế lực sau lưng mạnh hơn hắn cũng giống vậy đối ngươi sắc mặt không chút thay đổi đây đều là liêu hành thịnh bản chép tay bên trên lưu lại vị lao đại này ca sau khi chết lưu lại di sản cũng giúp hàn tranh không ít việc lúc trước liêu hành thịnh liền là cùng thác b ạ t phong đánh một trận đánh đối phương hoàn toàn p h ụ mặc dù trên thái độ thác b ạ t phong đối liêu hành thịnh vẫn là căm thù vô cùng nhưng từ đó về sau hắn liền rốt cuộc không có cùng đáng ma ti tranh phong qua trước 190, nặng trong, đầm nước quyết thắng vua. trong thủy trước đàm thác bạn phong kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh tựa hồ không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nói ra những lời ấy bất quá sau đó thác bạn phong liền cười to nói Tốt t a trở lại n h ư c ũ bản còn tưởng rằng ngươi hàn tranh chỉ loại kia là à l sẽ mặt âm m như quỷ kế mặt hàng, không nghĩ tới ngươi còn như vậy khí. Thác ngươi còn tới cột bạt vậy rũ phong não mạch kín tại nhạc thanh đám người xem ra có chút hiếm thấy nhưng t h á c b ạ t phong chính mình lại cảm thấy này rất bình thường đối phương nếu là có thể đánh phục chính mình vậy tương lai khẳng định phải mạnh hơn mình chính mình còn cùng người ta đấu cái gì thiên hạ này vốn là dùng thực lực vi tôn không có thực lực vậy còn nói cái r á m cương giả vi tôn cái này là t h á c b ạ t phong cho tới nay t h ờ phụng lý niệm thắc mặt phong nhất chỉ sau lương trọng thụy đầm trầm giọng nói hàn n g tranh ầ ngươi có thể dám cùng ta tiến vào trọng thủy đầm trung tâm nhất tranh tài một phiên có gì không dám hàn tranh cười lớn một tiếng trực tiếp bước vào cái kia nặng trong đầm nước sơ nhập trọng thủy đầm hàn tranh liền cảm giác một cỗ trọng lực thi đặt ở trên người bất quá loại cấp bậc này trọng lực đối với hắn mà nói cơ hồ cùng không có có một dạng lâm không đạp nước hàn tranh từng bước một hướng về trọng thủy đầm chỗ sâu bước đi cái k i a trọng lực càng ngày càng mạnh đến cuối cùng đơn giản giống như là vạn cân tự thạch đẻ ở trên người đồng dạng mà lại hàn tranh dưới chân vẫn là nước hồ hắn thiết yếu thời khắc dùng c ư ờ n g khí chống đỡ mới có thể đạp nước mà đi giờ phút này hàn tranh cho dù là thi t r i ể n phong lôi cựu truyền tốc độ chỉ sợ cũng chậm cùng âu quy đồng dạng quanh năm suốt tháng ở loại địa phương này tu luyện một khi đến bên ngoài sức chiến đấu chắc chắn phóng đại t r á c không được phá cực tông sẽ đem tông môn tu kiến tại đây loại vắng vẻ địa phương hàn tranh g t đầm rút ra thu thủy kinh hồng đao quanh thân ma khí tràn ngập bắt đầu thiên huyền chân cương bị hắn thôi động đến cực hạ n lâm liệt dọa người cực hạ đao cương quanh quần tại trên thân đao giống như thực chất đồng dạng thác bạ phong hai quả đấm đụng nhau nương theo lấy quanh thân cơ ư n g khí tầng tầng bùng nổ xếp từng tiếng kim thiết dao ngâm rung động từ trên cánh tay hắn hiện hiện cái kia rõ ràng là từng dãy thô to từ kim vòng sắt mỗi cái cánh tay năm cái từ kim vòng sắt chặt chẽ q u ấ n quanh giống như bao cổ tay đồng dạng trên đó còn tản ra s â m nhiên lẫm liệt cơ ư n g khí này chút từ kim vòng sắt cũng là huyền binh cấp bậc binh khí tháp bạt phong trợ quát một tiếng quanh thân cơ ư n g khí đ ố n g nhiên nổ tung cả người như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng về hàn tranh đập xuống phá cực hôn nguyên công tiêm tu lực lượng cùng thân thể cương manh cực kỳ giữ r ằ n vô cùng t h á c bạn phong đem môn công pháp này vì n ă n g cơ hồ phát huy tới cực hạn nạp trong đầm nước cái tia cực hạn trọng lực vậy mà tựa như đối với hắn không hề ảnh hưởng đồng dạng hàn tranh quanh thân khí huyết ú u trời long tượng c h ấ n ngục k ì n h đ ố n g nhiên bùng nổ trên thân gân quốc hí lên bàng bạc lực lượng hội tụ đến cực hạn một đao chém xuống nhấc lên mấy trượng đao cường phát ra một tiếng chói thai d í c lên cảm giác được một đao này cực hạn lực lượng t h á c bạn phong sắc mặt biển biến lúc trước hắn là có chút chướng mắt hàn tranh cho rằng này hàn tranh không bằng l i u hành t ị n h l i u hành t ị n h lúc trước mặc dù đánh hắn một trầu bất quá hắn đối l i u hành t ị n h thực lực cũng là ph này hàn tranh cảnh giới bên trên không bằng liêu h à n h thịnh liền sẽ chỉ trêu đ ù a này chút âm l ư u kỳ kế thác b ạ t phong coi thường nhất liền là loại người này nhưng hàn tranh một đao này lực lượng cùng khí thế lại có một loại không thua liêu h à n h thịnh cảm giác nhưng hắn hiện tại mới chỉ là huyền cương cảnh sơ kỳ mà thôi thác b ạ t phong hai tay trùng điệp quanh thân màu đen xám hỗn nguyên cơ ư n g khí cùng bắt đ ấ u thiên huyền chân cương đ ụ n g nhau lập tức dòng lớn cơ ư n g khí nổ tung mặc dù nặng trong đầm nước nước hồ nặng nề vô cùng nhưng cũng bị lộn sức mạnh mạnh mẽ này trố vỡ ra tới nương theo lấy một tiếng âm vang tiếng vang hàn tranh này một đaoạt ra trói mắt ánh lửa. hai bên quanh thân bọn nước nổ tung nhưng hai người lại là đều cũng không lui lại nửa phần một bộ phận phá cực tông đệ tử cũng bị hai người giao thủ uy thế dẫn tới đều là ngạc nhiên nhìn về phía hai người này trong ngày thường bọn hắn đều không dám đi nặng trong đầm nước tu hành cái kia c ô áp lực cực lớn thậm chí đủ để đem bọn hắn đẻ thổ hết u y kết quả chính mình tông chủ và cái kia hàn tranh vậy mà dưới loại trạng thái này giao thủ còn có thể có uy thế như thế đơn giản dọa người vô cùng thác b ạ t phong thì cũng tôi h đi bọn hắn đã từng cũng đã gặp thác bản phong tại nặng trong đầm nước tu hành nhưng này đã ma ti hàn tranh thực lực làm sao cũng khủng bố như thế lúc này t h á c b ạ t phong thấy hàn tranh lực lượng kinh người như thế thân hình hắn đông nhiên vọt tại giữa không trung hôn nguyên cương khí quanh quẩn tại quanh thân trên hai tay tử kim vòng sắt rung động lâm không một q u y ề n đánh xuống tốc độ đông nhiên bùng nổ đơn giản như sao băng rơi xuống đồng dạng hàn tranh sắc mặt cũng là thoáng có chút nghiêm trọng tại nặng trong đầm nước cùng t h á c b ạ t phong độ thủ đối phương vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế về địa lý ưu thế dù sao đối phương vẫn là chiếm c nhất đ ị u thế đối với này trọng thủy đầm vô cùng quen thuộc lúc này các bạn phong vọt ở không trung tự thân lực lượng cộng thêm trọng thủy đầm cái t i ê mạnh mẽ trọng lực đẻ xuống lực lượng cơ hồ là gấp đ mà lại tại loại tốc độ này hạ hàn tranh căn bản là tránh cũng không thể tránh liền liền thi triển phong lôi cựu chuyển đều không dùng trọng thủy đầm chung quanh trọng lực quá mạnh trực tiếp đem tốc độ của hắn kéo thấp đến cực hạn khiến hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ thu thủy kinh hồng đón thác b ả n phong tới a tị đạo tu la chạm sử dụng ra huyết sắc đao cương lướt qua trời cao chém ra địa ngục chi môn trong nháy mắt cái kia vô tận ác quỷ kêu trên thanh â m vang vọng đất trời nhưng ở thác bạn phong cái kia cực hạ lực lượng phía dưới a tị đạo tu la chạm triệt để bị đánh tan trong nháy mắt huyết sắc đao cương vằng khắp nơi thác bạt phong quanh thân khí huyết lực lượng bị hắn thôi động tới được đ ỉ n h phong cánh tay phải bâng nhiên đánh tới hướng thu thủy kinh hồng lập tức bạo phát ra một tiếng nổ vang hàn tranh toàn bộ thân hình đều bị nện vào nặng trong đầm nước một nửa thác bạt phong cánh tay trái còn như roi sắt bâng nhiên hướng về hàn tranh đập xuống phá cực hôn nguyên công chân lý võ đạo chính là phá diệt cực h ạ cái kia c ỗ phá diệt lực lượng cương mánh vô cùng đủ để phá hủy bất luận cái gì cơ ư khí hàn tranh hừ lạnh một tiếng một tay bóp đại kim cương minh vương ấn sau lưng ba mặt bốn tay kim cương minh vương hư ảnh hiện hiện một tên hạ xuống mạnh mẽ c đồng thời trong tay hàn tranh thu thủy kinh hồng mang theo sáng chói chói mắt đao mang hạ xuống lít nha lít nhít trong nháy mắt đem thác bạt phong cả người bao phủ ở bên trong thác bạt phong quen thuộc này trọng thủy đầm kỳ nhân đấu pháp càng là cường m ạ n h dữ dằn mình nếu là một mực bị động phòng ngự đối phương có thể nói là càng đánh càng mạnh cho nên hàn tranh thiết yếu đoạt chiếm tiên cơ hóa bị động làm chủ động nương theo lấy từng tiếng âm vang nổ vang chuyển đến thác bạt phong vung lên hai tay như hai cái roi sắt thay nhau đập xuống đem hàn tranh đao thế vững vàng ngắn trở bất quá đúng lúc này một cái nổ tung tiếng trợn đến bên trong một cái từ kim vòng sắt xuất thác bạt phong sắc mặt đống nhiên nhất biến mạnh liệt nhìn về phía trên cánh tay mặt khác tử kim vòng sắt bên trên tử kim vòng sắt này chút lít nha lít nhít vết đao vô số nhưng trong đó mỗi cái vòng sắt thượng đô có một đạo cực sâu vết đao hiển nhiên là bị lặp lại trảm kích qua vài lần thác bạt phong trong lòng đống nhiên l ó e lên một chút hơi lạnh này hàn tranh đao pháp nhìn như thẳng thắn thoải mái nhưng kỳ thực tinh tế tỉ mỉ vô cùng đơn giản tinh xảo đến thực hạn không biết lúc nào hắn vậy mà tại cùng một cái vết đao bên trên trạm kích nhiều lần như vậy khiến cho hắn tử kim vòng sắt đã kinh biến đến mức yêu ớt vô cùng thậm chí không kém hơn những cái kia chìm đắm đao đạo mấy chục năm đao khách chưa kịp thác bạt phong nghĩ đến như thế nào phá cục nương theo lấy vô biên đao ảnh hạ xuống thác bạt phong trên cánh tay t ử kim vòng sắt liền một cái tiếp theo một cái nổ tung thiên đao uy thế cộng thêm thu thủy kinh hồng ban đầu liền mang theo phá vỡ phong thuộc tính làm cho này t ử kim vòng sắt biến đến yếu ớt không thể tả cơ hồ là thoáng qua ở giữa thác bạt phong trên hai tay vòng sắt liền đã bắn nổ không còn một mống chương một trăm chín mươi mốt triệt để đánh phục thác bạt phong không dám tin nhìn xem hai cánh tay của mình từ kim vòng sắt toàn bị chém đứ này mặc dù cũng là huy nhưng dùng thân phận của thác bạn phong địa vị lại chế tạo một bộ cũng không khó hắn chẳng qua là không thể tin được mình tại trọng thủy đầm như thế cái chiếm cứ ưu thế về địa lý ưu thế địa phương cùng hàn tranh giao thủ vậy mà lại thua lúc này hàn tranh t r ợ thu đao trực tiếp đem thu thủy kinh hồng thu nhập trong túi cắn k côn hàn tranh quanh thân bắt đầu chân cương n ở rộ nhìn xem thác bạn phong nói thác bạn tông chủ tiếp tục à thất thần làm cái gì kỳ thật thác bạn phong tử kim vòng sắt vỡ vụn hàn tranh liền đã coi như là thắng nhưng hàn tranh muốn là thác bạn phong triệt để tâm phục khẩu phục mà không phải ván này thắng thua chiếm cứ binh khí ưu thế chiến thắng không tính hàn tranh còn muốn dùng tuyệt đối lực lượng triệt để nắm đối phương cho đánh phục tháp bạt phong sửng sốt một chút sau đó manh liệt cười lớn một tiếng thoải mái tiếng nói vừa ra tháp bạt phong cơ ư n g khí bỗng nhiên chuyển hóa làm màu đen kịt còn phát ra trận trận kịch liệt nổ vang thanh â m một quên đánh xuống giống như muốn đem trước mắt hết thệ tất cả tất cả đều nghiền nát diễn hóa phá diệt cực h ạ n hàn tranh cũng đem long tượng trấn ngục kình cùng bắt đ ấ u thiên huyền chân cương thôi động đến cực h ạ n khí huyết cùng cơ khí rung hợp cái tia cố b à n bạc lực lượng xông thẳng tới chân trời đồng thời tay nắm đại kim cương minh vương ấn cuốn theo lấy cái kia cố lực lượng kinh người đi đầu đập xuống. hai bên vậy đối đụng trong n g a y mắt toàn bộ nặng trong đầm nước lập tức nổi nổi lên mấy trượng lớn nhỏ bọc nước thấy mặt khác phá cực tông đệ tử đều run sợ không thôi phải biết nặng trong đầm nước trọng lực cơ hội là ngoại giới hơn và lần dùng bọn hắn thực lực đi trực tiếp liền sẽ bị cái kia mạnh mẽ trọng lực kéo đến đấy nước trực tiếp chết bối liền coi như bọn họ cách xa dùng chân khí h oanh kích cũng là không nổi lên được nửa phần bọc nước kết quả trước mắt thác bạn phong cùng hàn tranh giao thủ lại cơ hội là muốn đem trọng thủy đầm cho lật ngược đồng dạng nhất kích qua đi hai người hai quả đấm điên cùng đụng nhau lấy đó là thân thể cùng lực lượng nội tỉnh đọ sức bởi vì thân ở nặng trong đầm nước cho nên giao thủ thời điểm còn muốn phân ra một phần lực lượng tới đối kháng cái kia trọng lực cho nên hai người này lực lượng tiêu hao mười điểm to lớn mắt thấy chính mình lực lượng còn như nước chảy nghiêng mà ra nhưng đối diện hàn tranh lại như cũ thành thạo đ i ê u luyện thác bạt phong tâm thái cũng nóng nảy dâng lên tiểu t ử này đơn giản liền là quái vật đao pháp mạnh mẽ không nói làm sao lại liền thân thể lực lượng đều mạnh mẽ như thế thác bạt phong một quyền qua đi đột nhiên l u i lại quanh thân khí huyết bùng cháy lực lượng trong nháy mắt nhảy lên tới đình phong hàn tranh ngươi nếu là ngăn trở ta một quyền này về sau ngăn trở t i tại l ê n ba phủ bất luận cái gì bố trí ta phá cực tông đều đối ngữ như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó tiếng nói vừa ra tháp bạn phong đấm ra một q u y ề n cái kia cố cực hạn phá diệt lực lượng đ ỗ n g nhiên tại hắn quyền cương bên trong tràn phóng như màu đen sao băng đồng dạng mà lại trong đó còn kèm theo một cỗ h n g đỏ huyết sát lực lượng càng lộ vẻ tà dị phá d i ệ t sát q u y ề n hàn tranh tầm mắt có chút n g ư n g trọng tháp bạn phong một q u y ề n này hẳn là đan hại cảnh cấp bậc v õ kỹ dùng hắn tu vi hiện tại nội tỉnh xuất r a đều có chút m i ệ n cưỡng thiết yếu muốn bùng cháy khí huyết đội lấy lực lượng mới có thể thi triển hàn tranh quanh thân khí huyết cùng cương khí lực lượng đồng dạng bùng nổ đến cực h cho đen hai màu s e n lẫn c ư ơ n g khí tại sau lưng hàn tranh quanh quẩn ra một tôn dơ thẳng lên trời thét dài thái cổ viên ma hư ảnh một quyền đánh tới hướng thác bạc phong viên ma cửu biến liệt đ ị a hai thức trọng quyền đối hoành cỗ khí tức mạnh mẽ kia trong nháy mắt của tới nặng trong đầm nước đầm nước thậm chí đều bị tạc nước đến giữa không trung thậm chí pha cực tông chỗ sơn cốc đều chấn động đỉnh chót thậm chí có đá vụn lăn xuống trong tích tắc dừng lại về sau thác bạt phong cả người đều bị đánh bay ra ngoài tầng tầng nện ở bên bờ manh liệt một ngụt máu tươi bắn ra hàn tranh đạp nước lần trước hàn tranh thi triển viên ma cựu biến ra tay với lý thiên bảo còn có thể giữ lại mấy phần chỗ trống nhưng này thác b ạ t phong phá diện sát quyền uy năng cũng giống như vậy không yếu hàn tranh đành phải toàn lực ra tay vị này phá cực tông tông chủ thực lực không đơn giản tại yên ba phủ chung quanh này chút giang hồ trong thế lực cũng có thể sắp xếp tiến lên nhóm đương nhiên nếu là chân chính l i ề u mạng tranh đấu hàn tranh tiêu hao có lẽ cũng sẽ không như thế lớn bởi vì nếu là thật l i ề u mạng tranh đấu hàn tranh cũng sẽ không lựa chọn tại trọng thủy đầm như thế cái đối phương chiếm cứ ưu thế về địa lý địa phương mà lại hắn còn có kinh phố luyện ngục quỷ vương tướng cùng kinh thần thứ loại bí pháp này vô dụng lúc này những pha cực tông đó đệ tử vội vàng hướng thác bạt phong xuống lại tới đồng thời dùng căm thù ánh mắt nhìn về phía hàn tranh đều cút sang một bên lao tử không có việc gì thác bạt phong đem phá cực tông các đệ tử đều lấy ra nhìn về phía hàn tranh hít sâu một hơi nói võ đạo một đường đạt giả vi tiên điểm này lao tử vẫn luôn biết cũng biết những cái kia đỉnh tiêm đại phái xuất thân t i ê n tài thực lực khủng bố bất quá lao tử vẫn luôn có chút khâm phục những t i ê n tài kia coi như là có cảnh giới nhưng chiến lược có thể không nhất định có lao tử này loại trải qua mấy chục năm liều mạng tranh đấu võ giả mạnh nhưng hôm nay lão tử p h ụ Ta tu thời gian luyện võ đạo sau o tuổi c ủ ngươi đ ề lớn hơn, kết quả tại chiếm cư thế kết tại quả ưu cư về đó ị a lý tình huống còn bại thảm huống còn như vậy, cũng không hại dưới bại c vậy, gì cùng ngươi phong. mặt mũi tranh、phong. Sau đó đám ó đ người kia lại có hành động gì ta không nhúng tay vào không l ẫ n vào phá cực tông linh điển khoáng sản các ngươi mong muốn thì lấy đi t h á c bạn phong lần này cũng xem như thua tâm phục khẩu phục thậm chí có chút nạn lòng thoái trí cảm giác trước đó hắn bại bởi liêu hình thịnh còn có thể dùng đạn ma ti vật tư phong phú tìm đến lý do nhưng bây giờ bại bởi như thế tuổi trẻ hàn tranh tháp bạn phong coi như là tìm một vạn cái lý do đều không dùng hàn tranh nói tháp bạn tông chủ ta từ vừa mới bắt đầu đã nói ta đ n g ma ti là muốn hợp tác với các ngươi mà không phải muốn cưỡng đoạt những linh đ i ể n này khoáng sản ta trước đó nói như c ũ chắc chắn đ n g ma ti cùng yên ba p h ụ giang hồ thế lực đôi bên cùng có lợi chung nhau khai phá những linh đ i ể n này khoáng sản bất quá còn có một chuyện muốn mời thác bạc tông chủ hỗ trợ sự t ì n h gì trận chiến ngày hôm nay tin tức còn mời thác bạc tông chủ ngươi hỗ trợ phong bế tin tức chớ có chuyển đi thế lực khác muốn làm gì thác bạc tông chủ ngươi cũng cùng theo một lúc đi là được chớ có để bọn hắn nhìn ra không thích h ợ tới thác bạc phong trong nháy mắt sáng tỏ hàn tranh đây là muốn hố nhạc ra nhóm thế lực nhìn chằm chằm hàn tranh liếc mắt thác b ạ t phong trầm giọng nói tốt cái kia liền đa tạ thác b ạ t tông chủ hàn tranh cười chắp tay trực tiếp quay người rời đi thác b ạ t phong cái này người nặng nhất uy tín hắn nếu đáp ứng liền nhất định sẽ dựa theo chính mình nói xử lý chờ đến hàn tranh rời đi một tên phá cực tông đệ tử nhịn không được nói tông chủ chúng ta từ nay về sau chẳng lẽ thật muốn nghe đảng ma ti hiệu lệnh thật muốn đứng tại cái kia hàn tranh một bên cái kia hàn tranh coi như đánh bại tông chủ ngươi nhưng chúng ta yên ba phủ mấy cái này đại phái nhà ai đều có huyền cương cảnh tồn tại liên thủ càng là còn mạnh hơn đảng ma ti a thắc mắc phong khuấy động một thoáng đầu của đối phương tức giận nói liền ngươi cái kia đầu góc còn dám tới giáo lao tử làm thế nào sự tình ngươi nói này chút ta chẳng lẽ không biết tổ sư ra truyền xuống tới quy củ chúng ta pha cực tông người đầu góc cũng không quá đủ vậy liền chỉ nhận chuẩn một điểm là được rồi hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn tương lai khẳng định mạnh hơn ngươi cho nên nên chịu thua liền chịu thua nên nhận sợ liền nhận sợ đánh không lại chịu thua nhận sợ không mất mặt chân chính mất mặt là đánh không lại còn tại những cái kia thủ đoạn h ỏ hàn tranh tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn người ta đỉnh thiên cũng là đầu hai mươi thôi nhưng hắn hiện tại liền là trấn thủ l ê n ba phủ đã ma gia húy sơn nam đạo đ n g ma ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật làm sao ngươi biết người ta tương lai sẽ không trở thành c h ấ n thủ đô uý thậm chí cả một đạo c h ấ n phụ xứ hiện tại không nể mặt người ta nhất định phải ăn thua đủ chờ đến người ta về sau mạnh lên trở về thanh toán chúng ta ai có thể gánh vác được lao tử ta là gánh không được các ngươi ai có thể khiêng ngươi vẫn là ngươi thác bạt phong chịu cái đầu k h o i động đi qua từng cái đệ tử đều túi đầu xuống không nói hàn tranh hiện tại liền có thể cùng thác bạt phong say mai bọn hắn coi như là lại tâm cao khí ngạo cũng không nghĩ tới sau này có thể thắng qua hàn tranh cho nên cho lão tử n h ự kỹ nhưng phạm là không quyết định chắc chắn được sự tình vậy trước tiên đánh một c h ầ u đánh không lại vậy thì cái gì nói nhảm đều đừng nói sống có khúc người có lúc không ai mãi mãi hèn nay lời mặc dù nói tụ khí nhưng thật là có đạo lý hành t ầ u giang hồ nhất muốn kiên kỵ liền là lao cùng nhỏ lao sống đủ rồi thật lấy mạng đổi mạng ăn thiệt t ỏ i chính là bọn ngươi nhỏ ngươi biết người ta tương lai có thể đi tới một bước nào tháp bạt phong mắt lạnh nhìn ở đây rất nhiều đệ tử đều cho lao tử nhớ kỹ sự tình hôm nay tuyệt đối không cho phép nói ra các bạn phong còn có phá cực tông các triều đại tông chủ kỳ thật đều có chút tứ chi phát triển đầu góc ngu si y tứ cho nên này các triều đại tông chủ cũng lười đi cùng thế lực khác chơi tâm nhãn đại gia trực tiếp nhìn vào t h ự c lực tốt nay loại cực kỳ đơn giản chất phát s ử sự phương thức mặc dù nhìn xem có chút im lặng giống như lùa dỡn một dạng nhưng các triều đại phá cực tông tông chủ đều là dựa theo một bộ này quy tắc làm việc cũng giống vậy chuyển thừa mấy trăm năm đánh không lại vậy cũng chớ nói nhảm đánh thắng được chính mình nhất định ngay lời hàn tranh rời đi phá cực tông sau cũng không trở về yên ba phủ mà là thẳng đến nam p ư ơ n g mà đi hắn còn muốn đi thấy một người ôn gia gia chủ ôn cảnh vân ôn gia tại y ê n ba phủ những thế lực này bên trong thấp nhất điều thậm chí muốn so hát thủy bang đều l i ệ u thấp mặc dù truyền thừa thời gian không ngắn nhưng lại không có chút nào tồn tại cảm giác khi thật luận truyền thừa lịch sử ôn gia là dài nhất thậm chí có thể truy tố đến ngàn năm trước đó nghe nói ôn gia tội cùng nhất thời điểm trong gia tộc có xuất hiện qua mấy vị võ đạo tông sư cấp bậc tồn tại chỉ tiếc võ đạo thế gian này loại truyền thừa hình thức nhưng thật ra là có chút không đáng tin cậy thế gia truyền thừa chỉ có thể dựa vào huyết mạch dòng chính không được liền lên tri thứ nhưng tri thứ nếu là còn không được thế gia liền sẽ từ, từ suy sụt ôn gia trong lịch sử liền trải qua mấy lần này loại suy sụp dẫn đến hiện tại ôn gia liền chỉ có ôn cảnh vân như thế một vị tuyển huyền cương cảnh võ giả còn lại dòng chính c h i thứ cộng lại thậm chí chỉ có hơn năm mươi người toàn bộ ôn gia sức chiến đấu thậm chí muốn dựa vào môn khách trèo t r h n g tới cũng may nhờ ôn cảnh vân cái này người còn tính là so sánh l ớ n phương hắn trước kia hành tẩu giang hồ kết giao xuống không ít hào hưu hiện tại ôn gia thủ tịch môn khách trưởng lao cốc thiên t r í chính là ôn cảnh vân năm đó hành tẩu giang hồ lúc kết giao hào hưu có huyền cương cảnh trung kỳ tu vi còn có thể giúp đỡ ôn gia chống đỡ một g i thể diện hàn tranh đi và ôn gia lúc ôn cảnh vân cũng là vừa ấm lại nhà không lâu. đang ở suy nghĩ hàn tranh hủy diệt lê sơn phái sự tỉnh ôn gia thực lực quá yếu cơ hồ không có quyền phát ngôn gì thế nhưng ôn cảnh vân cũng cảm thấy là nhạc thanh bọn hắn làm quá phận lúc này mới đem trần cựu chân dồn đến hàn tranh bên kia nhưng lời này thắc bạn phong có thể nói hắn lại không có can đảm nói ôn cảnh vân có chút thịt đau vớt vớt đầu hắn cũng đang xoắn suýt ôn gia sau này phải gìn giữ một cái dạng gì thái độ qua nhiều năm như vậy ôn gia có thể c h u y ể n thừa xuống kỳ thật không có bản sự khác liên la dựa vào cẩn thận từng ly từng tí bốn chữ mà thôi đúng lúc này tôi tớ đột nhiên tiến đến bờ báo gia chủ bọn ê Yên Lê trên n ngoài người xưng Đãng Hàn Tranh, mong muốn cầu kiến gia chủ. Ôn cảnh vân lập tức trong lòng máy động, do dự một chút nói, mời tiến đến Hàn Tranh hiện tại chẳng qua là hủy diệt Lê Sơn phái, nhưng trên danh nghĩa cũng không Hàn Tranh Trần Trân Giáo gia do là là mà là Trần Cựu Chân Làm. mời đi. tại diệt Phái, phải Diệt, có cầu chủ. tức chút Cựu tự một dự lập Huy máy Ba b Ma qua Phủ hủy hắn này chút đại phái còn không có cùng hàn tranh triệt để vạch mặt đâu lúc này nếu là không gặp người có vẻ như có chút không tốt lắm hàn tranh bước vào ôn ra bên trong nghị sự đường nhìn chung quanh một chút n é t miệng cười nói nghe nói ôn ra mới là yên ba phủ những thế lực này ở trong truyền thừa dài lâu nhất một cái hiện tại xem xét quả thật như thế à này đến bao hàm đều không phải là những cái kia tiểu môn tiểu phái có thể so sánh ôn ra trang viên trang hoàng thiết kế cổ kính mặc dù không hiện ra xa hoa nhưng lại từ có một loại điệu thấp đại khí cảm giác chỉ bất quá bây giờ người nhà họ ôn số thưa thớt toàn bộ trang viên đều lộ ra vắng vẻ ôn cảnh vân cười cười xấu hổ hàn đại nhân k h a trường chẳng qua là một chút không đáng tiền lao vật mà thôi bao nhiêu năm đều không đã tu sửa trang tử nào có cái gì nội tình rách nát còn tạm được không biết lần này hàn đại nhân tới ta ôn ra cần làm chuyện gì ạ hàn tranh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía ôn cảnh vân ta nói là tới nói phục ôn ra chủ ngươi làm phản liên minh đứng tại ta đã n g ma ti bên này ngươi tin hay không ôn cảnh vân sắc mặt lập tức n h ấ t biến cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói hàn đại nhân chê cười hàn tranh lắc lắc đầu nói ta này có thể cũng không phải là nói dỡn ta biết các ngươi mới từ nhạc ra rời đi bước kế tiếp hẳn là muốn nghiên cứu làm sao đối phó ta đi ta suy đoán các ngươi bức thứ nhất hẳn không phải là trực tiếp tới yên ba phủ tìm ta gây phiền phức hẳn là t r ư ớ chuẩn c bị đem trần cựu chân giải quyết sau đó mới là ta ta đoán có đúng hay không ôn cảnh vân trong lòng máy động vội vang lắc lắc đầu nói hàn đại nhân nói đây là ý gì ta có chút không biết rõ ôn gia chủ không cần hiểu rõ ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là không muốn đứng ở ta nơi này một bên đúng không ôn cảnh vân không có lê tiếng trong lòng tự nhủ ngươi biết còn hỏi ôn gia làm việc luôn luôn cẩn thận từng ly tương tí sợ đứng sai đúng lại làm sao có thể làm ra trần cựu chân loại kia điên cuộc mạo hiểm sự tình hàn tranh đứng dậy bỗng nhiên nhìn về phía ôn gia t r ạ c viện bên ngoài nơi đó một tên thị nữ đang đẩy một cái ngồi lên xe lăn thanh niên vơi nắ Cái sắc chí có chút kia niên lại k thanh anh Tuấn, thân mặt trắng một thậm nhưng hình bệnh, h dung yếu gầy gò, mạo bộ ống ôn g cảnh ò n muốn sống bộ dáng. Hàn tranh thở nói, đáng chính nhất con ngươi ôn ngươi khẳng định muốn từ bỏ sao. Ôn duy sao. bộ báo bỏ hội dài thở thể cho thủ, chủ à, là tiếc từ của ra có đây cơ c vân trong lòng máy động hàn đại nhân nơi g ư đây là ý gì hàn tranh quay đầu đi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía ôn cảnh vân liền làm ặ t chữ bên trên ý tứ ta gần nhất là xem yên ba phủ đ ả n g ma ti bên trong đời trước đã ma giáo hí l i u hành thịnh đại nhân lưu lại tư liệu ở trong đó phát hiện rất nhiều chuyện thú vị ôn gia chủ con của ngươi ôn gia thiếu chủ hâm nóng nạn khanh thiếu niên t u ấ n kiệt tuổi còn trẻ liền đã bước vào tiên thiên cảnh giới có thể nói là ngươi ôn gia đời kế tiếp hy vọng chỉ tiết hai năm trước hâm nóng nạn khanh lại tại cùng người tỉ thí thời điểm n g o ạ i ý muốn phế bỏ hai chân triệt để thành phế nhân quả nhiên là đáng tiếc c cả. ôn cảnh vân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng tâm cảnh đã bắt đầu loạn hâm nóng nạn khanh đã từng là ôn gia hy vọng cuối cùng hắn đứa con trai này thiếu niên lúc liền t r i ể n lộ ra không có gì sánh kịp thiên phú mà lại rất là hiểu chuyện vất vả cần cụ tu hành miệt may muốn một lần nữa chấn hưng ôn ra không nghĩ tới lại nửa đường người lại phế bỏ điều này cũng làm cho ôn cảnh vân đau lòng không thôi đồng thời ôn cảnh vân lúc này trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ không biết hàn tranh n h ắ c lên hắn này chút chuyện thương tâm là vì cái gì ôn gia chủ ngươi liền chưa từng hoài nghi con của ngươi bị phế sự t ì n h có chút khả nghi sao ôn cảnh vân sắc mặt bỗng nhiên n h ấ t biến vội vàng truy vấn hàn đại nhân ngươi đây là ý gì l i ê n làm ặ t chữ bên trên ý tứ hàn tranh thản n h i ê nói n hai năm trước sơn nam đạo năm nhà bảy phái một trong tẩy kiếm c ấ p tới yên ba phủ chọn lựa đệ tử lúc ấy coi trọng có hai người một cái là chủ nhà họ nhạc con trai của n h ạ thanh nhạc cảnh đồng một cái khác chính là con của ngươi hâm nóng nặng h a n h chỉ bất quá khi đó tẩy kiếm các chỉ muốn muốn thu một tên đệ tử tiến vào nội môn không được chọn thì là tiến vào ngoại môn tin tức này bị nhạc cảnh đồng biết được kết quả hắn liền âm thầm cho hâm nóng nạn khanh hạ dược sau đó lại tìm hai tên giang hồ tán tu khiêu khích hâm nóng nạn khanh hâm nóng nạn khanh cùng bọn hắn động thủ lúc dược lực phát tác bị hai người kia ra tay độc gác phế bỏ hài chân tự nhiên liền không có tiến vào tẩy kiếm các tư cách nhạc cảnh đồng hiện tại thì là thành tẩy kiếm các nội môn đệ tử tính cả nhạc gia đều là phong quan vô hạn theo ta được biết lúc trước hâm nóng nạn khanh thực lực có thể là có thể đệ lên nhạc cảnh đồng một bậu Mà lại nhưng à h b n chuyện này đều là tin tức có được sau hàn tranh lệch xem qua liêu hành thịnh bút ký cái kia hai cái tán tu đằng sau bởi vi phạm vào sự tình khác bị liêu hành thịnh bắt được theo trong miệng của bọn hắn biết được chuyện này nhưng liêu hành thịnh nhưng không nghĩ qua phải dùng chuyện này tới làm văn chương hắn cũng khinh thường dùng này loại âm lưu thủ đoạn bất quá hắn cũng có định tìm cơ hội nói với ôn cảnh vân một thoáng c h u y ệ n này nhưng không phải là vì châm ngòi ôn gia cùng nhạc gia quan hệ chẳng qua là muốn cho hắn người trong cuộc này biết này chút mà thôi những thủ đoạn này liêu h à n h thịnh không muốn dùng hàn tranh lại là ai đến cũng không có cự tuyệt lúc trước hắn không có lựa chọn thứ nhất ôn gia cũng là bởi vì ôn gia làm việc quá cẩn thận từng ly từng tí không có trần cự chân loại kia quyết đoán hàn tranh tại sao phải sợ hắn biết này chút cũng sẽ không lựa chọn cùng nhạc gia trở mặt cho nên mới lựa chọn trần cự chân về phần hiện tại có được hay không đã không quan trọng trần cự chân đã đứng tại hắn bên này các bạn phong ai cũng không gi chỉ cần hàn tranh nói với ôn cảnh vân xong chuyện này mục đích của hắn liền đã đạt đến coi như ôn cảnh vân sẽ không lựa chọn cùng nhạc ra trở mặt chuyện này cũng sẽ trở thành trong lòng của hắn một cây gai một cây vô pháp đ ổ gai chương một trăm chín mươi ba cựu thế mối thủ còn có thể phủ ngươi nói là thật ôn cảnh vân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đến dữ tợn ôn nạn khanh tàn phế là hắn cả đời đau nhức không chỉ ôn ra cơ hội vùng lên không có chính mình ưu tú nhất nhất hiểu chuyện nhi tử cũng triệt để phế bỏ ôn gia chủ ngươi đi hỏi một chút con của ngươi liền biết chật chật hào hai tử a quả thực là giấu giếm nhiều năm như vậy đều không có nói hàn tranh nhẹ nhàng thở dài một tiếng làm ra một bộ hết sức đáng t i ế c bộ dáng ôn cảnh vân lúc này liền liền xông ra ngoài chạy đến chính ở chỗ này phơi nắng ôn ngạn khanh trước người phụ thân xảy ra chuyện gì có thể là cái kia đáng ma ti hàn tranh làm khó dễ ngươi ôn ngạn khanh thấy cha mình vội vã chạy đến trước người mình hắn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tơ vẽ mặt lo lắng ôn gia chẳng qua là một cái không đáng chú ý tiểu thế gia làm việc như dẫm trên băng mỏng không cho phép ngựa phần sai lầm đáng ma ti cùng yên ba phủ những thế lực này ở giữa ân o á n ôn ngạn khanh là biết đến nhưng hắn lại không thể vì gia tộc phân y u vì cha mình dải nạn Cái này khiến này ôn, khi ôn ngạn khanh trên o cho toán, n lòng thường thống Ngạn khanh, ngươi không nhạc cảnh đồng tính chân ngươi không nhạc Ôn ngạn khanh g dị bị bị t khổ. khi phải hay phải hay phế của ra đó có có bỏ. r mặt lộ ra một t i a kinh ngạc sau đó cười khổ lắc đầu phụ thân đều đã nhiều năm như vậy còn truy đến cùng này chút có làm được cái gì ta hỏi ngươi này chút đến cùng có phải hay không nhạc ra làm ôn cảnh vân trên mặt biểu lộ đều có chút biến đến dữ tợn ôn ngạn khanh do dự một chút gật đầu nói đúng vậy à lúc trước nhạc cảnh đồng mời ta uống rượu ta từ chối không được cũng chỉ có thể đáp ứng sau đó ta liền cảm giác có chút không đúng rượu kia bên trong có độc giam giữ kinh mạch của ta làm ta thực lực đại giảm cái kia hai tên tán tu không ngừng khiêu khích ta cuối cùng còn đối ta hạ tử thủ phế bỏ hai chân của ta hai người này ta có ấn tượng bọn hắn không phải yên ba phủ bản địa võ giả chính là nhạc cảnh đồng tại bên ngoài kết giao hào hưu tất cả những thứ này đều là nhạc cảnh đồng tính toán chẳng qua là không muốn ta cùng hắn tranh đoạt tiến vào tẩy kiếm các vị trí này chút ngơi ư vì cái gì không nói cho ta ôn nạn khanh cười khổ nói phụ thân chúng ta ôn ra thực lực so nhạc ra t r a n lệch nhiều lắm ta nói thì có ích lợi gì đâu Ta nói chỉ có thể nói có chỉ v ôn ích t ă g ngạn ổ i t g khanh c ủ ầ n vạn ngươi xoa xoa nước mắt phụ thân nhẹ nhàng lắp lắp đầu nói vô sự phụ thân cũng là ta không cẩn thận lúc này mới lấy nhạc cảnh đồng nói nói xong ôn nạn khanh đưa mắt nhìn sang phía sau đi tới hàn tranh nhẹ nhàng cau mày nói hàn đại nhân là ngươi đem này chút nói cho phụ thân ta biết ngươi mong muốn c h â m n gọi ta ôn ra đối nhạc ra đậu thủ nhưng ngươi không cảm thấy cách làm như vậy quá ác độc sao ta ôn ra thực lực nhỏ yếu như vậy một khi triệt để chọc giận nhạc ra liền không còn có vươn mình chỗ trống hàn đại nhân vì ngươi bản thân tư lợi liền ham ta ôn ra vào chỗ chết như thế hành vi chỉ sợ không phải hành vi quân tử a hàn tranh nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói ta ban đầu liền không phải là quân tử gì ôn công tử ngươi cũng là cái quân tử đáng tiếc ngươi bị tính kế võ công tận phế n h ắ c cảnh đồng là cái tiểu nhân vô sỉ bây giờ lại trở thành tẩy kiếm các nội môn đệ tử h i ể n thị do vinh quang quân tử có đôi khi là lời mắng người ta chỉ tin tưởng thắng làm vua thua làm thật mà lại ta mặc dù là tại tính toán n g ư ơ i ôn ra không sai nhưng ta cũng là cho n g ư ơ i ôn ra một cái cơ hội trả thù chẳng lẽ các n g ư ơ i ôn ra liền định như thế bất tức ước sống hết đời s a o tha thứ ta nói thẳng ôn công tử ngươi mặc dù rất hiểu chuyện thậm chí hiểu chuyện làm lòng người đau nhưng ít hơn một c ố võ giả khí thế hùng dũng máu lửa cựu thế mối thù còn có thể phục nhạc cảnh đồng h ã n hạ ngươi ngươi không nghĩ muốn giết hắn cả nhà lại còn nghĩ đến muốn nhận nay phải nhận tới khi nào ôn cảnh vân tức giận nói hàn đại nhân nói đúng lao tử lần này không đành lòng nhạc thanh thậm chí cả toàn bộ nhạc gia có phải hay không đều biết nhạc cảnh đồng làm sự tình ôn nạn khanh trần c h ờ một chút gật đầu nói hẳn là đều biết bằng không nhạc cảnh đồng không dám như thế trắng trợn hại ta theo hắn chuẩn bị bắt đầu nhạc gia khả năng liền làm xong cùng ta ôn ra khai chiến chuẩn bị đây cũng là ta vì sao muốn giấu giếm nguyên nhân một khi ta ôn ra cùng nhạc gia khai chiến phần thắng cơ hồ là không chỉ có trang làm cái gì cũng không biết mới có thể đem chuyện này cho hồ lỡ qua ôn cảnh vân đỏ ngầu cả mắt thầm nghĩ con trai mình những năm này ở nhẫn chính mình bị khuất ôn cảnh vân thậm chí hiện tại liền hận không thể g i ế t đến tận nhạc gia hàn đại nhân lần này ta ôn gia đứng tại ngươi bên này cùng cái kia nhạc gia không chết không thôi ta biết ta ôn gia không phải là đối thủ của nhạc gia chỉ cần hàn đại nhân ngươi có thể giúp ta báo thủ sau đó ta ôn gia chỉ hàn đại nhân ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó hàn tranh ánh mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng ôn gia chủ yên tâm lần này nhạc gia sống không được lần trước hắn tại đã ma ti x ế p đặt tiến hội nhạc thanh là nhảy nhất vui mừng cái kia cũng là thái độ ác liệt nhất cái kia tiên ba phủ những thế lực này bên trong nhạc gia cũng là tiêu căng nhất cái kia d i ệ t lê sơn phái chỉ là bởi vì hắn cùng hát thủy bang có thủ d i ệ t đi nhạc gia mới là hàn tranh mục đích thực sự hàn đại nhân chuẩn bị lúc nào đậu thủ nhạc gia chuẩn bị lúc nào đối hát thủy bang đậu thủ ta liền chuẩn bị lúc nào đậu thủ đến lúc đó còn cần ôn gia chủ ngươi truyền lại tin tức ôn cảnh vân trầm giọng hàn đại nhân yên tâm tin tức tuyệt đối sẽ trước tiên đưa đến nhìn xem ôn cảnh vân cái k i a m ộ t mặt g i ữ tận hận ý biểu lộ hàn tranh cười cười nói ôn gia chủ chớ có gấp đáp nhạc gia chết chắc báo thủ không nhất thời vội vã nói xong hàn tranh trực tiếp rời đi ôn ngạn khanh hơi hơi lắc lắc đầu nói phụ thân ngày hôm nay có chút mạo hiểm đã ma ti vị này hàn đại nhân làm việc ăn mặn vốn không kỵ không giống người trong chính đạo chuyến này đi theo hắn mạo hiểm có chút đánh bạc cảm giác một phần vạn thua cuộc ta ôn ra có thể phải gặp hai thương thua liền thua nhạc ra như thế khi nhục con ta ta nếu là lại nhịn xuống đi đây chẳng phải là thành ô quy k h ố n g tiếp ôn cảnh vân cùng ôn ngạn khanh này hai cha con tính cách cơ hồ là phản đi qua ôn cảnh vân mặc dù ngày thường nhìn như cẩn thận từng ly từng tí nhưng nếu là thật chọc dẫn đối phương hắn là thực có can đảm liều lĩnh liều mạng mà ôn ngạn k h a mặc dù tuổi trẻ nhưng lại đầy đủ lẫn thậm thể chí có ông i a tổ nhà họ nhạc nhạc thiên đức đã đi đến nửa bước đan hải cảnh bất quá dùng tuổi của hắn chỉ sợ đời này đều không thể triệt để cô đọng đan hải vận dụng ta ôn ra tổ tiên lưu lại minh giết đâm đi tại thời khắc mấu chốt giúp hàn đại nhân một tay còn có mang ta tới minh giết đâm ta tới vận dụng ôn cảnh vân có chút khiếp sợ nhìn con mình không nghĩ tới con trai mình vậy mà như vậy cực đoan ôn ra thời gian trước cũng là rộng rãi qua tổ tiên cũng lưu lại mấy thứ đồ tốt này minh giết đâm chính là một cái trong số đó bất quá mức tiêu hao này phẩm dùng một cái liền thiếu một cái trừ phi là gặp đến gia tộc hủy diệt thời khắc mấu chốt không phải ôn ra là tuyệt đối sẽ không vận dụng ôn nạn khanh tính cách liền là như thế trước đó lựa chọn lẫn nhẫn hắn liền lẫn nhẫn đến cực h ạ n tất cả khổ đều chính mình một người nuốt xuống chân tướng thậm chí liền cha mình đều không nói cho nhưng trước mắt nếu quyết định độc thủ hắn cũng là quả quyết đến cực điểm có thể trả bất cứ giá nào trợ giút hàn tranh hủy diện n h ạ gia vận dụng minh g i ế t đâm có khả năng nhưng ngươi không thể đi hai tử ngươi bây giờ hai chân bị phế loại kia loạn cục quá nguy hiểm ôn nạn khanh trầm giọng nói chân của ta phế đi nhưng ta tay cũng không có phế trên tay của ta kinh mạch vẫn có thể ngưng tụ chân khí mà lại nhạc r a có thể để phòng bị tất cả mọi người nhưng lại duy trì có sẽ không phòng bị ta này một phế nhân phụ thân nhường để ta đi nếu quyết định muốn đ ộ u thủ ta cũng muốn tự mình nhìn xem nhạc r a người chết ôn cảnh vân do dự một chút nhất cuối cùng vẫn gật đầu c h ư n một trăm chín mươi b ố khuyên ngươi bỏ gian tả theo chính nghĩa giải quyết ôn gia về sau hàn tranh liền trở lại y ê n ba phủ đáng ma ti bên trong ăn tính tu hành chỉ chờ lấy nhạc ra bọn h ắ n độc thủ hủy diệt lê sơn phái thu hoạch lớn nhất chính là những đan dược kia cùng cao cấp nguyên tinh huyền cương cảnh tu luyện tiêu hao tài nguyên cũng là cực lớn cần phải không ngừng đi lớn mạnh tự thân chân nguyên hàn tranh ưu thế là tự thân căn cơ đáy bao hàm thâm hậu vô cùng nhưng cũng giống như thế thâm hậu căn cơ nội tỉnh cũng đại biểu cho hàn tranh cần dùng nhiều tư nguyên hơn lực lượng tới đột phá cảnh giới ví thanh phong vợ chồng tích lũy hơn m ư ơ i năm đan dược và cao giai nguyên tinh là dùng tới chuẩn bị đột phá đan hạ cảnh mà bây giờ lại bị hàn tranh dùng tại thường ngày tính toán thiên hồng cũng đến lê sơn phái sơn môn chỗ đương nhiên hiện tại đã không có lê sơn phái sơn môn đều liền đổi thành hát thủy bang lê sơn phái tốt xấu cũng xem như phong thủy bảo địa có thể so sánh bên bờ cái kia h ầ m ư ớ c nóng bức gặp nước nhà sản tốt hơn nhiều lần nữa nhìn thấy trần c ự u trân tính toán thiên hồng biến đến cực kỳ k h á c h khí mang theo một mặt ấm áp nụ cười trần ban g chủ tại hạ hôm nay tới là muốn khuyên ngươi bỏ gian tả theo chính nghĩa cái kia hàn tranh tâm tư áp độc chân g ọ ngươi đối lê sơn phái đ ộ n thủ ngươi đi theo hắn trộn lẫn là không có kết cục tốt chỉ cần ngươi nguyện ý bình định lập lại trật tự một lần nữa đứng tại ngươi hủy diệt lê sơn phái sự t ì n h liền như vậy coi như thôi chân cựu chân cười lạnh nói tính toán tông chủ ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi là thế nào nói với ta sao lúc trước ngươi rõ ràng chỉ cần ra mặt vì ta nói một câu liền có thể giải quyết hết thảy hiện tại lại tới chủ động cầu ta ngươi không cảm thấy buồn cười không khai cung không quay đầu lại tiễn các ngươi này chút tông môn thế ra không người nào nguyện ý giúp ta nói chuyện là đã mati là hàn đại nhân giúp ta chủ trì công đạo hiện tại các ngươi còn muốn để cho ta phản bội hàn đại nhân đơn giản si tầm vào tưởng tính toán thiên hồng nụ cười trên mặt dần dần tàn biến biến đến ông trầm trần băng cựu h phải hàn tranh h ủ ngươi biết, k ô chân nào tại y Ba Phủ sắc mặt cũng lạnh xuống hôm nay cái mặt này ta còn cũng không muốn rồi lê sơn phái cùng các ngươi dù sao cũng là mấy chục năm giao tình kết quả hiện tại lê sơn phái bị diệt các ngươi lại không nghĩ đến giúp hắn báo thù mà là cùng diệt đi lê sơn phái người nói hết t h ả đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua phí thanh phong nếu là còn sống nghe được lời của các n g ư ơ i đoán chừng cũng sẽ hết sức trái tim băng ra a các n g ư ơ i đối đãi quen biết mấy chục năm đồng minh đều như vậy ngươi cho là ta sẽ tin tưởng các ngươi sao nói không chừng ngày sau liền sẽ tìm cơ hội thanh toán ta tóm lại lê sơn phái là ta diện phí thanh phong cũng là ta giết hàn đại nhân vì ta chủ trì công đạo phần ân tình này ta trần cựu chân suốt đời khó quên các ngươi nếu là muốn đoạt lại lê sơn phái cái kia liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến chớ muốn ở chỗ này khoe khoang một mép ngu xuẩn mất khôn tính toán thiên hồng giận mắng một、tiếng. t r lần này là tính toán thiên hồng đến đây chưa hẳn g cái kia lần sau khả năng liền phải quy mô lớn tiến công h á cực thủy bang đoạt lại lê sơn phái sơn môn cho nên hàn tranh bên hướng kia cũng nhất định phải có chuẩn bị mà tính toán thiên hồng sau khi trở về lập tức đem tin tức này nói cho nhạc thanh nhạc thanh nghe xong tự nhiên cũng là phẫn nộ tại trần cựu trân ngư xuẩn mất hôn chuẩn bị trực tiếp dùng lôi đỉnh chi thế hủy diện hát thủy bang lần này không riêng gì nhạc thanh ra tay hắn càng làm ờ i ra ông tổ nhà họ nhạc nhạc thiên đức tiên ba phủ chung quanh này chút giang hồ trong thế lực chỉ có ông tổ nhà họ nhạc nhạc thiên đức cùng ông tổ nhà họ vũ văn vũ văn hy chân thực lực tối cường tư cách g i ả nhất nhạc thiên đức đỉnh phong thời điểm thậm chí đã mò tới đan hải cảnh cánh cửa tại huyền cương cảnh ở trong ít có đặc thủ đồng thời nhạc gia cũng hướng mặt khác nhà phát tin tức mời mọi người cùng nhau đặc thủ dù sao đây là liên quan đến khắp cả liên minh lợi ích sự tình không thể hắn nhạc gia chính mình xuất công lại ra xước mà ôn ra nơi đó nhận được tin tức về sau lập tức liền phái người âm thầm đưa cho h ắ n tranh lúc này liên ba phủ đã ma ti trong nhà môn hàn tranh ngồi xếp bằng trên giường chung quanh ném đi tốt bảy tám cái cái bình một viên trung phẩm đan dược tiến vào bụng hàn tranh quanh thân tinh nguyên trong nháy mắt nóng d ư ợ c sôi trào đem hắn bọc lại lấy tiêu hóa lấy ví thanh phong vợ chồng chỗ siêu tập này chút trung phẩm đan dược hiệu quả đều có thể xương c ự c phẩm kém nhất cũng cùng thiên linh ngọc lộ đan không sai bị lắm dược lực vô cùng c ư ờ n g đại nếu là những võ giả khác thu nạp loại thuốc này lực mạnh mẽ đan dược khẳng định là muốn phong thả tu hành nhưng hàn tranh căn cơ thâm hậu trực tiếp bắt đầu đơn giản thu bạo thôn ạ p luyền hóa tu hành tiến độ cơ trong cơ thể hắn chân nguyên lực lượng liền đã tăng vọt hơn mười lần chỉ kém một tia đột phá liền có thể bước vào huyền cương cảnh trung kỳ dựa vào trồng chất tài nguyên phương thức tấn thăng quả nhiên nhanh vô cùng bất quá cũng cần đánh xuống thâm hậu căn cơ mới có thể như vậy kỹ thuật hàn tranh như có điều suy nghĩ nói một mình một câu hắn tiên h phú mặc dù kém nhưng lúc đầu tu hành chú trọng nhất căn cơ cái này khiến hàn tranh có một cái nền móng vững chắc còn lại chỉ cần đem lực lượng trực tiếp quán chú đến trong đó liền có thể làm từng bước đột phá toàn bộ huyền cương cảnh có thể nói đều là tích lũy lực lượng một cảnh giới cơ hội không có quá lớn mình cảnh chỉ cần của người lực lượng đầy đủ liền có thể đột phá đúng lúc này một tên huyền giáp vệ gõ cửa tiến đến đưa cho hàn tranh hai lá mật tín thấy phía trên kia tin tức hàn tranh mạnh mẽ đứng dậy đến trầm giọng nói t r ư ơ n g viêm có thuộc hạ t r ư ơ n g viêm vội vàng chưa hề biết cái góc nào nhảy lên ra tới cơ hồ là trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại hàn tranh trước người thông báo toàn bộ đảng ma ti nha môn nguyện ý cùng ta đ ộ n g thủ cứng rắn chống đỡ các lớn tông môn thế gia có khả năng đứng ra nhạc gia liên hợp mặt khác bốn nhà hướng về phía hát thủy ban madi tiếp xuống có thể là một trận mạnh chiến lần này không phải chỉ hủy diệt một cái lê sơn phái là đủ rồi hàn tranh phải đối mặt xa so với một cái lê sơn phái càng gian nan thế nhưng đã ma ti nha môn này chút huyền giáp vệ nhưng thật giống như cơ hồ không có bất kỳ cái gì kháng cự đồng dạng dồn dập nô nước tấp nập báo danh đến cuối cùng chỉ có triệu vinh nghiệp hai tên tâm phúc không có đứng ra hắn tranh hướng về phía triệu vinh nghiệp chắp tay nói triệu lão ta biết ngươi đã rất lâu chưa từng ra tay qua cho nên lần này vẫn là do ngươi c h ấ n thủ yên ba phủ đã ma ti ngươi xem coi thế nào triệu vinh nghiệp cười gật đầu một cái nói đại nhân yên tâm đi tốt yên ba phủ nơi này ta sẽ chăm sóc tốt lúc nói lời này triệu vinh nghiệp có thể không có chút nào hề vài cảm giác hắn đ ề u này nắm tội tác còn cùng những người tuổi trẻ kia tranh cái gì công vân ngược lại đến cuối cùng cũng sẽ có hắn một phần hàn tranh làm việc đại khí vô cùng hai phía nhân mã cũng đã gần nhanh tập kết thúc đẩy tại lê sơn phái sơn môn hạ t ụ hợp nhạc gia sớm liền tới bí mật quan sát lấy các đại phái tới người và số lượng n h ấ t tới t r ư ớ c là vũ văn gia vũ văn gia luôn luôn rất ít lẫn vào này loại nội đấu phân tranh nhưng lần này cũng là tới một cái vũ văn khang còn có hơn mười tên đệ tử mặc dù nhìn như đơn sơ nhưng kỳ thực đã là cho túc nhạc gia mặt m ũ i sau đó là tính toán thiên hồng huyền nguyên động tới có tới hơn năm trăm người Trong khoảng thời Trần Trần từng khoảng gian này Trần Cựu Trần không ngừng Cựu bước sau đó là thác bạn phong phá cơ tông hắn cũng chỉ dẫn theo hơn một ư ơ i tên thần tín mà lại thái độ lãnh đ ạ m vô cùng tới chẳng qua là đi theo chàng mặt khác trưởng môn gật đầu hơi chào hỏi một tiếng cuối cùng thì là ôn gia ôn gia lần này trùng trùng được điệp mang đến hơn trăm người trong đó có hơn phân nửa đều là ôn gia một khách thấy cảnh này nhạc thanh thì là hài lòng nhẹ gật đầu hắn biết ôn gia thực lực dòng chính lớn nhỏ mèo hai ba con chi thứ cũng chỉ có hơn m ư ơ i người mà thôi ôn gia lực lượng sớm liền bắt đầu dựa vào khách khanh ủng hộ ôn gia lúc này mang đến lực lượng nhiều như thế này theo nhạc thanh đã hết sức không dễ dàng h ắ n quan tâm không phải là nhân số mà là thái độ hết sức rõ ràng ôn gia thái độ cũng không tệ bất quá thấy ôn ngạn k h á c h lúc nhạc thanh theo bản năng nhữ mày ôn gia làm sao còn nắm người tàn phế kia cho mang đến bất quá ôn gia thái độ đầy đủ ngay ngắn nhạc thanh liền cũng không có nói thêm cái gì nửa k h ắ c đồng hồ về sau tất cả đệ tử tất cả tập hợp hoàn tất nhạc thanh ra lệnh một tiếng về sau mọi người trực tiếp hướng về lê sơn phái tiến lên chương một trăm chín mươi năm lão cậu nhạc lao tiền bối không nghĩ tới lần này ngài vậy mà lại tự mình đến đây vũ văn khang đi đến nhạc thiên đ ứ c trước người cười híp mắt chắp tay thi lễ nhạc thiên đ ứ c b ố i phận cực cao c là cùng hắn ông tổ nhà họ vũ văn vũ văn hy thật một cái bối phận cho nên vũ văn khang đối hắn thái độ cũng xem như k h á c h khí là khang hiển chất ta không biết vũ văn huynh gần đây được chứ vũ văn khang cười cười nói ra tổ niên thuế đã cao cũng sớm đã từ bỏ truy cầu võ đạo ngược lại đời này đã vô vọng bước vào đan h ả i cảnh dứt khoát liền trong nhà làm vườn câu cá thời gian kia qua có thể là t ư ớ n h u n vô cùng vẫn là vũ văn h u y n sẽ hưởng thụ sinh hoạt a nào giống lao phu đều từng tuổi này vẫn phải ra tới quyết đấu sinh tự nói đến đây nhạc thiên đ ứ c trên mặt lộ ra một k i a vẻ lạnh lùng tiên ba phụ gần nhất chuyện xảy ra nhiều lắm lao phu không đứng ra ước thúc một chút cái gì đầu trâu mặt ngựa đều xuất hiện nói xong đoàn người trùng trùng điệp điệp đi thẳng tới lê sơn phái sơn môn xuống trần cựu chân cũng không có thủ ở bên trong lê sơn phái mà là mang theo hát thủy bang đệ tử còn có một bộ phận đầu phục hát thủy bang lê sơn phái đệ tử thủ tại sơn môn trên cầu thang giống như là đang cố ý chờ lấy bọn hắn tới một dạng nhạc thiên n ư c đi tới ô n thanh lạnh l ù n g nói trần cửu chân ngươi còn nhớ đến ta trần cựu chân trên mặt nợ một nụ cười nếu nhớ kỹ ngươi lại còn dám phản bội liên minh ngươi là muốn tìm cái chết sao nhạc thiên đức tức giận nói ngươi cái kêu hát thủy bang chẳng qua là cái bất nhập lưu dân gian b a n phái nhớ ngày đó tùy tiện thế lực nào ra tay đều có thể tùy tiện bóp chết các ngươi hát thủy bang là ngươi trần cựu chân quỷ ở trước mặt ta nói nguyện ý cùng bọn ta sáu nhà chung cùng tiến lùi như thiên lôi sai đâu đánh đó ta mới mở miệng cho ngươi hát thủy bang một đầu sinh lộ không nghĩ tới lúc trước t ù y tiện phát cái thiện tâm nuôi con chó bây giờ lại dám trái lại cắn chủ nhân trần cựu chân sắc mặt đen như l ấ nổi âm trầm giống như có thể nhỏ ra nước hắn cũng x lúc trước vì có thể làm cho hát thủy bang tại yên ba phủ phát triển là hắn chủ động cầu đến nhạc gia khiến cho nhạc thiên đức mở miệng lúc này mới có thể nhường hát thủy bang co lưu một chút hy vọng sống phát triển đến bây giờ chỉ bất quá đại giới chính là hắn hát thủy bang từ nay về sau đối yên ba phủ này chút tông môn thế ra như thiên lôi sai đ â u đánh đó còn muốn giúp đỡ bọn hắn vận chuyển hàng hóa các loại nhạc thiên đức nói trần cựu chân là hắn nuôi một con chó không chút nào khoa trương nuôi con chó đều biết cho đến cầu ăn cơm no các ngươi lại khi nào quản qua ta hát thủy bang chết sống trần cự chân chỉ nhạc thiên đức gâm thanh lạnh lùng nói lao t cũng phải tung t o é các ngươi một thân máu còn có ngươi này nhạc ra lão cầu đừng cho là ta không biết lúc trước ngươi mặc dù để cho ta hát thủy bang tại yên ba phủ ven b ở phát triển nhưng lại cố ý nói cho thế lực khác muốn áp chế ta hát thủy bang lúc trước quy nguyên kiếm các doanh thái thanh nhất kiếm đưa ngươi trọng thường đánh ngươi như là đánh chó một dạng nhường ngươi sợ hãi không còn dám nhường yên ba phủ chung quanh xuất hiện thế lực khác nhạc thiên đức ngươi cũng chẳng qua là đầu nhát như truật thủ ra lão cầu mà thôi muốn chết nhạc t i ê n đức sắc mặt đã là âm trầm vô cùng hắn vừa định trực tiếp đậu thủ bên cạnh một cái trêu tức thanh âm trợn chuyển đến nhạc lao tiền đều từng tuổi này tội gì đứng ra bị mắng đâu cao tuổi rồi ở nhà cho cá ăn làm vườn tranh thủ sống lâu mấy năm không tốt sao hàn tranh mang theo hơn tám mươi tên yên ba phủ đã ma ti huyền giáp vệ xuất hiện tại mặt khác một bên thấy hàn tranh xuất hiện trần cựu chân lập tức thở dài một hơi hắn mới vừa mặc dù mắng tàn nhẫn nhưng nhạc gia tại yên ba phủ xây dựng ảnh hưởng đã lâu hàn tâm cũng là một mực tại treo lấy lúc này thấy hàn tranh cuối cùng đã tới hắn mới coi là có chút lực lượng hàn tranh ngươi cũng là thủ đoạn cao cường nhạc thanh chỉ hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói lần trước ta còn tưởng rằng ngươi là quy của người không nghĩ tới ngươi lại sẽ chỉ dùng này chút âm mưu quỷ kế tới chọn động nhân tâm cũng là trần cựu chân ngưỡng ẩn lúc này mới lên ngươi thuyền hải tặc chân chính mở ra xe ngựa đ a o thương công khai l i ề u thực lực ngươi cho rằng ngươi có cùng ta chờ một trận chiến tư cách sao nhạc thiên đức khoát tay á o nhường nhạc thanh lui ra hàn quan sát tỉ mỉ hàn tranh l ư ớ t mắt thản nhiên nói hàn đại nhân n g ư ơ i ta là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ta cũng xem như đối ngươi thần giao đã lâu các t r i ề u đại c h ấ n thủ l ê n ba phủ đáng ma giáo húy ta đều gặp duy chỉ có ngươi ta không có tự mình đi gặp một lần không nghĩ tới hôm nay gặp mặt lại là binh q u á đối mặt hàn đại nhân ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì nhiều đời như vậy đáng ma giáo hí đều không nghĩ tới cùng chúng ta này chút tông môn thế gia khai chiến cưỡng ép chiếm lấy quặng mỏ linh điền đó là bởi vì bọn hắn không dám sơn nam đạo nhiều như vậy châu phủ mỗi cái đáng ma giáo hí tại một tòa châu phủ thậm chí liền năm năm đều ngốc không đến liền muốn bị điều đi địa phương khác hoặc là tiến vào khai bình phủ trong t o n g bộ cấm không trở về linh điền quặng mỏ không chậm trễ bọn hắn rời thăng một khi cùng chúng ta khai chiến hậu quả kia căn bản cũng không phải là đáng ma các giáo hí có khả năng tiếp nhận hàn đại nhân cơ hội còn có một lần hiện tại mang theo ngưng người rời đi để cho chúng ta san bằng hát thủy bàng chuyện này còn có thể cứu vắn được bằng không chiến sự mở ra cũng không phải là ngươi có thể ngăn được hàn tranh sau khi nghe xong lại bỗng nhiên phá lên cười sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo gọi ngươi một tiếng lao tiền bối ngươi thật đúng là chứa vào một đầu thủ ra láo cẩu thật sự coi chính mình là cái nhân vật rồi đã ma t i không muốn động tới ngươi chẳng qua là sợ hãi lãng phí lực lượng mà không phải không dám động tới ngươi ngươi còn muốn cho ta cơ hội đơn giản liền là chuyện tiếu lâm ta cho cơ hội của các ngươi lần trước các ngươi đã phí phạm nguyên bản hợp tác cùng có lợi mọi người cùng nhau khai phá những linh điền này quạt mỏ lợi ích tiền tài cùng một chỗ kiếm đại gia ai cũng tốt nhưng các người nếu cho thể diện mà không cần vậy liền đừng có trách ta tâm đ o a n thủ lạc vũ văn khang nhìn xem hàn tranh kẽ như mày này hàn tranh biểu hiện quá mức khoa trương hắn lấy ở đâu lớn lối như thế lực lượng nếu nói hắn không có đầu vóc vậy cũng không có khả năng dù sao hắn có thể trong bóng t ố i kích động t r ầ n cựu chân hủy diệt lê sân phái một người như vậy làm sao có thể là không có đầu vóc m ặ t hàng cho nên này hàn tranh ý vào đến t ộ t cùng là cái gì chẳng lẽ là hắn theo khai bình phủ nhờ người ngoài đến đây chưa kịp vũ văn khang suy nghĩ nhiều nhạc tiên n ư c bên kia liền đã nổ hắn nhạc tiên n ư c là ai đ ố i phận cực cao giang hồ lao tiền bối tại toàn bộ yên ba phủ ngoại trừ vũ văn gia vũ văn hy thật là thuộc hắn thực lực tối cường đ ố i phận lớn nhất bình thường những cái kia đại phái trưởng môn nhân thấy hắn cái nào không phải khách khách khí khí hô một tiếng lao tiền bối kết quả hôm nay lại bị trần cựu t r â n cùng hàn tranh trái một tiếng lao cầu phải một tiếng lao cầu hô hào nhạc thiên đức cũng sớm đã nổi giận không biết điều giết cho ta nhạc thiên đức quanh thân lóng lánh sáng chói chói mắt băng phách thần quang đông nhiên một trưởng hạ xuống hơn mười triệu cự đại thủ ấn lâm không đập xuống lưới dao sắt tận sườn thẳng đến hàn tranh tới hàn tranh trước người màu đen nhánh ma khí ngưng tụ b ắ c đ ấ u thiên huyền chân cương bị thôi động đến t ự c hạn tay nắm đại kim cương minh vương ấn sau lưng bốn tay minh vương hư ảnh hiện hiện đón một trường k i a t ớ i cương khí nổ vang bên trong hàn tranh đ ỗ n g nhiên bị hoành l u i ba bước một cố lạnh leo đến cực điểm khí âm hàn trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn đông kết lấy hắn chân nguyên nhạc gia truyền thừa công pháp băng phách huyền minh bảo đ i ể n danh sưng có thể đông kết bất luận cái gì cương khí thuộc tính vô cùng mạnh mẽ bá đạo bắt đầu thiên huyền chân cương tu luyện ra được cương khí vậy mà cũng bị hắn ảnh hưởng bắt đầu đông kết trì trệ sau một kh trực tiếp đem mạnh mẽ khí huyết chi lực đem c ỗ lực lượng tiêu bài ra ngoài thân thể hàn tranh n g n g đầu hướng về phía nhạc thiên đức x â m nhiên cười một tiếng nhạc thiên đức thực lực so với hắn theo dự liệu còn muốn yếu một ít ta hắn đỉnh phong thời điểm có lẽ đích thật là sắp tiếp cận đan h ả i cảnh nhưng bây giờ đã bắt đầu g i à n mua khí huyết gần như suy kiệt một k í c h này lực buộc phát mặc dù cường đại như trước nhưng lại khoảng cách đan h ả i cảnh còn có rất lớn một khoảng cách này chứng minh nhạc thiên đức thực lực đã bắt đầu bước lui mà hàn tranh mấy ngày nay luyện hóa không ít được từ lê sơn phái đan dược tự thân lực lượng nội tỉnh lại tăng vọn một đoạt g i i mặc dù như cụ không tới huyền cương cảnh Trung Kỳ, nhưng cũng chỉ kém nhất Kể từ đó, này n h ạ chương t một trăm chín mươi sáu lâm trận phản chiến nhạc thanh cùng nhạc thiên đức đồng thời thẳng hướng hàn tranh hai người này quanh thân mãnh liệt băng phách thần quang bỗng nhiên bùng nổ giống như từng sợi kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về hàn tranh bao phủ tới phía sau kế thiên hồng cũng là mang theo huyền nguyên động người thẳng hướng trần cựu chân vũ văn khang thấy thế nhẹ nhàng lắc đầu có vẻ như chính mình không có ra tay cần thiết phía bên mình lực lượng cơ hồ đã là nghiền ép đồng dạng tồn tại cái kia hàn tranh lại có thể đánh cũng đánh không lại nhạc ra hai vị huyền cương cảnh cao thủ hợp kích trần cựu chân chính mình một người làm sao có thể địch nổi phía bên mình nhiều như vậy người bất quá sau đó vũ văn khang liền cảm giác có chút không đúng tháp bạt phong đứng ở nơi đó giống như xem kịch một dạng không có động thủ như thế như thường hắn cái tên này luôn luôn khinh thường tại đánh xuôi gió trận chiến đối thủ càng mạnh hắn liền càng phấn khởi lúc này đối thủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính kiêu h chiến hắn lười nhác động thủ cũng như thường nhưng ôn gia luôn luôn nhất biết là người loại thời điểm này khẳng định phải trước tiên sông đi lên biểu trung tâm mới đúng làm sao còn chưa động thủ đúng lúc này ôn nạn g khanh đột nhiên lấy ra một vật nhắm ngay nhạc thiên nước đó là một cây kim loại đen quản phía trên khảm nạm lấy phức tạp mỹ lệ kim văn nương theo lấy chân khí thôi động phía trên kia vậy mà bạo phát ra một cỗ màu đen từ khí dị thường nồng đậm sâm nhiên vũ văn khang cảm giác thứ này có chút quen mắt sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. sắc mặt lập tức nhiệt biến minh giết đâm thiên cơ môn trí cường ám khí nội ẩn u minh tự ý minh giết đâm nhạc lao tiền bối cẩn thận tiếng nói vừa ra trong nháy mắt ôn ngạn khanh trong tay minh giết đâm đã bỗng nhiên bùng nổ giống như một đạo hát quang cơ hồ qua trong dây lát liền đã không thấy thăm hơi này minh giết đâm tốc độ nhanh chóng cơ hồ khiến người không kịp phản ứng huống hồ bất luận là nhạc thiên đức vẫn là nhạc thành bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới phía sau sẽ có người đánh lén mình minh giết đâm ánh đen trực tiếp xỏ x u y ê n qua tiến vào nhạc thiên đức giữa lưng trong nháy mắt cái kia cố cường đại u trên mặt của hắn trong nháy mắt che kín vô số hát tuyến đ ỗ n g nhiên kêu t h ả m một tiếng bắn ra một ngụm đậm đặc máu đen lao tổ nhạc thanh vội vàng đỡ lấy nhạc thiên nước mặt mũi tràn đầy giữ tợn sát ý quay đầu nhìn lại ôn cảnh vân các ngươi ôn gia là chán sống sao ta muốn đem ngươi ôn gia đổi u tận giết tuyệt chó gà không tha nhạc thanh điên cùng giống giận hắn làm sao đều không nghĩ tới luôn luôn đều thành thành thật thật ôn gia vậy mà lại phản bội hắn còn làm như thế tuyệt sau đó nhạc thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía ôn nạn khanh hắn chợt nhớ tới ôn nạn khanh chân là bị người nào phế bỏ những năm gần đây ôn nhưng g a y từ đ người nào nghĩ đến trọn vẹn thời gian một năm ôn gia đều không có bất kỳ cái gì dị thường thậm chí ôn cảnh vấn nói chuyện với chính mình lúc đều không có bất kỳ cái gì dị dạng vẫn là như là trước đó đồng dạng kính cẩn nghe theo cho nên nhạc thanh liền dần dần vuông xuống cảnh giác ôn gia hẳn là thật không có phát hiện chuyện kia là ai làm lại qua mấy năm nhạc thanh thậm chí đều nhanh muốn quên chuyện này cho tới hôm nay ôn gia phản bội phản bội hắn mới đột nhiên ở giữa nghĩ tới nhạc thanh bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng hàn c h a n h tức giận nói là ngươi làm là ngươi chọn lựa đ ộ n g ôn ra đậu thủ trong tay hàn c h a n h thu thủy kinh hồng rút đao cương bao phủ đem này chút băng phách thần quang tất cả đều xé rách sau đó hướng về phía nhạc thanh lộ ra một nụ cười s á n lạ kinh không kinh hỉ không ngoài ý muốn nhạc gia chủ không phải ta nói ngươi ngươi không phải người tốt nhưng khi cái người xấu ngươi cũng không đủ tư cách đã ngươi lúc trước cùng con trai mình phế bỏ hai chân ôn n ạ khanh chiếm người ta cơ duyên cái kia dứt khoát liền đem sự tình làm tuyệt diện ôn ra dù sao vấn đề này có thể nói là không chết không thôi oán ngươi cho rằng ôn gia sẽ nhịn hạ t h ù hận này sao kết quả ngươi lại còn bỏ mặc ôn gia tồn tại thậm chí đối với cái này không có chút nào tính cảnh giác quả nhiên là quá mức phế vật nhạc thanh nghe hàn tranh lời c h â m trọc lúc này cũng không nhịn được muốn thổ huyết lúc trước hắn quá mức cuồng ngạo thậm chí cho rằng dù cho ôn gia biết chuyện này cũng không dám thế nào cho nên mới không có trước tiên đối Onza ra tay. Đến tiếp sau, Onza một mực biểu hiện thuận, hắn thì càng k ôn gia gì, không n ra tay đều đang phát run. ẩn giấu đi nhiều năm như vậy ôn nạn g khanh vì ôn gia toàn cục cân nhắc đệ xuống trong lòng mình hận ý thậm chí liền cha mình đều cùng nhau giấu diếm nhưng coi như lại hiểu chuyện lại ẩn nhẫn trong lòng của hắn lại sao có thể không hận bây giờ một kích này minh giết đâm rơi dưới hắn đại thủ tối thiểu xem như báo hơn phân nửa nhi tử cha vô dụng nhưng hôm nay l i ề u mạng cũng phải giúp ngươi báo thủ ôn cảnh vân vô vũ vũ b ả vai ôn nạn g khanh nhường mấy tên ôn gia đệ tử bảo hộ lấy ôn nạn khanh chính hắn thì là cùng ôn gia đệ tử bảo hộ lấy n nạn khanh chính hắn thì là cùng ôn gia môn khách trường lão cũng là chính mình kết bái huynh đệ cốc thiên trí n n ở v i hôm nay này một trận chiến ngươi không có cách nào nhúng tay vũ văn khang sắc mặt tâm trầm âm thanh lạnh lùng nói ôn gia chủ ta làm sao đều không nghĩ tới ngươi vậy mà lại bị hàn tranh cái thằng kia cho c h â n ngòi đứng tại cái kia một bên c h â n cựu chân phản bội thì cũng tôi h đi dù sao hắn hát thủy bang cùng chúng ta thủy trung không phải người một đường nhưng là các ngươi ôn gia cùng chúng ta có thể là có mấy chục năm giao tình tại ngươi liền cam tâm vì đã ma ti làm việc hắn hàn tranh đến t ộ t cùng hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì ôn cảnh vân lắc lắc đầu nói hàn đại nhân cũng không có hứa hẹn cho ta chỗ tốt gì thậm chí đều không yêu cầu ta làm cái gì hôm nay ra tay thậm chí cả vận dụng minh giết đâm đều là ta ôn ra quyết định của mình ta không có phản bội lại g i a ta chỉ là muốn diện đi nhạc gia vì còn ta báo thù ôn cảnh vân quay đầu nhìn thoáng qua như cũ tại trên xe lăn nhi tử nghiến răng nghiến lợi nói vũ văn gia chủ ngươi cũng đã nói chúng ta này chút tông môn thế gia có thể là có mấy chục năm giao tình tất cả mọi người là theo hát sơn lão yêu bao phủ sơn nam đạo cái kêu đoạn hát cám thời gian chống nổi tới thế nhưng hắn nhạc gia hại con trai của ta thời điểm nghĩ tới những năm này giao tình sao nhạc cảnh đồng nếu muốn cùng ta mà tranh đoạt tẩy kiếm các đệ tử vị trí có khả năng thậm chí chỉ cần hắn nhạc r a mở miệng ta đều có thể cưỡng bức lấy con trai của ta rời khỏi tranh đoạt đường cho hắn nhưng hắn tại sao phải hại con trai của ta mất đi hai chân trở thành một người tàn phế ôn cảnh vân hai mắt xích hồng thật giống như là muốn nhắm người mà phệ đồng dạng hắn kết bái huynh đệ cốc thiên trí hừ lạnh nói ôn h u y n h ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì vũ văn gia cùng nhạc g a hai cái này đại thế ra chẳng qua là cá mẹ một lứa mà thôi chỉ bất quá nhạc g a n ớ ngẩn sự tình gì đều xông ở phía trước hắn vũ văn gia thông minh bình thường không tranh không đ o ạ n nhưng trên thực tế thì là một mực n ắ m không lấy yên ba phủ thế cục ta nhìn ngươi đi theo đảng ma ti vị kia hàn đại nhân trộn lẫn không có gì không tốt tối thiểu người ta hào phóng đặt xuống lê sơn phái liền trực tiếp đưa cho hát thủy bang vũ văn khang sắc mặt cực kỳ âm trầm cốc thiên trí thuận miệng một câu lại vừa vặn nói ra vũ văn gia tại yên ba phủ phong cách hành sự nhìn như vũ văn gia thực lực tối cường không tranh không đ o ạ n không đắc tội người nhưng trên thực tế toàn bộ yên ba phủ thế cục đều là tại vũ văn gia trưởng khống ở trong nhạc gia kiêu c ă n nhất nhưng chẳng qua là vũ văn gia trong tay một thanh đao mà thôi nhạc gia làm sự tình đều là vũ văn gia mong muốn nhạc gia làm vũ văn gia nếu là không nghĩ cái kêu nhạc gia cũng không làm được những sự tình này tỷ Tì như lúc trước gáp chế hát thủy bang vũ văn gia cũng là như thế nghĩ bằng không chỉ cần vũ văn khang mở miệng giúp hát thủy bang nói câu nào hát thủy bang những năm này đều không đến mức qua thê thảm như thế còn có lần trước hàn tranh mở tiệc chiêu đãi này chút đại phái nói kế hoạch của mình vũ văn khang ngoài miệng nói thật dễ nghe chỉ cần môn phái khác n g u y ệ n ý giao ra linh điển khoáng sản hắn liền giao nhưng trên thực tế nhạc gia dẫn đầu chống cự vũ văn khang mặt ngoài trung lập trên thực tế lại là ủng hộ thái độ vũ văn khang q u a y đầu nhìn về phía thác bạc phong thác bạc tông chủ người đến bây giờ còn không ra tay lại là có ý gì thác bạc phong b u ô n g tay chính là cái này ý tứ đi ta cũng không có phản bội đ ạ i g i a chẳng qua là cảm giác một trận đánh không có ý gì các người đ ấ u các người ta ai cũng không rút nói xong thác bạc phong trực tiếp mang theo phá cực tông người thối lui đến biên giới chiến trường thấy cảnh này vũ văn khang tâm lập tức đã rơi vào đ á y cốc c h ư một trăm chín mươi bảy lão tổ chớ có trách ta vũ văn ra tại y ê n ba phủ thực lực tối cường không cần đến giống như nhà ra làm việc như thế cao điệu làm cho người hận cho nên qua nhiều năm như vậy vũ văn gia vẫn luôn duy trì một loại ôn hòa siêu nhiên hình ảnh nhưng lại tại âm thầm trưởng không lấy y ê n ba phủ thế cục hướng đi qua nhiều năm như vậy chỉ có hai lần vũ văn gia cảm giác y ê n ba phủ thế cục không tại tầm kiểm soát của mình ở trong lần đầu tiên là quy nguyên kiếm các quật khởi lần thứ hai chính là hiện tại lần thứ nhất còn tốt quy nguyên kiếm các mặc dù mạnh mẽ nhưng doan thái thanh làm người quá mức n ạ o khí y ê n ba phủ chung quanh này chút giang hồ thế lực cùng quan hệ của hắn đều không được tốt lắm một phiên tranh đấu sau mặc dù bại nhưng liên minh vẫn còn thậm chí so với chức càng thêm chặt chẽ nhưng lần này lại là muốn so quy nguyên kiếm các quật khởi một lần k hàn g tranh một phiên bố trí châm ngòi vậy mà đem yên ba phụ lục đại thế lực mấy chục năm liên minh cho triệt để x é rách lúc này pha cực tông thác bạn phong khoanh tay đứng nhìn ôn ra bất hòa thể muốn tiêu diệt nhạc gia giữa sân tình thế bỗng nhiên người chuyển vũ văn khang cũng là hối hận sớm biết như thế hắn nên mang nhiều mấy người tới thậm chí đem lão tổ cho mời đến nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn vũ văn khang thân hình lui về phía sau mong muốn hồi trở lại vũ văn gia tìm viện binh ổn định thế cục tối thiểu không thể để cho nhạc gia thật hủy diệt nhưng ôn cảnh vân cung cấp tiên trí lại theo đổi không bỏ vũ văn gia chủ, ta ôn ra ta ra chủ, cùng ôn ngươi khang ô hôm n nhưng n g có thủ, y ư ơ i lại không trong h thiểu nhạc ể đi. Tối thiểu tại a hủy diệt trước đó, ngươi không thể cảnh thái thường chết. diệt ngươi rời đi. trước quyết. đó, độ Ôn vân kiên Muốn chết. Vũ Văn Khang Vũ dị ngày thường cái kia ôn hỏa nho nhã sắc mặt trong nháy mắt biến đến d ữ tận lên trong tay một thanh màu vàng kìm trường kiếm hiện hiện mang theo lệnh leo kiếm cương trực tiếp thẳng hướng ôn cảnh vân hai người mà lúc này hàn tranh cũng là quả quyết ra tay giết hướng nhạc thiên đức nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn nhạc thiên đức chúng cái kia minh rất đâm tự thân khí tức trong nháy mắt ngã rơi xuống đáy cốc m i nhạc dết đ â thiên đức ư n g mặc i tiêu c dù sống h hơn n tốc một c trăm linh năm g nhưng n hắn vẫn còn không muốn chết mặc dù đời này đều vô pháp đột phá đan hải cảnh đánh vỡ thọ nguyên cực hạn nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hộ chết nhạc thanh ngăn tại nhạc thiên đ ứ c trước người tay nắm ấ n quyết vô biên u cương khí kim màu xanh lam hóa thành b ă n g phách thần quang nóng rực c h à n phóng hàn băng đại thủ lớn thủ lớn hạ xuống băng phong lan tràn hơn một mươi triệu phản phất liền linh khí chung quanh đều muốn bị đông kết trong tay hàn tranh thu thủy kinh hồng phía trên lấm liệt đao cương ngưng tụ a tị đạo tu la chạm hạ xuống trải rộng sát ý đao cương trong nháy mắt đem đại thủ lớn kia chỗ xe rách sau một khắc vô biên đao cương mãnh liệt hạ xuống hướng về nhạc thiên n ư c chém tới hèn hạ nhạc thanh giận mắng một tiếng hàn tranh cảnh giới không bằng hắng nhưng vấn đề là hiện tại hàn tranh lại nhìn chằm chằm nhạc thiên đ ứ c giết nhạc thanh còn phải che chở nhạc thiên đ ứ c tự thân sức chiến đấu khẳng định chịu ảnh hưởng nhạc thanh quanh thân mánh liệt nóng rực hàn băng cơ ư n g khí sôi trào hắn một tay phất lên trong chốc lát trên t r ă m hàn băng tiễn mũi tên liền trong tay ngưng tụ như gió táp mưa rào hướng về hàn tranh bắn nhanh tới nhạc gia võ giả phổ biến đều không dùng binh khí bọn hắn băng phép huyền minh bảo điện tự mang băng phép huyền cương uy năng mạnh mẽ còn có đông kết đối thủ chân nguyên cơ khí hiệu quả c ộ n thêm môn công pháp này tu luyện ra được chân nguyên cũng là nồng g à y vô cùng cho bất quá so với ai khác lực lượng hùng hậu hàn tranh cũng chưa sợ qua bất luận cái gì người một tay hư không vừa nắm viên ma cựu biến bên trong rời núi thi triển mà ra cơ ư n g khí cự thủ tại giữa không trung n g ư n g t ụ trực tiếp đem những hàn băng tiễn đó mũi tên tất cả đều n ắ m trong tay ngược lại hướng về nhạc thiên đức nem tới rời núi môn vo công này chỉ có tại huyền c ư ơ g cảnh có thể làm được cơ ư n g khí ngoại phong thậm chí cả cơ ư n g khí hóa hình về sau mới có thể phát huy ra lớn nhất quy năng cũng tỷ như hiện tại môn vo công này có thể nói là cả công lẫn thủ biến hóa vô tận nhạc thanh chức người dựng thẳng lên to lớn hàn băng cơ khí lá chắn đem những cái kia bị rời núi vung trở về mũi tên ngăn trở tại bên ngoài nhưng sau một khắc cái kia cương khí lá chắn bên trên liền truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang hàn tranh tay nắm đại kim cương minh vương ấn quanh thân khí huyết sục sôi sôi trào đông nhiên đánh tới hướng cái kia hàn bằng cương khí lá chắn nhạc gia băng p h á c huyền h cương còn là rất khó quấn có đông kết cương khí hiệu quả dù cho hàn tranh b ắ t đấu thiên huyền chân cương cũng giống như vậy mạnh mẽ nhưng cũng tại cỗ hàn khí kia trước mặt biến đến chỉ trệ dâng lên bất quá trước đó cùng nhạc thanh giao tay khẽ vây hàn tranh liền biết nên ứng đối ra sau này bằng phép huyền cương chỉ có buộc phát ra đơn giản nhất trực tiếp khí huyết chi lực. dùng cái kia cương mánh vô cùng s ô i trào khí huyết mới có thể xông phá cái kia hàn khí giang cầm cho nên lúc này hàn tranh trực tiếp đem long tượng trấn n g ụ c kình thôi động đến lớn nhất thực hạng cái kia s ô i trào mánh liệt khí huyết cơ hồ đều muốn tràn ra tới từng quyền nện ở cái kia hàn băng cương khí lá chắn bên trên lập tức đem hắn đập chia năm xẻ bảy nhạc gia võ giả không sợ trường thân thể chém giết mắt thấy hàn tranh thân hình tới gần nhạc thanh sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến một chỉ điểm ra một điểm băng hoa tại nhạc thanh trước người nợ rộ trong chốc lát chung q u n h vô tận linh khí giống như đều bị hắn băng p n g bỗng nhiên nổ tùng vô số lanh là n à y chút hàn băng kim c h â m âm độc đến cực điểm thậm chí có thể xuyên tấu cơ khí nhưng hàn tranh lại là phản phất chưa phát giác mặc cho những cái k i a hàn băng kim c h â m đánh trên người mình nhưng lại chỉ phát ra từng tiếng giòn vang làm sao có thể nhạc thanh đầy mắt không dám tin này hàn tranh thân thể vậy mà cũng khủng bố như thế vậy mà có thể mạnh mẽ chống đỡ băng phách thần c h â m nhạc thanh lôi kéo nhạc thiên đ ứ c lui lại một trưởng trưởng liên tục hạ xuống mong muốn bước lui hàn tranh nhưng hàn tranh lại là không tránh không né trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ còn thình lình cho nhạc thiên n ư c một đau nhường nhạc thanh mệt mỏi mắt thấy chính mình một đường đều bị hàn tranh tiêu hao nhạc thanh trên mặt lộ ra một vệ vẻ l ạ n h lùng không thể lại như thế đánh rơi xuống c h â n cựu chân lúc này ở đè ép kế thiên hồng đánh mắt thấy kế thiên hồng liền muốn không chịu nổi vị này trong ngày thường ẩn n h ẫ n hát thủy bang bang chủ một khi bông ra chói buộc lo lắng thực lực có thể nói là cực kỳ tinh người bên kia ôn cảnh vần cùng cốc thiên trí dùng hai địch chặn lại ở vũ văn khang mặc dù không cách nào hạ gục đối phương nhưng vũ văn khang trong lúc nhất thời cũng không cách nào viện trợ tháp bạt phong mặc dù ai cũng không g ú t nhưng hắn loại thái độ này theo nhạc thanh liền là đứng ở hàn tranh bên này mà thủ hạ những võ giả khác bên này càng là hưng hiểm bởi vị ôn dẫn đến lòng người bàng hoàng nhạc gia cùng huyền nguyên động đệ tử đều có chút vô tâm h a m chiến bị đảng ma ti còn có hát thủy băng người đánh chính là từng bước lùi lại vũ văn gia đệ tử tố chất cũng không tệ thậm chí có thể nói gần với đảng ma ti nhưng người lần này tới vũ văn gia quá ít cũng không cách nào ngăn cơn s ó n g d ữ giờ phút này một khi trần cựu chân đem kế thiên hồng hạ gục thế cục sẽ trong nháy mắt người chuyển lao tổ chớ c o i trách ta mang theo ngươi tất cả mọi người phải chết nhạc thanh trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn vậy mà bỗng nhiên đem nhạc thiên đức ném về phía hàn tranh nhạc thanh người phải chết Ta l ú chi đầu l cho t nên n g ư ơ lúc ban đầu nhạc thiên đức lựa chọn nhạc thanh làm gia chủ cũng là bởi vì nhạc thanh làm việc quả quyết lăng lệ mà nhạc giang có chút không quả quyết không nghĩ tới nhạc thanh đích thật là quả quyết vô cùng thậm chí có chút quả quyết quá mức vào giờ phút như thế này nhạc thanh không chút do dự quả quyết liền đem chính mình cái này lão tổ bán đi nhạc thanh tại sau mới thản như nói lão tổ yên tâm ngươi không về được nhạc gia này vị trí gia chủ người khác cũng đoạt không đi nhạc gia ngắn h đã sớm không có tư cách cùng ta tranh giành lão tổ ngươi liền an tâm đi đi mang theo ngươi ta không giải quyết được hàng tranh đại gia thậm chí đều phải chết vì toàn bộ yên ba phủ thế cục ngươi chết có ý nghĩa huống hồ ngươi sống nhiều năm như vậy cũng đủ vốn và năm tuyết liên loại kia chân quý đến cực điểm linh dược vẫn là chớ có phí phạm hàn tranh cũng không nghĩ tới nhạc thanh vậy mà tàn nhẫn đến tận đây còn chưa tới tuyệt cảnh liền đem chính mình lão tổ vứt ra tới nhưng nhạc thiên đ ứ c nếu trước người hàn tranh cũng không có khắc khí đối diện liền là một đao chém xuống nhạc thiên đ ứ c rơi vào đường cùng cũng không lo được đi áp chế trong cơ thể mình minh g i ế t đâm lực lượng hội tụ quanh thân cơ ư n g khí một cái hàn băng đại thủ ấn ẩm ẩm hạ xuống nhưng không cần chân nguyên áp chế cái kêu minh g i ế t đâm chúng u minh tự ý lập tức bùng nổ cướp lấy hắn sinh cơ lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt nhạc thiên n ư c sắc mặt liền lại đen một điểm một ngụm đậc máu đen nhịn không được phun ra ngoài đại kim cương minh vương ấn đập xuống h đồng thời hàn tranh một trường trực tiếp đánh vào nhạc thiên đức trên thân đưa hắn hộ thể cương khí chỗ xe rách một bộ phận b ắ t đ ầ u thiên huyền chân cương trực tiếp đánh vào nhạc thiên đức trong cơ thể cái tiêu cực hạn từ ý tức đoạt sinh cơ thọ nguyên mạnh mẽ bá đạo cùng minh giết đâm lực lượng thậm chí mơ hồ có dung hợp xu thế một kích này đơn giản liền là đã r ế t vì tuyết lại lạnh vì xương nguyên bản sinh cơ liền đã sắp khô kiệt nhạc thiên đức lúc này tóc trong nháy mắt trắng bệnh tựa như g i u hết đèn tắc đ ồ n dạng phía sau nhạc thanh lại là thừa dịp này thời cơ ra tay công hướng hàn tranh chập ngón tay như kiếm mạnh liệt băng phép huyền cương tại đại bộ phận huyền cương cảnh võ giả đến trung kỳ hoặc là hậu kỳ đều có thể làm đến cương khí hóa hình thế nhưng tối đa cũng liền là căn cứ công pháp d i ệ n hóa xuất đại khái hình dáng mà nhạc thanh lúc này dùng băng phép huyền cương chỗ d i ệ n hóa xuất những cái kia trường kiếm lại là sinh động như thật thậm chí trên đó lẫm liệt kiếm khí đều có thể thấy rõ ràng đủ để chứng minh hắn đối với cương khí lực khống chế đến tột cùng mạnh bao nhiêu sau một khắc cái kia vô số lít nha lít nhít huyền băng trường kiếm tại giữa không trung hội tụ đúc lên vậy mà trực tiếp hóa thành một tòa bao phủ hơn mười triệu chỗ kiếm trận h à n ngục cực sát trận lẫm liệt hàn băng kiếm khí ở trong đó du đã thậm chí một kích này đều đã có mấy phần đan hải cảnh như thế l i ê n nhạc thanh lúc này đều cái chán đầy mồ hôi sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh có thể nghĩ một kích này đối với hắn mà nói tiêu hao cũng là cực lớn nhạc thanh k h á c quát một tiếng trong chốc lát hàn ngục cực s á t trận bỗng nhiên hạ xuống thậm chí chung quanh hơn mười t r ư ợ n g chỗ trong nháy mắt đều bị băng phóng nhường hàn tranh m u ố n tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh hàn tranh thân ở trong trận nhạc thiên đức tự nhiên cũng thân ở hàn ngục cực sắt trận ở trong đối với nhạc thanh tới nói dùng da này hàn ngục cực sắt trận đối với hắn mà nói cũng đã là cực hạ hắn nơi nào còn có dư lực điều khiển kiếm trận né tránh nhạc thiên đức. cho nên nhạc thiên đức đồng dạng tại trận pháp phạm vi công kích bên trong trong nháy mắt những cái kia lấm liệt sắc bén hàn băng kiếm khí liền điên cuồng chạm ở trên người hắn nhạc thanh người khi sư diệt tổ chết không yên lành nhạc thiên đức điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng nhưng cơ hồ là trong nháy mắt quanh thân hộ thể cương khí liền đã bị cái kia lít nha lít nhít kiếm khí chỗ xé nát giống như lăng chỉ đồng dạng trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn xương máu sau đó cái kia xương máu lại trong nháy mắt lại bị cái kia cỗ cực hàn lực lượng chỗ băng p h n g như từng cái b ó ánh sáng long lanh huyết trâu rơi xuống đất lao tổ ngươi an tâm đi đi có ta ở đây nhạc gia sẽ không đảo. nhạc thanh một mặt dữ tợn đồng thời còn có chút thoải mái cảm giác những năm này tại nhạc gia mặc dù trên danh nghĩa hắn là gia chủ nhưng mọi chuyện đều muốn đi cùng nhạc thiên đ ứ c hồi báo đi cùng nhạc thiên đ ứ c xin chỉ thị mới có thể làm ra quyết định tới hắn người gia chủ này trên danh nghĩa là gia chủ nhưng lại như c ũ chẳng qua là cái kẻ phụ họa mà thôi nhạc thiên đức thọ nguyên sắp hết những năm gần đây không biết bao nhiêu lần hắn mộng thấy nhạc thiên đ ứ c chết rồi chính mình độc trưởng nhạc gia quyền hành hiện tại này chướng mắt lao giả cuối cùng chết rồi nhạc thanh thậm chí có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa không có lao giả này liên lụy chính mình cũng có thể bông tay bông chân giết chết này hắn tranh. đồng thời chung quanh còn có kiếm trận lực lượng gia trì khiến cho cái kia vô tận mánh liệt kiếm khí quần quận không dứt đồng dạng điên quần chém về phía hàn tranh hàn tranh đã đem đại hát thiên ma công cùng bắt đầu thiên huyền chân cương thôi động đến cực hạ nhưng lại qua trong dây lát liền bị những cái kia kiếm khí c r ô xe rách thiết yếu muốn dùng toàn lực đánh tan này kiếm trận xôi trào khí huyết bỗng nhiên bùng nổ hàn tranh cơ h ầ ngưng tụ quanh thân hết t h ể cơ khí sau lưng một tôn ngửa mặt lên trời thét dài thái cổ viên ma hư ảnh hiện hiện cơ hồ rút sạch toàn thân mình chín mươi chín phần trăm lực lượng viên ma phẫn nộ gào thét đấm ra một quyền toàn bộ thiên địa đều giống như trong nháy mắt đình trệ sau m ộ t khắc lực lượng cường đại bỗng nhiên nổ tung bùng nổ vô số hàn băng kiếm khí tại một quyền này hạ hóa thành băng tinh vỡ vụn ở ngoại vi một mực quan sát đến hàn tranh cùng nhạc thanh giao thủ thác bạt phong cũng là sắc mặt ngưng trọng nhạc thanh cái này người tự đại tùy tiện thác bạt phong vẫn luôn chướng mắt đối phương Bất quá này, hàn thác bạt phong cũng không thể không thừa nhận một thức này sát trận uy năng vô cùng cường đại đội thành chính mình tới căn bản cũng không có phá cục chi pháp cho dù là phá diện sát quyền cũng không cách nào đánh tan kiếm trận hắn có thể làm liền tráng qua là mạnh mẽ chống đỡ khiêng đến nhạc thanh lực lượng tiêu hao hầu như không còn chỉ để vô pháp duy trì kiếm trận chính mình mới có cơ hội về phần mình có thể hay không khiêng đến một k h ắ c này cái kia hoàn toàn liền là ẩn số mà hàn tranh thực lực thác bạt phong cũng biết đặc biệt là cái kia liệt địa một quyền trực tiếp cứng rắn chống đỡ phá diện sát quyền đánh bại hắn bất luận là hàn tranh vẫn là thác bạt phong thực lực đều vững vàng vượt qua hắn nhất tuyến trước mắt hai người này thắng bại. cơ hội i l ề nhưng có t ể quyết quả này kết chiến trận định h của ớ đi. l vẫn như cũng h vô dụng thái cổ viên ma tê thiên liệt địa một quyền vi thế cơ h i là siêu việt huyền cương cảnh cực hạn đặc biệt là một kích này cơ hồ rút sạch hàn tranh khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả lực lượng uy thế so với lúc trước đối chiến thác bạn phong lúc muốn càng mạnh mà lại hàn luyện hóa theo lê sơn phái nơi đó có được đ g ă n dược lực lượng nội tỉnh cũng là theo chân tăng vọt một đ o ạ n dài vô tận hàn băng kiếm khí tại vỡ vụt g ấ y hàn ngục cực s á t trận bên trên cũng nổi lên từng kia vết rách nhạc thanh cảm giác được trận pháp lực lượng chính mình rốt cuộc không nắm được đ ỗ n g nhiên một ngụm máu tươi bắn ra trận pháp triệt để bị hàn tranh một quyền đánh nát sau một khắc nương theo lấy một tiếng phong lôi nộ rít gào thanh em văng lên hàn tranh thân hình đã đi tới nhạc thanh trước người sắc m nhạc thanh biết hàn tranh thân thể khủng bố lúc này điên cùng tiêu đốt lên khí huyết băng phách chân cương hóa thành vô số sắc bén hướng về hàn tranh đổ ập xuống đồng d ạ n g đập xuống mới vừa cái kia một thức liệt địa cơ hồ đã rút sạch hàn tranh quanh thân tất cả lực lượng lúc này hắn chỉ có thể hội tụ ra một tầng thật mỏng c ư ơ n g khí tới chống cự nhưng lại một lát liền bị xé n ứ t bất quá hàn tranh lại giống như chưa phát giác trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ c ư ơ n g khí sắc bén nhiều nhất cắt đứt ra từng đạo vết máu lại không cách nào thương tới hàn tranh căn bản nhạc thanh mạnh liệt khẽ cắn răng chuẩn bị hội tụ cuối cùng một tia lực lượng tho ù lúc này khí huyết sau mặc dù bị dẫn động trong lòng kinh khủng nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt lên người bất quá đối với hàn tranh tới nói trong nháy mắt liền đã đủ rồi kinh thần thứ hóa thành một đạo hát tuyến đâm vào nhạc thanh trong cơ thể lập tức cái kia sâu tận xương t ủ y linh hồn đau nhức đ ố n g nhiên chuyển đến nhường nhạc thanh ô m đầu thê lương tiêu thảm hắn mong muốn hội tụ lực lượng thoát đi nhưng đau nhức phía dưới chân nguyên ở trong người chạy tán loạn thậm chí khiến cho hắn kinh mạch dối loạn mạnh liệt một ngụm máu tươi bắn ra sau một khắc hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng đã đâm ra trực tiếp đem nhạc thanh cả người triệt để sỏ xuyên qua chém giết huyền cương cảnh hậu kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên ba ngàn viên kế thiên hồng tâm cảnh chấn động c h â n cựu chân thì là ngửa mặt lên trời cười lớn càng ngày càng hung hãn dâng lên mấy chiêu xuống tới vậy mà liền đánh cho kế thiên hồng miệng phun màu tươi vũ văn khang bên kia cũng là thần tâm nôn nóng nguyên bản ôn cảnh vần cùng cốc thiên trí hai người cũng đã có chút ngăn không được hắn nhưng vừa nhìn thấy nhạc thành cùng nhạc thiên đ ứ c bỏ mình bọn hắn lập tức lại buộc phát ra một c ố lực l ư ợ n g tới ô nạn n g khanh càng là ngồi tại trên xe lăn cười lớn bất quá cười cười liền khóc ổ lên cựu hận này trong lòng hắn ẩn giấu nhiều năm như vậy hiện tại cuối cùng đại thù đề báo coi như hắn lại ẩn nhận lúc này cũng có chút thất t h ấ hàn tranh uống vào một k h o a khôi phục chân nguyên đan dược chờ đến chân nguyên hơi khôi phục một chút hắn liền đem tầm mắt nhìn về phía kế thiên hồng cảm giác được hàn tranh tầm mắt kế thiên hồng đông nhiên hướng về sau thu lại hô lớn ta n g u y ệ n hằng chỉ cầu hàn đại nhân b ư n g t h à ta huyền nguyên động từ đó về sau ta huyền nguyên động chỉ nghe lệnh hàn đại nhân chỉ cần hàn đại nhân nói một ta huyền nguyên động tuyệt đối không dám nói h a i không có cốt khí nhiều người nhưng giống kế thiên hồng dạng này không có cốt khí lại không nhiều thấy trước mắt hắn còn không có bại đâu nhưng xem xét sự tỉnh không thích hợp trước đó kêu gào vô cùng tản nhẫn nhất kế thiên hồng lập tức liền lựa chọn đầu hàng gọn gọn g Nhạc trần cựu chân, chân đưa ánh mắt nhìn về phía hàn tranh ý là hỏi thăm hàn tranh lưu vẫn là không lưu hàn tranh k h ẽ gật đầu một cái h u y ề n nguyên động không ngừng kế thiên hồng một cái huyền cương cảnh v õ giả lúc này ở trong tông môn còn có một vị huyền cương cảnh trung kỳ trưởng lao trấn thủ đương nhiên đây không phải chủ yếu hai hoa ngầm mà là giữ lại kế thiên hồng cũng có thể cho người khác nhìn một chút hắn hàn tranh cũng không phải người hiểu sát chỉ cần ngươi hiểu chuyện phối hợp tự nhiên sẽ lưu ngươi một mạng trần cựu chân nhìn xem kế thiên hồng khinh thường hứ một ngụt thứ đồ gì a kế thiên hồng lúc này lại hoàn toàn không có để ý trần cựu chân thái độ mà là vội vàng hướng về phía hàn tranh túi người hành lễ đa tạ hàn đại nhân khoan dung tri ân nói xong kế thiên hồng lập tức nhường huyền nguyên động những đệ tử kia dừng tay trái lại đi cắn giết nhạc gia đệ tử hàn tranh lại đưa mắt nhìn sang vũ văn khang thản nhiên nói vũ văn gia chủ ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống sao vũ văn khang nghe vậy lập tức thu tay lại thở dài nói hàn đại nhân thần uy thủ đoạn mưu kế tại hạ mặc ả m nhạc gia bảo mình tiên ba phủ cái gọi là liên minh đã triệt để không còn tồn tại ta trước đó liền nói qua nếu là mặt khác nhà nguyện ý phối hợp hàn đại nhân, ta vũ văn gia tự nhiên cũng sẽ phối hợp hiện tại ta vũ văn gia cũng nguyện ý chỉ nghe lệnh hàn đại nhân những linh đ i ể n này k h o á n g mạch đã ma ti tùy ý cầm lấy đi là được hàn tranh lắc lắc đầu nói vũ văn gia chủ ta trước đó liền nói qua ta cũng không phải là nghĩ muốn cưỡng đoạt những linh đ i ể n này k h o á n g mạch chỉ là muốn cùng đại gia hợp tác cùng có lợi làm sao yên ba phủ chư vị lại không nguyện ý cùng ta hợp tác ta đây cũng chỉ có thể ra hạ sách này t u y ể n mấy nguyện ý cùng ta hợp tác thế lực trước mắt ta không cần vũ văn gia đem hết thẻ linh điền khóa mạch đều lấy ra vẫn như c ũ giống ta trước đó chỗ đề nghị như thế đại gia chung nhau khai phá liền có thể vũ văn khang t h o á n g có chút kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh lúc này nhạc gia hai lớn huyền cương cảnh cao thủ b ỏ mình huyền nguyên động kế thiên hồng cái thằng k i a mượn gió bẻ măng đã triệt để nhận sợ tháp b ạ t phong lại bảo trì trung lập ôn ra cùng hát thủy bang là đứng tại hàn tranh bên kia có thể nói trước mắt hàn tranh là chiếm cư ưu thế tuyệt đối dù cho hắn đem linh đ i ể n cùng khoáng mạch tất cả đều thu hồi lại cũng không ai sẽ phản đối bao quát chính hắn nhưng hàn tranh lại còn nguyện ý cho bọn hắn lưu mấy phần chỗ trống này hàn tranh làm thật có hảo tâm như vậy bất quá ngay sau đó hàn tranh nhân tiện nói nhạc trước đó liền làm hại công tử nhà họ ôn ôn ngạn khanh phế bỏ tu vi lúc này lại c h â m n g ò i rất nhiều thế lực mong muốn hủy diệt hát thủy b ă n g đảo loạn yên ba phủ giang hồ thế cục hắn lòng lan giả g thú đơn giản người người có thể chu d i ệ t nhạc thiên đức cùng nhạc thanh mặc dù đã đền tội nhưng nhạc gia lại còn tại không biết vũ văn gia chủ có bằng lòng hay không ra sức hỗ trợ tiêu diệt nhạc gia lúc này vũ văn khang cái tia nho n h ã sắc mặt đều biến đến có chút vằn vẹo lên khỏe miệng hung hăng co quắp hai lần hàn tranh tên này thật độc ác tâm tư hắn vốn cho là hàn tranh chỉ là muốn vũ văn gia chịu thua chỉ là muốn những linh điền này khó mạ làm truyền thừa mấy trăm năm đại tộc vũ văn gia cái gì tràn g diện không biết đến túi đầu chịu thua mà thôi vũ văn gia cũng không phải chưa làm qua lúc trước quy nguyên kiếm các quật khởi thời điểm vũ văn gia cũng là thành thành thật thật túi đầu chịu thua chủ động đưa ra linh đ i ể n khoáng mạch không cùng quy nguyên kiếm các đối nghịch hiện tại hàn tranh chiếm cư ưu thế vũ văn khang liền cũng muốn b ả o chế đúng cách không nghĩ tới hàn tranh lại là muốn hủy hắn vũ văn gia thanh danh qua nhiều năm như vậy vũ văn gia vẫn luôn tại kiến tạo một loại bản quan thanh danh mặc dù không tham dự giang hồ phân tranh nhưng bất luận là thế lực nào lại đều không thể coi nhẹ vũ văn gia làm bất cứ chuyện gì cũng đều nhất định muốn giữ gìn vũ văn gia lợi ích nhạc gia trước đó chính là làm như vậy mặc dù nhạc gia mơ hồ có liên minh minh chủ tư thế nhưng trên thực tế nhạc gia làm bất cứ chuyện gì đều là vũ văn gia cho phép nhạc gia mới có thể làm hiện tại hàn tranh nhường vũ văn gia ra, ra tay hủy diệt nhạc gia chính là muốn triệt để hủy vũ văn gia này loại bản quan tư thái hủy vũ văn gia thanh danh đến lúc đó toàn bộ yên ba phủ người giang hồ đều sẽ nói trước đó đại gia vẫn là đồng minh hiện tại ngươi vũ văn gia không cũng giống như vậy giúp đỡ hàn tranh đi hủy diệt nhạc gia sa đều là giống nhau mặt hàng người vũ văn gia giả trang cái gì trang người khác không biết hiện tại kế thiên hồng nhưng lại tại dùng ánh mắt quái dị nhìn xem vũ văn khang chờ đợi lấy vũ văn khang trả lời vũ văn khang đỉnh đầu có một tia mồ hôi lạnh t r ư ợ t xuống hắn thấp giọng nói hàn đại nhân thủy diệt nhạc ra một chuyện ta còn cần trở về bẩm báo lao tổ mới được dù sao lần này ta mang người thiếu không thể giúp quá đại ân hàn tranh hiếm mắt gật đầu nói có khả năng bất quá chỉ có nửa ngày thời gian đại gia vừa vặn cũng đã trải qua một trận đại chiến vừa lúc ở nơi này trình đốn bất quá còn hy vọng vũ văn gia chủ ngươi đi nhanh vệ nhanh vũ văn khang vội vàng chắp tay rời đi thậm chí ngay cả mình mang tới những cái kia vũ văn gia đệ tử đều ném tại đây bên trong kế thiên hồng nịnh nọ hướng về phía hàn tranh cười cười vội văn nói hàn đại nhân ta cái này đi nhường huyền nguyên động đệ tử trình bị tốt tùy thời động thủ diệt cái kia đáng giận nhặt ra ôn cảnh vân đẩy con trai mình đi tới hướng về phía hàn tranh làm một lễ thật sâu đỏ hống mắt nói đa tạ hàn đại nhân vì con ta báo thủ sau đó ta ôn ra nguyện vì hàn đại nhân xông pha khói lửa không chối tử hàn tranh khoát tay nào nói ôn gia chủ không cần khách khí như thế ngươi có thể báo thủ cũng là bởi vì ngươi quả quyết ra tay nếu là ngươi một ý c o đầu rút cổ ta cũng giết không được nhạc thanh cùng nhạc thiên đức n à y chút c h i ế n quả đều là ngươi ôn gia chủ đạo sức tới ôn gia biểu hiện hàn tranh là thật không nghĩ tới thậm chí ôn cảnh vân trả lại cho hàn tranh một kinh hỉ nguyên bản hàn tranh đi châm ngòi ôn gia trước kết quả xấu nhất hắn đã nghĩ kỹ chính là cho ôn gia gieo xuống một cây gai ly r á n ôn gia cùng nhạc gia quan hệ trong đó kỳ thật không nghĩ tới ôn gia sẽ công khai đạo thủ người nào nghĩ đến ôn cảnh vân cái này người mặc dù trong ngày thường biểu hiện có chút tẩn nhất đạo đức một khi biết trần tướng hắn vậy mà thật dám được gan cả ngã về không trực tiếp đứng tại hàn tranh bên này đối nhạc gia đạo thủ còn có cái thác đâm cũng ư nước. niềm vui ngoài ý muốn, cơ hội trực tiếp liền phế bỏ nhạc thiên、nước. Nếu là không vui hội tiếp là ý cơ trực có c phế bỏ i minh giết kêu đâm, Hàn Tranh h mạng mạng hội chém giết nhạc thanh hai、người. Thác ỉ sợ liền lấy đổi mới giết người. muốn mạng mạng có cơ bạn phong sắc mặt có chút phức tạp đi tới nói hàn đại nhân hôm nay ta không có ra tay không biết lúc trước ngươi nói có phải hay không chắc chắn hiện tại thác bạn phong có chút hối hận hắn không phải hối hận giúp hàn tranh mà là hối hận không có trực tiếp đứng tại hàn tranh bên này nguyên bản thác bạn phong coi là hàn tranh nhiều nhất chỉ có thể bước lui liên minh người nào nghĩ đến hàn tranh vậy mà trực tiếp đánh sổ viên ba phủ võ lâm thế lực liên minh thậm chí còn muốn đi hủy diệt nhạc ra cho nên hiện tại trần cựu chân cùng ôn gia đã quang minh chính đại đứng tại hàn tranh bên kia chính mình phá cực tông lại bó tay đứng ngoài quan sát ngược lại có chút bên trong bên ngoài không phải người cảm giác cũng không biết hiện tại hàn tranh trưởng không toàn cục có thể hay không thanh toán phá cực tông tháp bạn tông chủ người coi trọng chữ tín ta hàn tranh cũng là có tiếng nói lời giữ lời n g ư ơ i yên tâm đáp ứng n g ư ơ i phá cực tông ta liền sẽ không đổi ý thậm chí tiếp xuống đối nhạc ra động thủ n g ư ơ i phá cực tông không tham dự cũng không có việc gì ta nói phá cực tông có khả năng bảo trì trung lập phá cực tông liền có tư cách một mực bảo trì trung lập tháp phong nghe vậy lập tức thở dài một hơi dùng hàn tranh thực lực còn có hắn hiện tại nắm giữ lại thế dù cho cưỡng bức phá cực tông túi đầu thác bạt phong cũng chỉ được đáp ứng hắn chẳng qua là tính cách có chút cường ngạnh nhưng cũng không phải nhất định sẽ đầu sắt đến cùng nên chịu thua thời điểm thác bạt phong cũng sẽ chịu thua nhưng hàn tranh vậy mà như thế tha thứ rộng lượng cũng là nhường thác bạt phong có chút đậu dung đa tạ hàn đại nhân thông cảm ta cũng đã sớm nhìn nhạc da không vừa mắt hủy diệt nhạc da cũng coi là ta phá cực tông một phần thác bạt phong vừa chắc tay kiên định nói ra chương hai trăm vũ văn gia vũ văn khang còn chưa có trở lại kế thiên hồng sợ hai tránh ở một bên thận trọng nhìn xem hàn tr thấy ôn cảnh vân cùng t h á c bạn phong một bộ đối hàn tranh m a n g ơ n thậm chí là túi đầu nghe theo bộ dáng kế thiên hồng trong lòng đối hàn tranh kinh khủng đã đạt đến đ ỉ n h phong n à y hàn tranh cực kỳ khủng bố hắn có thể hợp tung liên hoành cuối cùng triệt để xé nát tiên ba p h ụ giang hồ thế lực liên minh điểm này kế thiên hồng chỉ cảm thấy hàn tranh lợi hại thủ đoạn cao siêu nhưng lại không có cảm giác h ắ n khủng bố nhưng thấy ôn cảnh vân đám người thái độ đối với hàn tranh kế thiên hồng mới cảm giác hàn tranh là chân chính khủng bố hàn tranh giúp ôn cảnh vân đã báo đại thù cái này trước đó nhát gan ẩn nhận ôn ra ra chủ lúc này là thật có thể vì hàn tranh sông pha khói lửa vào chỗ chết chém giết. thác bạc phong đầu góc u si n g ư ờ i cường ngạnh hắn liền càng cường ngạnh hơn lúc trước liêu hành o thịnh cũng đã đánh bại hắn nhưng hắn thái độ đối với liêu hành o thịnh có thể không thể nói tốt chẳng qua là không dám cùng liêu hành o thịnh tranh phong mà thôi mà bây giờ hàn tranh không riêng gì trực tiếp thu phục thác bạc phong càng là tha thứ rộng lượng về mặt tâm cảnh khuất phục thác bạc phong trần cựu chân liền càng không cần phải nói hát thủy bang trước đó khắp nơi bị người khi dễ theo hàn tranh về sau không chỉ hủy diệt lê sơn phái báo thủ càng là chiếm lấy lê sơn phái cơ nghiệp khiến cho hát thủy bang thực lực đại trướng hàn tranh đối với hát thủy bang tới nói đơn giản liền là có thậm chí kế vũ văn gia mặc dù thanh danh không sai nhưng ít hơn mấy phần phong mang nguyệt khí luôn là núp ở phía sau mặt làm việc đại gia ở bề ngoài tôn kính vũ văn gia nhưng cũng chỉ là tôn kính vũ văn gia thực lực mà hàn tranh một cái kẻ ngoại lai vẫn là yên ba phủ đáng ma gia u y kết quả bây giờ lại triệt để đã thu phục được tam đại thế lực để bọn hắn tâm phục khẩu phục như thế mới là thật khủng bố kế thiên hồng làm người cũng không được tốt lắm hắn có thể là có tiếng mượn gió b ẻ măng hai mặt nhưng bây giờ hắn đã quyết định chủ ý chỉ cần hàn tranh còn tại yên ba phủ một ngày hắn liền nhất định phải nghe hàn tranh hàn tranh khiến cho hắn hướng đông hắn cũng không dám hướng tây người trẻ tuổi này thật sự là quá kinh khủng cùng hắn là địch kết quả của mình chỉ sợ sẽ là lê sơn phải cùng nhạc ra như vậy mà lúc này nghe đảo cốc vũ văn ra bên trong vũ văn khang đã hoảng hốt hồi trở lại đến gia tộc nghe đảo cốc sở dĩ tên là nghe đảo cốc là bởi vì hắn trong sơn cốc có một con sông lớn mánh liệt chạy xiết cuối cùng tụ hợp vào yên ba hồ ở trong vũ văn gia sơn trang liền xây ở sơn cốc này sông lớn bên cạnh có thể nghe được sông lớn chạy xiết thanh âm vũ văn khang về đến gia tộc bên trong trực tiếp đi vào một gian phòng tối bên trong dồn dập gõ cửa một cái lao tổ ngại nhưng tại tu hành vào đi bên trong truyền đến một tiếng nói g i à n mua vũ văn khang vội vàng đẩy cửa vào n à y trong phòng tối không có bất kỳ cái gì ánh đèn mà lại ngoại trừ một đại môn bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì cửa sổ toàn bộ tối như mực một mảnh chỉ có tại mở cửa trong nháy mắt mới có thể thấy trong đó ngồi ngay thẳng một tên gầy yếu phản phất da bọc xương một dạng láo giả. giả kia dâu tóc mặt trắng khắp khuôn mặt là nếp nhăn, thậm chí như che không Hắn chính là ông tổ nhà mắt mắt xuống đều muốn ông nếp giống dạng, đơn giản tưởng nổi. mặt Mỹ một tổ là lao là rủ họ vũ văn Vũ Văn võ Vũ Văn Trân, hiện yên bên trong, nhất Hy phủ lịch tư một giả giá cái. có ba khang nói chính mình lão tổ đã bỏ đi tu hành trong nhà câu cá làm vườn nhưng xem vũ văn hy t r â n bộ dáng này cũng không giống như là cả ngày trong nhà câu cá làm vườn có thể là tiếng đánh hát thủy ban g sẽ ra ngoài ý mớn nhưng lấy các ngươi thực lực hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới đúng chẳng lẽ là đã ma ti cái kia tiểu ba nhi theo khai bình phụ tổng bộ tìm tới ngoại viện vũ văn hy chân mở miệng hỏi thanh âm khàn giọng âm u thậm chí còn có chút mơ hồ vũ văn khang hít sâu m ộ t hơi nói lao tổ minh d á m là xảy ra sự tình bất quá muốn so cái kia hàn tranh tìm đến ngoại viện còn gai góc hơn chúng ta yên ba phủ sáu nhà giang hồ thế lực liên minh từ hôm nay trở đi triệt để không tồn tại nữa là chúng ta xem nhẹ cái kia hàn tranh t ê n này thủ đoạn âm tàn độc ác hợp tung liên h à n h liên minh tại nội bộ liền đã bị hắn xé đập tan t h á c b ạ t phong không biết vì sao lựa chọn khoanh tay đứng nhìn ôn gia cẳng là trực tiếp làm phản liệu mạng cũng muốn đứng tại hàn tranh bên kia còn có kế thiên hồng tên vương bắt đảng kia cái này hai mặt ra hỏa là trước hết nhất một cái đầu hàng hắn vừa đầu hàng trực tiếp binh bại như núi đổ thủ hạ đệ tử căn bản là không có biện pháp ngăn cản kết quả của trận chiến này chính là nhạc thiên đức cùng nhạc thanh hai người đều bị hàn tranh giết chết nhạc gia bây giờ đã đã định trước hủy diệt cái này cũng chưa tính n à y hàn tranh còn muốn triệt để hủy đi ta vũ văn gia thanh danh hắn yêu cầu ta vũ văn gia cũng ra tay triệt để hủy diệt nhạc gia lao tổ hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải vũ văn hy chân thở dài một tiếng nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói ta với các ngươi nói qua rất nhiều lần chớ có xem thường đãng ma ti người lao tổ kia chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể cúi đầu phái người hủy diệt nhạc ra tự hủy thanh danh bằng không đâu ngươi còn muốn làm gì vũ văn hy chân mí mắt đống nhiên vừa nhất lộ ra một đôi duệ sắc vô cùng mang theo lâm liệt phong mang con mắt a khang ngươi để cho ta có chút thất vọng ta vũ văn gia chân chính hạch tâm đồ vật là cái gì n g ư ơ i chẳng lẽ quên sao chỉ cần hắn hàn tranh đừng chạm tới những cái kia hạch tâm đồ vật linh điện khoáng sản lại như thế nào giang hồ thanh danh thì sao cho hắn đúng đấy để ngươi làm người gia chủ này ngươi làm có chút nghiêm túc quá mức à thậm chí quên b u ồ n phận của mình vũ văn khang trên c h á n lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh vũ văn hy chân không phải nhạc t h i ê n đ ứ c hắn đối với vũ văn gia trưởng không vượt qua tưởng tượng của mọi người chính mình cái này gia chủ đối phương nếu là muốn lấy đi cái kia chính là chuyện một câu nói lao tổ bất giận ta biết nên làm như thế nào vũ văn hy chân một lần nữa mí mắt chớp xuống con n sau hai canh giờ vũ văn khang mang theo hơn hai trăm linh tên vũ văn gia tinh nhuệ cùng hàn tranh tụ hợp đồng thời thái độ cực kỳ khiêm tốn thấy cảnh này kế thiên hồng xem như triệt để tuyệt vọng rồi vũ văn gia đều thành thành thật thật nhận sợ về sau chính mình huyền nguyên động liền ngoan ngoãn cho hắn hàn tranh làm cầu liền tốt hàn g tranh vung tay lên rất nhiều võ giả trực tiếp thẳng hướng nhạc gia lúc này nhạc gia còn có một vị huyền cương cảnh võ giả nhạc giang c h ấ n thủ gia tộc nhạc giang thực lực phải kém nhạc thanh một chút chỉ có huyền cương cảnh trung kỳ dĩ nhiên không phải bởi vì thiên phú vấn đề mà là bởi vì nhạc thanh làm gia chủ về sau có được tài nguyên càng nhiều tu vi lúc này mới mạnh hơn hắn bên trên nhất tuyến lao tổ cùng nhạc thanh mang đi đại bộ phận nhạc gia đệ tử đi hủy diệt hát thủy bang nhạc giang thì là nhường phòng bếp làm chút thức ăn ở nơi đó tự rót tự uống lấy trong lòng cũng tại oán trách lao tổ bất công rõ ràng luận đến huyết mạch quan hệ hắn mới là lao tổ dòng chính kết quả lao tổ lại tuyển nhạc thanh làm giá chủ người gia chủ này nhạc thanh làm tốt thì cũng thôi đi nhưng hết lần này tới lần khác còn tưởng là dối tinh dối mù cái kia đáng ma ti mới tới đáng ma giáo húy hẳn tranh bất quá là cái chừng hai mươi tiểu hoa nhi kết quả hắn lại bị một cái tiểu hoa nhi đuồng địch xoay quanh hiện tại càng là nắm sự tình náo động đến đã xảy ra là không thể ngăn cản thậm chí muốn lao tổ đều ra mặt thu thập tàn cuộc như thế cái phế vật có tư cách gì làm giá chủ người gia chủ này nên hắn tới làm mới đúng nhạc giang càng nghĩ càng là phất ớt một ngụm đem rượu trong ly uống cạn hung hăng quăng tại trên mặt bàn đúng lúc này một tên trên thân còn mang theo vết máu vô chương ù n g c ậ t v hai tử vội vàng chạy trăm linh g một a nhạc n gia r Nhạc i n n g cao mày diệt môn trời muốn sập nhạc giang hai mắt trở nên thất thần sau đó hắn mánh liệt phản ứng lại mang theo tên kia nhạc gia võ giả quần áo hung ngắt nói người nói là sự thật tên kia nhạc gia đệ tử lộ ra một cái tuyệt vọng biểu lộ đều là thật ta l i ề u mạng giết ra khỏi trùng vây này mới có thể trở về báo tin trước mắt bọn hắn hẳn là đều ở trên đường trường lão mang theo gia tộc trốn đi chúng ta đánh không lại nhiều người như vậy do dự nữa chúng ta nhạc gia liền thật muốn hủy diệt nhạc thiên đ ứ c chết rồi nhạc thanh cũng đã chết hiện tại nhạc gia mạnh nhất chính là hắn nhạc giang có thể nói hắn hiện tại chính là chủ nhà họ nhạc nhưng thông qua loại phương thức này có được vị trí ra chủ hắn cũng không muốn, muốn. trốn hiện tại liền chạy nhạc giang tay đều có chút bắt đầu run run trong đầu một mảnh hỗn loạn lúc trước nhạc thiên đức không có lựa chọn ngọn núi giang đương gia chủ cũng là bởi vì hắn làm việc không quá quyết không chịu nổi t r ư ớ c trách lớn ngay tại nhạc giang còn đang do dự chính mình muốn hay không trước đem nhạc ra một chút chân quý vốn liếng đều cho dọn đi lúc nhạc ra bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ầm ầm nổ vang tháp b ạ t phong xung phong trực tiếp một quyền liền đem nhạc ra sơn môn oanh h ĩ a vỡ lần trước bọn hắn tới nhạc gia vẫn là muốn thương nghị như thế nào đối phó hàn tranh như thế nào hủy diệt hát thủy bang kết quả lần này chính là muốn chuẩn bị tới hủy diệt nhạc gia. nhạc giang sắc mặt đột nhiên n h ấ t biến hiện tại coi như là muốn chạy trốn cũng không kịp lúc này nhạc giang nội bộ dòng chính c h i thứ cộng thêm một chút môn khách cộng lại cũng chỉ có hơn hai trăm n g ư ờ i lấy cái gì đánh nhạc giang mãnh liệt khẽ cắn răng vậy mà trực tiếp không thèm quan tâm những nhạc giang đó đệ tử chính mình một người hướng về phía sau bỏ chạy những người khác h ắ n là không còn được nhưng là mình thoát đi luôn là không có vấn đề nhưng vào lúc này một thanh trường thương lại mang theo đinh thai n h ứ c góc gào thét thẳng đến giữa l ư n g h ắ n tới nhạc giang đành phải q u a n người một cái hàn băng đại thủ l n hạ xuống đem thanh trường thường kia cho đánh bay ra ngoài phía sau trần cựu chân tiếp được trường thương trong tay của chính mình tháp bạt phong lúc này nhưng lại không biết lúc nào đi tới nhạc giang sau lưng cản lại đường lui của hắn ta liền nói nhạc giang tiểu tử này không có gì c u ố c khí khẳng định sẽ thừa dịp loạn chạy trốn bị ta nói chúng đi trần cựu chân dương dương đắc ý cười to nói hắn cùng nhạc gia từng có tiếp xúc mấy lần đối với nhạc gia đám người này là cái gì tính tình hắn nhưng là rất rõ ràng hàn tranh mang theo đại bộ đội chậm rãi đi tới những nhạc gia đó đệ tử mong muốn phản kháng trực tiếp bị lúc này chen giết thấy cảnh này còn lại tất cả đều sợ hãi rụt rẽ bông xuống binh khí đầu hàng nhạc giang mặc dù chưa thấy qua hàn tr nhưng hắn lại liếc mắt một cái liền nhận ra giữa đám người phản phất giống như quần tinh vây quanh vầng trăng người trẻ tuổi kia khẳng định liền là hàn tranh cười khổ một tiếng nhạc giang chắp tay nói hàn đại nhân ta nhạc ra n g u y ệ n hàng nhạc thanh cùng nhạc thiên đức chết rồi từ nay về sau ta nhạc ra chỉ nghe lệnh ngươi có thể hay không thả ta nhạc ra một con đường sống cho ta nhạc ra một cơ hội hàn tranh nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói ngươi tưởng tượng quá đơn giản thắng làm v u a thua làm giặc vương tha ngươi dễ dàng nhưng những người khác đáp ứng không huống hồ nếu như hôm nay là ngươi nhạc gia chiếm cứ ưu thế các ngươi nhạc gia sẽ bỏ qua hát thủy bản sao sẽ bỏ qua ta sao nay m ộ trước t ậ n chiến sống. Văn sống, lực khác đều có thể sống. Vũ văn gia có thế thể thể gia đều Vũ m ợ n măng huyền nguyên động có thể sống, duy chỉ có nhạc gia không thể sống. gió gia có có bẻ thể thể duy trì ư đó nhạc gia chính là kiêu căng nhất cái kia lần này động thủ cũng là dùng nhạc gia vì chiến lược chủ yếu thậm chí liền hắn lao tổ nhạc thiên đức đều ra mặt hàn tranh làm sao có thể nhường nhạc gia sống mà lại ôn gia cùng nhạc gia có thể là có đại thủ hiện tại ôn gia đứng tại phía bên mình cân nhắc ôn gia lập trường nhạc gia cũng là nhất định phải diệt đi húng chi mình thủ tiêu nhạc thanh cùng ông tổ nhà họ nhạc còn có thật nhiều nhạc gia đệ tử hai bên đại thủ cũng sớm đã kết chính mình bông tha nhạc gia có thể khó đảm bảo có chút nhạc gia đệ tử lòng mang oán hận trong bóng tôi kiếm chuyện nghe được hàn tranh nói như vậy nhạc giang trên mặt lập tức nổi lên một cố vẻ tuyệt vọng nhưng sau đó sắc mặt của hắn liền biến đến dữ tợn tốt tốt tốt đã ngươi hàn tranh muốn đem sự tình làm thuyệt cái kia đại gia liền đều cá chết lưới rách đi cá chết lưới rách ngươi bây giờ có tư cách nói lời này sao hàn tranh vung tay lên c h â n cựu chân đám người lập tức xông đi lên vây công nhạc giang thậm chí đều không cần hàn tranh tự mình ra tay rồi đặc biệt là kế thiên hồng ra tay gọi là một cái tàn nhẫn đơn giản giống như là cùng nhạc gia có cái gì sinh từ đại nhạc giang thậm chí liền một trăm hơi thời gian đều không có kiên trì nổi liền tại mọi người vây công ở trong bị chém giết đến mức còn lại nhạc g i a người thì là bị rơi xuống c ấ m chế ném tới quặn mỏ ở trong đi đào quáng kẻ thất bại xuống tràng dĩ nhiên rất thế thảm bất quá những năm gần đây nhạc g i a cũng giống như vậy đối đãi mặt khác kẻ thất bại thắng làm vua thua làm giặc không ngoài như vậy đến mức như thế nào chia cắt nhạc g i a đề nghị của hàn tranh rất đơn giản nhạc g i a sở thuộc đủ loại linh điền khoáng mạch các loại thực thể tài nguyên hát thủy bang cầm năm thành ôn gia cầm bốn thành phá cực tông cầm một thành chân cựu chân trước hết nhất đầu nhập vào hàn tranh làm việc cũng là ra sức lớn nhất lẽ ra nên cầm đầu ôn gia là thứ hai đồng thời tại đối phó ô n g tổ nhà họ nhạc bên trên lập công lớn gần với hát thủy bang phá cực tông bởi vì ai cũng không rút ra sức ít nhất nhưng bởi vì hắn trước khi chiến đấu thái độ cho nên cũng cầm một thành vũ văn gia cùng huyền nguyên động đều là tướng bên vua đương nhiên là không có cái gì hàn tranh như thế hào phóng thấy kế thiên hồng đều mạnh hơn ôn gia cùng hát thủy bang đạt được nhạc gia nhiều như vậy tài nguyên tương lai một quãng thời gian thực lực bản thân khẳng định phải nên đón một đợt tăng vọt kế thiên hồng lúc này trong lòng cũng là phần h n vì cái gì hàn tranh không đến châm ngòi hắn đâu nhưng hàn tranh nếu là thật tìm đến hắn dùng kế thiên hồng bản tính khẳng định trước tiên đem hàn tranh bán cho nhạc gia sau đó trương viêm chờ huyền giáp vệ lại bắt đầu hưng phân xét nhà nhạc gia những cái kia đ ồ tốt thích hợp tiên tiên võ giả tất cả đều thu t ậ p phân cho yên ba phủ đ n g ma ti huynh đệ đến mức những cái kia cao giai tu luyện tài liệu nha tự nhiên là vào hàn tranh trong túi nhạc gia tài nguyên xa so với lê sơn phái tài nguyên càng nhiều trong đó chỉ là thiên linh ngọc lộ đan loại kia phẩm chất trúng phẩm đan dược liền có tới trên trăm miếng nhiều cao cấp nguyên tinh thậm chí có hơn vài miếng mà lại trong đó còn có một số tương đối chân quý linh dược t h như vạn năm tuyết liên này loại cũng có hơn mười cái hàn tranh không biết do hàn giá trị còn cần chờ trở, trở lại khai bình phụ tổng bộ tìm người biết chuyện hỏi một chút một cái tại châu phủ hành hành tiểu gia tộc vậy mà có nhiều như vậy tài nguyên tích lũy này thật có chút vượt qua hàn tranh tưởng tượng kỳ thật hàn tranh hủy diệt nhạc gia thời cơ cũng là chó ngáp phải rồi ông tổ nhà họ nhạc đời này bước vào đan hải cảnh vô vọng cho nên đã sớm không lãng phí tài nguyên tu luyện mà nhạc thanh bây giờ còn chưa đến huyền cương cảnh đ ỉ n h phong cũng còn chưa bắt đầu chuẩn bị đột phá đan hải cảnh đây theo huyền cương cảnh đ ỉ n h phong đến đan hải cảnh quan hải cũng phải cần đại lượng tài nguyên tu luyện c h ố n g chất nhạc gia này chút cao dai tài nguyên tu luyện đều là nhạc thanh góp nhạc dâng lên chuẩn bị lưu cho mình t r ù n g kích đan hải cảnh dùng không nghĩ tới cuối cùng lại đều làm lợi hàng tranh trước đó ta cùng mọi người nói chung nhau khai phá những linh điền này khoáng sản kế hoạch như cũng hữu hiệu đợi mọi người về trước đi nắm riêng phần mình trong tay linh đ i ể n khoáng sản trải vớt một lần sau báo lên tới yên ba phủ đã ma ti đến đến lúc đó lại bàn bạc k ỹ hơn tại chiếm cứ ưu thế tình huống giới hàn tranh cũng không có lựa chọn nắm những linh đ i ể n này khoáng sản thu hồi cũng là vì về sau cân nhắc hàn tranh biết hắn tại yên ba phủ nóc không dài tương lai mình khẳng định phải tấn thăng sớm muộn đều muốn điều ly mình tại thời điểm có thể đẻ xuống này chút giang hồ thế lực chờ chính mình không còn nữa chợ biết bọn hắn có thể hay không sinh ra tâm tư khác tới cho nên cùng n à y chút giang hồ thế lực chung nhau khai phá những linh điền này khóa mạch một cái là bất việc một cái thì là có thể nhường hai bên liên hệ chặt chẽ tại cùng một chỗ hợp tác cùng có lợi dạng này dù cho coi như là hàn tranh đi tiên ba phụ thế cục cũng sẽ dựa theo hàn tranh chỗ bố trí con đường tiếp tục đi hàn tranh làm việc luôn luôn cân nhắc sâu xa mà không phải là một cú đánh xong liền cái gì đều mặc kệ phải đại nhân mọi người vội vàng chắp tay hẳn là lần trước hàn tranh nói như vậy đổi lấy là một hồi trào phúng cùng b ệ c h nhãn tất cả mọi người đem hàn tranh lời xem như là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng mà lần này tất cả mọi người lại đều nắm hàn tranh lời xem như là pháp chỉ mà đối đãi không người nào dám qua loa chương hai trăm l i hai c ầ u viện bình định nhạc r a về sau hàn tranh mang theo người trực tiếp trở về đãng ma ti nha môn t r ư ơ n g viêm đám người huyền giáp vệ thì là vui vui vẻ dơ lên một đống lớn vật tư trở lại yên ba phủ nhạc r a cũng không ít túi càn khôn nhưng vật tư quá nhiều túi càn k h ô n thậm chí đều chứa không nổi n à y chút huyền giáp vệ hiện tại đối hàn tranh có thể nói là khăng khăng một mực dù cho hiện tại hàn tranh để bọn hắn đi tìm hát sơn lào yêu liều m ạ n g đi bọn hắn khả năng đều sẽ gào gào kều xông đi lên nay chút huyền giáp vệ có chút tại yên ba phủ đều ngây người hai mươi ba mươi năm thế nào đời chấp trưởng giả đều không có hàn tranh như vậy vi phóng lớn như vậy khí. bọn hắn chỉ biết là đi theo hàn đại nhân có thịt ăn dĩ nhiên sẽ vì hàn tranh quên mình phục vụ ân uy tịnh thi bốn chữ này nói đến đơn giản nhưng l à khó trong tay không có tiền lấy cái gì thi ân không có thực lực lại lấy cái gì lập uy hiện tại hàn tranh cầm lấy nhạc ra tiền thi ân lại cầm lấy nhạc ra diệt môn uy thế tới lập uy có thể nói là đem yên ba phủ trong ngoài triệt để nắm giữ ở trong tay bất luận là yên ba phủ nội bộ này chút huyền giáp vệ vẫn là bên ngoài này chút giang hồ thế lực có thể nói đều đối hàn tranh như thiên lôi sai đâu đánh đó hiện tại cho dù là quy nguyên kiếm các tại hàn tranh thậm chí cũng dám đi cùng quy nguyên kiếm các tách ra vào tay vừa trở lại yên ba phủ về sau triệu vinh nghiệp liền đã đứng tại cửa ra vào nghề đón lão hủ chúc mừng đại nhân khải hoàn mà về triệu vinh nghiệp một gương mặt mo đơn giản đều nhanh muốn cười đến nở hoa hàn tranh hủy diệt nhạc ra chuyện lớn như vậy sớm tại này trong vài canh giờ liền lưu t r u y ề n sôi sùng sục triệu vinh nghiệp làm sao có thể không biết yên ba phủ từ hôm nay trở đi triệt để biến thiên có thể nói là tiến nhập hàn tranh thời đại vừa mới bắt đầu biết tin tức này thời điểm triệu vinh nghiệp tự nhiên là vô cùng rún sợ hắn tại yên ba phủ ở một đời tự nhiên biết yên ba phủ tình huống có phức tạc hơn những cái kia giang hồ thế lực liên minh có nhiều khó khăn、quấn. hàn tranh t u y ế t phục h ắ c thủy ban hủy diệt lê sơn phái đã hết sức bất khả tư nghị hiện tại hắn vậy mà lại diệt nhặt ra khiến vũ văn gia chịu vừa triệu vinh nghiệp đơn giản khó có thể tưởng tượng hàn tranh lại như thế nào làm được nhưng quá trình đã không trọng yếu trọng yếu là hiện tại hàn tranh đã triệt để trưởng k h ô n g yên ba phủ trong ngoài không có người có khả năng dung chuyển địa vị của hắn triệu lao k h á c h khí các huynh đệ vừa mới trải qua một trận đại chiến trước để bọn hắn nghỉ ngơi một chút sau đó lại đi thỉnh yên ba phủ bên trong những t i ể u lâu kia đầu bếp làm đến mấy bàn thức ăn ngon ăn mừng một thoáng triệu vinh n i ệ p cười nói không cần đại nhân phân phó lão hủ biết được chúng ta yên ba phủ đãng ma ti một trận chiến đóng đô thế cục về sau lập tức liền để cho người ta thỉnh những cái k i a đầu bếp đến đây hàn đại nhân các người đi nghỉ trước nghỉ ngơi chờ ban đêm chúng ta mới h ả o h ả o ăn mừng một trận triệu l ã o có lòng triệu vinh nghiệp như thế cái sắp về hưu lão nhân như thế sẽ đến sự tỉnh mặc dù hắn không có tham dự vào đại chiến bên trong nhưng điểm chỗ tốt thời điểm hàn tranh cũng không tiện thiếu đi hắn sau khi trở lại phòng của mình hàn tranh uống vào một viên khôi phục chân nguyên đan dược đem trạng thái của mình triệt để khôi phục lại đình p o n g lần này cùng nhạc thanh một trận chiến hàn tranh tiêu hao cũng là không b t Mà lại trước đêm ó hàng tranh khoảng cách huyền cương cảnh Trung kỳ chỉ kém nhất tuyến, nhưng trải qua như thế chiến nhất chi phá, chính thức bước vào huyền cương cảnh vào cương Trung tuyến, trận tuyến ngăn liền cương Trung giữa giác trải một trở bất bất đột qua sau, kia Kỳ kém Kỳ. cái bước về đại đã đ xuống yên ba phủ đ ã n g ma ti xếp đặt tiến hội một bộ náo nhiệt cảnh tượng nói đến yên ba phủ đ ã n g ma ti này chút huyền giáp vệ cũng là đủ bếp khuất những châu phủ khác kỳ thật hầu như đều là bị một đám đại phái v ư ợ quanh tình thế đều hết sức phức tạp nhưng yên ba phủ phức tạp nhất chính là này chút đại phái lại còn kết thành một cái liên minh đây chính là địa phương khác rất khó nhìn thấy tình cảnh cho nên những năm gần đây t i ê n ba phủ h u y ề n giáp vệ vẫn luôn hết sức biệt quất cùng những thế lực này liên minh lục đục với nhau cơ h ộ không có chiếm được tiện nghi gì thậm chí có khả năng nói như vậy t i ê n ba phủ đáng ma ti h u y ề n giáp vệ tối đa cũng liền là quản một chút t i ê n ba phủ bản địa ra yên ba phủ đến những cái kia giang hồ thế lực địa bàn đáng ma ti cơ hồ không có gì lực uy hiếp mà bây giờ t i ê n ba phủ đáng ma ti tại hàn tranh dẫn đầu hạ cuối cùng là xoay người uy thế tăng nhiều ta yên ba phủ đáng ma ti giống như nay loại uy thế này may mắn mà có hàn đại nhân phiên vân p h ư c vũ nhiều phiên hữu tính tới tới tới đại gia lần lượt kính hàn đại nhân một chén Lên lên t r đúng lúc này một tên toàn thân máu tươi xem ra vô cùng chật vật huyền giáp vệ lại vội vàng chạy vào trong hành lang tất cả mọi người là xương sở nhìn kỹ mới phát hiện hắn lại là bùi tu viện thủ hạ tâm phúc triệu kim hổ hàn đại nhân cứu mạng van cầu hàn đại nhân nơi mau cứu đại nhân nhà ta đi triệu kim hổ mãnh liệt quỳ giảm xuống đất làm bộ đáng thương nhìn về phía hàn tranh hàn tranh khẽ n h ư mày xảy ra chuyện gì bùi tu viễn không phải mang theo các ngươi đi tiêu diệt yêu ma đi sao bùi tu viễn tự biết tại đáng ma ti bên trong đấu không lại hàn tranh lại không muốn lẫn vào nhằm vào các đại tông môn những chuyện kia bên trong cho nên liền lệnh tranh n ẽ ra ngoài vừa vận đông sơn cốc nơi đó nào yêu ma bùi tu viễn liền chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến diện trừ yêu ma thuận tiện ở nơi đó nhiều ở vài ngày chờ đầu ngọn gió đi qua trở lại Bây giờ nhìn triệu kim hổ bộ ráng này, bùi tu viễn nơi đó có vẻ như ra chút ngoại ý muốn a triệu kim hổ vẻ mặt đưa đàm nói đông sơn cốc nơi đó ra một đầu sắc hóa thành đại yêu hổ yêu bùi đại nhân mang theo chúng ta đi tới tiêu di Nguyên bản chúng ta coi là cái tia đại, đại,、so、đại, đại yêu đem chúng ta coi là con mồi rõ ràng có khả năng dễ dàng đánh bại chúng ta nhưng lại mong muốn rèn luyện con của mình đem chúng ta vây khốn tại đông giữa sân gốc không tự mình ra tay nhường cái tia tiểu hổ yêu thỉnh thoảng liền tới đánh len chúng ta mấy ngày thời gian đại gia liền đã bị dày vò hết hơi hết sức sắp không chịu nổi bùi đại nhân liệu mạng ngăn lại cái tia hổ yêu t i ể m hộ ta trốn thoát có hay không chọc giận cái k i u hổ yêu hạ sát thủ vẫn là ẩn số cầu hàn đại nhân ngươi mau mau đi cứu cứu bùi đại nhân đi nói không chừng còn có một chút hy vọng sống t r ư ơ n g viêm hi mắt đứng ở phía sau hàn tranh thấp giọng truyền âm nói đại nhân bùi tu viễn cái thằng kia lòng dạ hẹp hòi luôn muốn cùng ngươi tranh quyền đoạt lợi tìm ngươi phiền thoái lần này cũng là hắn tự gây nghiệt thì không thể sống chính mình ra ngoài tránh tình thế cho là chúng ta khẳng định sẽ bại lại không nghĩ rằng đại nhân ngài vậy mà nằm trong tay liên ba phủ thế cục chúng ta không cần thiết đi cứu hắn cố ý kéo dài một chút thời gian chờ bùi tu viễn cái thằng kia chết tại đông cứ như vậy cho dù là phía trên truy xét xuống tới cũng chỉ là hắn bùi tu viễn khinh địch liều lĩnh không có dò xét cha rõ ràng tình huống liền động thủ cùng đại nhân ngại không có quan hệ chút nào t r ư ơ n g viêm hiện tại đã triệt để đem chính mình coi là vì hàn tranh tâm phúc cho nên liền này loại tính toán người một nhà phạm vào kỵ hủy lợi đều không hề cố kỵ nói với hàn tranh lối ra hàn tranh lắc đầu truyền âm bùi tu viễn ta vẫn còn muốn cứu hắn lần này đi đừng quản là t ổ n tâm t ư gì nhưng yêu ma ăn người lại là hàng thật giá thật bùi tu viễn đi chém giết yêu ma cũng là thật nội đấu có khả năng nhưng ngàn vạn lần đừng muốn quên đ á ma ti quy củ đã ma ti danh g i i cuối、cùng. hàn tranh có thể dùng đủ loại âm mưu thủ đoạn đi tính toán nhạc da trở giang hồ thế lực cũng có thể dùng đi mưu hại bùi tu viễn nếu là bùi tu viễn còn muốn tại đáng ma ti bên trong kiếm chuyện hàn tranh có một trăm l o ạ i thủ đoạn tới chơi chết hắn nhưng những thủ đoạn này lại cũng không bao quát mượn dùng yêu ma tay tới giết người một nhà bùi tu viễn lần này là đi quang minh chính đại đối phó yêu ma về tình về lý hàn tranh đều muốn xuất thủ chương viêm kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh sau đó ánh mắt lộ ra một tơ v ẻ kính n g chính mình giống như có chút coi thường hàn đại nhân một cái thủ đoạn cao siêu tàn n h ữ n người sẽ chỉ làm người e ngại hàn tranh nhưng lại có điểm mấu chốt của mình cùng kiên trì điều này cũng làm cho trương viêm càng ngày càng cảm giác hàn tranh cách cục hùng vĩ tương lai tất nhiên không phải vật trong ao đằng trước dẫn đường hàn tranh nhìn xem triệu kim hổ chỉ phun ra bốn chữ này tới triệu kim hổ không dám tin nhìn về phía hàn tranh sau đó điên cuồng đập lấy đầu thậm chí đem đầu của mình đều cho đập máu thịt bé m é t đa tạ hàn đại nhân đa tạ hàn đại nhân chương hai trăm linh ba hối hận đùi tu viễn đi đông sơn gốc hàn tranh cũng không có mang những người khác một cái huyền cương cảnh hậu kỳ đại yêu mà thôi hàn tranh chính mình liền có nắm bắt đối phó hắn tại huyền cương cảnh sơ kỳ thời điểm liền dám đi chém giết cái kia yên ba hồ long vương chớ nói chi là bây giờ mình đã đến huyền cương cảnh trung kỳ tu vi tăng vọt một đoạn dài triệu kim hổ tại phía trước dẫn đường lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ dị thường phức tạp ngay từ đầu hắn thái độ đối với hàn tranh có thể không tính là tốt dù sao hắn là tâm phúc bùi tu viễn cho rằng là vị trí hàn tranh đoạt bùi tu viễn cho nên đối hàn tranh c ó phần là căm thủ sau này bùi tu viễn cũng vẫn luôn không có từ bỏ cho hàn tranh tìm phiền toái tâm tư còn vẫn luôn tại cùng hàn tranh làm trái lại này chút triệu kim hổ đều nhìn ở trong mắt bao quát lần này đi đông sơ n cốc bùi tu viễn mục đích chủ yếu mặc dù là tiêu diệt yêu ma nhưng cũng muốn tiêu diệt yêu ma sau kéo dài một hồi chậm chút lại hồi trở lại đ ã n g ma ti mong muốn ngồi đợi hàn tranh thất bại tan tác mà quay trở về kết quả đây triệu kim hổ đều nghe nói hàn tranh không chỉ không có thất bại tan tác mà quay trở về còn hủy diệt lê sơn phái cùng n h ặ t r a c h i t để nắm giữ yên ba phủ thế cục loại thời điểm này hàn tranh coi như là công n h i ê n không đi cứu viện binh bùi tu viễn cứ như vậy ngồi xem bùi tu viễn đi chết kỳ thật đều không người có thể nói ra lời gì tới cho nên triệu kim hổ đi cầu hàn tranh thời điểm đều chuẩn bị tâm lý thật tốt chính mình muốn xuất r a thấp nhất tư thái đi cầu hàn tranh mau cứu chính mình đại nhân cho dù là bị hàn tranh làm đục thậm chí liều lên chính mình mệnh đi cho hàn tranh chút giận đều sẽ không t i ế c lúc trước đùi tu v i ệ n theo yêu ma trong miệng đưa hàn cứu những năm này một mực đều coi hắn là tâm phúc chân tâm đối đãi triệu kim hổ cũng sớm liền chuẩn bị n ắ m chính mình gái mạng này bán cho bùi tu v i ệ n chỉ cần hàn tranh chịu đi cứu viện bùi l ạ i nhân hắn mong muốn chính mình mệnh cũng không đáng kể nhưng người nào nghĩ đến hàn tranh chỉ nói là ra bốn chữ liền đi theo hắn cùng đi cứu bùi tu viễn đây là tri lúc này vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn như vậy căm thù hàn tranh còn muốn lấy cho hàn tranh tìm các loại phiền thoái triệu kim hổ cũng cảm giác mình có chút không phải người trong lòng tràn đầy h ã y náy chi ý triệu kim hổ tốc độ quá chậm hàn tranh trực tiếp mang theo triệu kim hổ khiến cho hắn dẫn đường thời gian một ngày liền đã đến cái kia đông sơn cốc đông sơn cốc là hai tòa cự sơn ở giữa khe nước diện tích không nhỏ sản vật phong phú thường xuyên có thợ săn tại đây bên trong đi săn bình thường cũng là có yêu ma ẩn hiện bất quá đều là chút không ra hồn yêu ma cho nên đùi tu viễn cũng không nghĩ tới thật có thể gặp được đại yêu triệu kim hổ nhất chỉ đ bùi lại n h â n bọn hắn liền b ị khốn ở nơi đó chỗ nơi ở đó sơn quân khí tượng, ngài nhất định phải cẩn thận à. Hổ vì sơn khí phải Hổ à. vì lâm c h i vương những cái kia có thể so với nhân tộc đan hải cảnh yêu ma thì là được xưng là yêu quân cho nên đồng dạng h ổ yêu bước vào đan hải cảnh liền bị tôn xưng là s ơ n quân s ơ n quân nó cũng xứng hàn tranh cười lạnh một tiếng trực tiếp mang theo triệu kim hổ đạp vào trong s ơ n cốc lúc này đồng sâu trong thung lũng một tòa trong nham động bùi tu viễn đầy người máu tươi dựa vào ở trên vách tường bộ n ự c hắn có ba đạo cực sâu với c o một tên g tương đối tuổi trẻ huyền giáp vệ than thở trong mắt tràn đầy đối khát vọng sinh tồn một tên khác lớn tuổi huyền giáp vệ cười khổ lắc đầu không nói chuyện bồi tu viên ánh mắt bên trong mang theo vẻ tuyệt vọng cũng là cười khổ nói đừng suy nghĩ nhiều như vậy coi như triệu kim hổ có thể trở lại yên ba phủ cũng sẽ không có người tới cứu chúng ta triệu vinh nghiệp lão giả kia láo cá vô cùng hắn làm sao có thể vì cứu ta mà mạo hiểm huống hồ liền cái kia tên mó giả một thân khí huyết đều không thừa bao nhiêu h ắ n tới cứu ta căn bản chính là cho cái kia hồ yêu thêm đồ ăn vậy vạn nhất hàn đại nhân đã giải quyết những cái kia giang hồ tâm ô môn trước tới cứu chúng ta đâu trẻ tuổi huyền giáp vệ tựa hồ còn ôm lấy hy vọng bùi tu v i ế n lắc lắc đầu nói t i ê n ba phủ cái kia mấy nhà thế lực kết thành liên minh nhất trí đối ngoại nếu là dễ giải quyết như vậy đã sớm giải quyết còn có thể đợi được hôm nay huống hồ coi như là hàn tranh tại đ ả ma thi các ngươi cho là hắn sẽ đến cứu ta sao đừng nói dỡn Ta đều đã nói tranh cho làm mất lỏng, đều biết ta vừa lòng, nớ ngẩn hắn không lòng cho c làm đều đối với địch khắp n ơ cùng hắn đến ố i nghịch. Hắn u là biết việc à y tay hay, chỉ còn sợ sẽ còn vô tay bảo hay, ngồi vô bảo chỗ này. Nói đến đây ế n đ đ ù i tu v i ế n trong mắt mang theo một chút hối hận ta cũng không có nghĩ tới đây lại có hai đầu yêu mà cũng là ta chủ quan còn làm liên lụy các ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ chịu chết kỳ thật trước đó ta để cho các ngươi hồi trở lại đã ma thi cầu viện chỉ là muốn chính mình đoạn hậu hiểm hộ các ngươi chạy đi cầu viện loại hình lời chỉ nói là từ mà thôi sợ các ngươi cũng giống như triệu kim hổ cái kia đầu gỗ một dạng không nguyện ý đi thế nhưng không nghĩ tới cái k i a h ổ yêu thực lực vậy mà như thế khủng bố ta l i ề u mạng cũng chỉ có thể ngăn trở nó một chảo chỉ làm cho triệu kim h ổ chạy ra ngoài chờ hạ cái k i a h ổ yêu lại đến ta liền bùng cháy khí huyết cùng nó liều mạng một phen các ngươi liền thừa cơ thoát đi đại nhân cái k i a hai tên huyền giáp vệ đều là một mặt đọc dung bùi tu v i ê n cái này người mặc dù khí lượng không đại cách cục cũng nhỏ nhưng hắn có một chút vẫn là làm không tệ đó chính là hắn đối thủ hạ mình là thật thì tốt hơn chính là bởi vì như thế triệu kim h ổ rõ ràng đã trốn ra ngoài nhưng vẫn là nguyện ý để mạng lại cầu hàn tranh ra tay cứu viện cũng nguyện ý lại trở lại này hiểm cảnh ở trong nghe được bên ngoài mơ hồ có lấy tiếng rít văng lên bùi tu viễn sắc mặt đ ố n g nhiên nhét biến cái k u hổ yêu lại muốn tới bùi tu viễn trong lòng lóe lên một chút hối hận sớm biết như thế hắn liền không nên cùng hàn tranh phân cao thấp cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy lúc này hang bên ngoài tĩnh mịch khó lường chỗ rừng sâu một đầu thân thể khổng lồ hổ yêu chậm rãi dạo bước mà ra thân hình c h i cự có tới dài khoảng năm trượng dạo bước ở giữa oanh ngâm rung động giống như chấn động đồng dạng b ê ngoài n của hắn không phải bình thường loài hổ lộng lấy v à nóng mà là bày biện ra một loại thâm thúy màu đỏ sầm tựa như dưới trời chiều dày đặc nhất cái kia hổ yêu thân thể cao lớn bắp thịt quần c u ộ n hai mắt không phải bình thường loài hổ màu hổ phách hoặc xanh biếc mà tính mịch á m kim sắc mang theo một cố lạnh lẽo xâm nhiên sắc khí này rõ ràng là một đầu dị trùng hổ yêu có tấn thăng sơn quân tiềm chất tồn tại tại cái kia to lớn hổ yêu sau lưng còn có một đầu thân hình chỉ có khoảng một t r ư ợ n g tiểu hổ yêu nói là tiểu hổ yêu nhưng này thân thể khổng lồ cũng muốn so đại bộ phận bình thường hổ yêu đều cường tráng đám nhân tộc này sâu kiến vẫn rất có thể tránh đại hổ yêu màu đỏ tươi miệng rộng kéo ra miệm nói tiếng người đi thôi hải tử bắt đầu săn giết đi lần này con mồi rất tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể trưởng thành tấn thăng đại yêu tiểu hồ yêu phát ra rít lên một tiếng ánh mắt lộ ra khát máu hưng phấn hướng về phía cái kia hang phóng đi bùi tu viện đá người lại không lựa chọn tại hang ở trong c h ờ chết mà là chủ động xuất kích lao t ử hôm nay cho dù chết cũng muốn cấn đi ngươi này yêu ma miệng đầy răng bùi tu viện cũng là phát hung ác trực tiếp bùng cháy khí huyết công hướng cái kia tiểu hồ yêu cái kia tiểu hồ yêu còn không có thành đại yêu nhiều nhất xem như tiên thiên thuế phản cảnh đình phong bất quá yêu ma thân thể mạnh mẽ c ộ n thêm này hồ yêu chính là dị chủng hồ yêu so với bình thường yêu ma càng mạnh mà lại bùi tu viện cũng là trạng thái trọng thương. coi như lại thêm hai gã khác huyền giáp vệ cũng bị này tiểu hồ yêu dần dần dồn đến tuyệt cảnh đại hồ yêu ngồi sồn ngồi ở một bên nhìn xem thỉnh thoảng còn hài lòng nhẹ gật đầu yêu ma trưởng thành dựa vào là cũng không phải khổ tu mà là san giết những này nhân tộc thực lực võ giả cũng đều tính không sai vừa vặn có thể dùng tới tôi luyện con trai của nó cái kia tiểu hồ yêu một cái vung đôi xích kim sắc cái đuôi như roi thép đồng dạng trực tiếp tát bay cái kia hai tên huyền giáp vệ đánh bọn hắn miệng phun màu tươi đồng thời lại là một cái đuôi trực tiếp đem bùi tu viễn trưởng đao rút đập tan lợi chảo đống nhiên hạ xuống lao thẳng tới bùi tu vi một đạo mang theo xâm nhiên tự ý đao cương đ ố n g nhiên hạ xuống lẫm liệt sắp bén phát ra một tiếng chói thai d í t lên con ta cẩn thận cái kia đại h ổ yêu diện sắc đ ố n g nhiên n h ấ t biến thân hình mánh liệt bổ nhào về phía trước đôi h ổ trực tiếp c u ố n lên tiểu h ổ yêu đồng thời một bàn tay đem cái kia đao cương x é rách cảnh giác xem hướng phía sau bùi tu v i ệ n không dám tin nhìn xem hàn tranh nhanh chân đi đến đằng sau còn đi theo một mặt vẻ mừng như điên triệu kim h ổ hàn tranh hắn vậy mà thật tới cứu ta chương hai trăm linh bốn con của ngươi trong tay ta bùi tu viễn suy bụng ta ra bụng người hắn cho rằng hàn tranh là tuyệt đối sẽ không tới chính mình vẫn luôn k h ô n g phục hàn tranh còn muốn cho hắn tìm phiền thoái coi như hắn hàn tranh không đem này âm hưu thủ đoạn đối phó chính mình hiện tại chỉ cần ngồi yên không lý đến mặc cho dựa vào bản thân bị yêu ma giết chết ai cũng nói không nên lời đồ vật gì tới dù sao mình là tại hàn tranh chuẩn bị đối phó những cái kia giang hồ thế lực thời điểm một mình mang theo người đi tiêu d i ệ t yêu ma cho nên hậu quả này tự nhiên cũng muốn chính hắn gánh chịu bùi tu viễn làm sao cũng không nghĩ đến hàn tranh vậy mà lại lựa chọn xuất thủ cứu hắn lập tức hai mắt tọa ánh sáng mua một tặng một cái đầu còn không nhỏ a so với chém g i ế t v õ giả hàn tranh càng vui đi chém g i ế t yêu ma dù sao chém g i ế t yêu ma cho yêu ma tinh nguyên có thể so sánh khí huyết tinh nguyên phải nhiều hơn nhiều cái kia hổ yêu bị hàn tranh loại kia đối đãi con mồi ánh mắt nhìn đến m ộ ư ơ i điểm khó chịu cho tới nay đều là chính mình dùng loại ánh mắt này xem nhân tộc v õ giả lúc nào nhân tộc v õ giả cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn nó rồi bất quá trước mắt cái này nhân tộc v õ giả cho cảm giác của nó hết sức không giống nhau cùng mặt khác mấy cái kia con mồi khác biệt trên người hắn có một cố khí tức cực kỳ nguy hiểm đó là một loại chém rết qua cường đại yêu ma mới có thể lưu lại huyết tinh sát khí trước mắt cái này nhân t hắn tối thiểu muốn chém giết qua mấy tôn đại yêu mới có thể lưu lại loại sát khí này n g ư ơ i là ai hổ yêu cẩn thận mở miệng tiên ba phủ đáng ma ti đáng ma giáo húy hàn tranh ngươi lại là cái gì yêu cái kia hổ yêu trầm giọng nói đông lương sơn vọng thiên động đỏ mặt yêu quân giới trướng hổ tiên phong chính là thấy hàn tranh lộ ra một tiêu n g h i hoặc triệu kim hổ vội vàng tại sau lưng hàn tranh thấp giọng nói đại nhân này hổ yêu không phải chúng ta sơn nam đạo đông lương sơn ở vào chúng ta sơn nam đạo cùng tây giang đạo ở giữa cái kia vọng thiên động đỏ mặt yêu quân chính là một tôn dị chủng ự viên hóa thành yêu ma có thể so với đan hải cảnh tông sư hàn tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu trách không được b ù i tu viễn lần này thê thảm như thế hắn cũng tại yên ba phủ ở nhiều năm như vậy những địa phương nào có cái nào yêu ma cũng đều biết đông sơn cốc nơi này tuyệt đối không có đại yêu cho nên b ù i tu viễn mới dám mang theo người ung dung không vội tới chém giết yêu ma người nào nghĩ đến này yêu ma lại còn dẫn q u a giới cái kêu hổ tiên phong trầm giọng nói nguyên lai là đ ả n g ma ti g i á t h ú xem ra này i ê n ba phủ đ ả n g ma ti là địa bàn của ngươi đã như vậy mấy tên này ta liền không giết i ê n ba phủ nơi này không có ý gì vẫn là hồi trở lại ta đông lương sơn tiêu dao khoái h o ạ đi lúc này đối mặt hàn tranh nay h ổ tiên phong rõ ràng là sinh ra thoái ý nói mấy câu nói mang tính hình thức liền chuẩn bị rút lui ý kia rõ ràng là nói cho hàn tranh chính mình không muốn cùng hắn đ ộ u thủ tới yên ba phủ thuần túy là ngoài ý mớn cái này muốn về đông lương sơn nay h ổ tiên phong không phải yên ba hồ long vương loại kia đơn đà độc đ ấ u yêu ma mà là xuất thân một cái yêu ma thế lực càng hiểu được cân nhắc lợi hại nó tại đây trên thân hàn tranh cảm giác được khí tức có chút nguy hiểm yên ba phủ này đã ma giáo ý không phải cái gì hạng đơn giản nó lần này tới yên ba phủ chỉ là muốn rèn luyện một chút con của mình mang theo nó thấy chút việc đời không có gì mãnh liệt mục đích、tính. cho nên không có nhất định muốn ở chỗ này cùng một cái thực lực mạnh mẽ kẻ nguy hiểm tộc võ giả đánh nhau chết sống hàn tranh sau l ư n g triệu kim hổ lập tức mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem cái kia h ổ tiên phong này hổ yêu trước đó cường đại cỡ nào nhiều hung hăng cản quấy hắn là biết đến rõ ràng có khả năng mấy chiêu liền đem bọn hắn tất cả đều giết nhưng lại cố ý giữ lại bọn hắn cho con trai mình xem như đồ chơi đồng dạng săn giết kết quả hiện tại đối mặt hàn tranh nó lại có thoái ý bất quá đây cũng là kết cục tốt nhất hàn đại nhân không đánh mà thắng liền đem này yêu ma bước cho lui nhưng lúc này hàn tranh lại cười lạnh nói ngươi này yêu ma nghĩ chuyện đẹp gì đâu. g i ế t t a đã ma ti huynh đệ hiện tại còn muốn toàn thân trở ra đơn giản si t ầ m v ọ n g tưởng l i ê n ngươi còn muốn hồi trở lại cái k i a đồ bỏ đông lương sơn tiêu g i a o khoái hoạt trước lưu lại ngươi cái kia một thân h ổ cốt cùng ra h ổ lại nói giống hổ tiên phong lập tức phát ra một tiếng nộ khiếu trong nháy mắt gió tanh bao phủ ta bản không muốn cùng ngươi t ử đấu một trận nhưng ngươi lại vẫn cứ muốn tìm chết hổ tiên phong ánh mắt lộ ra một tia dọa người hung q u a n g đến huyết b u ồ n đại khẩu kéo ra nhưng lại không có t r ư ớ tiền độc thủ ngươi làm thật muốn vì một con kiến hôi cùng ta liều mạng đánh một trận hàn tranh rút ra thu thủy kinh hồng đến phía trên lâm liệt đao cương tràn lan mà ra yêu ma ta thấy cũng nhiều nhưng giống như g ư ơ i n vậy l ẳ n g nhà l ẳ n g n h à n g yêu ma lại là hiếm thấy lao hổ thân thể lại lớn cái chột g a n làm thật hài hước tiếng nói vừa ra trong tay hàn tranh thu thủy kinh hồng đã chém xuống bắt đầu thiên huyền chân cương bị thôi động đến mức độ lớn nhất hơn mười t r ư ợ n g đao cương hạ xuống đao khí ngang qua tới đ ỗ n g nhiên hạ xuống hổ tiên phong trong mắt hung mang loay lên há miệng gào thét một tiếng một chảo mang theo l ấ m liệt ngạc nhiên yêu khí đón lấy một đ a o kia nó không muốn cùng hàn tranh đạo thủ một cái là không muốn tại không cần thiết tình hống giới cùng một cái kẻ nguy hiểm tộc võ giả liều sống liều chết hai liền là bên cạnh mình còn có con trai mình tại nó cũng không muốn con của mình xuất hiện cái gì sai lầm nhưng người trước mắt này t ộ c võ giả vậy mà như thế d ồ n ép không tha còn thật sự cho rằng nó hổ tiên phong là ăn chay nương theo lấy một tiếng xét đùng bằng nổ vang hổ tiên phong cái kia lợi t r ả o phía trên yêu khí nổ tung đồng dạng cũng đem hàn tranh một đào kia ngăn lại đồng thời hổ tiên phong cái đuôi một quyển đem con trai mình cho vùng ra phía sau nó đôi u chính mình cái này nhi tử có thể là rất quan tâm tựa hồ hết sức sợ hai đối phương bị bị thương tổn hàn tranh thấy thế ánh mắt lộ ra một vệ dị sắc q u a n thân phong lôi nộ dít gạo đống nhiên bùng nổ thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh vậy mà thẳng đến cái kia tiểu hổ giết người phải nổ cỏ tận gốc này giết yêu tự nhiên cũng là như thế không phải giữ lại con vật nhỏ kêu lớn lên trời biết còn muốn ăn bao nhiêu người người h è n h ạ hổ tiên phong nổi giận gầm lên một tiếng khổng lồ thân hình tốc độ vậy mà cũng là nhanh chóng hóa thành một đạo vàng dòng tàn ảnh theo sát phía sau vân tòng long phong tòng hổ này hổ tiên phong thiên phú lực lượng chính là điều k h i ể n phong lực đều nói y ê u m a tàn nhẫn bạo ngược không có điểm mấu chốt nhưng hổ tiên phong gặp qua nhiều như vậy y ê u m a cũng không có người nào đi lên liền thẳng đến con trai của người ta tới giết trước mắt này đã ma ti nhân tộc võ giả đơn giản so yoma đều muốn không có điểm mấu chốt đa tạ khanh hàn tranh nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trắng đoán chỉnh tề răng nhưng lại có vẻ xâm nhiên vô cùng cái tia tiểu hồ yêu lại mảy may đều không cảm thấy gặp nguy hiểm còn hướng về phía hàn tranh n h e răng trận mắt phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét tới mắt thấy hàn tranh một đao kia sắp rơi xuống con trai mình trên thân hổ tiên phong mánh liệt thay đổi thân hình sau lưng đối hổ đ ố n g nhiên rối dài giống như roi thép đồng dạng vùng tới chặn tại tiểu hồ yêu thân trước thu thủy kinh hồng sắc bén vô biên thế nhưng chạm tại cái tia đôi hồ bên trên vậy mà phát ra một tiếng âm vang nộ và tới nay đôi hổ thình lình đã bị nó tế luyện tựa như thần binh đồng d hàn tranh quanh thân mánh liệt m à khí bỗng nhiên bùng nổ thu thủy kinh hồng trên đao mang theo sâm nhiên lẫm liệt cực hạn huyết sắt chém xuống giống như mở ra địa ngục chi môn vô tận ngạ quỷ kêu trên thanh â m vang vọng đất trời a tị đạo tu la chạm hạ xuống cái kia cố uy thế dọa người vô cùng hàn tranh bước vào huyền cương cảnh trung kỳ về sau thực lực có thể nói là tăng vọt một đoạn d à i hàn n g â y xúc tích thâm hậu đột phá tiểu cảnh giới lúc muốn so mặt khắc cùng giai võ giả gian nan nhưng tương tự lực lượng này tăng phúc cũng là mặt khắc cùng giai võ giả mấy lần đối mặt này một đao hổ tiên phong cũng là vô cùng r u sợ nhưng nó còn thiết yếu muốn mạnh m nương theo lấy cái kia hổ tiên phong dít lên một tiếng đầy trời yêu khí tứ tán nó cái kia thân thể cao lớn trực tiếp bị chạm ra một đạo kinh người vết màu đến nhưng thân thể của nó lại là không nhúc đ í c h một mực ngăn tại cái kia tiểu h ổ yêu thân trước tình h thương của t r a i như núi a hàn g tranh cảm thán một tiếng một tay hư không vừa nắm hơn mười t r ư ợ n g c ư ơ n g khí cự thủ đông nhiên hiện hiện viên ma cử biến rời núi hổ tiên phong điên cùng dãy rồi lấy đầy trời yêu khí bao phủ hóa thành l ấ m liệt cương phong chém về phía cái kia c ư ơ n g khí cự thủ nhưng lại vô dụng mặc cho nó dãy r u như thế nào rời núi đều trực tiếp tước đoạt nó gần nửa khí huyết chi lực đồng dạng đem hắn mánh liệt cầm lên tới vung bay ra ngoài sau một khắc phong lôi n ộ g i í t gạo thanh â m vang lên hàn tranh thình lình đã xuất hiện ở cái k i a tiểu hồ yêu trước người dùng tấn lôi chi thế chém ra một đao trong chốc lát yêu huyết văng khắp nơi một k h ỏ a hổ đầu trong nháy mắt bị hàn tranh chém xuống xách trong tay chém giết tiên thiên cảnh đ ỉ n h phong yêu ma thu hoạch được yêu ma tinh nguyên một ngàn viên hàn tranh mang theo cái k i a hổ đầu hướng về phía hồ tiên phong lung lay nếp miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trắng l o n chỉnh tề răng con của ngươi chết rồi chương hai trăm linh năm quy tâm bùi tu viễn kỳ thật là lần đầu tiên chính thức thấy hàn tranh ra tay mặc dù trước đó bùi tu viễn liền biết hàn tranh rất mạnh liên tục chém giết kim linh đại vương tiên ba hồ long vương trở l ạ i yêu còn tại quần đạo ở trong hạ c ụ c lý thiên bảo nhưng nghe nói cùng thấy tận mắt là hai chuyện khác nhau trước đó đừng nói cái kia hồ tiên phong coi như là này tiểu hồ yêu đều n ắ m trọng thương bùi tu viễn cho dồn đến tuyệt cảnh kết quả tại hàn tranh trên tay nó lại ngay cả một chiêu đều không chống đỡ mới vừa hàn tranh ra tay mỗi một kích có thể nói đều là uy thế kinh người cái kia áp tị đạo tu la chạm càng là vô cùng khủng bố bùi tu viễn căn bản là không cách nào tưởng tượng huyền cương cảnh võ giả lại có thể buộc phát ra huy năng mạnh mẽ như thế hắn hiện tại xem như hiểu rõ vì cái gì hàn tranh có thể làm thành nhiều chuyện như vậy hàn tranh thực lực thậm chí đã cùng mặt khác huyền cương cảnh võ giả không tại cùng một cái cấp độ lên triệu kim hồ lúc này cũng tiến tới bùi tu viễn bên cạnh liền hội vàng hỏi đại nhân ngài không có sao chứ bùi tu viễn lắc đầu chịu cái k i a hổ yêu một chảo không chết được do dự một chút bùi tu viễn hỏi ngươi hồi trở lại đi cầu viện hàn tranh trực tiếp liền đáp ứng tới cứu ta triệu kim hồ gật đầu nói ta chẳng qua là năm chuyện đã xảy ra nói cho hàn đại nhân hàn đại nhân không nói hai lời liền quyết định tới cứu viện ta có thể nhìn ra chương viêm bọn người không muốn tới cứu đại nhân ngài nhưng hàn đại nhân cũng không có nghe bọn hắn ta trước đó cũng đắc tội qua hàn đại nhân thậm chí đều nghĩ qua muốn lấy mạng đổi mạng nhường hàn đại nhân giết ta xả giận cũng phải đem đại nhân người cứu ra kết quả hàn đại nhân lại mảy may đều không đề chuyện lúc trước đại nhân ta là người thô k ị c h ân cứu mạng của ngài đời ta chỉ có thể để mạng lại báo đáp ta không nghĩ phản bội ý của ngài nhưng hàn đại nhân làm người là thật sự không tệ ngài về sau nhưng chớ có lại cùng hắn so tài bùi tu viết lắc đầu cười khổ nói ta còn cần nguy khuyên ta đầu góc lại không có nước vào ngươi xem một chút vị này thực lực ta cùng hắn phân cao thấp ta xứng s a o ta đối với ngươi có ân cứu mạng ngươi nguyện ý l i ề u mình báo đáp ta bùi tu viễn là tâm nhắn nhỏ nhưng nhưng cũng không phải loại kia lòng lang dạ sói ra hỏa hôm nay hàn đại nhân cứu ta một mạng ta sau này dĩ nhiên cũng phải cấp h ắ n bán mạng lấy mệnh tới báo nghe được bùi tu viễn nói như vậy triệu kim hổ cũng là thở dài một hơi hắn cũng là sợ chính mình đại nhân nghĩ mãi mà không rõ tiếp tục cùng hàn đại nhân đối nghịch như thế hắn đã có thể hai đầu khó xử mà lại hắn cũng không cho rằng chính mình đại nhân có thể đấu qua được hàn đại nhân lúc này cái kia hổ tiên phong thấy con trai mình bị hàn tranh chém rụng đầu nó cái kia tối hai mắt màu vàng nóng lập tức hóa thành xích hồng c h i sắc giết người ta muốn giết n g ư ơ i đồ toàn bộ yên ba phủ hổ tiên phong ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng quanh thân bằng bạc yêu khí hội tụ huyết s ắ t ngưng tụ hóa thành huyết s ắ t hai cánh hiện lên ở nó bên cạnh người nương theo lấy một tiếng gào thét tiếng vang cái kia thân thể cao lớn lại trong nháy mắt hóa thành huyết s ắ t vòi rồng hướng về hàn tranh nghiền ép tới nay hổ tiên phong chính là gì c h ủ hồ yêu hắn tiên sinh liền có ngự phong tri năng cái kia to lớn huyết sắc vòi rồng cao tới hơn mười tri n n g những nơi đi qua đại địa đất đá vỡ cây cối trực tiếp bị nổ t ậ n gốc uy thế dị thường bằng bạc hàn đại nhân cẩn thận triệu kim hổ thấy cảnh này sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến theo bản năng hô lên tiếng nhưng hàn tranh lại là không tránh không né quanh thân cơ ư n g khí ầm ầm bùng nổ mạnh mẽ bàng bạc chân nguyên ở trong người lưu truyền hội tụ cái tiêu màu đen xám bàng bạc cơ ư n g khí tại sau lưng hàn tranh hóa thành một tôn ngựa mặt lên trời thét dài thái cổ viên ma một quyền hạ xuống vỡ vụn đại địa viên ma k i u biến liệt địa vai chính là lực lượng cực h ạ n những nơi đi qua hết thệ đều bị xé n ư ớ đánh tan cái tiêu bàng bạc hết sắc vòi rồng nhìn như uy thế mạnh mẽ nhưng ở này liệt địa một q u y ề n hạ lại là trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt lộ ra trong đó hổ tiên phong thân hình nay vẫn chưa xong hổ tiên phong cái kia to lớn thân h ổ trực tiếp bị này liệt địa một q u y ề n oanh đứt gân gãy xương ngực một chỗ to lớn q u y ề n ấn trực tiếp lom luôn xuống dưới trong nháy mắt miệng m ũ i chảy máu hàn tranh quanh thân phong lôi nộ rít gạo thanh n m văng lên thân hình trong nháy mắt lâm không đi vào cái kia hổ tiên phong đỉnh đầu một đao chém xuống lẫm liệt đao cương trong nháy mắt đập vào mặt hổ tiên phong bị liệt đ i ệ trọng thương thậm chí liền ngưng tụ yêu khí để vô cùng phí sức nó nâng lên bớt không có yêu khí hộ thể nó này lợi chảo cũng không phải như vậy sắp bén hàn tranh quay người một đao trực tiếp đâm vào hổ tiên phong ánh mắt lập tức để nó phát ra một tiếng thê lương têu dên đến hai vớt không ngừng l u n g t u n g cầm lấy hàn tranh nhưng hàn tranh lại thân hình k h ẽ động trực tiếp vứt bỏ đao mà đi một cái lắc mình đến hổ tiên phong đỉnh đầu cái g ó t tay nắm đại kim cương minh vương ấn hàn tranh một tấn hạ xuống sau l ư n g kim cương minh vương hư ảnh bốn tay cùng nhau đập xuống lập tức phát ra một tiếng văn trầm hổ tiên phong têu dên một tiếng mà nghĩ đều bị hàn tranh này một tấn cho q u n h nổ tung chảy ra hai đạo máu tươi tới nhưng nó sinh m hàn tranh lần nữa một ấn hạ xuống h ổ trước đã thất khiếu chảy máu quanh thân rốt cuộc ngưng tụ không ra một tia yêu lượt tới chờ hàn tranh thứ ba ấn hạ xuống nay hổ tiên phong đầu đều bị hàn tranh ném ra một cái lõm thân thể khổng lồ lung lay ầm ầm ngã xuống đất triệt để không có sinh sống chém giết huyền cương cảnh hậu kỳ đại yêu thu hoạch được yêu ma tinh nguyên năm ngàn viên hàn tranh hài lòng nhẹ gật đầu thu hoạch còn tính là không sai n à y hổ tiên phong mặc dù là dị chủng hồ yêu nhưng theo hàn tranh đường đi có chút đi lệnh nó ngự phong thiên phú không tồi thân là hổ yêu thân thể cường độ cũng không tệ nhưng làm yêu ma tớ nói chỉ đi một con đường mới là tốt nhất. Hoặc lúc à l này lạ hạt n ư bùi tu dạng, viện à o t h đi tới hướng về phía hàn tranh làm một lễ thật sâu đa tạ hàn đại nhân ngươi phải cứu ta ngươi hẳn phải biết ta vẫn luôn không phục ngươi thậm chí còn mong muốn âm thầm kéo ngươi chân sau cùng ngươi phân cao thấp triệu kim hổ giật này mình bùi đại nhân làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói hàn tranh hơi kinh ngạc một thoáng không nghĩ tới bùi tu viễn vậy mà nói trực tiếp như vậy n g ư ơ i phải hiểu rõ một việc ta không phải cứu n g ư ơ i mà là tại cứu ta yên ba phủ đáng ma ti huyền giáp vệ hàn tranh thản n h i ê nói n hôm nay ngươi bùi tu viễn ham tại chỗ này ta phải cứu chương viêm ham tại chỗ này ta cũng muốn cứu không quen biết đáng ma ti đồng liêu ta cũng vẫn như cũ sẽ cứu ta đáng ma ti huyền giáp vệ vì tiêu diệt yêu ma gặp nạn ta thân là chấp trưởng yên ba phủ đáng ma giáo húy về tỉnh v ề lý đều muốn đi cứu đây không phải cái gì lấy ơn bà toán mà là chỗ chức trách bùi tu viễn nói câu lời khó nghe n g bùi tu viễn sửng sốt một chút cười khổ một tiếng nói ta tin thuộc hạ phục tâm phục khẩu phục bất luận hàn đại nhân hôm nay là bởi vì cái gì cứu ta nhưng ấn cứu mạng luôn là sự thật sau này ta bùi tu viễn nguyện vì hàn đại nhân sông pha khói lửa không chối tử bùi tu viện đã theo triệu kim hồ nơi đó biết được hàn tranh trong khoảng thời gian này làm sự t ì n h yên ba phủ bảy thế lực lớn bị hàn tranh diện hai cái thu nhập dưới t r ư ớ n g ba cái mặt khác hai cái cũng xem như hàn p h ụ hiện tại hàn tranh tại yên ba phủ có thể nói là nhất nôn cửu đình không còn có bất kỳ đối thủ nào chính mình một cái huyền cương cảnh sơ kỳ đáng ma giáo h ú lại đáng là gì hiện tại hắn nếu là còn dám làm cái gì tiểu động tác tựa như hàn tranh nói như vậy hắn có một trăm loại thủ đoạn giết chết chính mình mà lại hàn tranh này chủng tâm ngực cũng đích thật là nhường bùi tu viện tâm phục khẩu phục có lẽ đây cũng chính là chính mình không có cách nào chấp trưởng yên ba phủ nguyên nhân bùi tu viễn làm việc quá mức không phăng khoáng chỉ nhìn mình chằm chằm trước mắt này một mẫu ba phần đất còn lâu mới có được hàn tranh làm việc đại khí đối với bùi tu viễn hiệu chung hàn tranh chẳng qua là khẽ gật đầu một cái không có gì quá lớn biểu thị t i ê n ba phủ đáng ma ti chín mươi chín huyền giáp vệ đều bị chính mình thu phục thêm một cái bùi tu viễn thiếu một cái bùi tu viễn cũng không có gì lớn hàn tranh nhường triệu kim hổ bọn hắn dơ lên cái kêu hổ tiên phong thi thể trực tiếp trở về yên ba phủ đáng ma ti n à y hổ yêu cả người toàn là báu vật ra hổ, hổ cốt cái gì đều là thượng hạ vật liệu lệ khí cũng không thể phí phạm đại uy thiên long bồ tát quan cùng hát thiên như lai ma phật tướng yên ba phủ đã ma ti bên trong t r ư ơ n g biên bọn người ở tại sau khi ăn xong t á n g â u nội dung chính là buổi tu v i ễ n lần này đến tột cùng có thể hay không chết trở về vẫn sẽ hay không làm yêu có người cười lạnh nói muốn ta nói hàn đại nhân liền không nên đi cứu b ổ i tu v i ễ n tên kia bụng dạ hẹp hỏi còn vọng tưởng chấp trưởng yên ba phủ hắn cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì tính t ỉ n h hắn xứng sao cùng hàn đại nhân so sánh không hắn căn bản liền không có tư cách cùng hàn đại nhân so những người khác cũng đều là dồn dập phụ họa gật đầu kỳ thật hàn tranh không có trước khi đến bùi tu viễn tại yên ba phủ đáng ma ti n h à môn thanh danh vẫn là có thể mặc dù hắn làm việc có chút hẹp h ỏ i nhưng đối phía d ư ớ i cũng không tính quá hà khắc đồng thời bản thân hắn vẫn là rất trẻ trung cũng xem như đ ờ i trước tuấn kiệt nhân vật bất quá cùng hàn tranh so nha cái này căn bản liền không có cách nào so t r ư ơ n g viêm nhẹ nhàng lắc đầu nói hàn đại nhân lòng dạ rộng lớn cách cục hùng vĩ hắn cứu cũng không phải bùi tu viễn mà là đáng ma ti quý cụ chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nếu là gặp cái gì không đối phó được yêu ma xin giúp đỡ đồng liêu kết quả đồng liêu nhưng bởi vì một chút ẩn đoán khoanh tay đứng nhìn chúng ta là cảm giác gì? Nội đấu có k hàn đại nhân quả nhiên là chúng ta mẫu mực mọi người cũng đều r ồ n r ậ p tán thưởng đúng lúc này có người hô một tiếng hàn đại nhân hồi trở lại đến rồi mọi người vội vàng nên ra ngoài thấy triệu kim hổ đám người dơ lên cái kia năm trượng lớn hổ yêu đều là hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm chắc không được đùi tu viên đám người cắm lớn như vậy một đầu hổ yêu sợ không phải có huyền c ư ờ n g cảnh hậu kỳ hàn tranh gọi tới chương viêm phân phó nói tìm tay nghề tốt một chút nắm này hai đầu hổ yêu đều phân giải chú ý ra hổ cũng đừng làm phá sau đó hàn tranh lại quay đầu nhìn về phía bùi tu viễn nói các người đều đi nghỉ ngơi dưỡng thương đi d i ệ t trừ này hổ yêu công vân các ngươi chiếm một phần mười bùi tu viễn vội và nói g n ta chờ cái gì lực đều không ra còn muốn dựa vào đại nhân ngài cứu viện chúng ta có cái gì mặt cầm này một thành công h ơ n các ngươi gia lớn nhất lực liền là nắm này hổ yêu tin tức nói cho ta biết nhưng phạm là tham dự vào tiêu diệt yêu ma sự kiện ở trong dù cho ra sức không nhiều nhưng cũng có tư cách cầm một số nhỏ công vân bùi tu viễn thật tâm thật ý cúi người hành lễ đa tạ đại nhân chương viêm bọn người là kinh ngạc nhìn về phía bùi tu viễn cái tên này thái độ lúc nào biến đến như thế kính cần rồi bọn hắn đều có thể rõ ràng nhìn ra bùi tu viễn đây cũng không phải là chứa mà là thật đối hàn đại nhân tâm phục khẩu phục xem ra lần này hàn đại nhân cũng không có đi không cũng xem như triệt để đem bùi tu viễn cho đã thu phục được phân phó xong mọi người về sau hàn tranh trực tiếp trở lại trong nhà mình tu hành hàn tranh mở ra thao thiết dung lô kiểm tra một hồi chính mình báo tự h c độ trong khoảng thời gian này hàn tranh liên tục đại chiến chém giết đủ loại huyền cương cảnh đại yêu còn có huyền cương cảnh võ giả tổng cộng tích lũy một trăm sáu mươi ba điểm báo tự độ đầy đủ hắn đột phá một đợt công pháp Bất q u cho u y nên c ư g c n hiện công pháp tu tại hàn tranh chỉ có thể lựa chọn hai môn công pháp đem hắn độ thuần thục thôi động đến viên mãn sau đó tiến hành đột phá suy nghĩ một lát hàn tranh lựa chọn đại hát thiên ma công cùng đại kim cương minh vương ấn này hai môn công pháp bất luận từ lúc nào Công cho công nội tình đều là trọng yếu nhất, cho nên công pháp khẳng định pháp pháp đều yếu là là mặc u ưu uy ố n tiên đột phá. Mà đại kim cương minh vương ấn cần đột phá, thì là bởi vì môn công pháp này uy năng có chút không đột đột thì chút đại kim bởi đủ. phá. phá, pháp Mà m là có vì dù theo người ngoài đại kim cương minh vương ấn uy năng mạnh mẽ cái gì đến ngày hôm nay hàn tranh còn dùng ba ấn oanh sát hổ tiên phong nhưng đối với hiện tại hàn tranh tôi nói môn võ kỹ này uy năng liền là có chút không đủ hàn tranh toàn lực bùng nổ long tượng trấn ngục đ ì n h cộng thêm bản thân hắn chân võ nguyên thần bảo thể lực lượng tăng thêm một quyền đánh xuống lực lượng liền đã đầy đủ kinh khủng thi triển đại kim cương minh vương ấn mặc dù lực lượng mạnh hơn nhưng tối đa cũng liền là d ạ h o a trên gấm cấp bậc cho nên môn công pháp này cũng muốn ư u trước tiến hành đột phá tiến bảo thao thiết dung lô bên trong hàn tranh hao tốn ba vạn bao tự h c độ trực tiếp đem đại hát thiên ma công cùng đại kim cương minh vương ấn độ thuần thục tu luyện đến viên mãn trước mắt có thể đột phá công pháp đại hát thiên ma công đột phá cần tiêu hao bảy vạn điểm báo tự h c độ đại kim cương minh vương ấn đột phá cần tiêu hao năm vạn điểm báo tự h c độ hàn tranh trầm giọng nói tất cả đều đột phá thao thiết dung lô kéo ra miệng rộng trong đó màu đen lực lượng đang không ngừng rúng động cuối cùng hóa thành hai cái quả cầu ánh sáng màu đen dung nhập hàn tranh trong cơ thể huyền cương cảnh đại kim cương minh vương ấn đột phá làm đan hải cảnh đại uy thiên long bù t ắ c quan ban đầu độ thuần thục m ư h t r ă huyền cương cảnh đại hát thiên ma công đột phá làm đan hải cảnh hát thiên như lai ma phật tướng ban đầu độ thuần thục m ư h t r ă hàn tranh nhắm mắt lại cẩn thận thể nộ g này hai môn công pháp khoe miệng lộ ra một vệ t nụ cười tới đan hải cảnh công pháp cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng thậm chí này hai môn công pháp cường đại thậm chí đều có thể nói là vui mừng đầu tiên là này đại uy thiên long bù t ắ c quan phật giới có thiên long bát bộ chúng một n g y chúng nhị long chúng ba đêm siên bốn càn đập bà năm a tu là sáu già lâu là bảy gấp cái t i ê là tám ma hầu l à g i ả nay đại uy thiên long bồ tát quan chính là cô động này thiên long bắt bộ chúng bên trong lòng chúng đại uy thiên long lực lượng hóa bồ tát xem dùng vô thượng uy năng chấn áp hết t h ể yêu ma tạ túy h cưng m anh cực kỳ rộng rãi h ạ o nhiên nếu như nói đại kim cương minh vương ấn chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng võ kỹ n à y đại uy thiên long bồ tát quan liền đã thăng lên đến võ đạo quy tắc phương diện mà đại h ắ c thiên ma công đột phá thành h ắ c thiên như lai ma phật tướng càng là kỳ dị đại hát thiên chính là phật môn mật tông nhất mạch hộ pháp thần tôn đồng dạng cũng là bị lô già na phật hằng ma lúc bảy biện gia phẫn nộ tướng mà nay bị lô già na phật chính là đại Nhật như lai. cho nên này hát thiên như lai ma phật tướng đã cũng không là đơn thuần công pháp ma đạo mà là mười điểm kỳ dị ma phật song tu công pháp một bên tu hát thiên ma công một bên tu đại nhật như lai lực lượng ông tả cùng bạo cùng nóng bỏng hạo nhiên hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hợp nhất chính là này hát thiên như lai ma phật tướng tinh túy mà lực lượng này hội tụ đến cực hạn càng là có thể ngưng luyện ra ma phật pháp t ư ở n g đến uy năng tăng gấp bội cũng tương đương với một môn mạnh mẽ v õ kỹ c h ắ c không được môn công pháp này cần bảy vạn bao tự độ như thế xem ra cũng là xem như đ á g i á sau khi đột phá hàn tranh đi đầu bế quan mấy ngày quen thuộc một tháng o này hai môn công pháp đồng thời cũng bắt đầu nuốt đan dược ổn định tu vi liên tục hủy diệt lê sơn phái cùng nhạc r a hàn tranh hiện tại có thể nói là giàu đến chảy mỡ căn bản cũng không cần lo lắng tài nguyên vấn đề c h ắ c không được diệp lưu vân bọn hắn nghe nói hàn tranh c h ấ n thủ một phương sau như thế hâm mộ cái này cũng đích thật là chuyện tốt kỳ thật hàn tranh như thế suy nghĩ nhiều cũng chỉ có hắn tại yên ba phủ làm ra lần này thành tích tới mới xem như chuyện tốt đại bộ phận đảng ma t i giáo húy tại khai bình phủ tổng bộ lúc đủ loại nhiệm vụ tầng tầng lớp lớp có thể tốc độ cao tích lũy điểm công lao hối nói tài nguyên mà xuống đặt vào châu phủ đi c h ấ n thủ một phương sau mặc dù nhìn như vi phong nhưng vụn vặt lẹ tẻ sự tình một đồng lớn vẫn là hết sức chậm trễ tu luyện mà lại cũng không có tại tổng bộ lúc có thể tiếp vào nhiều như vậy nhiệm vụ cộng thêm còn muốn cùng môn phái chung quanh lục đục với nhau lao tâm phí sức không nói đâu còn có thời gian tu hành hàn tranh đời trước liêu hành thịnh chính là ví dụ con liêu hành thịnh chấp trưởng yên ba phủ thời điểm có thể không có được cái gì c h ỗ t tốt bận rộn đông chạy tây điên không nói cuối cùng còn liên lụy tính mạng của mình cũng chỉ có hàn tranh này loại quái thai đi lên liền là hướng về phía phá gia diệt môn đi người ta một cái tông môn mấy trăm năm tích lũy được tài nguyên đều bị một mình hắn vẽ lôi đi hắn dĩ nhiên qua tới n h u ậ n nghĩ đến liêu hành thịnh h ắ n tranh lại những mày trước mắt yên ba phủ này chút võ lâm thế lực đều giải quyết nhưng duy chỉ có liêu hành thịnh sự tỉnh còn không có đầu tư chính mình tới yên ba phủ bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn điều tra liêu hành thịnh nguyên nhân cái chết bằng không chính mình làm ra tới lại nhiều thành tích nhiệm vụ của hắn cũng xem như không hoàn thành không có cách nào đi cho từ tồn b ả o cùng ôn định vận một cái công đạo trước mắt không có nhiều như vậy bên ngoài ảnh hưởng chính mình cũng cần phải toàn lực điều tra một chút l i u hành thịnh nguyên nhân cái chết người nào là hung thủ nửa tháng sau hàn tranh tu vi vững chắc tại h u y ề n cương cảnh trung kỳ thậm chí đã sắp muốn tới gần hậu k ỳ mức độ nửa tháng này đến nay hàn tranh dùng đan dược liền cùng ăn cơm một dạng tiêu hóa một viên liền phục dùng một viên có đôi khi thậm chí xa xỉ đến trực tiếp một nắm lớn đan dược ném vào trong miệng tu vi mặc dù là tăng nhanh như gió bất quá trong cơ thể dược lực c h ấ m tích lại có chút tiêu hóa không được nữa dùng hàn tranh tu vi nội tình còn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này đi ra khỏi phòng vừa mở cửa chương viên vừa vặn đi tới kinh hỉ nói đại nhân ngài xuất q n vừa vặn ôn gia ra, ra chủ bọn hắn trước đó vài ngày còn muốn tìm đến ngài thương nghị những linh điền này khoáng sản phân chia như thế nào sự tình đây nhạc gia hủy diệt về sau toàn bộ yên ba phủ giang hồ thế cục t ẩ y bài hiện tại xem ra bọn hắn cũng đã triệt để đem nhạc gia chia cắt hoàn tất hàn tranh gật gật đầu cho bọn hắn đi tin tức để bọn hắn ngày mai đến đây đi ngày thứ hai ôn cảnh vân bọn hắn càng là sớm đã sớm tới chúc mừng hàn đại nhân hàn tu vi của đại nhân đây là lại tinh tiến a ôn cảnh vân một mặt cười ha hạ chắp tay nói chúc ôn gia chiếm đoạt nhạc gia phần lớn tài nguyên thực lực tăng vọt mấy lần lúc này tự nhiên là một bộ, xuân phong đắc ý bộ dáng. một bên kế thiên hồng cũng làm định b ỡ n ó i hàn đại nhân có thể nói là đời ta thấy qua nhất kinh tài tuyệt diễm tuấn kiệt nhân vật này tu vi ở đâu là tiến triển cực nhanh rõ ràng liền là một ngày vạn g i ặ m a hàn tranh khoát tay nào nói được rồi được rồi lại để cho các ngươi thổi xuống đi này yên ba phủ đều nhanh c h ư a không n ổ i ta thương lượng trước chính sự đi liên quan tới yên ba phủ những linh điền này khoáng sản phân chia như thế nào cái vấn đề trước hàn tranh liền đã nghĩ kỹ chỉ bất quá khi đó là vì bảy nhà chuẩn bị hiện tại liền chỉ còn lại có năm nhà mà lại cũng không tồn tại cái gì chỗ thương lượng cơ hồ là hàn tranh nói thế nào bọn hắn liền làm thế nào sau khi nói xong hàn tranh nhìn thoáng qua mấy người trầm giọng nói như thế xử lý chư vị đồng ý không ôn cảnh vân đ á m người đương nhiên sẽ không phản đối vội v à n nói hết thảy đều nghe hàn đại nhân kế thiên hồng càng là nói thẳng ta huyền nguyên động có thể lưu lại những linh điền này khoáng sản đều là hàn đại nhân ban ân nơi nào còn có mặt phản đối hắn bộ kiên định bỡ dáng vẻ liền ôn cảnh vân bọn người có chút nhìn không được kế thiên hồng là thật cho bọn hắn mất mặt vũ văn khang cũng là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu hiện tại đại thế tại hàn tranh bên kia hắn còn có tư cách gì phản đối chuyện kia quyết định như vậy đi ôn gia chủ tháp bản tông chủ trần bang chủ các ngươi lưu lại kế thiên hồng có chút hâm mộ nhìn thoáng qua ôn cảnh vân ba người hàn tranh đơn độc lưu bọn hắn lại ba cái nói không chừng có chuyện tốt gì cùng bọn hắn thương lượng đây chỉ tiếc chính mình không thể trước tiên đứng đội trước mắt có thể giữ được cơ nghiệp của mình liền không tệ vũ văn khang cũng là không có gì lưu luyến trực tiếp chắp tay cáo tử lưu bọn hắn lại ba người về sau hàn tranh lại gọi tới bùi tu viễn trương viêm còn có mấy tên trước hết nhất đầu nhập vào hắn lại tại y ê n ba phủ đãng ma t i tư cách rất giả huyền giáp vệ ôn cảnh vân cùng bùi tu viễn bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết hàn tranh đem bọn hắn hai phe đội ngũ đều hô tại cùng một nhẹ nhàng gõ bùi à này là là là này n nói nói, ngươi nhưng Hiên ban đầu mục đích là cái gì? Ôn cảnh vân bọn người là sở. Không chúng giang một ma mục biết ta tới ti ta chút thế cái chư các đích cái sức phải là vì đối phó Phủ hồ vị, vì gì? Ba b sao? đã đầu lực sở. tu viện trợ t phản ứng lại là vì liêu đại nhân chết hàn g tranh gật đầu nói không sai liêu đại nhân lúc trước chết không rõ ràng cái này khiến khai bình phủ tổng bộ bên kia rất là phẫn nộ cho nên cố ý để cho ta yên ba phủ chính là vì điều tra rõ ràng chuyện này sớm chút thời gian ta liền đã xác định liêu đại nhân chết cũng không là ngoài ý muốn mà là có người trong bóng tối tính toán l i u đại nhân cái này người hiểu rất rõ liêu đại nhân đầu tiên là kích động cái tia đà lòng ra tay với liêu đại nhân sau đó lại đưa tới xích kỷ đạo lý thiên bảo hai cái này đều không có thể giết liêu đại nhân cuối cùng không biết do ai ra tay lúc này mới giết liêu đại nhân trước mắt này manh mối liền đoạn tại nơi này ta nắm chư vị tìm đến cũng là muốn nhìn một chút đại gia có ý nghĩ gì bùi đại nhân các ngươi cùng liêu đại nhân tiếp xúc nhiều nhất ôn gia chủ các ngươi thì là đứng tại giang hồ thế lực bên này suy nghĩ kỹ một chút này liên ba p h ụ trong ngoài đến tột cùng người nào có tình nghi muốn giết liêu đại nhân bùi tu viên cẩn thận suy nghĩ một chút đông nhiên cười khổ nói nếu là nói tình nghi lớn nhất có vẻ như ta tình nghi là lớn nhất liêu đại nhân mới tới thời điểm ta liền không phục hắn khiêu khích mấy lần liêu đại nhân bị dạy dỗ về sau cũng là đàng hoàng nói thật mãi đến liêu đại nhân trước khi chết ta còn đối hắn có chút bán hận liêu đại nhân đã chết rồi sau ta còn có chút cười trên nôi đau của người khác mắt thấy trương miêm bọn người đưa ánh mắt nhìn về phía mình bùi tu v i ê n vội và nói nhưng ta có thể thật không có yếu hại liêu tâm tư của người lớn ta bùi mẫu người là lòng dạ hẹp hỏi là luôn muốn ích lợi của mình nhưng làm đã ma ti người ta lại làm sao lại làm sao lại làm sao lại làm huống hồ liêu đại nhân thực lực các ngươi cũng là biết đến ta khẳng định không phải là đối thủ hàn tranh nhìn thoáng qua bùi tu viễn thản nhiên nói không phải bùi đại nhân ta trước đó cũng hoài nghi tới ngươi nhưng cuối cùng lại đem ngươi tình nghi loại bỏ ta nếu là thật hoài nghi ngươi hôm nay cũng sẽ không gọi ngươi cùng đi bùi tu viễn lập tức thở dài một hơi vội vàng nói đa tạ hàn đại nhân tín nhiệm bất quá sau đó bùi tu viễn lại tò mò hỏi vậy tại sao đại nhân ngươi sẽ đem ta tình nghi loại bỏ nói thật hiện tại xem ra chúng ta cũng cảm giác mình tình nghi lớn nhất bởi vì ngươi biểu hiện quá ngu n h ả nhót tư mừng sợ người khác không biết ngươi mong muốn chấp trưởng yên ba phủ đã ma thi hung thủ kia tâm tư kỳ náo một khâu khấu trừ một khâu loại chuyện này tuyệt đối không phải ngươi có thể làm ra hàn g tranh lường bùi tu viễn liếc mắt một bộ là ngươi không phải ta để cho ta nói thật bộ dáng bùi tu viễn cũng xấu hổ ngồi xuống hiện tại suy nghĩ kỹ một chút chính mình trước đó biểu hiện thật là quá ngu t h á c b ạ t phong trầm giọng nói ta cùng liêu đại nhân giao thủ qua liêu đại nhân thực lực bất phảm thậm chí có thể nói hắn cho dù là trạng thái trọng thương ta muốn giết hắn đều khó khăn ra tay người kia thực lực tuyệt đối không tầm thường tối thiểu là huyền cương cảnh hậu kỳ tồn tại nhưng vấn đề là chúng ta này chút giang hồ thế lực bất luận là nhà ai đều không có nhất định phải cùng liêu đại nhân cùng chết lý do ôn cảnh vân cũng là gật đầu nói c á c bạn tông chủ nói không sai liêu đại nhân lúc ấy bởi vì những linh điền này khoáng m ạ n h cũng cùng chúng ta này chút giang hồ thế lực từng có xung đột nhưng cái này xung đột cũng là tại có thể điều khiển phạm vi bên trong thậm chí nói câu không dễ nghe liêu đại nhân làm việc có chút quá thẳng mặc dù hắn thực lực mạnh nhưng đối với chúng ta cũng không có cái gì uy hiếp kém xa hàn đại nhân ngươi hợp tung liên h à n h đối với chúng ta này chút giang hồ thế lực uy hiếp lớn hàn đại nhân ngươi thuyết phục trần bang chủ hủy diệt lê sơn phái về sau nhạc thanh có thể là lập tức liền liên lạc chúng ta bắt đầu thương nghị như thế nào đối phó ngươi liền vũ văn gia đều hiếm thấy nổi giận nhưng khi sơ liêu đại nhân cùng chúng ta sinh ra xung đột lúc lại ai cũng không có coi là chuyện to tát ai cũng không nghĩ tới muốn tập thể nghị sự thương nghị cái gì đối sách cho nên ta thực sự không nghĩ ra được chúng ta này chút giang hồ thế lực bên trong ai sẽ đi giết liêu đại nhân nhạc gia những năm này làm việc thật là tùy tiện cao điệu thậm chí cũng có thể coi là là có chút khoa trương nhưng nhạc thanh không đốc nhạc thiên đức cũng không đốc bọn hắn biết giết một vị đãng ma giáo hí hậu quả là cái gì nhưng coi h như â n là như g i thế nhạc gia đều không nghĩ tới muốn trước tiên tới trước giết đại nhân ngươi mà là đi đầu tụ hợp lực lượng muốn tiêu diệt ta hát thủy bang n h g a c sau mọi người nói hàn tranh hai tay trùng điệp đặt lên bản trèo chống đầu chấm tư chốc lắm nói ta tin tưởng trên đời này không có vô duyên vô cơ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận liêu đại nhân hẳn là làm cái gì n h ư ờ một ít người cảm giác nhận lấy sinh tự uy hiếp lúc này mới quyết tâm hạ sát thủ nhưng ta chấp trưởng y ê n ba phủ trong khoảng thời gian này làm sự tình nhưng làm u ố n so liêu đại nhân quá phận nhiều cũng không có gặp người tới giết ta cho nên liêu đại nhân đến tột cùng là làm sự tình gì lúc này mới đưa tới họa sát thân đây này chương hai trăm lẻ tám hát sơn chuyện cũ hàn tranh dùng vì tự mình giải quyết y ê n ba phủ này chút giang hồ thế lực tự nhiên liền sẽ có đầu mối mới nhưng không nghĩ tới manh mối như cũ đoạn tại nơi đó mọi người cũng là đều là rơi vào trầm tư ở trong tựa như hàn tranh nói như vậy hàn tranh đều nhanh muốn đem toàn bộ yên ba p h ụ cho lần ngược đầu tiên là vào yên ba hồ chém yêu ma sau đó lại hủy diệt xích kỳ đạo cuối cùng càng là hoàn toàn thay đổi yên ba p h ụ giang hồ thế cục đừng nói là liêu h à n h thịnh lúc trước quy nguyên kiếm các quật khởi thời điểm đều không có hàn tranh náo ra tới động tĩnh lớn hàn tranh náo ra động tĩnh lớn như vậy đều không dẫn tới có người muốn giết hắn liêu h à n h thịnh làm việc càng là ngay ngắn người nào lại sẽ bốc lên bị phát hiện nguy hiểm sắt lục triều đình đã ma t i giáo ý đâu lúc này bùi tu viễn do dự một chút bỗng như nói ta ngược lại thật ra sự tinh gì ở đây tất cả mọi người đem tầm mắt nhìn về phía bùi tu viễn bùi tu viễn một bên suy tư vừa nói liêu đại nhân lúc trước tiêu d i ệ t một đám đạo phỉ giống như tại đám tia đạo phỉ cất giữ bên trong phát hiện một vật chính là vài thập niên trước hát sơn lào yêu bao phủ sơn nam đạo lúc lưu lại một chút t i n t ứ c nội dung của nó giống như hát sơn lào yêu ban đầu ở yên ba phủ nơi này lưu lại đồ vật gì lúc trước hát sơn lào yêu giống như cũng rất xem trọng yên ba phủ nơi này cho nên còn phái tâm phúc thủ hạ tại đây bên trong trấn thủ nghe nói còn là một vị yêu quân hậu kỳ trần c h ấ n phủ đánh tan hát sơn lào yêu trấn thủ tại chỗ này yêu quân cũng tiến đến trợ rút nhưng cuối cùng cũng chết tại trần c h ấ n phủ trong tay yên ba phủ chung quanh yêu ma liền giải tán lập tức chuyện sau đó đại gia liền biết các đại phái c ư ớ p đoạt linh đ i ể n khoáng sản chúng ta yên ba phủ đãng ma ti lực lượng cũng dần dần khôi phục chuyện này ta chỉ nghe liêu đại nhân đề cập qua đời miệng lúc ấy ta còn cảm giác liêu đại nhân là ở không đi gây sự đều là vài thập niên trước đồ vật nói không chừng sớm liền không có huống hồ thật lưu lại đồ vật gì cũng khẳng định bị người phát hiện làm sao có thể sẽ còn tồn tại mà lại vài thập niên trước chúng ta yên ba phủ đãng liền lớn nhỏ như vậy mèo hai ba con rất nhiều tư liệu đều không đầy đủ đi đâu c h ả đi cho nên chuyện này ta lúc ấy cũng là nghe xong thoáng qua một cái liền không có quá để ý liêu đại nhân cũng biết ta tiêu cực biếng nhác cho nên cũng không nghĩ tới muốn ta đi thăm dò mà là chính mình đi đã điều tra một quãng thời gian này giống như liền là liêu đại nhân trước khi chết một tháng sự tình hàn tranh ánh mắt lộ ra một vệ vẻ suy tư bùi tu v i ế n nói chuyện này cũng là rất có giá trị liêu hành thịnh đã làm sự tình hàn tranh đều đã làm thậm chí muốn so liêu hành thịnh làm càng k h c người càng quá phận duy chỉ có liêu hành thịnh điều tra chuyện này là hàn tranh không biết cái kia liêu đại nhân theo đạo phỉ chỗ phát hiện những vật kia ngươi cũng đã biết ở đâu sau đó lại có ai bồi liêu đại nhân đi điều tra bùi tu viên lắc đầu nói không biết mà lại những chuyện này cũng đều là liêu đại nhân chính mình đi thăm dò kỳ thật liêu đại nhân đại bộ phận thời điểm đều là độc lai độc vãng hắn không giống hàn đại nhân n g ư ơ i như vậy thủ đoạn cao siêu cho nên cũng không có thu phục quá đa tâm bụng thủ h ạ chỉ bất quá liêu đại nhân làm việc cho tới bây giờ đều là sung phong đi đầu cho nên đại gia cũng đều bội phục hắn ngợi ý cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ hàn tranh lại đưa mắt nhìn sang ôn cảnh vân đám người các người có thể từng biết ngày xưa hát sơn lao yêu tại yên ba phủ có cái gì bố trí trần cựu chân, chân lắc đầu hát thủy ban g quật khởi đều là tại hát sơn lao yêu bao phủ sơn nam đạo chuyện sau đó tháp bạt phong cười khổ nói lúc trước hát sơn lao yêu bao phủ sơn nam đạo ta phá cực tông bởi vì có ưu thế về địa lý ưu thế cho nên vẫn luôn có đầu rút cổ tại tông môn không dám ra mặt thậm chí còn tại trọng thủy đầm chung quanh bố trí trận pháp đối kháng yêu ma nói đến cũng là đầy đủ mất mặt ta phá cực tông người từng cái tính tình nóng này nhưng là năm đó đối mặt những cái kia hung tàn yêu ma nhưng thủy trung không ai dám đứng ra mà lại ta p h á cực tông đời trước trưởng lão đều chết sạch sẽ cũng không có người biết rõ năm đó tình huống hát sơn lão yêu làm hại sơn nam đạo ban đầu thời gian đại khái là tại 60 năm trước tả hữu nhưng bị trần bá tiên khu trục đã là 55 năm trước sự tình giống như là thác bạn phong đám người bọn hắn xuất sinh về sau hát sơn lão yêu chi loạn đã kết thúc cho nên đối với thời đại kia kỳ thật cũng không có quá nhiều ấn tượng huyền cương cảnh võ giả thọ nguyên cực hạn là một trăm khoảng năm mươi năm nhưng trên thực tế đại bộ phận võ giả chỉ có thể sống đến một trăm hai mươi năm tả hữu bởi vì lúc tuổi còn trẻ đủ loại chém giết tiêu hao khí huyết lực lượng đều sẽ ảnh hưởng đến t h nguyên cho nên hiện tại y ê n ba phủ trên giang hồ tự mình trải qua hát sơn lào yêu chi loạn võ giả đại bộ phận đều già bảy tám mươi tuổi mà tại thời đại kia có thể chấp trưởng một phương thế lực đều là nhạc thiên đức cái kia bối phận nhạc thiên đức năm nay liền đã dùng một trăm gia mặt khí huyết đã tiến vào suy bại giai đoạn năm mươi lăm năm trước hắn chính vào trắng n i ê n đúng lúc là chủ nhà họ nhạc đối ở phương diện này sự t ì n h khẳng định tương đối hiểu rõ chỉ tiếc nhạc thiên đức chết sớm hàn tranh nghị t ừ trong miệng hắn mặt hỏi ra đồ vật tới giống như chỉ có dựa vào chiêu hồn lúc này ôn cảnh vân lại nói Liên dựa n theo i t i đại phụ thân ta nói lúc ấy hát sơn lão yêu tại yên ba phủ châu bố trí thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh dưới trướng hắn tâm phúc độc giao yêu quân liền toại trấn yên ba phủ mà lại có đoạn thời gian cái k i a độc giao yêu quân còn bốn phía bắt lấy vó giả thậm chí còn để cho chúng ta những thế lực này tiến cống võ giả nhưng p h ạ m không theo chính là phá ra diệt môn thế nhưng cái kia độc g i a o yêu quân bắt lấy võ giả nhưng lại không phải là vì ăn mà là vận chuyển đến một chỗ không biết là vì cái gì những cái kia y ê u m a lúc trước bắt ta ôn ra người phụ thân ta âm thầm nghĩ cách cứu viện lúc còn chứng kiến có y ê u m a nhịn không được ăn trộm một cái hậu thiên võ giả kết quả lại bị áp giải y ê u m a thủ lĩnh trước mặt mọi người gắm mất đầu cảnh cáo mặt khác y ê u m a ngoại trừ chuyện này thoáng có chút kỳ quặc bên ngoài những chuyện khác có vẻ như đại gia hẳn là đều biết c h â n trấn phủ quật khởi sau đánh tan hát sơn lào yêu cái kia độc g i a o yêu quân đi trợ giúp kết quả cũng giống vậy bị giết toàn bộ sơn nam đạo hát sơn lào yêu thủ hạ liền triệt để tan tác nói đến đây ô n cảnh vân bông như nói toàn bộ yên ba phủ nếu như nói năm đó người nào cùng những cái kia yêu ma liên hệ nhiều nhất hẳn là vũ văn gia lão tổ vũ văn hy t r â n lúc trước vũ văn hy t r â n chính là vũ văn gia gia chủ hắn đã từng liên hợp không ít giang hồ thế lực đi cùng độc g i a o yêu quân đàm phán yêu cầu độc dao yêu, yêu quân nhất định phải đội tận giết tuyệt cái kia yên ba phủ những người giang hồ này liền cũng muốn cá chết lưới rách mặc dù đánh không lại những yêu ma này nhưng có thể giết một cái là một cái vũ văn hy chân như thế cương liệt cử chỉ cuối cùng cũng làm cho độc giao yêu quân thỏa hiệp nó muốn là sống võ giả mà không phải chết từ đó về sau chúng ta mặc dù cũng muốn khuất nhục thường cách một đoạn thời gian liền giao ra một số võ giả cho cái kia độc giao yêu quân nhưng không có lại bị yêu ma trắng trận sát lược qua chết người cũng muốn so với c h ư ớ c ít vũ văn hy chân đại biểu toàn bộ yên ba phủ giang hồ trực diện yêu ma trước khi đi thậm chí liền di thư cùng g i a chủ an bài đều chuẩn bị xong cuối cùng cùng yêu ma đàm phán thành công giảm bất thương vong cử động lần này cũng làm cho hắn thắng được lớn như vậy thanh danh sau đó vũ văn hy chân liền một mực đại biểu cho chúng ta này chút yên ba phủ người giang hồ cùng những cái kia yêu ma thương lượng vũ văn ra địa vị siêu phàm cũng là từ đó lúc bắt đầu thành lập nên nói hay không lúc trước nếu là không có vũ văn hy chân đứng ra chúng ta yên ba phủ giang hồ tổn thất sẽ còn lớn hơn nữa hàn tranh khỏe miệng lộ ra nụ cười quá dị cương liệt ta xem là bình định mới đúng nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất là vũ văn hy chân cùng cái kia độc g i a o yêu quân liền hợp lại cùng nhau diễn được đâu để cho các ngươi kéo dài dao ra võ giả mặc dù số lượng ít thế nhưng ổn định chương hai trăm linh chín tham dò không phải hàn tranh tư tưởng âm u mà là hắn tổng hội theo bản năng dùng lớn nhất áp c id phỏng đoán một người huống hồ liền vũ văn gia cái kia địa bộ thấy thế nào cũng không giống là quên mình vì người cương liệt hình ảnh ôn cảnh vân tiêu hóa nửa này trần trờ nói cho nên hàn đại nhân ngươi là hoài nghi vũ văn gia ban đầu là cùng cái k i a độc giao yêu q u â n cấu kết đầu phục yêu m à liêu đại nhân cũng là bởi vì truy xét lúc trước chuyện cũ t h a đến nơi này cho nên mới bị vũ văn gia tính toán độ hại hàn tranh gật gật đầu lại lắc đầu nói có khả năng này bất quá bây giờ hết thệ cũng chỉ là suy đoán mà thôi vậy chúng ta bây giờ liền đi điều tra vũ văn gia hàn tranh lắc đầu k hít mắt nói ta nói hết thệ cũng chỉ là suy đoán không có chứng cứ điều tra vũ văn gia cũng không có tác dụng gì ta muốn điều tra chính là lúc trước liêu đại nhân nghĩ điều tra đồ v ậ liêu đại nhân lúc trước làm cái gì chúng ta bây giờ liền muốn làm gì nếu bọn hắn giết liêu đại nhân ta đây hiện tại làm cùng liêu đại nhân một dạng sự tình ngươi nói bọn hắn sẽ tới hay không giết ta đây cùng hắn phí sức điều tra không bằng chờ bọn hắn chủ động đưa tới cửa ôn cảnh vân ba người vội và nói g n đại nhân yên tâm chúng ta cái này đi nhấn mạnh điều tra chuyện năm đó hơn năm mươi năm trước mặc dù dài nhưng bây giờ yên ba phủ trên giang hồ khẳng định còn sẽ có không ít người sống sợ hàn tranh lại đưa ánh mắt chuyển hướng bùi tu viễn bùi đại nhân chờ sau đó sau khi rời đi ngươi liền đi hỏi thăm triệu vinh n i ệ p có quan hệ lúc trước hát sơn lao yêu chi loạn sự tình ngươi trực tiếp liền có thể nói với hắn là ta biết rồi lúc trước liêu đại nhân nghị cha này chút cho nên cho ngươi đi tìm hắn hỏi ý kiến hỏi một chút tin tức cụ thể ngươi có khả năng biểu hiện thiếu kiên nhẫn một chút hoặc là đối ta ôm lấy oán hận các loại nhớ kỹ cẩn thận một chút đừng để hắn nhìn ra sơ hở tới bùi tu viễn lập tức sợ hãi cả kinh trần trờ nói đại nhân ngài là cảm thấy triệu vinh nghiệp hàn tranh thản như nói chẳng qua là hoài nghi mà thôi thuận tiện thăm dò một thoáng toàn bộ yên ba phủ đãng ma ti chỉ có triệu vinh n i ệ p là đã từng trải qua hát sơn lao yêu chi loài người ngươi nói lúc trước liêu đại nhân mong muốn cha tìm việc quan hệ hát sơn l à o yêu chi loạn tin tức sẽ đi hay không hỏi t h ă m triệu vinh nghiệp ta chẳng qua là năm lúc trước liêu đại nhân chỗ đã làm sự tình đều làm ộ t lần mà thôi thuộc hạ hiểu rõ bùi tu viễn lập tức hiểu rõ cho những người khác bố trí xong nhiệm vụ đều đánh phát ra ngoài về sau hàn tranh liền lại trở lại trong phòng đi củng cố tu vi tiêu hóa d ư c lực hàn tranh hiện tại làm sự tình cùng liêu hành thịnh làm sự tình là giống nhau khác nhau chẳng qua là liêu hành thịnh là chính mình tới làm mà hàn tranh thì là có người thay hắn làm cùng hắn từng bước từng bước cha tìm manh mối không bằng đem cái tia người trong bóng tối bước đi ra hiện tại hàn tranh chẳng qua là cảm giác vũ văn gia cùng triệu vinh nghiệp đều có tình nghi nhưng không có mảy may chứng cứ bất quá một khi bọn hắn động thủ cái tia chân tướng tự nhiên liền sẽ lộ ra tới hàn tranh đây cũng là người n g u y ệ n mắc câu hy vọng bọn họ gan lớn một chút đừng không dám ló đầu vậy liền không có ý nghĩa bên này bùi tu viễn ra tới trực tiếp liền đi tìm triệu vinh nghiệp kỳ thật trong lòng bùi tu viễn cũng không cảm thấy triệu vinh nghiệp sẽ cùng liêu hành thịnh chết có quan hệ bởi vì triệu vinh n i ệ p tuổi tắc quá lớn lúc tuổi còn trẻ nghe nói còn nhận qua am thương khí huyết hao tổn hơn phân nửa hiện tại thậm chí liền động thủ đều phí sức chớ nhìn hắn bây giờ còn có thể bảo trì huyền cương cảnh tu vi nhưng đó là không có đ ộ n g thủ nhưng phạm là cùng người đ ộ n g thủ hắn mỗi ra tay một lần tiêu hao đều là tuổi thọ của mình triệu vinh nghiệp đều bộ dáng này nói không chừng lúc nào liền muốn thấy diêm vương người còn dạy vào cái gì đâu mặc dù đ ù i tu viễn không hiểu rõ nhưng hàn tranh phân p h ó chuyện của hắn đ ù i tu viễn cũng giống vậy sẽ làm theo từ lần trước hàn tranh bất kể h i ể m khích lúc trước cứu được hắn về sau đ ù i tu viễn liền coi như là đúng hàn tranh tâm phục khẩu phục chính mình bất luận là năng lực thực lực vẫn là lòng dạ cách cục đều không bằng người ta đó là đương nhiên là người ta làm sao phân phó chính mình làm sao làm triệu vinh nghiệp lúc này đang ở bên trong phòng của mình n g â m ấm t r à bắt nắm hạt dưa thành thơi thành thơi đọc sách bùi tu viện đi tới không chút khách khi rót cho mình chén t r à uống một hơi cạn sạch cười nói triệu lao ngươi này tuổi không tệ à còn có thể g ặ m hạt dưa triệu vinh nghiệp cười cười nói giết thời gian mà thôi bùi đại nhân đây là bị hàn đại nhân ủy thác trách nhiệm rồi bùi tu viện phản nàn nói cái gì ủy thác trách nhiệm bất quá là lao lực mệnh mà thôi nhưng người ta hàn đại nhân đã cứu ta ta thiếu người ta một cái mạng đương nhiên phải thành thành thật thật cho người ta làm việc gần nhất hàn đại nhân lại bắt đầu điều tra liêu hành thịnh nguyên nhân cái chết không phải nói liêu hành thịnh chết cùng vài thập niên trước hát sơn lão yêu chi loạn có quan hệ vậy cũng là vài thập niên trước sự tình hát sơn lão yêu cũng không biết tránh cái nào xó xỉnh bên trong liêu đại nhân chết sao có thể cùng nó có quan hệ triệu vinh nghiệp đặt chén t r à xuống hỏi ồ hàn đại nhân đây là có ngoại ý muốn phát hiện bất quá nếu là hàn đại nhân phân phó ngươi làm ngươi cũng là đường đoán trách ngươi còn không có nhìn ra sao từ khi hàn đại nhân tới ta yên ba phủ đã ma ti về sau hắn làm sự tình thế nào kiện là bắn tên không đ í c cho nên hàn đại nhân nếu nhờ ngươi cha vậy dĩ nhiên liền có nhường người cha đạo lý thành thành thật thật đi thăm dò chính là ta cũng không nói không cha cho nên ta đây không phải tìm đến triệu lao ngươi nha triệu vinh nghiệp động tác mãnh liệt dừng lại một chút để sách xuống kinh ngạc nói tìm ta tìm ta làm cái gì chúng ta yên ba phủ đ n g ma ti liền số triệu l a o ngươi tư lịch sâu nhất lúc trước hát sơn lão yêu chi tóc dối bởi sinh thời ngươi cũng đã là kim văn nội xuất đi cho nên hàn đại nhân để cho ta tìm ngươi hỏi thăm một chút lúc trước hát sơn lão yêu dưới trướng cái kia độc dao yêu quân đến tột cùng tại yên ba phủ làm cái gì tại sao muốn bắt nhiều như vậy vó giả tất cả đều ăn vẫn là dùng làm mặt khác Bùi i tu v ễ nhưng giả bộ n lơ đ hỏi, nhưng lại quan sau á t tỉ triệu mỉ lấy lộ. vinh nghiệp biểu、lộ. Nhưng s khi nghe xong triệu vinh nghiệp lại không có gì gì thường chẳng qua là vào cái đầu suy nghĩ một chút sau đó liền cười khổ nói ai lúc trước vậy nhưng thật không phải là người qua tháng ngày a c á c đại phái bị xem như là đồ ăn bị yêu ma tùy ý s á t lục chúng ta đ á n g ma ti càng là thê thảm thậm chí đều không dám lộ diện nói câu khó nghe chút chúng ta khi đó liền cùng chuột một dạng căn bản cũng không cảm m ạ o đầu chỉ có thể ở yên ba phủ bên trong chôn chôn tranh tránh cho nên hàn đại nhân muốn hỏi lão già ta những vợt này ta là thật không biết t lúc trước vào xem lấy ẩn nút bảo vệ tính mạng nơi nào còn có cơ hội đi dò xét này chút bùi tu v i ê n gật đầu nói đúng vậy à, ta cũng cảm thấy lúc trước những chuyện kia không có gì có thể t r a vài thập niên trước sự t ì n h hiện tại bắt đầu t r a chỗ nào có thể t r a được rõ ràng bất quá hàn đại nhân nhất định phải để cho ta t r a ta cũng không có cách chỉ có thể t r a đến cùng ai lao lực m ệ n h a bùi tu v i ê n một bên đoán trách một bên vừa triệu vinh nghiệp trà tất cả đều uống sạch lắc đầu lắc lư đi ra ngoài triệu vinh nghiệp để x c h xuống nhìn chăm chú bùi tu v i ê n bong lưng đ ô n g nhiên thở dài một tiếng sau đó thời gian nửa tháng bùi tu viễn tại đáng ma ti bên trong điều tra môn n c ả tư liệu khác cũng là ít đến thương cảm bởi vì lúc trước hát sơn lào yêu chi loạn yên ba phủ đ ả n g ma ti tổn thất nặng nề toàn thể đều chui xuống đất thậm chí liền đáng ma ti nha môn đều đã từng bị yêu ma công phá qua bị mất rất nhiều thứ cho nên bây giờ có thể tra được tư liệu cơ hồ đều là lúc trước chết nhiều ít hơn bao nhiêu người tổn thất cỡ nào thảm trọng loại hình có giá trị tư liệu cũng không nhiều lắm ngược lại là ôn cảnh vân bọn hắn tại bên ngoài còn thật sự tra được một ít gì đó lúc này hàn tranh trong thư phòng hàn tranh cầm lấy ôn cảnh vân đưa tới một sấp tài liệu xem xét tỉ mỉ lấy lúc trước hát sơn lào yêu chi loạn không ít người giang hồ đều lâm vào trong đó hiện tại còn sống cũng có một chút trong đó có không ít người đều chứng minh qua lúc trước cái kia độc dao yêu quân đích thật là tại liên ba phủ bố trí qua một ít gì đó làm qua một ít chuyện chúng nó đại lượng bắt lấy võ giả cũng không phải là vì ăn mà là có tác dụng khác trong đó một tên võ giả tin tức có giá trị nhất bởi vì hắn tại hơn năm mươi năm trước liền đã từng bị độc g i a o yêu quân trộm tới qua nhưng lại may mắn còn sống người võ giả kia bị độc g i a o yêu quân trộm tới sau liền bị phong cấm ngũ giắc cùng lực lượng được đưa tới không biết địa phương nào giam giữ lấy hắn từng nghe đến có võ giả cùng độc g i a o yêu quân nói chuyện với nhau còn cần bao nhiêu nhiều ít võ giả loại hình mà lại đám tiếp theo liền muốn dùng đến hắn bất quá chưa kịp độc g i a o yêu quân đ ộ u thủ hát sơn lão yêu bị đánh bại tin tức liền đã chuyển đến độc dao yêu quân cũng chỉ có thể tạm thời bơm xuống yên ba phủ chuyện bên này đi tới trợ rút sau đó cùng hắn một nhóm võ giả không ít đều tại hỗn loạn phía dưới bị những cái kia yêu ma giết chết mà người võ giả kia vận khí tốt nhất mặc dù bị phong bế ngũ rác nhưng hắn lung tung chạy trốn phía dưới lại tiến vào một đầu trong sông nước chảy bèo trôi cuối cùng trôi vài ngày chờ đến phong cấm mất đi hiệu lực thời điểm hắn phát hiện mình vậy mà tại yên ba hồ bên trong Trưng Thiểm Tương tới tư thể trước trong thật tộc tác Quân, Ôn Cảnh Vân mang tới tư liệu có thể đủ chứng minh Yên bên nhân cùng quân giả giao Hắc Phủ đích hợp có lúc có độc liệu yêu võ Ba là đủ to to nhỏ nhỏ dòng sông hơn mười đầu cuối cùng đều hội tụ đến yên ba hồ bên trong đúng lúc này trương viêm vội v và ã chạy và o nói đại nhân yên ba phủ ngoài năm mươi dặm trần gia thôn xuất hiện một đầu đại yêu tùy ý s á t lục thôn dân đã có trên trăm thôn dân bị yêu mà kia thôn p h ệ hàn tranh mạnh mẽ đứng dậy đến trầm giọng nói đem bùi tu viện gọi tới một lát sau bùi tu viện lập tức đi tới hỏi đại nhân nhưng là muốn ta đi trần gia thôn diện trừ yêu mà kia hàn tranh lắc đầu nói đối phương là hướng về phía ta tới ngươi đi ngược lại càng thêm nguy hiểm ta đi giải quyết yêu mà kia ngươi tại đáng ma thi trong nha môn giút ta coi trừng triệu vinh nghiệp một khi phát hiện hắn có bất kỳ di động lập tức đem hắn khống chế lại bùi tu viễn hơi xứng sở sau đó thấp giọng nói hàn đại nhân ngươi là hoài nghi hàn tranh thản như nói n t i ê n ba phủ đã ma ti đại yêu cứ như vậy vài đầu đều là tại yên ba hồ bên trong hiện tại đ ố n g nhiên trên lục địa thoát ra một đầu đại yêu đến ngươi không cảm thấy hết sức kỳ quặc sao lần trước ngươi gặp phải cái k i a hồ tiên phong là thuần túy ngoài ý mớn nhưng không đến thời gian một tháng bên trong liên tục xuất hiện hai lần ngoài ý mớn này thật có chút không bình thường bất quá ta cũng là hy vọng lần này có thể câu ra tới một đầu cá lớn không phải có thể đợi h ộ n công nửa tháng bùi tu viễn nhẹ gật đầu nói cái kia hàn đại nhân ngươi có muốn hay không kêu lên trần cựu chân bọn hắn cùng nhau đi tới tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nếu là câu cá liền muốn diễn thật một chút vạn nhất đem cá hủ chạy nhưng làm sao bây giờ hàn tranh lực lượng bắt nguồn từ hủy diệt nhạc ra một trận chiến sau chính mình tu vi tăng nhanh như gió người trong bóng tối dù cho có thể coi là tính toán hàn tranh cũng chỉ sẽ dựa theo hàn tranh cùng nhạc thanh trận chiến kia thực lực đi âm hư hại hắn nhưng người bình thường ai có thể nghĩ đến đến, lúc này mới chỉ mới qua không đến thời gian một tháng hàn tranh tu vi vậy mà liền có thể tăng vọt một đoạt g i i an bài tốt đáng ma ti chuyện bên này hàn tranh liền l ạ loi một mình thẳng đến cái tia trần gia thôn mà đi trần gia thôn khoảng cách trước đó cái tia h ổ tiên phong xuất hiện đông sơn cốc không sai biệt làm xa nơi này tới gần tây giang đạo rừng núi nguyên bản liền dễ dàng xuất hiện một chút yêu ma bất quá thực lực đều không mạnh cũng đều tại đáng ma ti có thể điều khiển phạm vi bên trong tiên ba phủ chung quanh khó dây dưa cho tới bây giờ đều không phải là trên lục địa những cái kia yêu ma mà là những cái kia trong hồ yêu ma lúc này trần gia thôn đất trống bên trên một tôn hình thể to lớn con cóc đang gục ở chỗ này phơi nắng nó toàn thân đen thịt thân hình có tới dài khoảng ba triệu trên thân mọc r a lít nha lít nhít màu đen bọc mủ ra bên ngoài phóng thích r a nọc độc đất c h ố n g tiền c h ạ m lấy hơn hai trăm tên run lẩy bẩy thôn dân trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cái kia con cóc thường cách một đoạn thời gian liền miệng rộng mở ra đầu lưỡi b ô n g nhiên bắn ra đi đem một tên thôn dân c u ố n tới trong miệng mình trong nháy mắt liền bị nó nuốt đến trong bụng cũng có thôn dân nghĩ tới phải thoát đi nhưng vừa mới động này con cóc liền lưỡi dài một quyển trực tiếp nuốt mất không đi còn tốt tối thiểu tiếp theo cái có có thể sẽ không là chính mình nhưng nếu là chạy trốn cái kia chết khẳng định là chính mình đúng lúc này một đạo sâm nhiên lấm liệt đao này màu đen con cóc đ ố n g nhiên một cái bật lên miệng rộng mở ra vậy mà trực tiếp đem cái kia đào cương nuốt vào trong miệng trong nháy mắt liền đem hắn tiêu hóa hết hàn tranh lâm không hạ xuống lập tức buộc phát ra một tiếng vang thật l n tới các người đi đầu rút lui thôn này hàn tranh cũng không quay đầu lại nói một câu may mắn còn sống sót thôn dân lập tức như bị điên thoát đi quả nhiên là mất hương a đại gia ta còn chưa ăn no đâu ngươi liền đến ngươi chính là giết huynh đệ của ta đãng ma gia h ú con cóc hai mắt trừng trừng hung tợn h ì n về phía hàn tranh huynh đệ ngươi liền là cái kia hồ tiên phong ngươi này con ết n ư ờ i cũng là đông lương s ơ yêu ma cái kia con cóc lập tức giận d ữ nói cái gì con ít l ư ờ i ta chính là đông lương sơn đỏ mặt yêu quân giới trướng hát t i ề m tướng quân chính là n g ư ơ i này đã ma giáo ý thật to gan cũng dám giết ta đông lương sơn yêu tộc hôm nay ta liền muốn n u ố t ngươi vì ta huynh đệ kia báo thủ hàn tranh cười nhạo nói ngươi mong muốn giúp ngươi huynh đệ kia báo thủ hẳn là tự nhận làm ạ n h hơn nó đi nhưng ngươi huynh đệ kia có thể so sánh ngươi có ích nhiều da hổ có thể làm tấm thảm hổ cốt còn có thể ngâm rượu l u y dược ngươi này con cóc nhìn xem thối hoắt có vẻ như cũng không có tác dụng gì a muốn chết hát t i ề m tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên hé miệng lưới dài bỗ hàn tranh sắc mặt lập tức n h ấ t biến tốc độ thật nhanh cơ hồ là trong nháy mắt cái tia l ư ớ i dài liền đã đi tới hàn tranh trước người mang theo một cố nồng đậm canh hôi bao phủ hướng hàn tranh thu thủy k i n h hồng đao đưa ngang trước người chém xuống nhưng chạm tại cái tia dài trên lưới lại như là chạm tại trên bông đồng dạng mảy may đều không t h ụ lực thậm chí không thể tại cái tia l ư ớ i dài bên trên c h ạ m ra một đạo vết màu tới đồng thời cái tia l ư ớ i dài đ ố n g nhiên bao phủ vậy mà gắt gao dính tại thu thủy k i n h hồng bên trên hướng về phía sau kéo đi hàn tranh chợt quát một tiếng long tượng trấn ngục tình bị hắn thôi động đến cực h ạ n khí huyết chi lực bỗng nhiên bùng nổ. cái kia hát t h i ể m tướng quân ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà vô pháp đem cái kia hàn tranh kéo hướng mình ngược lại là một cố cự lực đem chính mình kéo hướng hàn tranh nương theo lấy hàn tranh quanh thân cái kia sôi trào khí huyết tăng lên tới đỉnh phong thân hình của hắn đều lăng không tăng v ọ t một vòng cánh tay bỗng nhiên phát lực cái kia hát t h i ể m tướng quân lại bị hàn tranh mãnh liệt hướng về kéo mình tới cái kia thân thể khổng lồ đều bị quăng đến trên không nhân tộc này võ giả làm sao lực lượng to lớn như thế hát thèm tướng quân không kịp thu hồi đầu lưới của mình chỉ có thể mặc cho lực lượng kia đem chính mình kéo bay đến giữa không trung hiện đại bộ phận yêu ma lực lượng đều muốn so cùng nhưng n à y hàn tranh đơn giản so y ê u m a còn khủng bố lực lượng này đơn giản không phải người đồng dạng hát thiệm tướng quân thân giữa không trung sau lưng cái kia phiền phức khó chịu bắt đầu nhấn động dòng lớn màu đen mù dịch như bạo tương đồng dạng nổ tung mà ra dị thường ác tâm một cỗ màu đen xám yêu lực dung hợp cái kia màu đen mù dịch như thiên nữ tán hoa đồng dạng hạ xuống hắn tốc độ nhanh chóng qua trong dây lát liền đem hàn tranh bao vây thực tâm ác thiệm vạn độc trận nay đ â y trời nọc độc thậm chí đều tạo thành một cái trận thế đem hàn tranh bao bao ở trong đó phong cấm bốn phía linh khí cơ hổ là trong chốc lát liền đã nhìn không thấy h h á c thiềm tướng quân cười đắc ý sau lưng nó này độc cóc ơ hồ không ai cả nổi hơn nữa còn có ăn mòn yêu khí c ư ơ n g khí tác dụng coi như là tại đông lương sơn bên trong cũng chỉ có số ít mấy cái lân giáp mạnh mẽ lực phòng ngự xuất chúng đại yêu có thể ngăn cản nhưng vào lúc này cái tia thực tâm ác thiềm bạn độc trận bên trong lại toát ra hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt một cỗ là đen kịt ma khí xâm nhiên lạnh lẽo vô cùng c ư ờ n g đại một cỗ thì là c h ó i mắt phật quang to lớn h ạ o nhiên chán phóng c h ó i mắt ánh vàng hai loại sức mạnh hợp hai là một dung hợp rồi lại sinh ra lấy một loại nào đỏ xung đột hình thành một cỗ kỷ dị lực lượng biên hóa nương theo lấy một tiếng o cái kia thực tâm ác t h i ể m vạn độc trận đ ố n g nhiên nổ tung vô số nọc độc bắn tung tóe tới trên mặt đất lập tức đem mặt đất đều ăn mòn ra một cái hố to tới hắc thiên như lai ma phật tướng đại hắc thiên ma cùng đại nhật như lai lực lượng d u n g hợp rồi lại bài xích lẫn nhau trong tích tắt chỗ bạo phát đi ra huy năng dọa người vô cùng hắc t h i ể m tướng quân bị hàn tranh đột nhiên bùng nổ giật mình kêu lên sau đó nó ở giữa không trung mãnh liệt mượn lực đánh tới hướng hàn tranh như một khối màu đen tối say đồng dạng hàn tranh một tay hư không vừa nắm rời núi sử dụng ra hơn mười trượng cơ khí cự thủ trực tiếp đem cái kia hắc thiềm tướng quân cho nắm ở trong tay, hướng về mặt đất bên trên hung nương theo lấy một tiếng nổ vang cái kia hát thiểm tướng quân trực tiếp bị nện xuống mặt đất một trượng có thửa thậm chí trực tiếp ném ra một cái h ố cực lớn đến trong đậu trong n g á y mắt cái kia hát thiểm tướng quân hoa mắt chóng mặt thậm chí cảm giác ngũ t ạ n g lục phủ cũng bắt đầu lệch vị trí sau một khắc phô thiên cái đ ị a đao cương hướng về nó chém xuống thế nhưng cái kia đao cương đều nuốt vào trong miệng trực tiếp tiêu hóa nó này thiên phú thần thông mười điểm kỳ dị một há to mồm có khả năng tiêu hóa bất luận cái gì yêu khi thậm chí cả đủ loại cơ khí nhưng sau một khắc trong tay hàn tranh thuỷ kinh hồng phía trên bạo phát ra cực hạn huyết sát đao A tị đạo tu la tị tu đạo chương ạ hạ m x hai trăm mười một ý kể n g o ạ i lai đồ vật gì cũng dám ăn quả nhiên là m u ố n chết hàn tranh nhìn xem cái kia h ắ c t h i ể m tướng quân cười lạnh một tiếng này h ắ c t h i ể m tướng quân cùng cái kia hổ tiên phong một dạng đều là có thể so với huyền cương cảnh hậu kỳ đại yêu bất quá thần thông thiên phú của nó rất là kỳ dị sau lưng đọc c ó dị thường bá đạo võ giả tầm thường còn tưởng là thật ngăn không được còn có nó cái kia có thể thôn vệ bất kỳ lực lượng nào thần t h ô n g cũng là hết sức kỳ dị chỉ tiếc nó có thể nuốt là có thể nuốt nhưng tiêu hóa lại là có cực hạng a tị đạo tu la chạm nó cũng dám n u ố t cũng quả nhiên là muốn chết nội giận gầm lên một tiếng hát tiềm tướng quân miệng rộng đ ố n g nhiên kéo ra đến một cái cực kỳ khủng bố độ công đến thậm chí muốn so thân thể của nó đều muốn khổng lồ một cỗ cực h ạ n kinh khủng hấp lực theo trong miệng nó chuyển đến trong chốc lát cắt bay đá chạy dùng hàn tranh lực lượng bây giờ vậy mà đều muốn bị nó hút vào trong miệng hàn tranh ánh mắt lộ ra một tia tinh mang này hát tiềm tướng quân đơn giản liền là nhớ, ăn không nhớ đánh. Bung ra thân hình. hàn tranh theo cái kia cố hấp lực bị hát thiềm tướng quân h ú t tới ngay tại nhanh muốn đi vào cái kia tanh hôi miệng rộng bên trong lúc trong tay hàn tranh một đạo hắc mang đ ỗ n g nhiên đánh vào đối phương trong miệng kinh thần thứ cái kia hát thiềm tướng quân miệng rộng có thể tiêu hóa yêu khí cùng c ơ n g khí nhưng k i n h thần thứ lực lượng có thể không thuộc về những thứ này lập tức một cỗ sâu tận xương thủy linh hồn đau nhức chuyển đến nhường cái kia hát thiềm tướng quân lập tức nhắm lại chính mình miệng rộng đau l a n lộn đ ầ y đất trong tay hàn tranh thu thủy kinh hồng phía trên nóng rực đau mang chém xuống lít nha lít nhít đau cơm trong nháy mắt liền đem cái kia h á c thiềm tướng quân còn muốn đem những cái kia đao mang thối vệ nhưng há miệng cũng rốt cuộc không căng ra trên thân bị vô số đao mang cắt chém phảng phất lang trì đồng dạng h á c thiềm tướng quân phản ứng lại vội vàng đem tinh thần thứ lực lượng tính cả dòng lớn yêu huyết theo trong cơ thể mình b à i xuất nhưng sau một khắc hàn tranh rời núi cự thủ đã lần n ữ a kéo tới trực tiếp cầm lên h á c thiềm tướng quân đ ỗ n g nhiên hướng về mặt đất bên trên nem tới n à y h á c thiềm tướng quân thân thể kỳ thật vẫn là rất mạnh trước đó liền mạnh mẽ chống đỡ một cái rời núi sau đó lại bị những cái kia đao mang như lang chỉ đồng dạng cắt chém nhưng cũng còn chưa có chết bất quá nương theo lấy nó đem kinh thần thứ lực lượng tính cả dòng lớn yêu huyết bài trừ bên ngoài cơ thể tự thân đã suy yếu đến cực h ạ n một kích này rời núi càng là trí mạng đồng dạng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem hắc thiểm tướng quân n ệ n và o hố sâu bên trong thân thể đều kém chút chia năm xẻ bảy hàn tranh đi đến hấp hối hắc thiểm tướng quân trước người thu thủy kinh hồng đao chống đỡ tại trên đầu của nó thản nhiên nói nói là ai nói cho ngươi hổ tiên phong chết trong tay ta này hắc thiểm tướng quân tới kỳ thật hết sức kỳ v ọ n nó thân là cái kia đông lương sơn yêu ma biết hồ tiên phong chết như thường biết hồ tiên phong chết tại đông sơn cốc nơi này cũng như thường dù sao nghe một chút dấu vết để lại tìm đến đều có thể nhưng nó duy trì có không hẳn phải biết là mình giết hồ tiên phong h á c thiềm tướng quân h ư n h ư ợ c nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng bọc mủ nâng lên còn muốn lại liều mạng một phen nhưng sau một khắc thu thủy kinh hồng liền đã trực tiếp đâm vào trong đầu của nó chém giết huyền cương cảnh hậu kỳ đại yêu thu hoạch được yêu ma tinh nguyên năm nạn viên hàn tranh kỳ thật đã không thế nào cần này hát thiềm tướng quân trả lời hắn đã ước chừng biết đáp án biết là hắn giết hồ tiên phong cũng chỉ có yên ba phủ là có người cố ý đưa hắn giết hổ tiên phong tin tức tiết lộ cho này hắc t h i ể m tướng quân dẫn tới n、no、ó tới giết chính mình thủ đoạn này cùng lúc trước liêu hành thịnh chết thời điểm không có sai biệt hắn tranh nhìn về phía yên ba p h ụ phương hướng như nhữ mày triệu vinh nghiệp nếu là có di động hiện tại h ắ n là bị bùi tu v i ễ n cho k h ô n g chế lại hắn hiện tại chỉ có một điểm không rõ triệu vinh nghiệp đều từng tuổi này hắn nhu đồ gì chẳng lẽ hắn là h ắ c sơn lão yêu lưu lại nằm vùng nhưng cũng không đúng kình nhưng phàm là đã ma tin người không ai sẽ nớ ngẩn đến cho hát sơn lão yêu làm nằm vùng bởi vì bọn hắn đã từng tận mắt qua lúc tuổi còn trẻ trần bá tiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu thậm chí có thể nói là dùng lực lượng một người liền đem hát sơn lao yêu đánh chạy chối chết đuổi ra sơn nam đạo có như thế một vị cấp trên không đi theo chạy đi cùng hát sơn lao yêu pha trộn đầu góc nước vào mới sẽ làm ra loại chuyện này suy nghĩ nhiều vô ích hàn tranh trong lòng có suy đoán đi thẳng về thẩm vấn triệu vinh nghiệp lao gia hỏa kia liền có thể chỉ hy vọng bùi tu viễn cũng đừng ra cái gì được rẽ hắn nếu là liền một cái khí huyết suy bại khô kiệt lao g a hỏa đều không đối phó được vậy coi như quá phế vật lúc này liên ba phủ trước cửa thành trương viêm đang mang theo hai tên huyền giáp vệ ở trước cửa thành canh chừng dưới tình huống bình thường đáng ma ti người đương nhiên là không cần thủ cửa thành bất quà yên ba phụ thế cục hỗn loạn vì để tránh cho yêu ma lên bờ cho nên mỗi ngày cửa thành cũng phải có đáng ma ti người thủ tại chỗ này đồng thời một khi yên ba hồ ven bờ xảy ra điều gì tình huống đáng ma ti người cũng có thể lập tức nhận được tin tức kịp thời đi trợ giúp đây là vài thập niên trước liền quyết định quy củ đầu nhi nhìn ngươi này khí tức sợ là muốn đột phá huyền cương c ả n h đi một tên huyền giáp vệ mang theo hâm mộ mà hỏi trương viêm cười nói đ i ệ thấp đ i ệ thấp còn rất sớm đâu vũ vô, vô bả vai của đối phương trương viêm cười nói cũng là may mắn mà có hàn đại nhân nhạc ra những cái t i đầu tài nguyên tu luyện các ngươi cũng đều phân đến không y ta chúng ta phân đến những tu luyện này tài nguyên có thể so sánh chúng ta gia nhập đãng ma ti đến nay dụng công vân đội còn muốn nhiều nhiều như vậy tài nguyên tu luyện chồng chất tới nếu là còn không có đột phá cái t i u mới là thật phế vật có lỗi với hàn đại nhân vũ trồng các ngươi cũng không cần hâm mộ về sau lại có loại cơ hội này ra sức giết địch đi theo hàn đại nhân là tuyệt đối sẽ không thua thiệt cái thứ hai tên huyền giáp vệ cũng là dồn dập gật đầu hủy diệt nhạc ra một trận chiến bọn hắn cầm tới đồ vật mặc dù không có t r ư ơ n g viêm này chút đội s u ấ t nhiều nhưng cũng không t í ít, n h đều đầy đủ bọn hắn đột phá một cảnh giới hiện tại chỉ cần thời gian chậm rãi tiêu hóa giống hàn đại nhân như thế hào phong cấp trên thật là không phổ biến có nhiều chỗ đáng ma giáo ý thậm chí còn có thể cắt xén thủ hạ huyền giáp vệ bổng lộp đây đáng ma ti dù sao cũng là quá lớn giống như là khai bình phủ đáng ma ti bên trong tự nhiên đều là tinh nh nhưng có chút thiên viễn địa phương đãng ma tia n tố chất chỉ có thể nói là có chút cao thấp không đều cái gì chim đều có ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm trương viêm t r ậ n đưa tay đặt ở trên trôi đ a o tầm mắt cảnh giác nhìn về phía cửa thành phương hướng một tên thân mặc cầm y ý để, ước chừng chừng ba mươi tuổi thanh niên anh tuấn cầm trong tay trường kiếm khí thế hung hăng thẳng đến hà n tới trên người khí tức lấm liệt sắp bén để cho người ta không dám nhìn thẳng trương viêm liếc mắt liền có thể nhìn ra đối phương là huyền cương cảnh vó giả mà lại khí thế xa mạnh hơn bùi tu viễn tuyệt đối là huyền cương cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ vó giả cái kia thanh niên sau lưng còn đi theo ba người một người người mặc mỹ lệ trói mắt màu vàng kim thần loan giáp dáng người hùng vi khôi n ô sau lưng có một thanh tạo hình khoa t r ư ờ n g toàn thân mạ vàng cự cung một người thì là nho sinh cách ăn mặc phong độ nhẹ nhàng cầm trong tay một thanh quả xếp còn có một cái thì là chừng hai mươi nữ tử ăn mặc màu hồng q u ầ n l ụ a mỏng tướng mạ hồn nhiên đáng yêu ba người này ngoại trừ nữ tử kia mặt khác hai cái vậy mà đều là huyền cương cảnh cái này khiến trương viêm hơi biến sắc mặt tuổi tác như vậy huyền cương cảnh vó giả cơ hồ chỉ có năm nhà bảy phái loại k i ê sơn nam đạo đỉnh tiêm thế lực lớn có thể bồi dưỡng được trước mắt đối phương khí thế hùng h ộ tới trương viêm lập tức cảm giác được có chút k h ô n g ổn lúc này cái kia cầm kiếm thanh niên anh tuấn trực tiếp đi vào trương viêm trước người đánh giá hắn liếc mắt âm thanh lạnh lùng nói ngươi là đ ả n g ma ti đội xuất hàn tranh ở đâu ngươi là người phương nào tìm đại nhân nhà ta có chuyện gì ta hỏi ngươi hàn tranh ở đâu cái kia thanh niên anh tuấn một mặt s ắ c ý mạnh mẽ khí tức lập tức đập vào mặt trương viêm đối cứng ở c ố khí tức kia trầm giọng nói đại nhân nhà ta không tại ngươi có chuyện gì nói với ta là được không tại ta đây liền chờ hắn trở về còn có ngươi tính là thứ gì cũng xứng để cho ta nói cho ngươi Tiếng nói vừa ra, chương á i kia t a anh tuấn vậy mà trực tiếp ra tay, một đạo Mỹ lệ sáng trói kiếm mang phía n niên tuấn sáng đông nhiên h chém h tiếp trói kiếm trực một vậy về mà Mỹ c đạo lệ viêm. kiếm kia Một độ tốc n hai n chóng, lực lượng to lớn thậm chí nhường chương h thậm chí lực to v ê m đều không kịp phản ứng. t r ư ờ n trong hắn g đao tay của hắn vừa m ớ i rút ra một n mươi n hai t ê n h huyền g i á p vỡ ệ n g c môn dòng hôm u n trào tươi. c nay g hắn h u báo một kiếm trọng thương trương viêm cái kia cầm kiếm thanh niên thấy trương viêm chưa chết vậy mà đằng đằng sát khí còn muốn đi lên bổ một đao lúc này phía sau hắn cái kia nho xin h ăn mặc thanh niên đ ỗ n g nhiên kéo hắn lại cánh tay trầm giọng nói nhạc huynh bọn hắn dù sao cũng là đáng ma ti người ngươi sát lục quá nhiều đáng ma ti người sợ là không tốt lắm bằng hàn dao oan có đầu nợ có chủ ngươi đi tìm hàn tranh xem như báo thủ sát lục quá nhiều đáng ma ti người vậy coi như thành khiêu khích đáng ma ti cầm kiếm thanh niên hừ lạnh một tiếng vậy liền tạm thời lưu hắn mặc chó ta đi bên ngoài chờ lấy cái kia hàn tranh bốn người trực tiếp cách mở cửa thành. tại vào thành trên đường lớn t r ờ lấy hàn tranh lúc này một tên khác huyền giáp vệ giống như mới phản ứng được vội vàng tiến lên ôm lấy chương viêm đầu nhi ngươi thế nào ta cái này đi tìm bùi đại nhân bọn họ chạy tới chương viêm lúc này một bên phun máu một bên manh liệt bắt lấy cánh tay của hắn đừng đi bùi tu viên còn có những chuyện khác huống hồ hắn coi như là tới cũng không phải những người này đối thủ ngươi bây giờ lập tức theo mặt bên leo tường ra ngoài lách qua những người này đi tìm hàn đại nhân nhường hàn đại nhân tuyệt đối đừng trở về nói có người muốn phục sát hắn khiến cho hắn nhanh đi tìm trần n g cựu chân bọn viện trợ trương viêm biết b ù i tu viễn còn phải xem lấy triệu vinh nghiệm lúc này thoát thân không ra huống hồ b ù i tu viễn tới cũng vô dụng thực lực của hắn so những người này kém nhiều lắm chính mình bản thân chịu hàn đại nhân đại ân lúc này có thể làm chính là không kéo chân hắn tên k i ê u huyền giáp vệ khẽ cắn răng hướng trong miệng trương viêm nhét vào một khỏa đan dược chữa thương nói đầu nhi ngươi chịu đ ư ợ c ta cái này đi mắt thấy tên k i ê u huyền giáp vệ tàn biến trương viêm lập tức thở vào một cái chỉ hy vọng hắn m a một chút nhanh chóng liên lạc đến lẽo nhìn về phía trước chờ lấy hàn tranh xuất hiện hắn mặc dù chưa thấy qua hàn tranh nhưng hắn chỉ cần hàn tranh xuất hiện hắn tuyệt đối có thể nhận được đối phương nhạc huynh ngươi tìm đến hàn tranh báo thủ kỳ thật có chút nóng nảy hẳn là bàn bạc kỹ hơn mới đúng cái kia nho x a m thanh niên nói ra ta biết nhưng là chúng ta ghê gớm d i ệ t môn mối hận chỗ nào cho ta bàn bạc kỹ hơn cầm kiếm thanh niên giọng tâm hận nói ngự a khí đơn giản hận không thể muốn đem hàn tranh c h é m thành môn mảnh đồng dạng nay cầm kiếm thanh niên không là người khác chính là nhạc thanh cái kêu bái nhập tẩy kiếm các nội môn nhi tử nhạc cảnh đồng năm đó nhạc cảnh đồng chiếm ôn ngạn khanh tư cách tiến vào tẩy kiếm các nội môn vốn là bị tẩy kiếm các trọng điểm nhạc thanh thường cách một đoạn thời gian cũng đều sẽ tẩy kiếm các thăm hỏi chính mình cái này như tử vụ trộm đem trong nhà tài nguyên lấy ra một bộ chia cho mình như tử cho nên nhạc cảnh đồng tu vi có thể nói là tăng nhanh như gió xa so với đồng niên tiến vào tẩy kiếm các những đệ tử trẻ tuổi kia tốc độ tiến bộ càng nhanh cho nên tự nhiên cũng nhận tẩy kiếm các cao tầng trọng điểm bồi dưỡng kể từ đó hai tướng g i a trì nhạc cảnh đồng không nói là tẩy kiếm các thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp đến tiến lên ba trong khoảng thời gian này nhạc cảnh đồng vừa lúc ở bên ngoài du lịch đồng dạng đụng phải mấy tên đại phái xuất thân đệ tử trẻ tuổi liền cùng bọn hắng cái kia nho sam thanh niên chính là yến sơn n g h ị nhà thế hệ này con trai trưởng n g h ị văn lược huyền cương cảnh trung kỳ tu vi cái kia ăn mặc màu hồng quần lụa mỏng nữ tử thì là hàn thủy bạch gia đại tiểu thư bạch như tuyết tuổi tác nhỏ nhất tu vi bên trên cũng yếu một chút nhưng cũng đạt tới tiên thiên cảnh đình phong mà cái kia còn khoa trương cự cung thanh niên thì là thiên hạ hôm nay tiến đạo đại phái đệ nhất đại nghệ tiến môn đệ tử tạ h ư n g liệt đại nghệ tiến môn cũng không tại sơn nam đạo mà là tại tây giang ó i dùng cung tiễn bí thuật danh chấn g i a hồ hán tiên tổ nghe nói từng tại thời đại thượng của một tiễn đồng thời bắn giết ba tôn kim ô、so、hàn Tà hưng liệt cũng là du lịch giang hồ vừa v ậ n đụng phải nhạc cảnh đồng bọn hắn mà nhạc cảnh đồng khi biết đối phương xuất thân đại nghệ t i ế n phía sau cửa liền có lòng kết giao bốn người trên đường đi cũng là trò chuyện với nhau đang vui mừng thậm chí nhạc cảnh đồng còn nói với bọn họ muốn mời bọn họ tới nhạc gia làm khách mở mang kiến thức một chút t i ê n ba hồ phong quang kết quả không nghĩ tới nửa đường liền thu vào nhạc gia bị diệt môn tin tức nhạc cảnh đồng chính vào h a n g hái thời điểm kết quả vừa quay đầu lại quê quán bị người tiêu diệt hắn vậy làm sao có thể chịu được cho nên nhạc cảnh đồng không nói hai lời trực tiếp liền muốn tới giết hàn tranh báo thủ mà lại ngoại trừ hàn tranh vẫn còn đóng nhà hát thủy bang. phá cơ tông này chút hắn tất cả đều không định bông tha đặc biệt là ôn ra hắn nhưng là nghe nói liền là ôn nạn g khanh cái kia chết tàn phế đánh lén hắn ông tổ nhà họ nhạc này mới đưa đến nhạc ra thảm bại lúc trước chính mình liền không nên mềm lòng thả cái kia ôn ra một con đường sống nên thuận tay trực tiếp đem cái kia ôn ra tiêu diệt ngụy văn nhược nhìn xem nhạc cảnh đồng một bộ sát ý ngút trời bộ dáng hắn không khỏi nhữ mày đoạn đường này tới nhạc cảnh đồng biểu hiện m ộ ư ơ i điểm đúng mức làm người cũng là đại khí vô cùng cũng là rất ít gặp hắn bộ dạng này điên cuồng bộ dáng nhạc h u n h gia tộc bị diệt mối thù ta biết ngươi nghị báo nhưng ngươi bây giờ có thể không ri cũng là tẩy kiếm các người ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đi đầu điều tra rõ ràng nhạc gia bị diệt nguyên nhân báo cáo tông môn sau mới quyết định ngươi lúc này ở nơi này chặn giết hàn tranh coi như cuối cùng có thể giết hàn tranh chỉ sợ hậu quả này cũng có chút phiền p h ứ t ca nguyễn văn nhược là hào tâm cũng không là ngăn đón nhạc cảnh đồng báo t h ủ chỉ là muốn hắn bàn bạc ký hơn nhạc cảnh đồng là tẩy kiếm các hạch o tâm đệ tử thậm chí là tẩy kiếm các tương lai dự bị người thừa kế một trong mà cái kia hàn tranh danh hiệu n g u y văn nhược cũng lờ nghe nói qua giống như là sơn nam đạo đã ma ti thế hệ tuổi trẻ mới quật khởi nhân vật nay một trận chiến bất luận là hàn tranh đem nhạc cảnh đồng giết vẫn là nhạc cảnh đồng đem hàn tranh giết kỳ thật đều là hết sức phiền thoái ngụy huynh ngươi không cần nhiều lời hắn đãng ma ti vô cớ diệt môn không dạy m à chu quả nhiên là không có vương pháp sao người khác sợ hắn đãng ma ti ta nhạc cảnh đồng cũng không sợ nhạc huynh hảo khí phách lúc này t ả hưng liệt tán thắng nói đãng ma ti đám kia triều đình nhưng khuyển trong ngày thường liền xem chúng ta này chút giang hồ tông môn không vừa mắt nói không chừng lúc nào liền cầm cái cớ tìm chúng ta gây phiền phức ta tại tây giang đạo thời điểm liền xem bọn hắn khó chịu không nghĩ tới này sơn nam đạo tả h ư n g liệt cùng nhạc cảnh đồng quan hệ rất không t ệ ngụy văn n h ư ợ c nhìn như tính cách ôn hòa nhưng trên thực tế lại có chút lãnh đạo với ai đều có chút khoảng cách cảm giác làm việc so sánh có chừng mực mà nhạc cảnh đồng cố ý kết giao nói chuyện thời điểm cũng đều một mực bưng lấy tả h ư n g liệt nói chuyện cái này khiến tả h ư n g liệt dẫn vì c h i kỷ mấy ngày thời gian liền cùng nhạc cảnh đồng quan hệ tốt ghê gớm bắt đầu xưng huynh gọi đệ bạch như tuyết cũng ở một bên nói nhạc ca ca làm rất đúng đại anh hùng vốn là nên khoái ý ân cựu những cái kia triều đình chó săn giết nhạc ca ca người nhà thù này nếu là không báo lại đáng là gì anh hùng nguyễn văn n h ư ợ c nhìn xem bạch như tuyết dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn nhạc cảnh đồng hắn lập tức khoe miệng co giật mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ kỳ thật ban đầu là nguyễn văn n h ư ợ c mang theo bạch như tuyết du lịch giang hồ nguyễn văn n h ư ợ c chưa tới ba mươi tuổi liền bước vào h u y ề n cưng ơ cảnh bại tận trong nhà cùng thế hệ đệ tử sớm đã bị nguyễn sơn g u y nhà cùng hàn thủy bạch ra cách xa nhau không xa hai bên quan hệ vẫn luôn không sai nguyễn gia cùng bạch gia trưởng bối đều nổi lên thông gia tâm tư cho nên bạch gia trưởng bối mới khiến cho nguyễn văn ngược mang theo bạch như tuyết cái này bạch gia đại tiểu thư du lịch giang hồ được thêm kiến thức trên thực tế ý tứ liền là nhường hai người kia bồi dưỡng tình cảm nguyễn văn nhược thân là đại tộc đệ tử đã sớm biết tình cảm của mình không phải do tự mình làm chủ cho nên hắn kỳ thật cũng không kháng cự thông ra nhưng mới quen bạch như tuyết một ngày nguyễn văn nhược liền có chút nhớ nhung chạy bởi vì này bạch gia đại tiểu thư có chút không dài đầu óc bạch như tuyết là bạch gia gia chủ đích nữ thở nhỏ thiên phú xuất chúng tướng mạo cũng là hồn nhiên đáng yêu có thể nói là bị bạch gia lao tổ nâng trong lòng bàn tay lớn lên cho nên từ nhỏ quá mức nung chiều cũng không biết đến bên ngoài giang hồ là bộ rắn gì dẫn đến nàng tính cách điêu ma tùy hứng làm việc căn bản không cân nhắc đầu đ một số thời khắc nguyễn văn nhược với n à n g nàng còn không biết tốt xấu ngược lại nguyễn văn nhược làm việc do do dự dự lo trước lo sau không có nam tử khí khái các loại tức giận đến nguyễn văn nhược cũng không để ý tới nữa nàng nhưng nguyễn văn nhược đã hạ quyết tâm trở về liền cùng chính mình lão tổ nói đánh chết cũng không thể cưới này bạch như tuyết tương lai mình thê tử có khả năng cùng chính mình không có tình cảm gì có thể không có năng lực gì thậm chí ra thế không bằng chính mình cũng có thể nhưng lại duy trì có không thể không có đầu óc chương hai trăm mười ba nhân gian tỉnh táo n g u y văn nhược biến khéo thành vụ nhạc ả n h đồng n g u y văn nhược chướng mắt tuyết trắng như không có đầu óc kỳ thật tuyết trắng như cũng chướng mắt n g u y văn nhược nàng tại bạch gia có thể vẫn luôn là bị sùng đế n lớn lao tổ bọn hắn mới sẽ không cả ngày giáo dục chính mình cho mình d ạ n g đạo lý lớn cho nên nàng đối nguyễn văn ngược cũng không có cảm tình gì đặc biệt là tại gặp nhạc cảnh đồng về sau so với nguyễn văn ngược loại kia nho nhã khí chất nhạc cảnh đồng càng thêm dương cương tuấn lãng làm việc đại khí dọc theo con đường này hành hiệp trượng nghĩa chỗ biểu hiện ra cái chủng loại kia anh hùng khí khái càng làm cho tuyết trắng như cảm mến mà lại nhạc cảnh đồng còn vui lòng đ ù a chính mình vui vẻ theo chính mình nói chuyện điều này cũng làm cho tuyết trắng như hảo cảm t ỏ ra n à y chút ngụy văn nhược đều nhìn ở trong mắt nhưng hắn cũng không có ngăn cản ngược lại là ở nơi đó trợ giúp không phải là bởi vì hắn có cái gì đặc thù đam mê mà là hắn thực sự không muốn cưới tuyết trắng như cái này đầu góc không thế nào dễ dùng không biết mùi vị nữ nhân vừa văn nàng coi trọng nhạc cảnh đồng vậy mình liền tắt thành cho bọn hắn sau này trở về cũng cùng chính mình l a o tổ cùng bạch gia có cái bàn giao đây cũng không phải là chính mình không đáp ứng thông gia mà là các ngươi bạch gia đại tiểu thư không coi trọng ta cho nên biết rõ nhạc cảnh đồng trên đường đi ở nơi đó giả vờ giả v ị ngụy văn nhược vẫn là rất phối hợp tán thưởng thuận tiện cho tuyết trắng như cùng nhạc cảnh đồng sáng tạo cơ hội n g u y văn ngược trướng mắt tuyết t r ắ n g như nhạc cảnh đồng có thể là rất vui lòng hắn ở bên trong tẩy kiếm các còn có mấy cái đối thủ cạnh tranh đặc biệt là một vị sư đệ so với chính mình nhập môn muộn nhưng thiên tư biểu hiện lại dị thường xuất sắc chính mình có nhạc gia thiên vị tại tu vi thượng đô thoát không nổi hắn điều này cũng làm cho nhạc cảnh đồng áp lực cực lớn nếu là có thể c ư ớ i được bạch gia đại tiểu thư cũng có thể tăng lên mình tại trong tông môn địa vị nhưng bây giờ này chút đều không phải là trọng điểm trọng điểm là chính mình tất sát hàn tranh nhìn xem nhạc cảnh đồng vẫn như cũng là một bộ sát ý ngốt trời bộ dáng n g u y văn ngược nhữ mày hắn không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ liền cùng đáng ma ti lên xung đột đáng ma ti làm việc quy củ liền là không thể giáo ma chu nhạc gia bị diệt đáng ma ti bên kia nhất định phải có cái giải thích hợp lý không phải tại mặt khác giang hồ tông môn bên kia cũng không thể nào nói nổi nhưng trước mắt hắn cũng không thể đi tuyết trắng như còn ở nơi này chính mình cứ đi thẳng như thế nắm tuyết trắng như ném ở nơi này sau đó cũng không dễ cùng bạch ra bàn giao lúc này đại lộ phân c h ố i hàn tranh thân ảnh đã xuất hiện tên tiêu huyền giáp vệ mong muốn lách qua nhạc cảnh đồng đám người nhưng lại phát hiện bọn hắn đã phát hiện hàn tranh đồng thời hướng về hàn tranh xúm lại tới hắn lập tức một mặt tuyệt vọng hàn đại nhân làm sao trở về nhanh như vậy liền trương viêm đều không nghĩ tới hàn tranh có thể là đi tiêu diệt một đầu huyền cương cảnh đại yêu kết quả giống như là tản bộ một vòng một dạng nhanh như vậy liền trở lại tên k i ê u huyền giáp vệ k h ẽ cắn răng không có đi tìm hàn tranh mà là trực tiếp bùng cháy khí huyết đem tốc độ bùng nổ đến cực hạ đi tới hát thủy bang đi tìm trần cựu chân bọn hắn cầu viện hát thủy bang hiện tại chiếm cứ lê s â n phái khoảng cách t i ê n ba phủ có tới ba mươi dặm hắn chỉ có thể lựa chọn bùng cháy khí huyết dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đến mức hậu quả hắn cũng không quản được nhiều như vậy hàn đại nhân đối bọn hắn như thế hào phó lúc này hàn Ma tranh i là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía yên ba phủ phương hướng chính mình còn không có vào thành ba tên huyền cương cảnh võ giả liền hướng về chính mình đi tới bên trong một cái còn đằng đằng sát khí giống như cùng chính mình có cái gì không đội trời trung thủ hận đồng dạng người chính là hàn tranh nhạc cảnh đồng hai mắt mang theo xâm nhiên sát ý nhìn chăm chú lấy hàn tranh giống như hận không thể muốn đem hắn chém thành muôn mảnh đồng dạng người lại là người phương nào hàn tranh khen h ư mày người trước mắt này hắn làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt đây nhạc gia nhạc cảnh đồng hàn tranh người vô cớ tàn sát ta nhạc gia hôm nay tất sát người vì phụ thân ta cùng lão tổ báo thủ hàn tranh cười nhạo một tiếng ta tưởng là ai nguyên lai là nhạc gia dư nghiệt các ngươi nhạc gia âm thầm kích động yên ba p h ụ giang hồ tranh chấp nhấc lên s á t lục cuối cùng tự gây nghiệt thì không thể sống bị diệt cũng là đáng đời huống Hủ hồ hủy diệt nhạc gia cũng không chỉ là ta đã ma ti ra tay mà là toàn bộ yên ba phủ giang hồ thế lực đều tham dự ngươi nhạc gia có thể là phạm vào nhiều người tức giận còn có nhạc cảnh đồng ngươi khi đó dựa vào mưu hại ôn r a ôn ngạn khanh tiến vào tẩy kiếm cát giống như lẫn vào còn không sai ta nếu là ngươi liền thành thành thật thật tại tẩy kiếm cát điệu thấp tu hành liền tốt nhạc gia cùng ngươi đã không có quan hệ gì nhưng ngươi lại còn dám hồi trở lại yên ba phủ ta nhìn ngươi là lao thọ tinh ăn thạch tín c h á n sống một chữ cuối cùng phun ra hàn tranh thanh âm đã kinh biến đến mức lạnh leo sâm nhiên hắn biết nhạc cảnh đồng tại tẩy kiếm cát nhưng lại không có suy nghĩ qua chuyện này tẩy kiếm cát làm sơn nam đạo năm nhà bảy phái một chồng chính mình luôn không khả năng đánh lên tẩy kiếm cát đi chạm thảo trừ căn a cho nên chỉ cần nhạc cảnh đồng không trở về yên ba hàn tranh cũng không có ý định để ý đến hắn người nào nghĩ đến hắn vậy mà chủ động muốn chết còn dám hồi trở lại yên ba phủ tới hiện tại yên ba phủ cũng không phải ngày xưa yên ba phủ nghe được tên ôn n g ạ n khanh nhạc cảnh đồng sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến lúc trước mưu hại ôn ngạn khanh nhạc cảnh đồng kỳ thật cũng không có hối hận hắn hối hận chính là h ắ n là trực tiếp giết chết ôn n g ạ n khanh dạng này mới bảo hiểm nếu để cho tẩy kiếm các cao tầng biết hắn năm đó vì tiến vào tẩy kiếm các vậy mà làm loại chuyện này coi như không đem hắn trục xuất tông môn đối với thanh danh của hắn cũng là một cái đà kích thật lớn người thừa kế vị trí trực tiếp liền không tới phiên chính mình. Nói hiệu nói ta lúc nào mưu hại qua ôn ngạn khanh rồi năm đó ta thiên phú có một k h ô n g hai toàn bộ yên ba phủ còn cần đến dựa vào mưu hại những người khác tiến vào t ẩ y kiếm các nhạc cảnh đồng lời nói này kỳ thật không sai lúc trước thật sự là hắn là yên ba phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân chỉ bất quá nhạc cảnh đồng biết hắn cái này đệ nhất nhân có chút chứa nước bởi vì nhạc thanh là gia chủ cho nên tập hợp toàn bộ nhạc ra lực lượng này mới khiến nhạc cảnh đồng có tu vi như vậy mà ôn ngạn khanh lúc sinh ra đời ôn gia đã suy yếu không còn hình dáng ôn gia có thể cho hắn tài nguyên thậm chí cũng không bằng nhạc cảnh đồng một phần m ư ơ i nhưng ôn ngạn k h a n tu vi cũng chỉ là yếu nhạc cảnh đồng nhất tuyến m ặ thôi chờ đến tẩy kiếm các truyền công trưởng lão vừa đến chỉ cần kiểm tra thực hư thiên phú ca cốt ai mạnh ai yếu liếc mắt liền biết cho nên muốn vào tẩy kiếm các hắn thiết yếu muốn trước đi phế bỏ ôn nạ khanh hàn tranh khinh thường cười một tiếng không cùng nhạc cảnh đồng đi tranh luận những thứ này hắn nhìn về phía nguyễn văn n h ư ợ c đám người thản nhiên nói các ngươi cũng đều là nhạc cảnh đồng tìm đến cùng một chỗ cấp g i ế t ta sao tuyết trắng như nhẹ hư một tiếng vừa muốn nói gì liền bị nguyễn văn n h ư ợ c cho kéo lại n g u y văn lược chắp tay nói tại hạ yến sơn n g u y n h à n g u y văn lược vị này là hàn thủy bạch gia đại tiệu thư bạch như tuyết chúng ta cùng nhạc huynh nửa đường quen biết nhưng không có đối địch với hàn đại nhân cùng nhạc huynh ở giữa ân đ oán cá nhân tự nhiên do hai vị tự mình giải quyết chúng ta là sẽ không đ h ú n g tay bạch như tuyết nghĩ như thế nào hắn mặc kệ nhưng lần này là hắn mang bạch như tuyết tới cũng không thể nhiễm phải mặt khác phiền thoái bạch như tuyết có chút bất mãn chừng ngụy văn nhược liếp mắt nhạc cảnh đồng cũng là k h ẽ nhữ mày kỳ thật hắn lựa chọn trực tiếp tới tìm hàn g tranh báo thủ biểu hiện như thế vội vàng cũng là muốn đem ngụy văn nhược đám người cùng một chỗ kéo xuống nước chỉ cần bọn hắn đậu thủ cái t i ế chính là cùng đáng ma ti kết thủ kết toán đến lúc đó coi như đáng ma ti nghĩ tìm hắn để gây sự thế nhưng tẩy kiếm cát ti đại nghệ tiễn môn này bốn nhà đều cùng chuyện này có quan hệ đ n g ma ti còn có thể lần lượt đi tìm phiền thoái kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là như thế nhịn xuống h à n tranh chết cũng là chết vô ích nhạc cảnh đồng chẳng qua là không nghĩ tới ngụy văn ngược nhạy cảm như vậy vừa lên tới liền phủi sạch quan hệ một bên tả hưng liệt hừ lạnh nói nếu là nhạc huynh cùng ngươi không có thủ diệt môn ta ngược lại thật ra mong muốn cùng ngươi so tay một chút xem xem các ngươi sơn nam đạo đ n g ma ti là cái gì trình độ nhưng nếu nhạc huynh mong muốn báo thủ diệt môn ta đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh đoạn giao cho nhạc h u n h tới chính là Đại ngược h hệ không hai hội cho h ệ tiễn môn tại Tây Ti tốt, Tổng đột, tả Giang môn cùng Đảng Ma -ti quan hệ cũng không tốt, hai bên Tổng hội lên xung đột, cho nên tả hưng liệt đối đảng Ma Đạo n Đảng nhiên cũng không tình Nhưng hắn triển không nhạc cảnh đồng thâm ý còn tưởng rằng nhạc cảnh đồng mong muốn chính mình báo diệt môn, không muốn khiến người khác đúng tay, cho nên phóng đem cái này n g gì. guxi, g liệt đối Ti chi tới diệt cái hội tự chút tứ phát thâm thù tay, đầu đều đem cảm mảy Ma may ra hóc khác cho hảo có có cơ ư báo ý lại tại tả hưng liệt chính mình xem ra nếu là có người diệt chính mình cả nhà chính mình chắc chắn sẽ không n g ư ợ n g tay người khác tự mình ra tay đem hắn chém g i ế t mới kêu thông thái